t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu chiến đấu sảng khoái t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu chiến đấu sảng khoái tốt ta bọn tỉ m ộ i x u n vịt dũng cảm hô hồ, hồ không sợ khó khăn bạo liệt công kích hồ một nghìn hai trăm năm mươi chín hào hô lớn một tiếng dứt lời đám người hưởng ứng nói bọn này hơn một n g h n người đội ngũ chính là kéo hơn hai n g h n mét hỏa tuyến sau đó lấy mỗi giờ hơn bốn trăm cây số tốc độ hướng về một cái phương hướng phát khởi công kích trải qua trong khoảng thời gian này sợ hãi tích lũy các nàng đã trở thành bên trong chiến trường này đại khủng bố mà sợ hãi hình bóng tăng thêm cũng đạt tới không hợp t h i thường năm trăm lại thêm trắng y gì hệ linh nguyên đặc biệt uống tiến dài đằng sau thuộc tính khóa chặt đã biến mất tất cả diễn sinh phân thân toàn thuộc tính đều tăng lên năm lần cái này đưa cho các nàng cực lớn tỷ lệ sai số cùng năng lực bay liên tục chỉ gặp những nơi đi qua liền hỏa rửa sạch băng tuyết tan r ã liền xem như con đường tiến tới hai bên cũng chạy không thoát viễn trình đánh nổ v ậ t mệnh trên vùng đại lục này hai nghìn mét hơn dáng dấp hủy diệt tuyến đường một ngày thời gian liền có thể chạy mấy cái vừa đi vừa về mà đây cũng là cái tia khai thác giá trị cấp tốc lên cao nguyên nhân bởi vì hủy diệt cũng là khai thác một loại hình t h ứ bốn mà chiến b ự c tại khai thác giá trị ba mươi phần trăm năm mươi phần trăm tám mươi phần trăm một trăm l phần trăm lúc đều có thể một lần toàn v i ê n giai đoạn tính b a n t h ư ở n g mà đ i ề u này cũng là để đám người chỗ hưng phấn nơi phát ra khai thác khai thác khai thác một n h ì n tám sáu bốn tại đối mặt cái này chúng âm thanh trong gào thét rất nhiều chiến trường quái vật có c ẳ n g liền chạy giống giống a giống đám k i ế ác ma lại tới mọi người chạy mo một đầu vượn tuyết chật vật trốn về bộ lạc lại phát hiện tộc địa bên trong chẳng biết lúc nào đã trà trộn vào đến một đầu cực hàn hồ vương nó đại bộ phận tộc nhân đều đã bị đối phương đô sát ngược lại biến thành bằng c h ư n g mấu chốt nhất là con hổ này vương còn không phải bình thường h ổ vương mà là trở về không biết bao lâu quy lai giả thân dài hơn hai mươi mét vai cao giã có tám chín mét toàn thân phản phất huyết sắc băng tinh tạo thành dày đặc khí lạnh sắt khí bất vợn ư g thấy thế đầu này vượn tuyết theo bản năng liền muốn chạy nhưng vừa quay đầu lại nhưng lại nhìn thấy nơi xa thiêu đốt liệt diễm dây dài giống giống x o n g lạc nó cái kia số lượng không nhiều trí thông minh cũng ý thức được không thích hợp nhưng mà coi như một đầu này vượn tuyết cho là mình sắp xong rồi thời điểm lại đột nhiên phát hiện đầu kia đại lao hổ thế mà không nhìn chính mình ngược lại gắt gao tiếp cận xa xa hỏa tuyến giống lao tử l à mảnh này cánh đồng tuyết bá chủ Muốn c hồ ạ chạy, y nay này các ác người liền muốn nếm thử những n ư hôm thử h lão tử ma ơ vương bạo hống một tiếng chính là không có tiếp tục để ý tới còn sót lại run lẩy bẩy những cái kia vượt tuyết từ trên băng nham nhảy xuống hướng về xa xa diễn sinh phân thân bọn họ phóng đi mà hình thái khác khác nhau băng t r ư ớ n g bọn họ ngao giống đi theo lão đại công kích thân là quy lai giả băng nguyên hồ vương căn bản liền không có sợ hãi loại tâm tình này một tiếng bạo hống qua đi chính là xuất lĩnh lây đến hàng vạn mà tính băng chướng khối lỗi đối với nơi xa cực tốc chạy tới hỏa tuyến phát khởi công kích nao giống xé nát bọn hắn hình thái khác nhau băng chướng đ á n khối lỗi từng cái cũng đều giống như là băng tuyết tạo thành đội hình tạp nhạp xông lên phía trước nhất song phương tốc độ đều rất nhanh chỉ là mấy chục g i â y chính là phát sinh giao phong t r u n g trướng giống bún gào thét đem nguyên bản có chút mặt ủ mày c h a o đàn hồ bọn họ tỉnh lại các nàng từng cái hứng thú bừng bừng nhìn về phía quái vật trước mắt bọn họ khi thấy rõ là trở về đằng sau tất cả mọi người liền hưng phấn hơn mấy phần bởi vì nó i như vậy cũng chỉ có trở về đám người sợ hãi cảm xúc tương đối ít đối mặt các nàng càng có thể có thể sẽ khởi xướng công kích nhưng từ khi lạc thiên k h u n h nổ cái tia thân mộ đằng sau Trở về đám nhưng g ư ờ i đi nơi đã mất p á các t ra, nàng gặp đ ợ c quy lai giả t ầ suất c ũ n càng càng coi có cũng chọn càng các còn chưa căn chưa các cũng ngày Mà nàng là này ngày nàng như người nhượng bộ lui mình. Bình thường sinh linh thì càng đừng nói nữa, liền bản đánh hứng. Như nay nay liền lần. Nhưng gặp, gặp mấy mấy thấp. trở thì tới bắt rút hết sát, hết thẻ hôm đám lại lựa lui loại đi, về đâu, đầu đầu sẽ bộ quy mô lớn như thế đầu sát nhưng vẫn là lần thứ nhất trước mắt những n à y tuần một sắc đều là nhị giai tam giai quái vật mà lại đều là quy lai giả nhận thể phép cùng linh lực thuộc tính tăng gấp đội gia trì liền xem như đàn hồ bọn họ có năm trăm linh sợ hãi tăng thêm nhưng bị giới hạn thuộc tính cơ sở tương đối thấp thậm chí tại có chút trên thuộc tính còn không bằng đối phương trong đội ngũ tam giai quái và cao nhưng đàn hồ bọn họ đối với cái này lại không sợ hãi chút nào chúng hồ đại sở hưng trần thắng vương sông vịt tám giao phong còn chưa bắt đầu đàn hồ công kích từ xa cũng đã dọn dẹp một bộ phận lớn b ă n g t r ư ớ n g nhưng một chút đơn phần bị sắc bén tính trước các b ă n g t r ư ớ n g tại thân thể hai nửa sau trên dưới thân thể y nguyên có thể đều tự bảo trì lấy năng lực hành động rất nhanh giao phong hết sức căng thẳng đàn hộ bọn họ có thể đem bọn hắn dễ như t r ở bàn tay hòa tan nhưng cũng hầu như sẽ có một chút công kích hoặc công kích từ xa rơi xuống trên người các nàng tám cũng tỉ như có một đạo băng nhận trực tiếp vạch đến một cái phân thân trên cổ một cái không chú ý đầu chính là rất xuống tư duy kênh hồ tám trăm tám mươi tám hảo à, đầu ta mất rồi bọn tỉ mội mau giúp ta nhặt một chút hồ chín trăm chín mươi chín hảo này tới tầm mỹ hồ tám trăm tám mươi tám hảo hải hải không phải ngươi đừng đem bóng đá a muốn nổ muốn nổ cũng may tại bạo tạc trước đó tám trăm tám mươi tám hảo cuối cùng vẫn là được cứu trở về Chỉ là thân đầu, trong h thể â n cung đầu, i lúc nhất h thời cái o toàn à n m không o t r phân biệt được một bên nào mới là quái và tám mà theo chiến đấu càng diễn càng liệt hổ vương cũng là gia nhập chiến đấu nàng há mồm liền muốn gào thét sau đó một khắc giống như bị thứ gì nhét vào trong miệng lạnh l ù n g cốc ăn chúng ta một ước 666. chúng phân môn sinh cũng là trước tiên khóa chặt con hổ này vương trực tiếp rút chân liền é m nao nhau tinh chuẩn chúng đích hổ vương trong miệng hổ vương gào thét kỹ năng còn không có dùng r a trước hết cảm thấy chắc bụng giống nấc vật gì đem l á o tử cho ăn no nó nghiêng đầu một chút nhưng này đã chết qua một lần đại não còn không có kịp phản ứng bên hai liền truyền đến một tiếng khẽ k bốn t r ờ i h ồ ra khỏi vỏ chỉ gặp nguyên bản nhìn qua còn tại thế lực ngang nhau chiến đấu đột nhiên nên đón một trăm tám mươi độ đảo n g ư ợ n hổ vương chỉ gặp trước mắt những á n ma này lẫn nhau cấu kết mấy chục con làm một tổ hóa thành từng đầu dài đến hơn ba mươi em m ở liệt diễm trường long trường long v u n g v ẩ y chính mình quân đoàn khoảnh khắc tan giã cuối cùng liệt diễm trường long bay lên không lên chém xuống phong tuyết chín thước cái kia từng đầu đằng không mà lên liệt diễm trường long chính là băng nguyên hổ vương sau cùng ký ứ c bốn theo băng nguyên hổ vương tử vong những cái kia không sợ chết băng trướng cũng bắt đầu chạy tán loạn nhưng chúng nó làm sao có thể chạy qua đã đã mất đi ngăn chở đàn hộ bọn họ chiến đấu thoải mái bên trong một cái phân thân nửa người dưới đều bị chém đứt nhưng đối mặt chiến đấu nàng thậm chí đều trong lúc nhất thời quên đi trị liệu chỉ là hai tay chống đất lấy nửa dựng ngược tư thái hướng về phía trước bỏ đi sau lưng đại tiểu tràng kéo ở hậu phương nên không b a y múa thỉnh thoảng vung ra mấy mảnh huyết sắc bầy trùng trong miệng còn động một chút lại phun ra mấy đạo sẽ bạo tạc công kích từ xa mà loại hiện tượng này đang chiến đấu sau đàn hồ bên trong là một loại phổ biến tình huống nhưng đối với những sinh vật khác tới nói đó chính là một loại khác khái niệm Trưng 347, đen như đen chi hải mực hồ năm trăm năm mươi h ả o vô cùng đáng thương tại tư duy t r o n g tinh nói chuyện têu thảm ta tới cấp cho trị liệu năm trăm năm mươi h ả o nhân bản thể bên cạnh tám trăm bảy mươi bảy hào trở tay liền đem chạy g ã y mất cánh tay nhân bản thể chữa cho tốt chỉ là c h i đội ngũ này còn không có chạy bao lâu một đoạn dây núi kéo dài không r ứ t dây núi chính là vắt ngang tại trước mặt mọi người bọn tìm ngồi phía trước có dây núi xem ra kéo dài phạm vi rất lớn nếu như tắp đạp lưu tinh chạy tới sẽ tổn thất một số lớn khai thác giá trị hai trăm ba mươi ba h ả o chỉ về đằng trước dây núi hô lớn ngay vậy ba trăm ba mươi ba hào lập tức liền không vui nàng lông mày nhữ lại nói ta đi nổ đó Nói, chính 333 hảo chính là sau ố đối c cực cùng lên liệt phương dùng cực hàn băng tinh kiếm cùng liệt diễm đoạn bắn 334 hảo, đem đầu đái kiếm diễm r ngoài. s a đó giống như là một viên đạn đạo một dạng thẳng tắp đâm vào trong đó trên một đỉnh núi nhanh nằm xuống trong lúc đó cũng không biết là ai hô như thế một tiếng nhưng lời này vừa nói ra lập tức tất cả mọi người vội vàng nằm xuống cũng ý đồ đem chính mình v ù i vào trong đất sau một khắc một chút bạo tạc ánh lửa loay lên ngay sau đó ánh lửa biến thành một cái hỏa đ o à n sau đó hỏa đoạn lại biến thành một viên hỏa cầu thật lớn cuối cùng hỏa cầu ẩm vang nổ tung một đ o á so trước đó tại trong hắc vụ còn muốn to lớn gấp bội mây hình nấm từ từ bay lên nầm ở bảy theo diễn sinh phân thân thuộc tính tăng lên lại thêm linh nguyên đặc ẩm cường hóa không ngừng tiến hành cái k i a u i lực nổ tung cũng là hiện lên bao nhiêu lần lên cao khi mây hình nấm dâng lên sau điểm điểm sáng chói tinh hỏa liền nương theo lấy sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi giữa thiên địa ở khắp mọi nơi linh khí bắt đầu thiêu đốt biến thành ở khắp mọi nơi mưa lửa bồng b ề n rơi xuống tinh hỏa rơi xuống cho dù là cứng rắn nhâm thạch cũng sẽ bị đốt ra từng cái lô thủng bốn khi sóng xung kích quét qua phân thân khác vị trí sau Trong không khí ở khắp ở một ọ i nơi linh khí nồng n khí ặ lát sau chúng hổ cũng là nhao nhao phá đất mà lên sau đó liếc nhau chăm miệng một lời không song chạy mau chuyển biến phương hướng mặc dù các nàng có thể sử dụng linh lực chống c ự ngăn cách cũng đối với mình tiến hành không ngừng trị liệu không đến mức bị thiêu chết nhưng bị nướng chín thân thể hay là rất ảnh hưởng hành động thăng lên khai thác giá trị hiệu suất là vị thứ nhất dứt lời đàn hộ bọn họ trực tiếp thay đổi phương hướng bốn tư duy kênh ba trăm ba mươi tư hảo đốt cho các ngươi bọn này lão lục ngược lại là chờ ta một chút ta trong ngọn núi ba trăm ba mươi tư hảo tại trong hố lớn một lần nữa ngưng tụ thân hình nhưng vừa mới phục sinh liền bị cái kia ở khắp mọi nơi nóng bỏng linh lực hỏa đoàn nhóm lửa trong khoảnh khắc liền biến thành một cái hòa hồ rơi vào đường cùng nàng đành phải giận dữ gặm hai cái đùi sau đó một bên trị liệu một bên hướng về nhóm lớn phương hướng vạn v è o bỏ sắt chờ ta một chút ta chờ ta một chút mười một mà cùng lúc đó cao nguyên biên giới chỗ nơi này có tám trăm người một chi đàn hồ tiểu phân đội đến nơi này các nàng hướng về một cái phương hướng tiến hành phá hư thức khai thác nhưng bỏ bỏ các nàng liền đi tới mảnh cao nguyên này biên giới mà các nàng cũng bởi vậy biết được cao nguyên này là một người trung gian thấp bốn phía cao địa hình đứng tại cao nguyên biên giới có thể nhìn đến đây là một cái tiếp cận chín mươi độ thẳng đứng sườn đồi khoảng cách phía dưới mặt biển trọn vẹn hơn bảy ngàn mét a o mà phía dưới nước biển cũng không phải cái gì bình thường nước biển chỉ gặp phía dưới nước biển một mảnh đen kịt thỉnh thoảng quần quận lấy sóng lớn nhưng không có mảy may bởi vì nhiệt độ thấp muốn bị đông kết ý tứ nhưng đồng dạng cũng hoàn toàn nhìn không ra có cái gì sinh mệnh vết tích nơi này chính là không cho phép tiếp xúc nước biển sao số một sờ lên một bên bóng l o á n g cái v ũ suy nghĩ đạo nếu như nàng nhớ không lầm chiến trường này trong quy tắc có một đầu là không cho phép tiếp xúc cao nguyên phía dưới nước biển mà đây cũng là các nàng duy nhất không có nếm thử tiếp xúc qua quy tắc về phần cái khác quy tắc các nàng đều thử qua tại trong đất tuyết nhóm lửa sẽ dẫn tới tuyết lớn chán ghét lại càng dễ phát sinh tuyết lở hoặc là tầng băng đổ sụp loại hình h a i hại đồng thời tuyết động cũng sẽ chỉ dẫn mặt k h á c quái vật đến đây tập kích ngồi lửa mà tại trong đất tuyết n ặ n người tuyết người tuyết sẽ ở sau một thời gian ngắn s ố n g lại cũng biến thành một loại có nhiệt độ thấp lĩnh vực quái vật sau đó sẽ truy tập nó người chế tác thẳng đến một phương tử vong nếu như thành công giết chết người chế tác như vậy người tuyết này liền sẽ thay thế đối phương đầu này các nàng cũng thử qua người tuyết thực lực nói thật cũng liền như thế cũng bao quát những cái kia diễn viên ngẫu nhiên cũng sẽ giả bộ như chính mình đồng đội muốn lẫn vào trong đội ngũ ban đêm cùng đêm tối đối mặt có khả năng sẽ xuất hiện ảo giác nghiêm trọng có thể dẫn đến cái chết nhưng khi các nàng sinh k h í sau cũng có thể trực tiếp đem đêm tối t r ư ở n g trở về bốn nhưng duy chỉ có cái này không nên cùng cao nguyên phía dưới nước biển tiếp xúc đầu này các nàng không có thử quan ô nếu không ta đi xuống trước thử một chút dù sao chúng ta có thế giới bên ngoài thành tựu này có thể ở một mức độ nào đó chống cự quy tắc ước thúc một bên hai mươi bảy hào gặm ngón tay tự hỏi mà khi ý nghĩ như vậy vừa mới dâng lên hai mươi bảy hào liền đã làm ra hành động các nàng làm diễn sinh phân thân tiềm thức một sợi tại không có lao đại ước thúc bên l i ớ i tự nhiên là nghĩ đến cái gì liền làm cái đó đối mặt với cái này vượt sâu văn trượng nàng không chút do dự liền mẹ xuống đồng thời còn không quên ở tư duy trong internet triển khai giác quan cùng hưởng quá chậm quá chậm tiến nhanh đi hỏa tiễn ra tốc đối với chính là như vậy đem linh lực hội tụ tại p h ầ n bụng sau đó nhóm lửa lại từ phía sau p h u n ra tại phía xa nội bộ địa khu sinh sản bảy trùng số m ộ ư ơ i tám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ồn ào đạo nhưng rất nhanh nàng liền bị bên cạnh lưu thủ cái khác diễn sinh phân thân đệ lại lột một trận mà cùng lúc đó 27 hào cũng là cùng phía dưới nước biển phát sinh tiếp xúc ở giữa đen kịt nước biển phảng phất vật sống bình thường trong nháy mắt leo lên 27 hào thân thể nước biển thuận mỗi một cái lỗ chân lông bắt đầu xâm nhập thân thể của nàng tư duy kênh hồ 27 hào nước biển này t ạ i ý đồ nuốt hết ý thức của ta cướp đoạt thân thể của ta Hắc, muốn ta thân thể coi như xong còn muốn nuốt ý thức b ọ n tỉ m ộ i nhanh hỗ trợ phản chế nó chương 348, r xong muốn mắt xích chương 348, r xong muốn mắt xích thời gian trở lại mấy giây trước hồ h a hào bột một tiếng liền ngã ở trên mặt nước cũng may thân thể đầy đủ kiên cố lại thêm có linh lực tạo thành màn g m n g chỗ cũng không có ngã thương nhưng sau một khắc cái kia nóng hổi nước biển đen kịt liền đem nàng bá khỏa những nước biển này nhìn như bình tĩnh nhưng trên thực tế lại từng cái đều giống như nóng hổi dầu nóng một dạng hồ 27 hào vừa mới tiếp xúc liền phát ra lốp bốp tiếng vang khốc muốn biến thành dầu c h i ê n hồ đầu l ạ h 27 hào phát ra lạnh l ù n g gọi nhưng đối mặt loại nhiệt độ cao này trên giòn lại là không chút nào h o ả n g dầu c h i ê n thì như thế nào nàng có thể mỗi ngày đều đang tiến hành thiêu nướng chính mình chỉ là dầu trên m ạ thôi nàng thậm chí cũng dám nằm nơi này đi ngủ chỉ là loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh những n à y nước biển màu đen tựa như là sống đến đây một dạng bắt đầu thuận thân thể nàng mỗi một cái lỗ hổng xâm nhập thân thể tại phá hư thân thể vốn có kết cấu cùng lúc đó trong ý thức cũng là không ngừng có đen kịt nước biển tràn vào những nước biển kia như dồi bâu mật giống như không ngừng xâm nhiễm lấy hai mươi bảy hào cái kia do thi sơn trùng hải đắp lên cá thể không gian ý thức cái kia hư hào nước biển lan tràn địa phương huyết nhục tan rã nhao nhao hóa thành đen kịt nước biển dung nhập trong đó xuyên thấu qua đen kịt nước biển hai mươi bảy hào trong lúc mơ hồ lại có thể nhìn thấy ngày xưa mấy vị thần minh chiến đấu hắc hải huyết mượt băng sương bốn c hồ o nên nói, nước biển không có khả năng tiếp xúc, là bởi vì nước biển có thể dẫn ra những này có có tiếp bởi xúc, thể khả h t là vì ra ầ một hào tới lắm ngội dứt lời một đám hồ nhao nhao đem ý thức đầu nhập vào hồ hai mươi bảy hào bên trong hử chỉ bằng ngươi cũng nghĩ xâm lấn tỉ m ộ i ta hồ số tám mang theo ngũ thải ban lan hắc vụ mà đến lúc này liền đối với những ý thức này trong cơ thể hắt t h ủ cắn xuống về phần có thể hay không bị nhuộm đen vấn đề căn bản liền không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong bởi vì các nàng vốn chính là đen hồ số một mang theo thiên nhãn b ạ n mục thế giới bỏ đến bọn tỉ muội cho ta cắn n ó hồ ba trăm ba mươi hảo ăn ngon hồ số ba mang theo nổi lớn mà đến đun sôi hương vị càng đ ổ n g hồ số hai mươi bảy thiêu nướng nhớ kỹ thêm cây thì là hồ số năm mươi năm đần trong thế giới tinh thần nào có những vật này hồ số năm mươi sáu đần cũng là bởi vì là thế giới tinh thần cho nên muốn muốn cái gì có cái gì nha hồ số năm mươi năm có đạo lý vì nướng đâu ta vị nướng đâu hồ thập bát hảo mang theo gân x ư ơ n g ra túi quay c u ồ n g mà đến ta thích đ á n sống ta ăn ă năn ă n bốn từng cái diễn sinh phân thân ý thức bắt đầu cùng hai mươi bảy hào tương liên mỗi cái diễn sinh phân thân bởi vì tính cách vấn đề không gian ý thức đều là khác biệt màu sắc cuối cùng khi tất cả diễn sinh thể liên đối bản thể một sợi suy nghĩ cùng một chỗ mang theo thuộc về mình sắc thái cùng tương liên sau hai mươi bảy hào không gian ý thức cũng là triệt để biến thành một mảnh loạn thất bát tao màu xám màu trắng rửa không sạch màu đen nhiễm k h n g đen chỉ là một đạo kỳ dị xám nhưng lại hết lần này tới lần khác hắc bạch phân minh chỉ gặp thi sơn kêu huyết hải nợ đầy hoa, Thôn、loạn có t hồ ứ tự còn số sáu khóc nàng k h không phải rất điên cùng thôi hồ số hai mươi bảy làm sao không cùng hồ số ba bởi vì bị ta rồi lớp tám nạp phẹt đều không thể đem nó ảnh hưởng ý thức đương nhiên sẽ không bị cái này tiểu tiểu nước biển màu đen ảnh hưởng phương diện tinh thần chống lại rất nhanh chính là kết thúc nhưng vật lý phương diện bên trên hai mươi bảy hào lại là thua đẻ xuống đồ điện cái kia nước biển màu đen tại xâm nhập thể nội sau tựa hồ có cùng loại cấm liệu hiệu quả chỉ là một lát sau số hai mươi bảy thân thể chính là bị phân giải nó bạo nhưng sau khi chết số hai mươi bảy cũng không có nhàn rỗi vội vàng tại ý thức trong kinh nói chuyện phát ra cảnh báo bọn t h muội ta chết đi mọi người nhanh tránh xa một chút lời này vừa nói ra ngay tại bên bờ vực số hai mươi hai vội vàng liền xông lên tiến đến sau đó nằm ngoài bên bờ vực nhìn xuống dưới hắc nơi này 7 0 0 0 mét độ cao đ ầ u ta không tin ngươi có thể nổ đi lên số 22 không quan trọng tại tư duy k i n h đáp lại nàng thế nhưng là lòng hiếu kỳ rất lớn nàng đã sớm muốn biết nếu như lúc nổ từ phía trên nhìn x u ố n g sẽ là bộ g á n gì g mà lại nàng cảm giác nơi này đã siêu cấp cao d ư m è n bạo tạc mà thôi nhìn một chút lại không chết được nghĩ như vậy số 27 tự bạo cũng là ở phía dưới trong nước biển xuất hiện đầu tiên là nóng bỏng hỏa đoàn trong khoảnh khắc bốc hơi nước biển ngay sau đó một đoá mây hình nấm trực tiếp xông lên mấy ngàn thức không chúng ta liền nói nổ không đến nơi này số 22 m ộ t bộ sớm có dự liệu bộ dáng chỉ là nói còn chưa dứt lời chỉ gặp cây nấm k i a mây càng lúc càng lớn trong nháy mắt liền đi tới trước mặt khí lưu nóng bỏng nương theo lấy nhiệt độ cao hơi nước trực tiếp đem số 22 khuôn mặt nóng chín đất dung núi chuyển ở giữa cái k i a dưới thân bờ nhai cũng là sụp đổ số h a nhất thời không quan sát chính là rất số bốn bọn tìm u ộ i kéo người thế thế, hồ số một hô to một tiếng. Lúc nàng y l i ề n ắ lúc ấ y b này đã thật sớm đem chính mình mở ngược một bụng đem chàng đạo nằm ở trong tay giống như là cái cao bồi một dạng vung về lấy phảng phất tùy thời chuẩn bị đem mục tiêu bắt được đau đớn kịch liệt không để cho nàng cấm lựa trận trăng mắt đỏ bừng cả khuôn mặt toàn thân run run dậy a a a thoải mái số m ộ ư ơ i tám n g ư ơ i cái đồ biến thái máu cùng nước đều chảy trên mặt ta số một im lặng phun ra khó chịu đem số m ộ ư ơ i tám nhân bản thể hơ cho khô đồng thời nàng cũng đang suy tháng b n ă m một tám hào nói tốc độ vấn đề dựa theo tốc độ này các nàng chính là đoán chừng là cứu không được hai mươi hai số nghĩ như vậy nàng lại nhìn mắt trong tay số m ộ ư ơ i tám lại nghĩ tới đối phương trước đó tại trong kinh nói chuyện phát biểu đột nhiên linh quang lóe lên phía sau bọn tìm u ộ i đem đầu đều lệnh ra hiện tại bắt đầu hỏa tiễn ra tốc số một tại tư duy trong kinh nói chuyện hô to một tiếng ngay sau đó liền đem thể nội nóng bỏng linh lực toàn bộ chống ép đến trong bụng số một mọi người đều biết thân thể không có cái nào một tức là dư thừa cho nên cất cánh lạc dứt lời số một ư ơ i tám trực tiếp thả ra đối với linh lực áp lực uống thuốc linh lực hóa thành nhiệt độ cao phút chạy từ số một đôi ở giữa dâng lên mà ra tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng lên chỉ là mấy giây công phu chính là đi tới số hai mươi hai trước mặt thấy thế số m ộ ư ơ i tám cũng không do dự nữa lúc này vung vẩy lấy tràng đạo đem nó b a o lấy chỉ là đám người còn chưa kịp đi lên kéo liền nghe đến số hai mươi bảy tội nghiệp thanh â m ta lại sòng con bê lặc sống lại còn tại trong biển một hồi liền bị xuống đất ăn tỏi rồi bọn tỉ mội ai hiểu a lời này vừa nói ra số một động tác không khỏi cứng đờ lúc này trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là song muốn mắt xích bảy chương ba trăm bốn mươi chín ăn láo nương m ộ t c ước chương ba trăm bốn mươi chín ăn láo nương m ộ t c ước suy nghĩ hiện lên số một trước mắt chính là bị trắng loa quang mang bá khỏa trên không trung bọn hắn chính diện nên đón bạo tạc t r ù n g kích nhiệt độ cao t r ù n g kích trực tiếp đưa các nàng thân thể đánh nát cho dù là các nàng kịp thời trị liệu nhưng cũng, cũng đã bị x u n g kích t á n h ra các nàng cũng không phải bật rực các nàng không biết bay cho dù là vừa mới nghiên cứu ra được h ỏ a tiễn ra tốc nhưng ở nhiệt độ cao này loạn lưu bên trong vừa mới học được kỹ xảo này các nàng cũng k h ô n g chế không tốt cân bằng cuối cùng cũng kho thoát rơi xuống vận mệnh mà rơi xuống đằng sau chờ đợi các nàng liền chỉ có trên lục thể hủy diệt hồ lục hào dẫn đầu từ bỏ r i ruộng bày xong một cái duyên dáng rơi xuống nước tư thế chính là thản nhiên nên đón vận mệnh cun các người giống như là bị hạ sủi cả một dạng lập tức đều muốn rớt xuống trong nước nóng hồ số tám đúng vậy a muốn chết lạc cũng may ta số hiệu gần phía trước một lát nữa liền có thể từ bản thể bên kia ra đời hồ sáu trăm bảy mươi bảy hào ta phải chờ tới ban đêm mới được thẳng hề hề đang khi nói chuyện đám người cũng là từ bỏ rẫy rủa giống như tùy ý trọng lực đem chính mình kéo vào trong nước biển bốn mà ở trên vách núi phương còn có một số diễn sinh phân thân bởi vì còn chưa bắt đầu nhảy xuống cho nên may mắn l ư u tại trên bờ nhưng các nàng nhìn xem rơi xuống đám người sau đó nhìn nhau một chút ngay sau đó trọng tình trọng nghĩa hồ hai trăm hai mươi hai hào hốc mắt lập tức liền đỏ lên chúng ta đều là một đại đội hồ muốn đi cùng đi muốn chết cùng chết bọn t ì muội chúng ta tới rồi nói liền cũng là là nhảy xuống sau một khắc kinh khủng bạo tạc trực tiếp từ phía dưới dâng lên mấy trăm hồ đồng thời uy lực nổ tung trực tiếp phát sinh chất biến nhiệt độ kinh khủng trực tiếp khí hóa dọc đường hết thạy cao tới mấy chục vạn mét mây hình ấm để cho dù là chạy tới trên mặt trang lạc thiên q u i n h đều nhìn rõ ràng mà cùng lúc đó trên vách đá còn lại hai ba trăm chỉ diễn sinh phân thân cho dù là kịp thời thoát đi nhưng vẫn có bộ phận bị lan đến gần trực tiếp tử vong sau đó, đó thịt nát văng khắp nơi đồng thời phát sinh thứ nhì vòng càng lớn uy lực bạo tạc ngay sau đó vòng thứ hai bạo tạc sau hình thành phương viên vài trăm mét to lớn linh lực h ò a đ o à n lại phát sinh một lần càng kinh khủng bạo tạc giữ âm nổ mạnh chỗ qua lại đốt hết t h ể chung quanh linh lực mà cái này vẫn còn chỉ là mới bắt đầu bởi vì vừa rồi bạo tạc trực tiếp nổ chết bên cạnh một đám đồng đội thế là một đám đồng đội lại phát sinh mãnh liệt hơn bạo tạc cũng sẽ tại nơi trốn có người đều bao gồm đi vào kết quả là tập thể bạo tạc tam liên vang theo nhau mà tới nhưng khi tập thể bạo tạc vẫn chưa hoàn toàn lúc kết thúc cái thứ nhất bị tạc chết diễn sinh phân thân cũng là vừa mới nguyên địa phục sinh kết quả là nàng lại chết sau đó lại nổ sau đó đồng đội phục sinh Đồng đội lại chết, lại bạo cùng lúc đó trên mặt trăng đang chuẩn bị đem mặt trăng đạp xuống đi lạc thiên vinh cũng là thấy được một màn kinh người này mới đầu nơi đó chỉ là một cái có chút điểm sáng nhưng rất nhanh chính là bao nhiêu lần trưởng thành lên vài đoá mây hình nấm dâng lên nhưng rất nhanh liền bị cảng kinh khủng trùng kích vọt thẳng tán chỉ là mấy cái nháy mắt nơi đó liền đã biến thành một mảnh rực minh trùng sáng Biển cả khu tại n ạ người hòa tan, mới chiến vực bên trong nàng có thể nghĩ đến loại trình độ này hai nạn nơi phát ra chỉ có ba cái một cái là toàn cục số lượng vũ khí hạt nhân tập thể rất bạo một cái khác là siêu cấp núi lửa phun trào cuối cùng chính là cỡ lớn thiên thạch va chạm tám mà cùng lúc đó một bên bị lạc thiên khuynh dẫn tới tiểu miêu lương cũng là triển khai lĩnh vực để duy trì sinh mệnh hoạt động cũng tò mò hỏi thiên khuynh tỷ nơi g ư đây là chuẩn bị làm gì hôm nay vừa mới bắt đầu còn rất tốt đâu nhưng không biết làm gì lạc thiên khuynh đột nhiên liền ôm lấy chính mình cùng tiểu hồ ly sau đó đối với trên trời mặt trăng chính là một cước đá ra kết quả là các nàng liền xuất hiện ở nơi này đối với cái này lạc thiên k u y n có chút bất mãn mắt nhìn khai thác tiến độ ừ bọn hắn khai thác hiệu suất đều quá chậm nói khoe mắt nàng dư quang liền liếc thấy cái kia tiến độ tại bạo tạc sau khi xuất hiện đột nhiên liền tăng lên rất nhiều đi tới ba mươi một một thấy thế nàng không khỏi mỉm cười xem ra vẫn là có người có thể cùng ý nghĩ của mình nhất trí hủy diệt mới là khai thác tối ưu đường tắt nghĩ như vậy nàng liền nhìn về hướng dưới chân mặt trăng đáp lại miêu nhược tuyết đạo ta muốn thử một chút có thể hay không đem v ầ n g trăng này đạp xuống đi nàng đã nghĩ kỹ đêm dài lắm n g ộ n g nàng phải nhanh lên một chút nhìn thấy hoàn thành chiến vực công lược sau đó ra ngoài tìm tiểu mạch bởi vì bây giờ thuộc tính đã đủ rồi ngay tại vừa rồi nàng chuẩn bị một ngày bí pháp dùng để tìm kiếm bạch dương hạ lạc nhưng kết quả sau cùng lại là bạch dương không ở nơi này loại bí pháp này nếu như tại lam tinh sử dụng có lẽ sẽ mất đi hiệu lực bởi vì lam tinh sẽ có càng nhiều cường đại hơn đại năng che chắn manh mối nhưng ở phát hiện này chỉ có tam giai trên chiến trường nàng dùng một lát một cái chuẩn nhưng bây giờ nếu xác định bạch dương không ở nơi này vậy nàng cũng không có quá nhiều có thể lo lắng đoạn thời gian trước nàng còn gặp diệp trưởng an đã thông qua đối phương khẩu thuật đem kế hoạch của mình nói cho từng cái quân đội những ngày quân đội dùng đều là cùng một kênh bây giờ trải qua mấy ngày n à y k i ê n thiết các nơi quân đội cũng là thành công liên lạc với một cái tin tức rất dễ dàng liền có thể truyền t h ô n g đến từng cái địa phương bốn đối với cái này tiểu mưu nương lại là có chút lo l ắ n g nói bởi như vậy lời nói thiên khinh tỷ sẽ không nộ g thương đến các tộc nhân sao lớn như vậy một v ầ n g trăng đập xuống nghĩ như thế nào cũng sẽ là một lần giống loài đại diệt được đi mà đối với cái này lạc thiên khinh lại là lắc đầu đến chỉ cần để nón n g ệ n vào trong biển khai thác tiến độ tối thiểu có thể tăng lên năm mươi mà cao nguyên này cao rất lam tinh nhân tộc Tối thiểu còn h hoa mảnh ếch. chiến dịch hoàn cảnh mười phân ác liệt, 98 trở lên không phải thải. ú n người nước xuống trên bản cũng nguyên này nóng lần này lên quân người g ta tộc đất trí, liệt, trở trực tiếp cao mười rơi lại đội mới, cơ các ác c đào đều vị bị sẽ sẽ ở Mà lại quân đội bên kia ta đều đã đã cho thông chi cùng phương án ứng đ ổ i bốn về phần một khối đại lục khác thôi vậy liền xem vận khí lạc nói lạc thiên khuynh chính là sớm chọn tốt góc độ sau đó mang theo tiểu miêu nương một đường lao vùn vụn đi tới mặt trăng một đầu khắc khắc ăn lão nương một cước chương ba trăm năm mươi một cước này thiên k u y n h địa phúc chương ba trăm năm mươi một cước này thiên k u y n h địa phúc nói lạc thiên khinh chính là điều chỉnh tốt góc độ một cước đạp hung hăng xuống dưới một cước này cường độ rất lớn lạc thiên khinh trải qua một thân cao dai trang bị gia trì một cước này có thể so với thiên thạch trùng kích nhất thời một cái hố to hình thành phương v i ê n vài trăm mét tựa như phát sinh một trận bạo tạc khổng lồ hất bụi bay thẳng lên cao mấy trăm thước nếu không phải dùng linh lực vững chắc thân hình lạc thiên khinh lúc này đoán chừng đã bắt đầu biến thành bầu trời cao phi nhân nhưng cái này nhìn như kinh khủng một cước so sánh toàn bộ mặt trăng chất lượng tới nói lại không có ý nghĩa nói là chín châu mất sợi lông đều là khoa trương nhưng mà theo đánh lui đặc tính phát động viên này treo ở trên bầu trời bị to lớn thiên trụ sở thác n â n mặt trăng hay là phát sinh chết đi chỉ gặp nguyên bản kiên cố không gì sánh được mặt cắt ngang tích có thể so với toàn bộ hoa quốc cao nguyên thiên trụ tại cùng mặt trăng tiếp xúc địa phương đột nhiên phát sinh kết thúc nước nguyên bản được vững vàng n â n mặt trăng bắt đầu xéo xuống dưới phương hướng nước ngang cũng tại lực hút tác dụng dưới không ngừng gia tốc một cước này xuống dưới hoa trời tre lạc thiên khuynh thu chân cười hắc hắc ra ra giải quyết kết thúc công việc trải qua nàng nhiều lần tính toán góc độ này có thể vừa vặn nện vào trong biển tới gần một đại lục khác phương hướng v â phân cuối cùng lực phá hoại thôi nàng cũng không biết dù sao quân đội sẽ có chuyên môn tính toán phương diện này người nàng một mực động c ư ớ c là được rồi mười một mà tại nửa ngày trước đó thiên trụ bên dưới trong bóng đêm bốn vài c h i bộ đội ngay tại hướng nơi này hội tụ các người nói diệp tiểu đồng chí tình báo có thể tin được không hắn sao có thể dự phán loại tình huống này ta nhìn vầng trăng này rất ổn bên trong một cái quân khu chỉ huy phó ngầm đầu nhìn một chút trên bầu trời mặt trăng hỏi bọn hắn đều là quân khu người chỉ là bởi vì tiến vào địa điểm khác biệt cho nên d á n g lâm vị trí cũng, cũng không giống nhau nhưng ở mỗi lần tiến vào chiến v ự c trước bọn hắn đều sẽ quy định mấy cái đặc biệt k ê n h tin tức đợi cho thông tin thiết bị bị tay xoa sau khi đi ra liền sẽ điều chỉnh thử tần suất tiến hành câu thông mà lại để cho an toàn mỗi cái quân đội trang đều sẽ có như vậy một bộ phận người là có thể làm đến cho dù là không có tương quan kỹ năng duy trì cũng đủ để tại nguyên thủy trong hoàn cảnh nhanh chóng chế tạo ra thông tin thiết bị nhân tài bây giờ bọn hắn đã sớm thực hiện lẫn nhau liên lạc mà liền tại hôm qua rạng sáng bọn họ chạy tới liền nhận được nam bộ quân đội phân khu tin tức nói tại mặt trăng sẽ tại sau một ngày đánh tới hướng trong biển yêu cầu bọn hắn hướng lên trời trụ phương hướng tập hợp nếu như đặt ở trước đó bọn hắn khẳng định đều sẽ không tin sẽ tưởng rằng cái nào tân binh đạn tử tại tìm đường chết làm trò đùa quái đ ạ n nhưng bây giờ bọn hắn đều nhìn tận mắt vầng trăng này đột nhiên rơi xuống đất nhưng lại bị một đạo thiên trụ nâng lên chuyện kỳ quái như thế đều xuất hiện vầng trăng này nếu là ngày nào đến rơi xuống bọn hắn cũng không kỳ quái cho nên bọn hắn chính là trải qua thống nhất hành động nhao nhao đến nơi này cũng tại lúc này thành công hội sư tám hạc thà tin rằng là có còn hơn là không a một bên một cái khác phó quan cười cười nói cũng là nghe nói tiểu diệp đồng chí lấy bất nhập giai chi thân trực diện qua cái kêu huyết nhục diêm la Cũng sống tiếp được. hắn thấy diệp trương an người tài giỏi như thế xứng được với dùng lực lượng cả nước bồi dưỡng cấp độ ha ha ha đâu chỉ ai chúng ta tiểu diệp đồng chí kể từ cùng những máu thịt kia diêm la g a o phong sau hiện tại rất n g ư ỡ bức hôm qua làm ra tới một cái lỗ đen bạo phá quyền đủ h n g lập tức đem núi đều trò xa bằng nam bộ quân khu phó q u a n nói đến đây sống lưng đều đứng thẳng lên hai điểm diệp t r ư ơ n g an kể từ cùng hết u y nhục diêm lan dao phong sau khi trở về liền rơi vào trầm mặc ngay sau đó ngay tại trong trầm mặc liền khai phát ra một đống lớn năng lực l i ê n cùng bật hặc một dạng lực hút sức đẩy thiên địa và tượng phân giải dựng lại không gì không phá mà nhân tài như vậy là bọn hắn khu người hiện tại gặp được đồng liêu hắn nói chuyện thanh â m đều có thể lớn hơn mấy phần thậm chí còn theo bản năng điểm đi cá nhắc nhọn nhưng mà chính là cái này một đi cá nhắc trực tiếp để hắn xông lên đến mấy mét cao lao thẩm á Đặt đừng nơi này ngươi cũng ngảy loạn.、Coi、chừng nhảy Coi cao, quá bị một ặ t trăng lực hút bắt ta thể lên, chúng ta có thể kéo không nổi ngươi. lực có đi kéo m bên người t r e o kẹo nói nói cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không lúc này bầu trời vật thể đang đứng ở hai loại trạng thái một bên là ngày đó trên trụ thỉnh thoảng sẽ có chút bụi bằng lịch đại địa trọng lực trôi hướng bầu trời mặt trăng còn có một số tựa như là mất trọng lượng một dạng giao tiếp tại giữa hai bên hình thành một tầng thật mỏng xương n g khí tầm tám mà cùng lúc đó phía trước mấy cái các quan chỉ huy cũng là cùng diệp trường ăn cùng một chỗ thương lượng chi tiết ta bằng hưu t i ế cho ra phương án cũng rất đơn giản đó chính là chúng ta trực tiếp thượng thiên trụ chúng ta đại khái cần lên tới hai ngàn mét trở lên địa phương sau đó mở ngọn núi ngày hôm đó trụ bên trong ân thân dùng cái này đến lẩn tránh mặt trăng lặn sau t r ù n g kích cùng mặt trăng lặn lúc đ á vụn diệp trương an dẫn đầu đem lạc thiên khuynh cho hắn phương án nói ra hắn vốn cho rằng lạc thiên khuynh đã chết tại lúc đó xuống núi trong quá trình hắn hiện tại còn vì chi mà phẫn nộ giúp nàng báo thủ thằng đến hôm qua hắn nhìn thấy lạc thiên khuynh lúc hắn thế mới biết đại tỷ của mình đầu còn sống không chỉ có là còn sống hay là mạnh nhã du côn vương già trở về thậm chí đều chuẩn bị đem mặt trăng cho đạp xuống tới đối phương hắn mặc dù t h ư ờ n g thức trên có chút khó mà tin được nhưng nhiều năm qua trung đụng kinh nghiệm cùng lý tính nói cho hắn biết cái này không có tâm bệnh thế là hắn lúc này mới bỏ ra thật lớn công phu đem sự t ì n h c ù n g chỉ lệnh báo hồ cho quân đội cũng còn đưa cho mỗi cái quân đội đại tỷ đầu muốn hủy diệt nơi này nhưng lại không muốn để cho bọn hắn có việc thế là cho bọn hắn ra chủ ý tám ngay vậy một bên đám người cũng là nhẹ gật đầu nhưng lại lắc đầu pháp này có thể thực hiện thế nhưng là chúng ta mới tiến vào chiến dịch không đến mười ngày đại bộ phận các chiến sĩ mới vừa v ẫ n thoát ly người bình thường phạm chủ tại cùng hoàn cảnh làm đấu tranh tình hôn giới chỉ là lên tới hai n g h n mét trở lên liền đã rất cố hết sức nhưng phần lớn người đều sẽ mất đi đào đới khí lực một trong đó bộ quân khu quan chỉ huy nói ra hối hồ thiên trụ sơn hạ bộ phận chất lượng là đủ để nâng đỡ toàn bộ số mười vạn mét cao độ lại cộng thêm một tháng bóng trọng lượng nó chất lượng khó có thể tưởng tượng chúng ta sợ là khó mà khai thác bốn đây không phải hắn buồn lo vô cớ cũng không phải hắn nửa đường bỏ cuộc hắn chỉ là tại nói đúng sự thật điều này có thể gánh chịu tinh cầu trọng lượng cái bệ lại nên như thế nào kiên cố muốn nào mở cái này đoán chừng cùng đào mở nào đó cho chơi nền đá cũng không có quá nhiều khác biệt bốn chỉ là đối với cái này diệp trường a n lại là khoát tay h à o nói khai thác thiên trụ sự t ì n h chủ lực giao cho ta là đủ rồi còn lại có năng lực hợp lý cái phụ trợ là được trải qua đối thiên phú khai phát hắn hiện tại có thể trực tiếp đối với vật thể tiến hành tiêu lực chỉ cần xóa đi mạnh yếu lực tương tác điện tử lực loại hình vốn vô luận cỡ nào kiên cố vật thể chỉ cần không có bị pháp tắc cố định hắn đều có thể đem nó phân giải vỡ nát dế mèn ở thiên trụ bên trên đ ả o hang hắn trực tiếp nắm chương ba trăm năm mươi một hát động bạo phá quyền chương ba trăm năm mươi một hát động bạo phá quyền rất nhanh một đoàn người chính là bắt đầu leo lên hành động Thiên trụ mà ặ c dù gọi l、so、lại ê n n trụ, bởi vì ở chỗ này nhận mặt trăng lực hút ảnh hưởng càng lớn leo lên đứng lên so mọi người dự tính đều muốn dễ dàng không biết mà theo một đường leo lên rất nhanh đám người chính là đi tới vị trí chỉ định để cho ta tới thử một chút những này tảng đá độ cứng nói một cái nhị giai đội trưởng chính là nhận lấy một cái toàn thân tinh cương rèn đúc mà đến hạ o tử sau đó dùng tận lực lượng toàn thân đột nhiên vung xuống mấy tấn cự lực tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát nhất thời hỏa hoa v a n g khắp nơi nhưng hạ o tử lại là trực tiếp đoạn nện cùng một cái t i ê m giác toàn bộ hạ o tử còn đứng lên nhưng lại chỉ để lại tới một cái nho nhỏ với cắt thay thế hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh t nơi này n a m thạch trình độ cứng cấp so với chúng ta dự tính còn cao hơn bốn một bên diệp trương an thấy thế cũng là vội vàng lên tiếng nói ai nha t i ê n tâm giao cho ta không có vấn đề nói hắn chính là một ngựa đi đầu hướng về chỉ định cao độ một đường chạy vội mà đi tại đối với lực khống chế bên dưới cho dù là chín mươi độ vách đá trong mắt hắn cũng và bình địa không sai biệt lắm trực tiếp chính là thẳng đứng hướng lên chạy tới nếu không phải cảm giác dưới chân không có điểm lấy sức không an toàn hắn thậm chí có thể bay thẳng đi lên tám rất nhanh diệp trương an chính là đến chỉ định cao độ hắn đầu tiên là tìm một cái vị trí thích hợp sau đó lấy tay đẻ xuống nơi này ngọn núi nhắm mắt ngưng thần sau đó nhanh chóng đối với nơi này hoàn thành tiêu lực mới đầu hắn còn có thể cảm ứng được nơi này lực tựa hồ bị một loại pháp tắc chỗ câu thúc không nhận chính mình khống chế nhưng cũng không lâu lắm loại cảm giác này liền biến mất mà những cái kia bị hắn rút đi lực lượng thì là ngưng tụ bên phải trong tay cũng chuyển hóa làm kinh khủng lực hút tại lực hút tác dụng dưới nhất thời trước mắt vật chất nhao nhao hóa thành so bụi còn mỏng manh hơn hạt ánh sáng giống như tồn tại sau đó nhao nhao tụ tập tại diệp trường a n trên tay phải xoay tròn ngưng tụ một lần nữa được trao cho các loại lực chỉ là một lát sau trước mắt liền xuất hiện một cái sâu đạt mấy chục mét đường tính gần trăm mét lô lớn trên tay vật chất càng hội tụ càng nhiều mãi đến tận khi sắp đến thân thể cực hạn chịu được lúc lực hút đột nhiên nhất chuyển hóa thành kinh khủng sức đẩy cũng hướng về phía trước huy quyền ăn ta một kích lô đen bạo phá quyền Diệp Diệp unibiu chiêu này vi lực lại là tuyệt không Cái kia từng cái đôi tiến hai tiếp lại mỏi đói tiếp liền đem hội tuyệt mệt phát ngập phản phất pháo phá lặp Trường chút hết to, từng hạt, trước mắt Trường tục trình trực ra ra, nhưng như hư. An này không đạn xuống lớn hành lần Ngay An chính này, bụng, sau chủ quá có lực đó là thể thể cùng chất, là lô mở. đem ăn đều có thể ăn hết t h ể ăn hết b ú n cứ như vậy trải qua một đêm cố gắng diệp trương an thành công khai thác ra một cái sâu đạt mấy ngàn mét đủ để dung nạp tất cả quân bộ nhân viên không gian khổng lồ cũng trước khi trời sáng đem tất cả mọi người mang theo đi vào tám thời gian trở lại mặt trăng lặn thời gian ầm ầm bốn đại đ ị a chấn động nương theo lấy xa xa h oanh minh đột nhiên chuyển đến Rất tới mấy cái quan sát viên vội vàng đi hướng cửa hàng hướng về nơi xa nhìn lại t r ư ờ n g quan nơi xa tựa hồ phát sinh quy mô lớn bạo tạc đoán chừng sau đó sẽ cực lớn ảnh hưởng đến chúng ta nơi này đoán chừng còn cần một đoạn thời gian một người trong đó hiếp mắt nhìn một chút nói ra hắn kỹ năng là viết thị có thể đem thị lực kéo đến thông thường sinh vật không cách nào so sánh trình độ cực hạn phát huy bên dưới đủ để có thể so với hình người kính thiên văn đối với cái này theo sát phía sau đi theo quan chỉ huy lắc lắc đây đều là việc nhỏ nếu như phía trên mặt trăng xảy ra chuyện gì d ị động nhớ kỹ trước tiên báo cáo một khi xảy ra vấn đề chúng ta kịp thời phong bế cửa hang nói hắn chính là lại quay đầu chỉ huy lên trong động gia cố công trình từ kế hoạch đi lên g i n g bọn hắn không cần ở chỗ này còn sống quá lâu cùng thắng bóng đện xuống sau khai thác tiến độ sẽ ở trong thời gian ngắn liền kéo lên vượt qua tám mươi đến lúc đó bọn hắn liền đã hoàn thành cơ sở nhất khai thác giá trị có thể cấp tốc nhận lấy xong giai đoạn ban thưởng sau đó sớm trở về lam tinh mà lại không cần nhận bất luận cái gì chiến vực trừng phạt cho nên nhiệm vụ của bọn hắn chính là tránh thoát đợt tấn công thứ nhất liền nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó có thể hay không trốn được chủ yếu muốn nhìn mặt trăng rơi xuống phương vị nếu như rơi xuống khoảng cách rất gần như vậy bọn hắn nút ở chỗ nào đều không dùng nếu như rơi xuống phương vị sinh ra sóng xung kích sẽ trực tiếp vọt tới bọn hắn lối vào như vậy bọn hắn chắn cũng khẳng định không chắn chỉ có thể kỳ vọng đợt thứ nhất trùng kích sẽ không chính hướng về phía bọn hắn lối vào cũng đừng có quá lo lắng ta bên này ngay tại chế tạo tương quan bảo hộ biện pháp một bên ngay tại đ ế m thử chế tác mạnh hỗ trợ lẫn nhau tài liệu diệp trường an lên tiếng an ủi hắn hiện tại là chế tác thứ này là khi còn bé nghe tiểu bạch đi một chuyến khoa học kỹ thuật sau nói nghe nói cực kỳ kiên cố thế là hắn liền đem vấn đề này ghi t ạ c trong lòng trong đó nguyên lý hắn cũng biết chẳng qua là khi chân chính thao tác thời điểm mới phát hiện thứ này tay trả vẫn rất phí đầu góc nhưng cũng may hắn tự xưng là tự so ra cất lượng mặc dù hình dáng cao lớn thô kệch nhưng trí nhớ khối này lại vẫn luôn là hắn trải qua giày vỏ sau thật đúng là bị hắn g i à y vỏ đi ra một chút chỉ là bốn số lượng quá ít căn bản không đủ dùng a diệp trương a n nói lại đột nhiên nghe được đỉnh đầu một tiếng vang thật lớn vội vàng hai ba bước chạy ra cửa hang nhìn lên chỉ gặp nguyên bản vầng trăng sáng kia đột nhiên thoát ly thiên trụ c h ó i buộc lướt ngang lấy hướng nơi xa bay đi thiên trụ đỉnh cũng là tùy theo đứt gãy vô số to lớn có thể so với sơn nhạc đá vụn cũng là nhao nhao rơi xuống nhưng những mảnh vỡ này lại không phải rơi trên mặt đất mà là bởi vì khoảng cách mặt trăng quá gần bị mặt trăng lực hút chỗ bắt được nương theo lấy mặt trăng di động uy tích một đường đuổi theo. thượng như là sao trổi chỗ lôi kéo người theo đôi bình thường chỉ là cái này nhưng so sánh bình thường sao trổi lớn hơn bốn mà mặt trăng lại bị mặt đất lực hút hấp dẫn hiện ra một cái hình cung di động bít tích đang không ngừng tiến lên trên đường còn không ngừng rơi xuống nhanh phong tỏa cửa vào trời sập diệp t r ư ờ n g an vội vàng chạy về đồng thời hô to chương ba trăm năm mươi hai n g u y ệ t lạc chương ba trăm năm mươi hai n g u y ệ t lạc dứt lời đám người cũng là cực kỳ nhanh chóng phong tỏa cửa hàng sau đó diệp t r ư ờ n g an lại tiến hành hai lần ra của bốn rất nhanh bốn trương nguyện lạc địa dẫn thiết h u n h nguyện lạc thái hải lãng triều minh nước biển bốc hơi địa liền sơ tồi bản khối na z i giờ phút này thiên h u y n h từ bầu trời cao đến xem chỉ gặp một đạo nóng bỏng sóng xung kích từ mặt trăng lặn chỗ bắt đầu lan tràn những nơi đi qua chỉ có xích hồng địa nham dân g trào núi lửa phun trào một đạo xuyên qua lòng đất to lớn vết nứt từ trong đấy đại dương xuất hiện lan tràn hơn phân nửa hành tinh nước biển đá vụn dung nham bị to lớn t r ù n g kích nhấc lên trực tiếp t ó é lên mấy triệu trượng bộ phun ậ n p h ra bầu trời cao bộ phận nương theo lấy sóng xung kích hóa thành mặt chữ trên ý nghĩa thao thiên cự lãng hướng về bốn phương tàm hướng dũng mánh lao tới đại lượng vật chất bị ném vung bầu trời cao và chạm động năng hóa bên trong có thể. trong khoảnh khắc viên này tuyết trắng tinh cầu liền biến thành mênh mông đất khô cằn sóng xung kích đảo qua cao nguyên biên cảnh trực tiếp phá hủy mạng lớn địa hình sóng biển theo sát phía sau hướng về cao nguyên đập mà đi mà cao nguyên này tựa hồ đang hình thành thời điểm liền làm song chống tự biện động biện pháp nhưng trải qua đàn cáo tự bạo cùng sóng xung kích hai lần tàn phá những biện pháp này cũng đã không còn x u ấ t lại chút gì hoặc là nói cho dù là không có bị phá hủy đối mặt cái này từ màn trời rơi xuống đại dương mênh mông nơi này cũng bất quá là buổi tối mấy giây bị dìm ngập thôi đen kịt sôi trào nước biển bao trùm màn trời xuống đối với mảnh này lãnh nguyên tiến hành vô tình tẩy lễ đại lượng sinh linh trực tiếp diệt tuyệt đối mặt với cái này tận thế giống như thiên h a i vô số dị tộc vội vàng đều lựa chọn vĩnh cự lui ra khỏi chiến trường cho dù có cá biệt n à o rút lưu lại lựa chọn ngày cương cũng bất quá là trong khoảnh khắc bị cuốn vào đen kịt nóng hổi nước biển như vậy không có động có thể tại kịch liệt chấn động bên trong gian nan ổn định thân hình khi sóng s u n g kích cùng sóng lớn đánh tới đại địa luân h ạ m thời điểm cái này cứng rắn như sắt thiên trụ trở thành hủy diệt trong thủy chiều sau cùng đá ngầm mặc dù nội bộ xuất hiện có chút vết dạng nhưng ở đám người hai lần ra cô bên dưới cũng không có xuất hiện đổ sụp dấu hiệu cao nguyên độ cao so với mặt biển vốn là cao bọn hắn lại đang thiên trụ chỗ cao nói cứng độ cao so với mặt biển lời nói nơi này đã có vạn mét độ cao mà lại là ở đất liền bên trong nhưng cho dù là dạng này cửa hang cũng y nguyên bị vô ra một chút vết rách tại người bình thường lớn chừng quả đấm trong lỗ rách đen kịt nước biển dấp vào bên cạnh chiến sĩ vô ý bị dính vào lập tức liền bị xâm nhiễm nửa cái cánh tay cũng may hắn kịp thời tay cụt cầu sinh bảo trụ một mạng thay thế một bên diệp trường an cũng gấp cửa hang này là hắn r a cố thế mà đã nứt ra còn thương tổn tới đồng đội đây là đối với hắn khiêu khai tha nhất nghiệm hiện lên dưới tình thế cấp bách hắn trực tiếp dùng miệng ngăn chặn cái kia dâng trào nước biển đen kịt khe hở hắn vốn là muốn dùng tay chắn nhưng hắn lại cảm nhận được trong nước biển kia ẩn chứa khủng bố năng lượng thứ này rất bổ kết quả là những cái kia tràn vào nước biển đen kịt trực tiếp bị diệp trường an uống xong thẳng đến một phút đồng hồ sau nước biển đình chỉ dâng trào. diệp trương an lúc này mới chật chật lưỡi ở một cái nước khá nóng miệng nói hắn vội vàng nhấp một h ấ p thanh thủy xúc miệng không tốt uống vừa dứt lời hắn hai mắt khẽ đ ả o chính là hôn mê bất tỉnh bởi vì nước biển hắn tiêu hóa nhưng trong đó thần minh hối hận còn tại hắn mặc dù có thể miễn dịch khống chế tinh thần nhưng thần minh hối hận phát hiện không khống chế được sau chính là triển khai công kích kết quả là hắn lại một lần gặp được tôn kia đ ỉ n h thiên lập địa thân ảnh mắt như hàng dương thân như sát quần tinh làm mang quấn bên hông khi cái tia đen kịt nước biển nhuộm đen hết thẻ chung q u n h duy trì có hắn còn tại sau một khắc hắn động hai tay kéo một cái. những cái kia màu đen nước sơn một dạng nước biển tựa như yếu đất không chịu nổi trăng giấy lập tức vỡ nát biến mất trong lúc nhất thời thiên địa thanh minh mà diệp trường a n cũng là tùy theo t ì n h lại chỉ là tại ý thức một lần nữa thanh tỉnh trước đó hắn cảm giác vị cự nhân này đang dùng một loại nhìn ngốc bảo tử ánh mắt nhìn xem h ắ n tám mà cùng lúc đó thiên trụ bên ngoài đ à n cáo bọn họ cũng là thật sớm mở ra t ắ p đạp lưu tinh đã trốn vào sâu dưới lòng đất chỉ là bởi vì cái kia va chạm trùng kích quá mức kịch liệt đến mức cho dù là cách một cái tinh thể cái kia kinh khủng trùng kích cũng là đem cao nguyên nội bộ đạo loạn không thành dạng bất đắc dĩ bên trong đáng cáo chỉ có thể một mực duy trì lấy tắp đạp lưu tinh về phần ra ngoài đó là không có khả năng đi ra tắp đạp lưu tinh chỉ là không nhìn vật lý va chạm nhưng bây giờ bên ngoài khắp nơi đều là năng lượng trúng kích từ trường l o ạ n lưu linh lực bạo động nhiệt độ cao nhiệt lưu đen kị tan mòn nước biển m u ố n sống s ó t cũng không dễ dàng dưới mặt đất chúng phân thân mắt không chấp nhìn xem chiến vực tin tức cùng sử dụng ý thức kênh trao đổi 1345 hảo khai thác tiến độ đang nhanh chóng lên cao chờ đợi phục sinh sáu hảo cung quả nhiên hủy diệt mới là nhanh nhất khai thác không đúng mau đem những người khác kêu đến a lấy không ban thưởng không cần thị phí lúc này bạch di hãy nhìn xem cái kia tăng cao khai thác tiến độ lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng hô lớn bốn lời này vừa nói ra bạch dương cũng là đến gom lại náo nhiệt xác thực không cần t h ị phí nghĩ thông suốt điểm này sau còn tại thần vực bên trong bạch dương cũng là suy nghĩ khé động thiên phú cộng sinh hiệp đồng phát động trong khoảnh khắc chính là cùng bạch di hợp hai là một sau đó lại hủy bỏ thiên phú thuận lợi hoàn thành chiến trường chuyển di mà theo sát phía sau chính là bạch linh cũng là thông qua giống nhau thủ đoạn cấp tốc chạy đến cùng lúc đó ngay tại khỏe mạnh trưởng thành hai cái bạch thụ phân thân cùng ngay tại chuẩn bị đem chính mình một lần nữa chúng tới đất bên trong bạch rực cũng đều là suy nghĩ k h é động trực tiếp tiến vào chiến trường bạch rực bạch thụ một hai này hại này chúng ta cũng tới nữa bốn chỉ là theo bạch rực tiến vào chiến vực tại phía xa khí linh giới giang tư l ộ khí linh kia khế ước cũng là đột nhiên quang mang đại tác khí linh cùng khế ước giả đặc thù quan hệ để trong đó một phương trước khi đến chiến vực lúc một phương khác cũng sẽ thu đến phải trăng tiến về thông chi nếu như cả hai đều lựa chọn tiến về vậy liền có thể một trăm phần trăm xuất hiện tại sòng phương bên cạnh đương nhiên một phương khác cũng có thể lựa chọn cự tuyệt chỉ là trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi nàng quả quyết lựa chọn tiến về sau một khắc một cỗ không bị khống chế lôi kéo cảm giác đột nhiên chuyển đến đợi cho nàng lấy lại tinh thần lúc đã không tự chủ được biến thành khí thân trạng thái trước mắt sự vật c ũ n g từ trong nhà bộ dáng biến thành một bộ tận thế giống như cảnh tượng giang tư độ cái này cho ta kéo đến nơi nào đến chương ba trăm năm mươi ba quay về chương ba trăm năm mươi ba quay về giang tư độ ngơ ngác đánh giá nơi này hết thảy bầu trời làm màu đỏ thấm những cái kia là mây đen cùng nhiệt độ cao đủ b ằ n đoàn toàn bộ trồng chất tại thiên không che cảng thái dương thay vào đó là lựa than cho tàn giống như nhiệt độ cao đủi b ằ n đoàn nơi xa thỉnh thoảng có thiên thạch rơi xuống hung hăng đập xuống đất đen kỵ không rõ chất lỏng khắp nơi đều là đồng thời còn có thể cảm nhận được một cỗ kỳ quái lực hút khiến cái này chất lỏng đen kỵ không nhìn đại bộ phận địa hình nhao nhao hướng về khắc một bên phương hướng dũng mánh lao tới càng xa xôi bầu trời càng là đã n ứ t ra một đầu thật dài lỗ hổng đại khí tổn hại để khoảng trời kia đã mất đi điều chỉnh ống kính tản ra năng lực lộ ra phía sau đen kỵ thâm không bốn theo lý mà nói người mới trong chiến dịch có lẽ sẽ có hoàn cảnh ác liệt thời điểm nhưng còn không đến mức là thế giới tận thế triển khai a mà lại liền xem như bởi vì người mới chiến trường hậu kỳ lại bởi vì còn lại các tộc đều sẽ leo lên các loại kỹ thuật mà dẫn đến đang chiến đấu lúc sinh ra một loại hủy thiên diện địa cảm giác quen thuộc nhưng này cũng cần thời gian a lúc này mới người mới chiến trường bắt đầu mười ngày mà thôi riêng lấy văn minh nhân loại tới nói có thể đem dây chuyển sản xuất làm tốt cũng không tệ rồi sao có thể đánh ra trước mắt loại cảnh tượng này tám đang lúc tiểu độ thời khắc nghi hoặc lần thứ tám trùng kích dư ba lần nữa càn quét mà đến dọa đến nàng vội vàng m u ố n tránh nhưng hơi động một chút lúc này mới kịp phản ứng chính mình khí thân giờ phút này đang bị người trộm trong tay cùng lúc đó bên hai cũng là chuyển đến bạch dực thanh âm đ ư n g sợ chúng ta chính là đến lăn lộn cái ban thưởng cầm xong liền đi đang khi nói chuyện cái kia nóng bỏng sóng xung kích cũng là một chút đ à o qua nhưng lại bị bạch rực trên thân dâng lên một tầng màu tím nhạt bình t h ư ớ n g ngăn cản thấy thế tiểu độ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó liền đem lực chú ý chuyển rời đến chiến vực trên giới diện vừa xem xét này đem nàng giật này mình chỉ gặp cái kia chiến vực khai thác tiến độ giống cây tên lửa một dạng soát soát soát dâng đi lên chỉ là thời gian trong nháy mắt liền liền lên thăng lên mấy cái phần trăm đạt đến sáu mươi đây là tình h n g như thế nào tiểu độ không khỏi hỏi hủy diện chính là tốt nhất khai thác ngươi nhìn nơi này muốn hủy nói bạch dực nhìn xem tiểu độ còn muốn nói điều gì vội vàng khoát tay h à o nói ai nha những này đều không trọng yếu mau đưa ban thưởng nhận lấy đến tám mươi chúng ta liền đi ngay vậy tiểu độ nghĩ nghĩ cũng không hỏi gì nữa mà là chăm chú quan sát khai thác tiến độ bạch tỷ tỷ nói rất đúng vấn đề gì trở về hỏi lại hiện tại trước tiên đem chỗ tốt cầm là thật tám mà l i ê n tại hai người chờ đợi trong lúc đó một chút đầu tương đối sát lưu lại trong t r u n g tộc luôn có như vậy một bộ phận vận khí tốt có thể tìm tới tương đối địa phương an toàn từ đó dựa vào khoa học kỹ thuật hoặc siêu phàm thủ đoạn tránh thoát một kiếp cũng thì như có như vậy một chi nuốt ở trong dung nham hỏa tinh bộ tộc liền có một bộ phận may mắn may mắn còn sống sót xuống dưới cái này thai nạn tới t ố t là m à. trong đó một chi này bộ hỏa tinh tộc tộc trưởng nhìn xem từ trong miệng núi l ử a chạy ngược xuống nước biển màu đen không khỏi toàn thân đều đang run dậy nhưng cái này cũng không hề là sợ sệt mà là hưng phấn bọn hắn hỏa tinh bộ tộc lần trước bị chiến vực trừng phạt sau trực tiếp nguyên khí đ ạ i thương bây giờ đã là cả tộc chi lực trung phó chiến vực nếu không thể đuổi tại lần sau bình xét trước đó đem thứ tự kéo lên như vậy nên đón bọn hắn chỉ có bị hủy diệt bị đào thải c ạ nhưng t r h sinh tồn, mà chiến vực, chính tồn, tận mà là vực, cái kêu hành ép vô i i phi biện ớ pháp, chúng chỉ có thể nghĩ hết lọc. Bọn có cả tất đ ừ n văn g cho m i n hồ đoạn tại bọn chúng thế hệ này. Nhưng thế tự hệ h là vận mệnh cho đùa quái đản g bọn chúng lần này người mới chiến trường lại là đã khuyết dưỡng khí lại thiếu nhiên liệu cực hẳn cao nguyên điều kỳ quái nhất chính là kèm theo chiến trường quy tắc còn đặc biệt nhằm vào chúng nó tuyết lớn sẽ chán ghét họa diễn bốn mà bọn chúng miễn là còn sống liền sẽ bị tuyết lớn thời thời khắc khắc chắn ghét các loại tuyết hai liên tiếp phát sinh các loại bọn quái vật cũng sẽ thường xuyên bị đại quy mô dẫn tới đưa chúng nó vây quanh bọn chúng nhất định phải một mực tiến lên mới có thể sống sót mặc dù bọn chúng may mắn tìm được như thế một chỗ còn tại sinh động hòa sơn nhưng từ lý tính đi lên giảng bọn chúng ở trong môi trường này vẫn như cũ nhất định lấy không được xếp hạng tốt nhưng bất thình lình thiên h a i lại cải biến loại tình huống này hắn nhìn tận mắt mấy tháng ánh sáng tộc tại đối với lạc nguyệt quỳ lãi lúc bị khủng bố sóng x u n g kích vọt thẳng nát thân thể nhìn xem một chút ngư nhân tộc bị nhiệt độ cao làm nóng đến nương chín mà bọn chúng thì nút ở dung nham sống tiếp được ý vị này tại những n à y dung nham không có hoàn toàn bị nước biện rỗi tắc trước đó bọn hắn đều có thể tiếp tục sống tạm mỗi phút mỗi giây bọn chúng xếp hạng đều đang đi lúc này bên trong một cái hỏa tinh vội vàng hô lớn ngay vậy h ỏ a tinh tộc trưởng cũng là nhìn về phía bảng sau một khắc hắn chính là không khỏi đại hỷ giống khai thác tiến độ tám mươi nhân tộc cống hiến vượt qua năm mươi thiên hai này chẳng lẽ là nhân tộc cách làm tộc trưởng nước biển sắp d ó t đến đây nhanh nhanh nhận lấy xong ban thưởng rời khỏi h ỏ a tinh tộc trưởng một cái giật mình vội vàng hô lớn tám mà lúc này không trung bốn bạch d ự c tiểu độ nhận lấy nhận lấy hết thể nhận lấy lúc này thứ chín đợt trùng kích sắp đến nhưng khai thác tiến độ cũng là thành công đi tới tám mươi thế là bạch dực cùng tiểu độ vội vàng một khóa nhận lấy tất cả ban thưởng khai thác tiến độ 30% t h u hoạch được tự do điểm thuộc tính 30, ngẫu nhiên màu trắng trang bị ba khai thác tiến độ 50% t h u hoạch được tự do điểm thuộc tính 50, ngẫu nhiên trang bị màu lục một ngẫu nhiên tự do màu trắng trang bị ba khai thác tiến độ 80%, t h u hoạch được tự do điểm thuộc tính 80, ngẫu nhiên tự do trang bị màu lục ba trước mắt chiến trường khai thác đã đạt 80% có thể tùy thời rời khỏi cũng trong ba tháng tiến vào chiến trường mới phải t r ă n g rời khỏi đám người là đám người suy nghĩ khé động trừ b ạ theo l i ề nhưng đều là n a căn cứ cáo ba mươi ba hào bên kia truyền đến tin tức lạc thiên khuynh bên kia tựa hồ đang chuẩn bị kết thúc công việc làm việc đoán chừng muốn đến trăm phần trăm còn phải lại nện một chút đồ vật nói không chính xác ngôi sao này đều muốn nổ đã như vậy còn không bằng t r ư ớ c né tránh đương nhiên trừ cái đó ra còn có càng quan trọng hơn một sự kiện đó chính là tiếp ứng nếu như không có đoán sai lạc thành thâm viên tiền tuyến hẳn là còn không có đánh xong mà từ chiến vực trở về đằng sau xuất hiện chính là rời đi địa phương tám theo suy nghĩ lên chiến l ư ợ c đối bọn hắn tại vùng chiến trường này cuối cùng kết toán cũng là chuyển đến căn cứ ngài công hiến khai thác giá trị thu hoạch được ba nghìn g e o giống tộc điểm công hiến căn cứ sở thuộc văn minh tổng hợp biểu hiện cùng khai thác công hiến căn cứ sở thuộc văn minh điểm tích lũy thu hoạch được tám nghìn n g à i trước mắt sở thuộc văn minh lam tinh t r ù n g tộc của ngài bốn căn cứ t r ù n g tộc điểm công hiến văn minh điểm tích lũy tổng hợp xếp hạng trước mắt chiến trường ngài văn minh đứng hàng thứ nhất căn cứ trước mắt lam tinh văn minh cộng tiến làm được năm ba trăm bảy mươi bốn cái chiến trường xếp hạng tiến hành tổng hợp tổng hợp xếp hạng vị trí là 6 3 3 7 8 8 ư 1 i bảy tám trăm tám m ư ơ 3 t á 6 một t r lên cao biên độ là 0.015467361638% vị 8. bởi vì ngày chỗ văn minh khai thác giá trị cống hiến vượt qua 50% cho nên sớm cấp cho nên chiến trường thứ nhất ban thưởng ban thưởng lần đầu thu hoạch được chiến trường thứ nhất ban thưởng làm tinh tất cả sinh mệnh thể có trí tuệ ban đầu ba triệu thuộc tính trưởng thành tăng lên 30 nương theo cá thể trưởng thành dần dần cấp cho sinh lý trưởng thành lúc hoàn toàn thu hoạch được t r ư ờ n g 354 chiêu này liền kêu lạc tiên khuynh tốt chương ba trăm năm mươi bốn chiêu này liền kêu lạc thiên khuynh tốt lam tinh văn minh thu hoạch được chiến trường c ô n g hiến thứ nhất lần này trong văn minh chiến trường tham dự chủng tộc ba triệu trưởng thành thuộc tính tăng lên ba điểm trước mắt lam tinh văn minh tham dự chủng tộc toàn thể nhân tộc thanh khâu h ồ tộc thần thánh chi d ự lê minh c h i thụ địa mạch c h i linh nhân ngư tộc ưu nạ tộc huyền quy hồ đông bắc ly hoa miêu hoa nguyên n g tợ bốn b ạ c h d i vì cá nhân ngại khai thác điểm c ô n g hiến toàn trường xếp hạng thứ hai ba mươi chấm sáu phần trăm tự do điểm thuộc tính ba trăm linh ban thưởng ngẫu nhiên năm tuyển một truyền thuyết trang bị một ngẫu nhiên kỹ năng một ngẫu nhiên đặc tính một c h i ế nhưng bây giờ xem ra tại ban thưởng thật là không sai mặc dù không có tính nhắm vào đối với cá thể tiến hành tăng lên nhưng lại trực tiếp tăng lên làm tinh thực lực tổng hợp không nói những cái khác chỉ nói lần này tham dự chủng tộc ba triệu t r ư ở n g thành thuộc tính tăng lên ba điểm chính là một cái cự đại đột phá h ú thường thường nhưng g c i l bây giờ trực tiếp tăng lên ba điểm trưởng thành giá trị lại thêm lần đầu đệ nhất cái kêu ba mươi phần trăm toàn lam tinh ban đầu ba triệu thuộc tính trưởng thành tăng lên cái này có thể cho chín mươi lăm phần trăm người đều thuận lợi phá hạn trở thành siêu phẩm giả dù sao cả hai đều là trưởng thành giá trị sẽ nương theo lấy trưởng thành từng bước cấp cho mà hai cái này là đ ư ợ c ra trải qua chiến tranh sàng chọn sau hiện tại người bình thường tự nhiên trưởng thành không tận lực huấn luyện tự nhiên trưởng thành giá trị bình thường đều tại ba năm ở giữa tăng lên ba điểm lại ngoài định mức tăng lên ba mươi phần trăm thêm chút huấn luyện phần lớn người phá hạn hay là dễ dàng tám đương nhiên loại tình huống này đối với những động vật kia cùng cái khác chủng tộc cũng không ngoại lệ bốn những này tham dự chiến trường động vật bình thường đều là phá hạn sau linh thú tỷ như cùng thôn tiểu tỷ hộ béo cánh số sáu gặp phải vị kia ngự thú sư đại xà loại hình những linh thú này đại bộ phận sẽ cùng theo tự chủ cùng một chỗ tiến vào chiến vực mặc dù hạn mức cao nhất phổ biến không phải rất cao nhưng ở tiền kỳ trong chiến trường luôn có thể phát huy trọng yếu tác dụng trừ cái đó ra cũng có cá biệt là hoang dại về phần chủng tộc khác đại bộ phận là t h ủ y tộc hoặc là tà thần một phương hải tộc trừ cái đó ra đều là chính mình tám nói tóm lại lần này thứ nhất ban thưởng hai hai điệp ra sau có thể đoán được sau đó lam tinh tại mấy trăm năm bên trong sẽ nên đón trăm hoa luôn nợ thời khắc thẳng đến mấy trăm năm sau các tộc hoàn toàn tiêu hóa hấp thu những này tăng lên để chủng tộc giá trị cực hạn một lần nữa cố định tại độ cao mới mới thôi bốn chỉ là duy nhất để hắn có chút buồn bực là làm tinh văn minh tham dự các tộc thế mà đem những cái kia đối địch h ạ i tộc thế lực đều cho tính cả tám tính toán dạng này liền đã rất tốt nghĩ như vậy bạch dương cũng là thuận tay phân phối vừa mới nhận lấy đến một một trăm tự do điểm thuộc tính tiếp tục đ ố i thể phách những này một phần là từ phân thân bên kia ích lợi mà đến còn có một chút là chính mình nhận lấy mà cùng lúc đó bạch linh bên kia cũng là từ b ả n thể cùng hưởng đến một một trăm điểm tự do điểm thuộc tính cũng là đồng dạng thêm đến trên thể phách sau đó song phương thêm điểm ích lợi lại một lần nữa được ra thể phách tăng lên hai hai trăm đối với cái này bạch dương nhét miệng lên cung g ấ p đôi khoái hoạt nói đi chính là bước ra chấm dứt tính toán không gian cái này chiến vực kết toán không gian cũng không có hệ thống kết toán không gian hữu hảo hệ thống kết toán không gian hắn muốn đợi bao lâu liền đợi bao lâu nhưng ở nơi này chỉ có một phút đồng hồ cùng bị ném ra ngoài không bằng chính mình đi ra ngoài chỉ là khi hắn sau khi rời đi đập vào mi mắt cũng không phải là trong tưởng tượng của mình thần vực chiến trường mà là chính mình tiến vào chiến vực trước huyền dung nơi phong ấn thân ở trong phong ấn bốn ngài đã rời đi chiến vực phải chăng lập tức bắt đầu trận chiến đấu tiếp theo n h ư không nhiều nhất có thể có ba tháng thời gian nghỉ ngơi chiến vực thanh â m trong đầu vang lên bạch dương quả quyết tuyệt không sau đó thừa dịp nơi này phong ấn quái vật còn không có kịp phản ứng hắn vội vàng xông ra phong ấn rời đi phong ấn sau bạch dương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau lưng phong ấn thế nào liền trực tiếp thoát ly đâu hắn còn tưởng rằng sẽ trở về tân thần chiến trường tới không nghĩ tới trực tiếp trở về lam tinh nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt vừa v ẫ n có thể cùng bạch dược cùng đi lạc thành tiếp ứng một chút bạch d i gì hảy bọn họ dù sao đợi lát nữa phải trở về nhân số hay là thật nhiều mà lại nơi đó hiện tại hay là thâm viên tiền tuyến cũng không biết tình hình chiến đấu thế nào m ư i một cùng lúc đó t r o lúc này mặc dù bạch dĩ rời đi chiến trường nhưng cái này ba cái diễn sinh phân thân có lẽ là bởi vì bị nhiều mặt xâm nhiễm nguyên nhân có thể không cần trước tiên đi theo rời đi thế là liền ở chỗ này tiếp tục chờ chờ đợi đứng lên bốn cái này cái này thật là lợi hại một bên miêu nhược tuyết toàn bộ hành trình mắt thấy mặt trăng lặn thời điểm uy năng kinh khủng kia để nàng cho tới bây giờ lúc này mới lấy lại tinh thần trong lúc nhất thời không cách nào đem dưới mắt cái này hủy diệt thế giới một màn cùng lạc thiên khinh liên hệ tới đối với cái này lạc thiên khinh tự hào dơ lên mặt ngự khí ra v ẻ cao thâm nói mặt trăng lặn thiên địa nghiêng chiêu này liền gọi là lạc thiên khinh tốt giờ khác này nàng cảm giác mình siêu cun、cool. một bên miêu nhược tuyết nghe vậy mặc dù không hiểu nhưng vẫn là rất là trần kinh chiêu thức lấy tên là tên cái này có thể quá khóc nghĩ như vậy nàng không khỏi lại lẩm bẩm nói công kích như vậy nếu là rơi xuống ta ở nơi đó thần minh cũng sẽ chết ta ngay vậy một bên lạc thiên khuynh lại là lắc đầu muốn cái gì đâu đây bất quá là tương đương tương đối lớn thôi nhưng trên bản chất hay là vật lý t r ù n g kích tương quan thần minh tùy tiện sửa chữa một chút quy tắc vận hành liền phế đi tỉ như sửa chữa thành mặt trăng chất lượng là không trong tân định nghĩa vật lý đặc tính là mặt trăng vĩnh viễn không cách nào hạ xuống lại hoặc là sửa đổi là dưới đất là tuyệt đối vật thể loại hình đối với đám tia tay cầm thế giới pháp tắc thần minh làm đến những này cũng không phải là việc khó đương nhiên cái này cũng không phải là việc khó đương nhiên cái này cần l trưởng quản tương ứng pháp t c h ầ n minh mới được lạc thiên khuynh nhưng loại lực phá hoại này trên bản chất vẫn là dùng cũng đủ lớn hợp lý số lượng tiến hành trúng kích tựa như là súng đạn văn minh chất thành mười p không không không tỷ tấn thuốc nổ đen lập tức đồng thời d ẫ n bạo cũng có thể nổ ra mây hình nấm một dạng nhưng thuốc nổ đen trung quy không phải phản ứng tổng hợp hạt nhân không tính vũ khí hạt nhân đây là trên cấp độ t r ê n l ệ n h đối mặt đám kia tay cầm máy sửa chữa pháp tắc thần minh tới nói đối phương trừ phi là không muốn chống cự nếu không luôn có thể tìm tới biện pháp ứng đối dù gì cũng có thể né tranh vốn vậy cái này không phải không nói đạo lý thôi tiểu miêu nương đại não cao tốc vận chuyển vài vòng sau ngây ngốc đạo vốn cho rằng loại này uy năng kinh khủng đủ để t h í thần nhưng không nghĩ tới lạc thiên khuynh trả lời lại là hung hăng cho nàng một bàn tay cái này giống như là người ta đùa với người trò chơi quy củ thăng cấp kéo thuộc tính người ta lại trực tiếp chơi có gốc chơi máy sửa chữa m ộ t dạng cái này còn thế nào chơi bốn nếu không ngươi đoán bọn hắn tại sao là thần minh lạc thiên khuynh cười vớt vớt miêu nhược tuyết đầu đạo có thể đối kháng thần minh chỉ có thần minh bởi vì thần minh gánh chịu phát tắc tất cả mọi người giống như là trên bàn cờ người chơi căn cứ bàn cờ quy tắc tiến hành bố cục nhu đồ không ngừng tinh tiến nhưng thần minh lại có được tùy thời sửa chữa quy tắc quyền lực trước mắt hắn thấy qua một cái duy nhất có thể vượt qua cấp độ đối kháng thần minh chỉ có kiếp trước diệp t r ư ờ n g an t h ậ t r a ba quyền thức tỉnh tà thần độ để tà thần t ừ điên cùng bên trong tỉnh lại cũng bảo vệ lam tinh một đoạn thời gian đương nhiên nàng bây giờ có lẽ cũng có thể tối thiểu một cái khác chính mình có thể bốn nghĩ tới đây nàng lại nghĩ tới kiếp trước diệp trưởng an nói đến kiếp trước lực chú ý tất cả tìm tiểu bạch thật đúng là không chút chú ý qua tiểu diệp tử căn cứ vị cách quyền hành lý luận diệp trường an có thể đối kháng thần minh liền xem như không thành t i ể u thần minh cũng tối thiểu phải có có thể cùng thần minh vị cách ngang nhau lực lượng mà loại lực lượng này nhất định là cao dai tồn tại nhưng khi đó diệp trường an mới thất dai cho nên bốn tiểu diệp tử cũng có bí mật ta lạc thiên khuynh trừng mắt nhìn nàng đột nhiên cảm giác tương lai hay là rất có hy vọng bây giờ chính mình sớm phát d ụ c đi lên mà lại phía trước đoạn thời gian còn gặp đồng dạng cải biến vận mệnh diệp trường an cái này khiến nàng đối với cải biến hết thệ lập tức lại tràn ngập lòng tin tám mà cùng lúc đó một bên miêu nhược tuyết nhìn xem thứ m ư ơ i hai đợt chủng kích dư ba lần nữa quất tới nhưng lại bị lạc thiên khuynh nhẹ nhõm ngăn lại nàng lại nhìn một chút phía dưới chỉ gặp một đạo rộng như đại dương mênh mông dung nham vết nứt từ phương xa chân trời chuyển đến một mực lan tràn đến thiên trụ dưới chân trong đó địa tâm dung nham không muốn sống hướng ra phía ngoài dân trào đem đại địa hóa thành một vùng biển lửa hiện tại viên tinh cầu này nhiệt độ cao nóng bỏng lại tràn đầy có độc khí thể mà lại bởi vì lực hút cùng từ trường cân bằng bị phá hư tâm khí quyển trong thời gian ngắn đang nhanh chóng trôi qua d ư ỡ n khí trở nên càng thêm mầm manh tại mới lực hút cân bằng hình thành mới từ trường ổn định trước đó nơi này đại khí sẽ chỉ càng ngày càng mỏng manh bốn nhìn xem càng lúc càng lớn vết nứt miêu nhược tuyết không khỏi có chút lo l ắ n g nói chúng ta bây giờ không đi sao an tâm chớ vội cái này còn không có phần trăm vải không có khai thác thôi lạc thiên khuynh nhìn xem chiến vực trên bảng dừng lại tại chín mươi bảy chín mươi sáu phần trăm khai thác giá trị nàng không khỏi cười cười chúng ta đợi lát nữa liền đem điểm này còn lại giải quyết ngay vậy miêu nhược tuyết hơi sững sờ nàng nhìn thoáng qua bảng lại túi đầu nhìn một chút cái này đã triệt để tình cầu tàn phá không khỏi gãi đầu một cái còn có địa phương nào là không có phá hư là không có khai thác xong sao có a chúng ta dưới chân thiên trụ chẳng phải còn rất tốt thôi nói l ạ c thiên q u y n h chỉ chỉ dưới chân thiên trụ cũng thuộc về thế giới này một bộ phận nhưng bởi vì nó quá cứng rắn tính chất không thể bị phá hư rơi trừ cái đó ra trên viên tinh cầu này cũng chỉ có một chút chi tiết địa phương có thể may mắn thoát khỏi tại khó những này chung vào một chỗ khoảng chừng hơn hai phần trăm mà những này cũng là sắp mở mở giá trị kéo đến trăm phần trăm cuối cùng xử lý cơ hội mỗi cái chiến trường khai thác giá trị đến tám mươi phần trăm đằng sau đại bộ phận chủng tộc đại bộ đội đều sẽ ăn ý chọn rời đi bởi vì, chỉ vì khai thác giá trị càng đi về phía sau càng là khó mà khai thác muốn đem một cái chiến trường khai thác đến phần trăm trừ nghị lực còn cần một chút vận khí đương nhiên cũng có thể đầy đủ bạo lực bốn nghĩ tới đây đối mặt miêu n h ư ợ c tuyết lần nữa nghi vấn lạc thiên khuynh cười cười chúng ta nếu chuẩn bị bạo lực khai thác cái kia nếu muốn khai thác đến trăm phần trăm mới bằng lòng bỏ qua ta chuẩn bị đợi chút nữa đem nơi này cho nổ bất quá ở trước đó trước tiên cần phải nhìn xem tiểu diệp từ bọn hắn rời đi nơi này không có nói đi lạc thiên k u y n liền mang theo miêu nhựa tuyết ô n tiểu hồ ly trực tiếp nhảy xuống tám mà cùng lúc đó trong sân động một đám người lo lắng nhìn xem nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh diệp trường an bọn hắn giờ phút này đã nhận lấy khai thác đáng giá bán thưởng nhưng bởi vì diệp trường an chậm chạp không chịu tỉnh lại bọn hắn liền lưu thêm trong chốc lát diệp ca nhi ngươi không sao chứ mau tỉnh lại đ ừ n g dọa ta một thanh thanh lo lắng cơ diệp trường an cũng may diệp trường an cũng không có để đám người lo lắng quá lâu tại bị lay động bên trong hắn đột nhiên phát ra một tiếng tựa như kem chút người chết chìm hô hấp đồng thời hai mắt cũng là đột nhiên mở ra sửng s ố một hồi lâu hắn mới phản ứng được lập tức liền lớn tiếng nợ nụ cười bản đại gia không có việc gì h mà tiếng cười kia cũng là đưa tới một bên vừa mới người đến xem thường người muốn có chuyện gì đột nhiên xuất hiện thanh âm lạ lẫm hấp dẫn chung quanh chú ý của mọi người chỉ gặp cái kia bịt kín cửa hang chẳng biết lúc nào mở ra lạc thiên khuynh đột n g t xuất hiện ở nơi này so sánh với trở thành quân bộ cảnh giác một thanh thanh thì là nhẹ nhàng thở ra vội vàng giải thích nói vừa rồi diệp ca nhi uống hát thủy sau đó liền hôn mê đều là bạn học cũ lạc thiên khuynh nàng cũng là tương đối quen thuộc rất nhanh nàng liền đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần ngay vậy lạc thiên k u y n h không khỏi mặt lộ cổ q á i mắt nhìn đối phương ngươi, ngươi là thật đói bụng cái gì đều ăn được. k h u c k h ú lúc đó tình huống nguy cấp thôi bất quá bây giờ thế nào diệp trương an lung túng ho nhẹ hai tiếng rời đi chủ đề vẫn được chúng ta khai thác tiến độ đã kéo lên vẫn còn có một điểm cuối cùng không có khai thác địa phương địa phương nào diệp trương an hỏi chính là chỗ này à? ta chuẩn bị nổ nơi này tính cả mảnh đại lục này cùng một chỗ ngươi là cùng ta cùng một chỗ khai thác hay là hiện tại liền trở về lạc tiên h khuynh trừng mắt nhìn đạo ngay vậy t r u n g quanh các tướng sĩ cũng là tại các trưởng quan gia hiệu bên giới nhào thối lui ra khỏi chiến trường bọn hắn biết chuyện kế tiếp khẳng định không phải bọn hắn có thể nhúng tay mà lại theo cửa động mở ra bọn hắn cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài lúc này bên ngoài chỉ là môi trường tự nhiên liền đã đủ để giết chết bọn hắn thấy thế diệp t r ư ờ n g a n vô ý thức mắt nhìn bên cạnh mộc thanh thanh nhưng mộc thanh thanh lại là lắc đầu ta cũng không cùng các ngươi lưu lại bên ngoài bây giờ dưới mặt đất dung nham dâng lên khắp nơi đều là khí độc huống hồ đợi chút nữa còn muốn nổ đại lục ta liền không lưu lại đến mạo hiểm ta về trước đi chờ ngươi ngươi chú ý an toàn a mộc thanh thanh hướng về khoát tay á o chính là hóa thành một đạo lưu quan biến mất rất nhanh trong động cũng chỉ còn lại có diệp trương ăn cùng lạc thiên q u n h cùng giả bộ làm trong suất nhỏ miêu nhựa tuy một lát sau diệp trường an cảnh giác nhìn thoáng qua cái tia ba cái diễn sinh phân thân sau đó hỏi lại t ỷ ngươi chuẩn bị thế nào làm đương nhiên là cho trụ trời này một ước lạc thiên khuynh không chút nghĩ ngợi nói nói vừa nhìn về phía diệp trường an bốn ngươi thật giống như cái gì đều có thể ăn ngươi có thể nếm thử hướng xuống đào một chút ăn hết địa tâm bốn diệp trường an còn có thể như vậy phải không lạc thiên khuynh đương nhiên đây chính là đại bù chương ba trăm năm mươi sáu thời cơ sắp tới chương ba trăm năm mươi sáu thời cơ sắp tới cùng lúc đó lam tinh là thành lúc này nơi này đã biến thành thâm viên t i ề n tuyến thỉnh thoảng liền có thâm viên ma vật từ đó xuống ra cho dù là công sự phòng ngự trực tiếp đối với vết nước dựng lên cũng sẽ ở một đoạn thời khắc bị cường đại hơn thâm viên ma vật s u n g hủy chỉ có thể dựng lên nhân công phòng tuyến một lần lại một lần tiến hành tiêu diệt toàn bộ thậm chí là đánh vào trong đó nhưng nếu như đặt ở trước đó trực tiếp đánh vào trong đó liền có thể đem chiến trường chuyển rời đến thâm viên giới bên trong chỉ là lần này vết nước vượt sâu không biết là chuyện gì xảy ra nhìn như một cái vết n ư ớ trên thực tế nhưng lại đã bao hàm khác biệt địa phương lối vào cùng một cái trong cái khe nhưng mỗi lần tiến vào bên trong đặt chân địa điểm cũng không giống nhau cho dù là rết vào trong đó địa phương khác lối vào cũng sẽ tiếp tục hướng về lam tinh tràn vào ma vật cho nên chiến trường cuối cùng bị cố định tại lạc thành bên trong mới đầu phòng thủ rất gian nan nhưng về sau các phe viện quân sau khi đến tình hình chiến đấu chính là phát sinh l g ư ờ chuyển một lần nữa chiếm cứ ưu thế mọi người thông qua cùng c ử pháp không ngừng tiến vào bên trong dần dần phong tỏa trong vực sâu lối vào đồng tiến đi phản kích chỗ tốt như vậy chính là có thể đem chiến trường chuyển rời đến thăm biên giới bên trong giảm xuống lam tinh t ổ thất nhưng khuyết điểm chính là bởi vì cửa vào số lượng không xác định cho nên không có khả năng cam đoan trăm phần trăm tiến nhập tất cả trong cửa vào mấu chốt nhất là muốn tiến hành phản công nhất định phải có chiến lược cao đoan đóng quân mà theo những thủ vệ này lực lượng không ngừng tiến vào làm tinh bên này lực lượng phòng thủ cũng sẽ càng ngày càng yếu nếu như gặp được đại quy mô tập kích rất có thể sẽ khó mà ứng đối cho nên mọi người tại phản công đồng thời còn để lại ba con sáu d a i cùng một cái thất giai tòa chấn cứ như vậy dù là gặp được đột phát tình huống dù gì cũng có thể ứng đối một đoạn thời gian liền xem như ứng phó không được tối đa cũng chính là cái này đã bị phá hủy gần một nửa lạc thành lại bị tiến một bước phá hủy một lần thôi dù sao lạc thành cư dân bây giờ đã rút đi đơn giản là tổn thất một chút tài sản mà thôi lại nói cũng không nhất định cứ như vậy s a o khi tiến vào thời điểm vừa vặn liền lọt như vậy một cái sắp phát sinh quy mô lớn tập kích sự kiện lối vào bốn mới đầu xác thực vẫn luôn không có vấn đề gì nhưng mà sự tỉnh chính là như thế không khéo tại mọi người vốn cho rằng chuyện này liền có thể như vậy giải quyết thời điểm một trận bạo động đột nhiên đánh tới một đoàn cao dai ma vật đột nhiên giống như là điên rồi một dạng đối với lối vào phát khởi tập kích những này tối thiểu đều là ngũ giai c ấ t bước thậm chí bên trong còn sen lẫn rất nhiều thất giai thậm chí là bát giai không ai biết bọn này ma vật vì cái gì đột nhiên điên cuồng như vậy cũng không biết rõ ràng ma vương đều chết những ma vật này vì sao còn có thể như vậy hài hòa tụ tập cùng một chỗ Chứ、7. Còn tại Bạch cùng Lúc tức có, lực cách cứu thôn ảnh nhị. ảnh nhị thế nhưng không không bên trong Dư Tiểu Ngư, cùng trong bóng dáng này Ngư trong bóng dáng, tiên vương tin vương lượng nào nó tại Tiểu trở Tiểu vớt. lại lại mới bởi Kỳ Dư Dư là vừa vì đem đủ, Đi liên hệ bộ hạ cũ ngày hệ hạ bộ cũ x ư anh v ư sự t ì n đã làm x o nghị ma cẩn thận tỉ mỉ hồi báo đối với cái này dư tiểu ngư trên mặt ý cười nhẹ gật đầu ân làm tốt nói đi khoe miệng nàng nhất câu kể từ đó đợi cho lam tinh nội loạn bắt đầu chúng ta liền có thể nếm thử cứu vớt lao ca nàng lo lắng một người lực lượng không đủ cho nên mới triệu tập bộ hạ cũ nàng biết ma tộc cùng lam tinh hiện tại đã là không chết không thôi song phương đều có huyết hại thâm cứu nhất là anh của nàng vừa rồi cho lam tinh mang đến hủy diệt tính tai nạn nhưng đó cũng là anh của nàng nàng anh ruột có thể chế i n tử nhưng còn chưa tới phiên nhân loại đi đem nó cầm t ù dùng làm cung cấp ma vương vật liệu thời cơ lập tức liền sắp chín rồi dư tiểu ngư k h ẽ t h a n g tám mà cùng lúc đó lạc thành đối mặt bất thình lình tập kích phong tuyến trong khoảnh khắc liền bị phá hủy phòng thủ đ á m người trong lúc nhất thời không thể ngăn lại ma vật bước chân lạc thành vết nước vượt sâu đ ổ i biến xuất hiện đại lượng cao dai ma vật còn nương theo bảy g a i tám g a i hiện lên thỉnh cầu trợ g i ú p thỉnh cầu trợ g i ú p hậu phương thông tin nhân viên vội vàng gửi điện thoại con trên nhưng mà lấy được kết quả lại là các loại nghe đến đó hậu phương tia thông tin nhân viên cũng là những nhữ mày có chút vội vàng sao động g à o thét không phải này làm sao các loại chờ chúng nó triệt để x ô n g ra lạc thành tổn thương đồng bào của chúng ta sao chỉ là nói còn chưa dứt lời sắc mặt của hắn biến đổi cái gì biên cương đã đánh trợ giút nhanh nhất đến sau hai giờ mới có thể đến dựa vào nói đi hắn hung hăng cúp điện thoại cũng đem chuyện này thông qua kênh thông chi tất cả mọi người nghe vậy sắc mặt của mọi người đều không phải là rất tốt nhà r ố t còn đập mưa nó i chính là loại tình huống này lúc nào xảy ra vấn đề không tốt hết lần này tới lần khác chờ lấy muốn bắt đầu thanh toán các quốc gia nơi này xảy ra vấn đề nhưng q u â n lệnh như núi đối với cái này bọn hắn cũng không có biện pháp gì thủ đi có thể thủ nhiều lâu là bao lâu một người nói nhưng lại m ắ t sắc phát hiện một đám ma vật sông về một chỗ bọn hắn bố trí tầng tầng phòng hộ địa phương không tốt nơi đó là trường học trụ sở nhanh ngăn lại hắn không thể để cho hắn tiến lên chương ba trăm năm mươi bảy ra đi một cái khác ta chương ba trăm năm mươi bảy ra đi một cái khác ta đang chết đứng lại cho ta nguyên bản vừa đánh vừa lui l ắ g người lập tức chỗ mắt m u t nước bây giờ toàn bộ lạc thành nhân viên đều đã hoàn thành rút lui cho nên bọn hắn mới có thể ở chỗ này tự do phát huy không cần lo lắng thương tới vô tội nhưng nơi này nhưng thủy t r u n g có một chỗ là bọn hắn cố kỵ đó chính là trường học trụ sở nơi đó là lạc thành đại học các học sinh tập thể tiến vào chiến trường địa phương cũng sẽ là bọn hắn trở về điểm dừng chân nếu như cái chỗ kia tại bị ma vật trà đạp lúc đó có người trở về tình huống như vậy sẽ mười phần học bét những người mới kia trong chiến trường phấn đấu những người mới cũng là vì làm tinh xếp hạng phấn đấu chiến sĩ a bây giờ mười ngày đã qua ngay từ đầu liền không chống nổi đã sớm đi đến còn lại đều là chân chính chiến sĩ nếu không phải thân thể chống đỡ không nổi đi như thế nào lại tùy tiện rời khỏi cho nên hiện tại sẽ sớm trở về thường thường đều là trọng thương mà đến thử nghĩ một chút những chiến sĩ tuổi trẻ này bọn họ ôm một k i a hy vọng thoát ly chiến trường trở về gia viên khát vọng đạt được đồng bào cứu trợ nhưng mà kết quả lại là n ê n đón những ma vật này vô tình trả đạt cái tia lại nên cỡ nào tuyệt vọng sự tình chính là càng sợ cái gì càng ngày cái gì một vị tại phi hành tốc độ cao chuẩn bị đi chặn đường sáu giai cường giả xuyên thấu qua cái kia đã mất đi mái nhà đại hội đường đột nhiên mắt sắc gặp được cái kia trong học viện có một chút hạt ánh sáng hội tụ thay thế trong lòng hắn giật mình hỏng có người tại trở về mà tốc độ của hắn cũng là rất nhanh từ chuẩn bị đi chặn lại được phát hiện có người trở về thời gian bên trong hắn đã lấy mấy lần vận tốc cầm thanh vọt tới học viện trở về điểm trước đó đối mặt đó còn là hung hăng ma vật chiều hắn không sợ hai chút nào cầm trong tay trường thương giờ cao thương dẫn xét đánh chấn tỏa bát phương lôi thần có lệnh chu ma phạt ú y thiên minh chết cho ta hắn không chút do dự liền phát động chính mình đặc tính kỹ năng trong chốc lát đất bằng lên kinh lôi trước mắt hơn phân nửa ma vật trong khoảnh khắc liền bị diệt s á t còn lại ma vật cũng giống là bị thứ gì trói buộc hành động một dạng mà ngay sau đó trên bầu trời mây đen dày đặc lôi đỉnh bùng lên vô số lôi thương từ trong lôi bạo đi thành hình sau đó nhao nhao rơi xuống thiên minh tiềm hắn đặc tính kỹ năng mỗi lam tinh lúc ba trăm sáu mươi lăm thiên tài có thể sử dụng một lần có được cực mạnh phạm vi tính tổn thương cũng tại lôi thương rơi xuống đất chỗ hình thành có thể phong tỏa hành động lôi võng mấu chốt nhất là nó có được đảo nhân vi quả năng lực tại phát động kỹ năng một khắc này l i ề n sẽ đối với chỗ tuyển định mục tiêu tạo thành tổn thương đồng tiến đi phong tỏa hành động vô luận mục tiêu né tránh năng lực cao bao nhiêu công kích của hắn sẽ tiên sinh mệnh lệnh đã ban ra bên trong mục tiêu quả sau đó lại kết xuất đạt thành hiệu quả bởi vì t ỷ như có một người đặc tính là có thể trăm phần trăm né tránh mười lần công kích bình thường tới nói đánh ra kỹ năng không cách nào trúng mục tiêu nhưng ở hắn kỹ năng bên trong một khi bị tuyển định đó chính là tất chúng về phần là như thế nào trúng mục tiêu đó chính là kết xuất quả sau đó tạo ra quả có thể sẽ là hắn kỹ năng đối với nó tiến hành m ư ờ i một lần tổn thương thậm chí là một 100 trăm lần một ngàn lần thẳng đến đặt thành chỗ ban sơ c h ú n g mục tiêu mới thôi chỉ là một chiêu này tiêu hao rất nhiều mà lại làm l ệ n h đặc biệt dài nếu không phải sự tình khẩn cấp hắn đương nhiên là sẽ không sử dụng nhưng cũng may bây giờ còn có hết thẻ đều tới kỳ tám nhưng mà sau một khắc đột nhiên có một đạo thân ảnh hư hảo từ đằng xa bay tới tốc độ kia nhìn qua rất chậm nhưng trên thực tế chỉ là trong khoảnh khắc liền đi tới chính mình lưới điện trước mặt sau đó như không có chuyện gì xảy ra đem chính mình phong tỏa đụng vỡ nát chỉ gặp ma vật kia toàn thân đu lam giống như là một đám màu xanh thẳm to lớn bảo thạch g é p lại mà thành nhưng hắn lại cảm giác không thấy đối phương bất kỳ khí tức gì bốn làm sao lại hắn theo bản năng giơ lên trong tay trường thương nhưng bởi vì cái kia kỹ năng tiêu hao quá nhiều trường thương này chẳng khác nào một ngọn núi nặng nề g h hắn đã hao hết khí lực cũng bất quá là đưa cánh tay giơ lên một nửa mà nhất làm cho tâm hắn mát chính là sau lưng qua mang đã từ nguyên bản một đạo biến thành mấy ngàn đạo mà trước mắt những này đã mất đi c h ó i buộc nhưng lại chưa đều chết hết đám ma vật càng là trực tiếp đối với bên này phát khởi công kích xong nam tử có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại tám đây là tình huống như thế nào hai giây trước nam tử hậu p ư ơ n g mục thanh, thanh cũng là vừa mới truyền tống về đến chỉ là vừa vừa mở mắt liền thấy p ô thiên cái địa ma vật hướng về chính mình vào tới mặc dù còn không có biết rõ ràng là tình huống như thế nào nhưng hắn biết mình giống như sắp xong rồi những ma vật kia tản ra huy áp kinh khủng để nàng minh bạch đây không phải mình có thể ngăn cản diệp ca nhi chúng ta tiếp sau gặp lại nhất nghiệm hiện lên một thanh thanh nhưng lại nghe được bên thai chuyển đến đại lượng âm thanh ồ nào bốn lạnh lùng ta trở về lạc chiến vực đi mấy ngày trở về nhà liền không có thảm hề hề đối với a đối với a thảm hề hề nàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp một vị dáng dấp cùng huyết nhục diêm la có mười phần giống nhau hồ nương đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tới nương theo mà đến còn có hàng ngàn con tiệu hồ ly các nàng n g u y ê một lời ta một câu lưu d u nói không ngừng nhưng rất nhanh tựa hồ các nàng cũng phát hiện vấn đề không thích hợp nhao nhao nhìn về hướng phía trước b ạ c h i kể đây là tình huống như thế nào bốn hai giây thời gian rất nhanh liền đi qua mà phô thiên cái địa công kích cũng là c h ư ớ c mắt là tới đối với cái này b ạ c h i s á c thực phát ra bén nhọn nổ đùng ra đi một ta khác dứt lời một loạt kiên cố không gì sánh được nham trụ đột m ộ t từ k h ắ p mặt đất hở ra cũng ngăn tại một cái nhóm ma vật cùng giữa bọn chúng những cái kia kinh khủng công kích đâm vào những này trên nham trụ chỉ là để trong đó mặt ngoài đường vân màu vàng lấp lóe mấy lần liền đem uy năng toàn bộ dẫn hướng đại địa không có nhấc lên nửa điểm bọn nước bốn đây là tình huống như thế nào sự tình biến hóa tới quá nhanh một thanh thanh cùng nam t ử kia chỉ là khó có thể tin nhìn trước mắt một loạt tựa như núi cao nham tường những này giống như là kỹ năng tạo vật đồ vật dễ dàng liền đỡ được tính ra hàng trăm năm giai ma vật công kích chẳng lẽ là cao giai cờ giả ý nghĩ như vậy vừa mới tại trong lòng hai người dâng lên sau lưng liền chuyển đến một đạo lòng vẫn còn sợ hai thanh em trọng nham núi non trùng điệp còn tốt tới đạo đ n không phải vậy l à thành liền giữ không được nói bạch dương từ dưới đáy nhảy lên mà ra may mắn hắn cảm giác nơi này là t i ề n tuyến bạch ý thì cần bị tiếp ứng một chút nếu không thật làm cho đàn cáo bọn họ đối diện với mấy cái này ngũ dai tất bước thậm chí lục dai thất dai thậm chí bắt dai thâm viên ma vật đó là khẳng định đánh không lại không chỉ đánh không lại chạy cũng không nhất định có thể toàn bộ chạy qua chỉ cần không có khả năng toàn thân trở ra như vậy một trăm phần trăm sẽ bị đối phương giết chết các nàng mới vừa v ậ n trở về mấy ngàn người đều trồng chất tại một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh một khi phát động bạo tạp bốn vậy nhưng so tại chiến trường bên bờ biển bên trên bạo tạc một lần kia uy lực lớn hơn dù sao lần này nhân số càng nhiều đến lúc đó không chỉ là lạc thành khó tổn bên cạnh mấy cái thành thị đoán chừng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi lại thêm linh hỏa đốt cháy phía dưới cho hoa quốc mang tới tai nạn đem khó mà dự đoán hắn mặc dù không phải cái gì ưu quốc hưu dân người nhưng cũng không có tất yếu nhiều tạo sát người tám nghĩ tới đây không có chờ hai người khác phản ứng hắn chính là ra vẻ cao thâm nết miệng cười một tiếng dế mèn thâm lên a dừng ở đây rồi nói vung tay lên nham trụ băng liệt hóa thành vô số yếu hóa bản liệt diễm đoạn đầu đài hướng về đám ma vật bạo liệt mà đi chỉ là trong khoảnh khắc trước mắt cũng chỉ còn lại có một vùng biển lửa chính mình yếu hơn nữa đó cũng là địa mạch chi linh h u ố n g chi trải qua tại thần minh chiến trường mấy ngày điên cồn u g phát dục hắn lúc này cũng cùng nhỏ yếu không dính nổi bên một đám chưa khống chế pháp tắc ma vật mà thôi phất tay có thể diệt ngươi là bạch dương lại là da vẻ ngạc nhiên nói ưu đây không phải tiểu lão ngược thôi sớm như vậy liền đi ra chẳng lẽ là bị đào thải tiểu diệm tử không có đồng thời trở về sau、4. ngay vậy mục thanh thanh lắc đầu không có hắn còn tại chiến đấu ta cũng không phải bị đào thải lần này chiến trường tình huống không thích hợp nói như thế nào đây nói tóm lại đã khai thác hoàn thành diệp ca nhi cùng lạc tỷ chuẩn bị trùng kích một trăm nói đến đây nàng lại hiếu kỳ nói nói đến tiểu bạch ca làm sao tại cái này ta nhìn nơi này giống như đã là biến thành thâm viên chiến trường mục thanh thanh hiếu kỳ nói phản ứng của nàng coi như cấp tốc chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian liền đã đ ố i tình huống trước mắt có phán đoán nàng nhớ kỹ bạch dương là thức tình thất bại vì sao lại xuất hiện tại loại địa phương nguy hiểm này mà lại vừa rồi những năng lực kia cũng không giống một thanh thanh nghi ngờ gãi gãi mặt bình thường chiến vực thống nhất rời khỏi thời gian còn chưa tới các nàng cái này lấy thông thường góc độ tới nói thuộc về sớm rời khỏi là không thể sớm dự liệu rời khỏi bạch dương lại có thể là tới đón người nào đâu nghĩ như vậy nàng lại nhìn thấy một bên cái k i a có chút nhìn quen mắt hồ đương giống như là hóng gió mực dạng ôm vào đến bạch dương cũng đem bạch dương cánh tay kẹp ở cái k i a mềm mại lớn é ở giữa mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nói thân yêu ngươi tới đón ta rồi tám lúc này bạch d ư ì n g mặc đã tự động thay thế vì tiến về chiến vực trước quần áo mà nguyên bản chiến vực bên trong trang bị thì là tự động giấu ở thanh trang bị bên trong mà bạch dương cũng là phối hợp với bạch d ư ơ tại lúc này bắt đầu biểu diễn ân ta tới đón người a bạch dương nhìn trước mắt cái này mê người hồ ly tinh không k h ỏ i v à o tay v ớ t vướt đầu c ủ a đ ố i p h ư ơ n g ân. Xúc cảm so bạch dương cũng h như bạch ị u tung vải, nung tựa một một xóa bóng dạng bốn. này, là cái cái c vải Đối với dự rất là phối hợp có chút hiếp mắt lại sau đó sán lạng cười nói đã lâu không gặp không nên tới dán một cái thôi nói chính là mở ra ôm ấp hướng về bạch dương ô m đi mà bạch dương cũng nghiêm túc dù sao đều là chính mình đương nhiên muốn phối hợp với nhau lạc nghĩ tới đây cũng là trực tiếp tới một cái xa cách từ lâu trùng phùng thân mật ô n nhau mà liên tại bạch dương cảm thụ trong ngực mềm mại thời điểm bên cạnh hạt ánh sáng lại không biết khi nào biến mất không thấy gì nữa thay vào đó biểu lộ có chút cứng ngắc lạc thiên q u ỳ n h tám nàng nhìn trước mắt lẫn nhau ôm hai người trong lúc nhất thời cảm giác trời sập bốn không phải rõ ràng là nàng tới trước tám giờ k h ắ c này nội tâm của nàng ngũ vị t ạ p trần nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng tìm không thấy bạch dương không cải biến được cái kia mất tích vận mệnh hoặc là bạch dương đối với mình thất vọng cực độ mà di tình biệt luyến dù sao mặc kệ là cớ gì kẻ phản bội hành vi là chính mình cái này thân thể đi ra đúng vậy nàng có tâm lý chuẩn bị nhưng khi sự tỉnh thật phát sinh lúc trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận nàng ngu ngơ một hồi lâu t h bởi vì nàng nhìn thấy bạch dương cái kia có chút xa lạ ánh mắt đối mặt nàng ân cần thăm hỏi bạch dương chỉ là có chút lạnh nhạt đáp lại một chút đã lâu không gặp bất quá nàng là ai rất trọng yếu sao chúng ta rất quan sao lời này vừa nói ra lạc thiên khuynh ánh mắt lập tức liền ảm đạm xuống cũng không biết có phải hay không vực sâu kia ma khí quá nước mũi nàng chỉ là đột nhiên cảm giác cái mũi có chút chua nàng nhịn không được n h ữ n đẹp đẽ cái mũi nhưng lại khó mà làm dịu thật có lỗi bất quá có thể nhìn thấy ngươi thật tốt hồi lâu lạc thiên khuynh vốn định phải mái cười một tiếng nhưng lại làm sao cũng cười không nổi vốn nghĩ gặp qua hoa nợ liền tốt làm gì n ắ m trong tay thế nhưng là thế nhưng là vì cái gì rõ ràng ở kiếp trước liền đã làm xong tâm lý kiến thiết nhưng khi sự tình thật phát sinh lúc nàng lại cảm giác giống như là thế giới đột nhiên chống một nửa lúc này nàng mới phát hiện nàng hoàn toàn không cách nào bông xuống nàng kiếp trước tìm kiếm ý nghĩa nàng bây giờ động lực nơi phát ra tại lúc này lập tức liền giải tỏa hơn phân nửa tám mà lúc này một bên bạch dĩ h i cũng là đột nhiên lên tiếng nhà chúng ta tiểu bạch đoạn thời gian trước thất tình hay là ta dỗ dành tốt đâu nghe nói là cùng một cái họ lạc có quan hệ nói đến đây nàng nhìn về phía lạc thiên vinh mang theo dếu dêu nói không phải là ngươi đi bốn lúc này bạch dương mặc dù minh bạch lạc thiên khinh chuyện nguyên do nhưng cũng không đại biểu trong lòng liền không có một chút cảm xúc kết quả là theo bản năng chính là mượn bạch dĩ h ì miệm nói ra tám chỉ là khi hắn sau khi nói xong hắn mới phát hiện lạc thiên khinh lập tức đã mất đi hơn phân nửa sức sống t h ư ợ n như tinh khí thần đều ném đi một nửa thấy thế hắn lại không khỏi mềm lòng xuống tới suy nghĩ kỹ một chút lạc thiên khinh cũng là người bị hại một nhân cách khác nổi lại muốn nàng lưng đeo một nhân cách khác cái gọi là nàng lại cuối cùng kiếp trước một thế đi nếm thử đền bù thậm chí là lan tràn đến bây giờ bốn nghĩ tới đây hắn vội vàng muốn nói cái gì nhưng mà lại gặp lạc thiên khinh sắc mặt đột nhiên biến đổi vừa rồi điểm chú ý của nàng chủ yếu đều tại bạch dương trên thân cũng không có đi nhìn kỹ cái kia trong ngực người là ai bây giờ nhìn thấy bạch di rỉa ngẩng đầu đối với mình nói chuyện mới nhìn rõ người này tướng bạo lại nhìn về phía chung quanh mấy ngàn con tiểu hồ ly thân phận của đối phương cũng liền hô chi mà ra bạch di rỉa thế nào lại là ngươi lời này vừa nói ra lạc thiên khuynh vừa rồi chán trường lập tức quét sạch xanh xanh thay vào đó kích động cùng c h ấ n kinh trước mắt người này nàng có thể quá quen thuộc dù sao cũng là tại chiến vực bên trong làm hại chính mình không thể không từ bỏ mặt mũi c u ầ n bạo bỏ s á t đương nhiên loại hành vi này tại hiện tại tựa hồ cũng có giải thích hợp lý đó chính là đối phương tại cho bạch dương bên vực kẻ yếu bốn nghĩ tới đây nàng nhìn một chút bạch d lại nhìn một chút bạch dương. lúc này quyết tâm trong lòng chém đinh chặt sắt nói không được tiểu bạch ngươi không thể cùng nàng cùng một chỗ nàng không phải cái gì người bình thường nếu như đây là một người bình thường nàng có lẽ đại khái có thể sẽ chúc bạch dương hạnh phúc nhưng đó là cái toàn thân đều sẽ phun côn trùng quái vật à mặc dù về sau cùng mình giải thích thông nhưng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ấn tượng đã xác lập nàng thật sự là làm không được nhìn xem bạch dương cứ như vậy bị thứ như vậy hát hát lạc huống hổ, hổ rõ ràng là chính mình trước tám nghe vậy một bên cùng một thời gian tới diệp trường ăn cũng là vội vàng lên tiếng đồng ý nói đừng à tiểu bạch người này không thích hợp n ấ t đây cũng không phải là cái gì bình thường thú nhĩ nương ngươi nhưng phải có chừng lạc tỷ hai năm trước tinh thần không quá bình thường hiện tại đã tốt giữa các ngươi có lẽ có hiểu lầm gì đó nếu không tìm thời gian hảo hảo nói một chút diệp trương an ở một bên bổ sung nếu như có thể mà nói hắn cũng không hy vọng hai người này đường ai nấy đi dù sao mình huynh đệ cái này cp hắn đều đập hơn m ộ ư ơ i năm bốn nghe vậy bạch tý dì dìa liếc mắt dứt k h o á t n g ạ bài giống như nói ta thích ai các ngươi cũng không xen vào a mọi người nói có phải hay không chúng cáo không sai diệp trương an thật không được a đây không phải người bình thường ngo tạo thứ gì đánh lao tử diệp trương an nói còn chưa dứt lời cũng cảm giác đầu nhận lấy cái gì trúng kích h ã n cơ h ồ là bản năng phát động tiêu lực cũng đem thân thể bộ phận cấu tạo lâm thời chuyển hóa làm tỉ mỉ phòng ngự đồng thời điều khiển động năng tiến hành chuyển đổi hấp thu không hấp thu được thì là bị chuyển đến địa phương khác dưới chân mặt đất l i ê n thuận lý thành trương trở thành loại này gánh chịu chất dẫn tại bất thình lình trùng kích vào mặt đất bị chấn động chia năm xẻ bảy bốn nhìn lại chỉ gặp một cái màu làm tinh thể sinh vật đang dùng cái tia đen kịt h ạ c h tâm chi nhãn có chút hăng hái nhìn xem chính mình bốn thấy thế diệp trương an tính tình nóng nảy nhỏ tại chỗ liền lên tới cũng bất chấp tất cả, mang đi lên chính là làm tốt ngơi ư cái khối vô nhỏ dám đánh ta ngươi xong rồi hắn nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì tốt tính tình ta mềm mại sẽ chỉ lưu cho bằng hữu cùng người nhà về phần những người khác bốn cho tới hắn sẽ chỉ minh bạch cái gì gọi là tàn nhẫn chương ba trăm năm mươi chín vu thần chân thân chương ba trăm năm mươi chín vu thần chân thân bất thình lình tập kích đánh gây mấy người muốn tiếp tục giao lưu ý đồ đây cũng là để đám người ý thức được trước mắt hoàn cảnh các nàng vẫn còn trên chiến trường theo diệp trường an bạo khởi đám người cũng là nhao nhao ném ánh mắt chỉ gặp tập kích ma vật kia t ưu như như hiện, hiện lam ma quân bắt giai cường giả ma tộc tiền nhiệm thủ hạ ma vương tướng tài đắc lực một trong ở kiếp trước đối phương tham dự qua ma vương nghĩ cách cứu viện kế hoạch lúc đó lam tinh đã loạn lam tinh nhân loại người mạnh nhất kiếm thần bỏ mình đổi lấy tà thần ngắn ngủi ngủ say đương nhiên lấy kiếm chức thần bối thuyết pháp là trăm năm ngủ say nhưng trên thực tế không nói cũng được mà lại tiên xuất n g hiện c h địa điểm cũng không phải các nàng lạc thành xem ra hồ điệp này hiệu ứng có chút lớn a nghĩ tới đây lạc thiên khuynh nhiễu chặt lông mày lại nhìn mắt cái tia bạch thị kỳ hiệp trước nàng cũng không có gặp qua hồ ly tinh này ừ tám mà lúc này chỉ gặp diệp trường ăn bắt thịt cả người đột nhiên kéo căng trong khoảnh khắc liền tiến vào đến trong chiến đấu vẹn vẹn vừa rồi bóng c h ố c kia là hắn có thể cảm ứng được lực lượng của đối phương rất mạnh cấp độ tuyệt đối rất cao đối phương bên ngoài thân có không giống bình thường lực lượng lưu động nguồn lực lượng kia mơ hồ cho hắn một loại uy hiếp trí mạng cũng chính là vừa rồi tại đánh lén mình thời điểm có lẽ là khinh thường tại vận dụng loại lực lượng kia không phải vậy hắn thật đúng là không nhất định có thể bình yên vô sự lại thêm loại này không phải sinh vật thể quái vật thường thường không có đặc biệt lực điểm trí mạng liền xem như có hắn cũng không nhất định có thể t ì tới cho nên biện pháp tốt nhất chính là toàn bộ nghiền áp cho nên hắn lựa chọn trực tiếp chính là đại chiêu lên tay tám trời cao một thước ta l ớ p m ư ờ i triệu rốt của cao dương lực định tứ tượng khai thi ê n tên chúng ta t h ầ n thông vu thần chân thân che và tượng trong chốc lát diệp trương an toàn thân kéo căng cơ bắp trong khoảnh khắc liền dắt lên một tầng chiến ý k i m quan g cùng lúc đó cái kia vốn là hơn hai mét thân cao cũng là mắt trần có thể thấy bành trướng xương cốt đôm nốt rung động cơ bắp không ngừng bành trướng thân thể liên tiếp bay v ụ t trong khoảnh khắc liền biến thành cao mấy chục mét cự nhân hơn nữa còn có tiếp tục trưởng thành xu thế toàn thân cơ bắp tựa như lao tức búa bổ đa núi nhưng lại tản ra kim quan trói mắt cùng lúc đó nguyên bản mắt thường không thể gặp phát sáng c hô hấp trùng đi i kích tại trên đại địa trong khoảnh khắc chính là cày ra một cái dài đến trăm m sâu đạt mười mấy mét sâu hố to đây là hắn lần thứ nhất sử dụng kỹ năng này là hắn thôn vệ tiêu hóa chiến trường tinh hạch đằng sau mới giải tỏa năng lực thiên phú vô thần chân thân giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình một hơi liền có thể thổi nát bất kỳ một cái nào lục giai phía dưới tồn tại đơn giản cường bạo、Tám. nghĩ tới đây ánh mắt của hắn lần nữa tập trung ở trước mắt cái này ma vật ánh mắt trổ đến vạn vật chết xuất cũng không thụ khống chế hướng về hắn v ọ o tới hắn giờ phút này tựa như là một cái cự đại lực hốc nguyên chỉ cần là bị hắn khóa chặt vật chất đều sẽ bị hấp dẫn cũng đi vào trước mặt hắn sau đó tại tiếp xúc bên ngoài thân trong nháy mắt bị phân giải hấp thu lại dùng đến bổ sung cường hoa tự thân mẫu chóc nhất hắn vô tận chiến ý có thể một mực là đầy trạng thái cho dù là hấp thu không đến từ bên ngoài đến vật chất hắn chiến ý cũng là chính mình cung cấp cực cao bay liên tục bốn nhưng mà đối mặt chính mình nhìn chăm chú cái này ma vật nhưng không có chút nào phản ứng ngược lại có chút hăng hái nhìn xem chính mình mà hắn cũng tại đối phương trong ánh nhìn chăm chú cảm nhận được từng tia uy hiếp lúc này không do dự nữa trực tiếp chính là toàn lực phát huy toàn thân kim quang trói mắt tựa như thái dương trên nắm tay càng là tích góp uy năng kinh khủng không bước chuyển eo ra quyền cho ta nệ hắn là một cái văn võ song tu sinh viên ngành khoa học tự nhiên loại năng lực này trong tay hắn cái kê hoa dạng coi như có nhiều lắm t h như một quyền này hắn liền đem nó mệnh danh là tiêu lực vụ nổ hạt nhân quyền mặt trữ ý tứ bên trên vụ nổ hạt nhân có thể điều khiển lực hắn thông qua đối với vật chất lực điều khiển tiến hành vụ nổ hạt nhân cái gì đơn giản không nên quá đơn giản thông qua đ ụ c vào đem chạm đến vật chất phân giải cũng đem rút ra điện từ lực hóa thành quấn quanh cánh tay của lôi nếu như mục tiêu không có tử vong hoặc là mục tiêu hậu phương còn có càng nhiều bệnh nhân như vậy những này bị phân giải vật chất liền sẽ tiến hành một lần p h biến cũng hướng về chỉ định phạm vi phát ra kinh khủng nổ hạt nhân đương nhiên đây cũng chỉ là hắn sơ bộ vật dụng theo cấp độ thực lực không ngừng tăng lên đợi một thời gian hắn chưa hẳn không thể sử dụng kỳ điểm bảo tạc thủ đoạn nhưng mà một quyền này lại là đánh hụt nắm đấm dễ như t r ở bàn tay liền xuyên qua trước mặt ma vật đối phương tựa như là một cái chiếu ảnh một dạng căn bản không đụng tới s ở không được chỉ có trước mặt trong không khí các loại khí thể phần tử bị đánh bạo đồng tiến đi một lần nho nhỏ t ụ biến ngược lại là cánh tay của mình chẳng biết lúc nào đã bị chất lỏng màu xanh lam nhột dần loại chất lỏng này gồm có cực mạnh tính ăn mòn một đính vào trên cánh tay liền phát ra tít ê rồi tít ê rồi thanh âm nhưng chỉ chốc lát liền bị chính mình tiêu hóa hấp thu biến thành trường thành chất dinh dưỡng trong lúc nhất thời cả hai mắt lớn chừng mắt nhỏ bốn đây là tình huống như thế nào diệp trường an theo bản năng liền dùng ra chiến ý oanh quyền kim quang lại lên t ự a n h ư nộ long xuất huyên mà trên nắm tay truyền đến xúc cảm cũng là để hắn sắc mặt vui mừng một quyền này đánh chúng nhưng đối phương chỉ là có chút lung lay thân thể ngay sau đó giống nhau một quyền từ đối phương thể nội c h ố n g rông xuất hiện hung hăng đánh vào diệp trường an trên thân phát ra hồng trung đại lữ giống như tiếng vang nhưng không có hình thành tổn thương gì mà giờ khắp này diệp trường an đã dài đến trăm mét trí cự chiến ý phát ra muốn thử một lần nữa mình bây giờ Thế nhưng là thôn v h ệ một cái thế giới tồn tại a bốn rất có chúng a người cái v ậ t nhỏ chương ba trăm sáu mươi ta gọi u lam mà quân chương ba trăm sáu mươi ta gọi u lam mà quân ta gọi u lam cũng có thể gọi ta u lam mà quân ta là tiền nhiệm ma vương tọa hạ đại tướng đắc lực bắt giai thâm viên cường giả có được hư hóa đ ặ c tính đạn phản đ ặ c tính đụng nát đ ặ c tính phục chế đ ặ c tính các loại mười mấy cái đ ặ c tính vốn cho rằng ta có thể cùng ma vương đại nhân kể vai chiến đấu chinh phục lam tinh nhưng mà ma vương đại nhân lại làm cho ta lưu thủ thâm biên giới kết quả là cái này một thủ chính là trăm năm Ma Vương Nhân Đại thế ạ i cùng n â là ta liền tiếp n ấ theo thi hành trước ma vương nhiệm vụ vốn cho rằng ta liền sẽ tại thâm v i ê n giới bên trong an độ quãng đời còn lại nhưng không nghĩ tới tiến về lam tinh nàng lại cho chúng ta mang đến tin tức tốt ta ma vương đại nhân ngài quả thật còn sống một khắc này ta nghĩa vô phản cố mang theo quân đội cùng ngày xưa bọn chiến hữu cùng một chỗ s ô n g về lam tinh chúng ta muốn đón về vua của chúng ta chỉ là bốn vừa muốn vừa ra khỏi cửa chúng ta liền gặp nhân loại chặn đánh đương nhiên đây cũng là kế hoạch chúng ta một vòng ta vì mọi người dùng đặc tính làm gia phục chế thể cũng lấy mười vạn thâm viên đại quân làm h i ệ h ộ tiến hành xâm nhập mà chúng ta bản thể thì sẽ lặng lẽ chui vào hết thệ đều tại thuận lợi tiến hành chỉ cần những ngày phục chế thể bọn họ có thể kéo dài nửa giờ chúng ta liền có thể có biện pháp toàn bộ lẻn vào đến nhân loại trong xã hội nhưng mà ta phục chế thể lại tại giờ phút này gặp phải phiền toái m ộ ư ơ i một ngay tại vừa rồi ta phục chế thể phát hiện một kẻ nhân loại người mới chiến sĩ ha ha dù sao phục chế thể chính là đến làm phá hư kết quả là ta chính là tùy tiện đụng hắn một chút mặc dù chỉ là phục chế thể nhưng ta một nửa thuộc tính cùng một nửa đặc tính đều là đều bị phục chế đi qua ta thuộc tính ta biết liền xem như chỉ có một nửa tùy tiện va chạm núi đều có thể đụng nát húng chi loại này còn chưa nhập giai người mới đâu cho nên liền xem như ta không có sử dụng đặc tính cùng phát tắc tiến hành này chủng nhân loại nói tới đạn hạt nhân đánh con môi thao tác vừa va chạm này đối phương cũng sẽ tại chỗ nổ thành một đám huyết vụ bốn nhưng chính là hành động này để cho ta bất an sự tình liễn xuất hiện chỉ gặp ta v à chạm cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng hình ảnh thân thể của đối phương kiên cố phảng phất làm tinh khoa h u y ễ n trong tác phẩm một cái tên là giọt nước đồ vật thậm chí tại ngạnh kháng trùng kích đồng thời hắn còn tại hấp thu ta v à chạm sinh ra năng lượng dùng cho bổ sung tự thân ta bắt dai hắn bất nhập dai tối thiểu nhìn qua là bất nhập dai ta đụng hắn một chút hắn không những không chết ngược lại là hấp thu lực lượng tăng lên mấy chục điểm thể phách thuộc tính ba một khắc này ta làm ở bức trong lúc nhất thời Ta bắt đầu hoài nghi thế giới này tính chính xác đây là ta biết thế giới kia sao ba mà liền tại ta mộng bức thời khắc trước mắt sâu kiến này chẳng những không có sợ sệt còn hướng ta phản kích chỉ gặp hắn đón gió liền dài qua trong dây lát liền đi tới mấy chục mét độ cao cái kia thường thường không có gì lạ thân thể cũng mang tới một tầng nhàn nhạt huy áp đó là pháp tắc khí tức cũng ta đạn phản đặc tính có cùng một gốc chỉ là lại cao hơn ta đạn phản đặc tính đó là tên là lực pháp tắc bốn Hiện nhiên, trước m đồng dạng con đường người thừa kế ở giữa cũng là có khác nhau một trời một vực mà trước mắt cái này c o n bất nhập dai cũng đã là như vậy rất khó tưởng tượng khi hắn trưởng thành sau lại là cỡ nào con cảnh một khắc này ta rõ ràng ý thức được kẻ này đoạn không thể lưu thế là ta tại hắn công kích ta thời điểm tiến hành một lần phản kích thế nhưng là ta lại phát hiện nếu như không sử dụng đặc tính ta căn bản bắt không được đối phương bốn nghĩ đến cũng là dù sao đây là lực chi phát tắc là đi đến cực h ạ n đủ để khai thiên sáng thế con đường thế là tại đối phương lại một lần nữa ấp ủ nổi công kích lúc ta phát động đặc tính kỹ năng vỡ nát một kích vô luận là cái gì tại v ừ a va chạm này bên dưới đều đem hóa thành một miệng nhất là ta bây giờ đã bắt dai tại sinh mệnh cấp độ cường hóa bên dưới cái này bình thường đặc tính đã mơ hồ có trùng hướng về pháp tắc thuế biến xu thế ta không tin ta không giết được hắn m ộ mươi một mà cùng lúc đó đại dương nơi nào đó ta thần đột nhiên quay đầu nhìn về hướng đại lục phương hướng không khỏi tự lẩm bẩm kế thừa hắn y bắt người rốt cuộc cũng là xuất hiện thôi loại khí tức này sẽ không sai là lực chi p h á p tắc là bước lên lực chi đại đạo trong dòng sông lịch sử dài dàng dặc hắn thấy qua giết qua thành tựu qua thần minh vô số kể nhưng chân chính có thể làm cho hắn khắc sâu ấn tượng cũng chỉ có mấy cái như vậy mà trong đó c ố khí tức này nguyên chủ nhân chính là một cái đó là l à m tinh trong lịch sử một cái duy nhất lựa chân đạp đến vào đăng tinh tồn tại hắn đi là lực chi phát tắc cuối cùng tiến về sâu trong vũ trụ muốn lấy sáng thế tiến hành đăng tinh đáng tiếc hắn tại sáng thế trên đường bất hạnh bỏ mình lúc đó mình tại ngủ xe mặc dù có một s ở ý thức quan sát đến thế giới nhưng chúng vi không có năng lực can thiệp đăng tinh quá trình chỉ có thể mặc cho đối phương mở ra một phương thế giới sau bỏ mình không thể hoàn thành đăng tinh nhưng hắn mở ra con đường lại là lưu truyền xuống tới hắn thậm chí đều dâng lên qua nhúng chàm trong đó ý nghĩ nhưng cũng tiếp đó cùng chính mình không xứng đôi b â y giờ xem ra người t h ư a kế kia rốt cục xuất hiện nếu không đi qua nhìn một chút tám mà cùng lúc đó diệp trương a n cũng là lần nữa tích xúc lực lượng rất có t r ù n g a người cái vật nhỏ nói hắn đưa tay liền đánh nhưng lại tại lúc này đối phương đột nhiên lóe lên một cái biến mất cũng khi chính mình kịp phản ứng lúc đối phương đã đụng phải trên bộ ngực mình hắn theo bản năng muốn đi hấp thu chuyển đổi nhưng lại phát hiện lần này va chạm không phải thuần túy năng lượng hình thức trong đó ẩn chứa một chút phát tắc khí t ứ c giờ k h ắ c này bên ngoài thân hắn kim quang ẩm vàng phạt thoái tại trong ánh mắt khó có thể tin thân thể từng khúc vỡ vụn hắn dù sao bây giờ còn bất nhập dai đối mặt lên sát tâm bắt dai chăm chú công kích hay là khó mà chống c ự xong tại huynh đệ cùng bạn gái trước mặt trang bức thất bại ý nghĩ như vậy hiện lên đã thấy lạc thiên khuynh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình nghịch thân thể vỡ vụn phương hướng chính là một cước đá r a một đạo hình ảnh ảo trợt lấy lên ngay sau đó vỡ vụn thân thể giống như là bị thả tua lại một dạng trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu cùng lúc đó hắn cũng là từ vô thần chân thân trong trạng thái lui đi ra sau đó bị lạc thiên khuynh trực tiếp ném tới phía sau ra hỏa này là bắt dai khó đối phó các ngươi lui ra phía sau giao cho ta để bốn thế nhưng là lúc này một bên bạch dương lại đột nhiên mở miệng hắn nhìn xem cái k i a giống như là bị thứ gì đ ạ p một cất ma vật theo bản năng muốn ngăn cản lạc thiên khuynh đã thấy lạc thiên khuynh biến sắc thần sắc cấp tốc làm lạnh xuống dưới t i ê n tâm giao cho ta dứt lời t ó c bóng loáng như thác nước mắt bạc giống như tháng chương ba trăm sáu mươi mốt nafet các ngươi đây là đang làm gì chương ba trăm sáu mươi mốt nafet các ngươi đây là đang làm gì ta nói là ngươi không có phát hiện nó không thích h ợ sao bạch dương còn muốn nói điều gì lúc này hắn không hiểu rõ ràng như thế dị thường vì cái gì mọi người hết lần này tới lần khác đều không có phát giác chỉ là lạc thiên khuynh giờ phút này đã đậu thủ chỉ gặp lạc thiên khuynh giống như là hoàn thành biến thân một dạng không chỉ là khí chất bên trên phát sinh chuyển biến trên lực lượng c à n g là có hoàn toàn mới để cao ánh trăng a mặt trăng cũng không phải là chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện giờ phút này mặt trăng chính là ngay tại bầu trời chỉ là nồng đậm ánh nắng che giấu miệng hoa nhưng lần này khác theo thanh n m rơi xuống nguyên bản ảm đạm mặt trăng đột nhiên quan mang đại tác thậm chí vượt trên đỉnh đầu kêu dương tránh bạo nó một tiếng khe têu rơi xuống n g u y ệ t hoa kết thành vô số mũi tên ánh sáng trong khoảnh khắc liền đem trước mắt tất cả ma vật đều hóa thành màu trắng cắt đ u ổ i tiêu tán cho dù là cái kia b ắ t d à i ma vật cũng giống như vậy làm xong đây hết thể sau nàng mỉm cười quay đầu nhìn về phía bạch dương hỏi người mới vừa nói cái gì nói nàng bắt đầu từ vừa rồi trong trạng thái lui đi ra đôi mắt một lần nữa hóa thành mắt đen nhưng màu tóc hay là tựa như nguyễn hoa giống như màu trắng bạc đây là công l ư c tiến độ một trăm phần sau thu hoạch tiềm năng khai phát mỗi lần sử dụng sau có thể sát xuất nhỏ khai phát một lần tiềm năng của、mình. thời gian c ù n đồ một tháng đặc tính này kỹ năng lại thêm trước đó nàng thành công hấp thu chiến trường trong thế giới bộ phận n g u y ệ n chi quyền hành kết quả là cả hai kết hợp nàng liền thành công mượn một chính mình khác bộ phận lực lượng mà vừa rồi bỗng chốc kia mỗi một kích bên trong đều quán thâu pháp tác uy năng đầy không phải là diệp trường a n trước mắt loại này gà m ở mà là đúng nghĩa thần minh cấp pháp tác uy n ă m g tám một bên nhìn xem một dây rõ ràng bình phong lạc thiên quinh bạch dương không khỏi lắc đầu không có gì vốn là lo lắng có b ấ dù sao vừa rồi giấu chân kia là thật không thích hợp nhưng bây giờ thâm viên ma vật đều đã đều bị dây bốn có phải hay không có b ấ y cũng đều không quan trọng ngay vậy lạc thiên khuynh lúc này mới nhẹ gật đầu sau đó chính là lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong chỉ gặp biểu tình bình tĩnh kia có chút biến hóa chạy qua sau lạc thiên khuynh chính là hai ba bước đi tới bạch dương trước mặt chứng mắt nhìn nói hiện tại đồ vật dư thừa đều đã bị tiêu diệt toàn bộ mặt khác nếu không có chuyện gì vậy chúng ta lại tiếp tục nói chuyện chúng ta sự tình đi nói lạc thiên khuynh cũng là càng thêm tới gần mấy phần thấy thế bạch dương đột nhiên cảm giác kịch bản này p h á p phát triển cùng mình trong tưởng tượng rất có chút không giống nhau lắm thế là vội vàng muốn hỏi cái gì cái gì、no. chỉ là nói chưa mở miệng bị lạc thiên khuynh lập tức ép đến trên mặt đất ngay sau đó liền bị một trận mềm mại ngăn chặn miệng giờ k h ắ c này bạch dương phát hiện lạc thiên khuynh khí lực lớn l ạ thường trong lúc nhất thời vô luận là bạch thi hay là bạch dương hay là diệp trường an bọn người lâm vào trần kinh nhưng rất nhanh cũng đều nhao nhao thoải mái chỉ vì chuyện này là lạc thiên khuynh làm ra bốn mặc kệ là chuyện gì chỉ cần là lạc thiên khuynh làm bọn hắn cũng sẽ không cảm giác quá kỳ quai tám hồi lâu lạc thiên k h n h lúc này mới ngẩn đầu lên mà mặt không đổi sắc chăm chú nhìn về phía bạch dương ta vốn cho rằng ta có thể lý trí chúc các ngươi h nhưng thật đến giờ khắc này sau ta phát hiện ta làm không được nói nàng như không có chuyện gì xảy ra liếm liếm khỏe miệng nàng nghĩ thông suốt nàng là một cái người ích kỷ đồng thời nàng còn không phải một người tốt nếu làm không được vậy liền dứt khoát không cần làm liền tốt ta nếu không bỏ xuống được vậy tại sao muốn cưỡng ép chính mình b ô n g xuống chính mình khổ tìm hai lời người không phải là vì xuất hiện lưu tại đối phương bên người sao để nàng chúc người hạnh phúc nhìn xem người h ứ a thích cùng khắc loạn thất bát tao nữ nhân ở cùng một chỗ hắc nghĩ hay lắm nàng muốn cự tuyệt tự hao tổn nàng mất đi nàng theo đuổi về cho dù là bá vương ngạnh thương cung Nếu như thế nào, bạch dương lần này cùng người bình thường đến nhau, nàng có lẽ sẽ không như vậy xúc động nhưng cũng tiếc cái này bạch dương lần này cũng không bình thường tám lời này vừa nói ra một bên bạch d ý l i lập tức liền s ù l ô n g lúc này liền nhảy ra chống n ạ n h nói dựa vào cái gì bạch dương rõ ràng là ta nói phản phất là sợ không có sức thuyết phục cùng vô cùng đáng thương lại bổ sung ồ ồ ồ rõ ràng chúng ta đều đã sinh như thế một đống lớn tiểu hồ ly ngươi tại sao có thể lại cùng những nữ nhân khác nói chuyện yêu đương lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh nhất là không rõ chân tướng diệp trường a n cùng một thanh thành càng là dùng một loại nhìn biến thái ánh mắt nhìn về phía bạch dương bốn thậm chí liền ngay cả bạch dương chính mình cũng ở bức bởi vì mới vừa rồi bị lạc tiên k h u n h đánh lén trong n h y mắt đầu ó c mình trống kết quả là bạch lý lìa liền do tiềm thức đi đoán quản mà kết quả chính là chỉ là hai cái suy nghĩ không coi chừng chính mình tiềm thức liền cho mình tới một màn như thế đây thật là qua kun a bảy mà cùng lúc đó đại dương nơi nào đó nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không hiện tại đi xem một chút vị k i a lực chi pháp tắc người thừa kế nhưng mà sau một khắc hắn liền cảm nhận được một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc loại khí tức này là bực nào lạ lẫm lại quen thuộc nhưng để hắn không khỏi mừng rỡ đ â y là hắn trở về giờ khác này hắn trực tiếp từ nửa c ù n loạn bên trong thanh tỉnh lại ngạc nhiên nhìn về p h í a xa xa đại lục phương hướng không khỏi tự mình lẩm bẩm tiểu bạch n g ư ờ i rốt cục trở về sẽ không sai cái này nhất định là bạch kỳ khí tức đây là đối phương tại dẫn đạo nguyện chi lực nghĩ như vậy nàng cũng là càng phát kích động ta tuân thủ hứa hẹn à, ta một mực tại bảo hộ lấy của chúng ta ra viên cho đến hôm nay ta cũng chưa từng có quên các ngươi à, các ngươi mỗi một cái danh tự mỗi một cái xưng hô ta đều một mực vẫn nhớ đâu chờ các ngươi thật lâu rồi rất lâu rất lâu rất lâu nạp h ẹ t nói một mình thanh â m càng lúc càng lớn ngữ khí càng ngày càng kích động thằng đến một đoạn thời khắc thân thể cao lớn kia trong nháy mắt biến mất khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là hóa thành hình người s là một cái là chính mình chờ chờ đợi vài tỷ năm bạn bè một cái khác là thân sinh hậu bối giờ phút này cái này hay thế mà ở chỗ này anh anh em em không phải hắn vẫn chỉ là cái vừa mới đạn sinh hải từ a n g ư ơ i làm sao hạ thủ được còn có n g ư ơ i phục sinh sau không nên tới trước nhìn xem ta cái này cô đơn l á o thân sao ta cũng c h ờ các ngươi vài tỷ năm ngươi biết ta cái này vài tỷ năm là thế nào qua sao giờ khác này nafet suy nghĩ bách c h u y ể n tám đối với hắn loại này trời sinh thần minh tới nói không có bình thường sinh vật loại kia chết đi sống lại tình yêu khái niệm càng không có cái gì nam nữ t h ụ thụ bất thân loại hình lý niệm những phạm nhân này tình cảm hắn biết nhưng chẳng thèm nó g tới dù sao phạm nhân tình yêu đáng giá ca tụng đại bộ phận đều là bởi vì nó chỉ có thể phụ dung sớm nợ tối tản là gặp nhau s ắ na từ biệt xa xưa là nhi nữ tình trường tưởng niệm n g à n vạn nhưng bọn hắn những n à y trời sinh thần minh sinh mệnh dài dằng dặc không gì sánh được cũng không cần sinh sôi hậu đại mà lại tướng mạo ý phật ở xét không có cái gì phân biệt giới tính đương nhiên sẽ không có thông thường sinh linh những cái tia tình yêu q u a nghiệm bọn hắn tư duy khuynh hướng càng có khuynh hướng đồng bào bằng hữu người nhà nhưng bốn làm nhiều năm bản thân người nhà đồng bào ngươi phục sinh sau không nên tới nhìn xem ta sao ngươi làm sao lại cùng tiểu bối làm cùng một chỗ cũng đều đích thân lên sao bá vương ngạnh thương cũng sao giờ khác này nạp p h ẹ t không khỏi phát ra linh hồn thảo vấn các ngươi đây là đang làm gì lời này vừa nói ra giữa thiên địa vì đó yên tĩnh ngay sau đó thanh âm tựa như biển động trào lên trong khoảnh khắc chính là quét sạch tứ phương vạt mẹo xâm nhiễm tại lúc này dáng lâm nơi này mây đen màu xanh s n g c h e kín bầu trời màu tím đen lôi đỉnh quay c u ầ n gào g thét hết thể chung quanh vật chất đều hướng về dòng biển diễn hóa từng đầu dòng biển lăng không may múa tiếng như sóng biển gào thét mà qua nước biển chống rông xuất hiện mọi người xung quanh chỉ cảm thấy đầu chống g i n g vô số nói m ớ hiện hiện cái tia gánh chịu lấy vô tận tế nguyện tri thức tràn vào trong đầu nhưng đại não vẫn không có thể tới kịp bị no bạo chính là nhao nhao mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết bốn hô may m à ta phản ứng nhanh một bên diệp trương an quăng tay đem những này bị hắn đồng sự đánh ngất xịu người hấp thụ đến bên người sau đó lạc thiên khuynh vung tay lên chính là đ ổ i tại xâm nhiễm lan tràn mà trước khi đến liền đem những người này đưa ra ngoài ngay tại ta t h ầ n đến một sát na kia bọn hắn cũng đã làm ra h ư n g đối lần này tới g i a hỏa giống như không tầm thường diệp trương an cũng không biết người đến thân p ậ n chỉ là cảm giác tại cái kia n h ộ m dần phía dưới thân thể của mình rất không thoải mái luôn cảm giác thân thể của mình huyết đục ó chút không nhận khống chế của mình nhưng cũng may còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong bốn nhìn xem bất thình lình màu xanh sẫm màu tóc nữ tính diệp t r ư ờ n g an theo bản năng liền giơ lên nằm đấm nhưng sau một khắc hắn cũng cảm giác hai chân bay lên không măng phu tránh ra một bên đợi đi chỉ gặp lạc thiên khuynh nhấc chân liền đá trực tiếp đem diệp trường an bạo lực đưa ra trong phạm vi này cái này ta thần còn không phải diệp trường an hiện tại giai đoạn này có thể đối mặt về phần có thể hay không đem đối phương đá thương cái này không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong hào đại nhi thân thể cứng rán rất bình thường vật lý công kích đã rất khó đem hắn đánh chết vậy nàng hiện tại có thể đối với một chút vật thể tiến hành truyền t ố n g nhưng truyền t ố n g hào đại nhi cần năng lượng quá lớn không bằng trực tiếp đá bay tới đơn giản về phần truyền t ố n g bốn nàng trở tay hất lên chính là đối với bạch dương tiến hành thứ nhì lần truyền t ố n g vừa rồi một lần kia chính mình sai lầm rồi không có đem người đưa tiễn lần này cần tăng lớn công suất lần nữa tới một lần nàng cũng không muốn để bạch dương như nước trong veo cứ như vậy bị tà thần sâm nhiễm lạc không cần mở mắt đ ừ n g đi nghe đ ừ n g đi nhìn nói lạc thiên khuynh cũng là hoàn thành cộng minh nguyện chi lực cũng trong khoảnh khắc đem trong tay bạch quang đánh về phía bạch dương nhìn xem bạch quang sáng lên nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngược lại nghiêm túc nhìn về phía giữa không trung t ả thần tiểu bạch người biết bạch dương có chuyện gì nói thẳng không cần con con q u ấ n q u ấ n giờ k h ắ c này lạc thiên khuynh tràn đầy cảnh giác k i ế p trước chính mình tìm bạch dương lúc liền từ đối phương trong miệng nghe được tiểu bạch hiện tại lại nghe thấy nói không chừng kiếp trước bạch dương mất tích liền cùng đối phương có quan hệ đâu nghĩ tới đây nàng trong ánh mắt cũng là mang tới một chút địch ý nguyện hoa khoảnh khắc g a thần thuần trắng cắt bụi đảo ngược nhiễm trắng màu xanh sống dòng biển một thân cao giai trang bị hiển hiện hoang mạng đại tác thời khác này lạc thiên k h u n h đã là bật hết hỏa lực. tùy thời chuẩn bị chạy trốn nàng có lòng tin chỉ cần nàng còn muốn chạy không ai ngăn được nàng về phần đánh nhau đó là không có khả năng mình bây giờ bao nhiêu cân lượng trong lòng vẫn là có vải kiếp trước sở dĩ dám p h á c h lối đó là bởi vì lúc đó mình đã cựu dai nhưng bây giờ chính mình mới tam giai mà thôi nhưng mà bốn ngoài ý liệu là khi bầu trời bên trong cái tia đạo tựa hồ có chút c u ồ n g bạo màu xanh s â m thất ảnh nhìn thấy phía dưới c á t bụi sau lại là mười phần khác thường bình tĩnh lại tự bạch ngươi không biết ta thân minh lời nói là có thể có chỉ hướng tính theo đối phương lại một lần nữa lên tiếng lần này lạc thiên khuynh minh sắc cảm nhận được đối phương trong miệng tiểu bạch tựa hồ là chỉ chính mình cho nên bốn đây không phải tìm đến bạch dương mà là tìm đến mình giờ k h ắ c này lạc thiên khuynh đại nao ngăn ngủi đứng máy chỉ chốc lát nàng nhìn một chút bầu trời bên trong thân ả n h kia vừa chỉ chỉ chính mình có chút khó có thể tin nói tiểu bạch ta chúng ta quen biết sao lạc thiên khuynh không khỏi phát ra nghi vấn dứt lời trên bầu trời nạ phẹt cũng là rơi vào trầm mặc một lát sau hãn đột nhiên cảm giác một chút cảm xúc có chút không bị khống chế đó là đến từ chiến vực ảnh hưởng kết quả Cũng hắn là lâm để trong lúc đó chuyện cũ trước tiên thỉnh thoảng tại ký ức trong thủy triều hiện hiện cảm xúc tại chiến vực ảnh hưởng giới bắt đầu cấp tốc mất không chế hắn khoe miệng không tự chủ được bắt ra nguyên bản hay là một kẻ nhân loại nữ tính bộ dáng thân thể lại tại giờ k h ắ c này khoe miệng đột nhiên vỡ ra hướng ngang vỡ ra đến bên thai đồng thời còn từ giữa đó phân liệt một mực vỡ ra đến mi tâm cho tới cái cằm chỉnh thể hiện ra một cái to lớn mười chữ sau đó ngay sau đó tấm kia đã bắt đầu biến dị trên mặt liền hiện ra một cái to lớn làm người ta sợ h ã i dáng tươi cười khoe miệng chảy ra màu đỏ tươi mù dịch nhưng lại bị màu xanh sống hiện đầy gai ngược đầu lưới, lưới bể cùng miệng đầy răng độc tựa như răng cơ giống như sắp bén lại năng n ặ trùng trùng điệp điệp che kín toàn bộ khoác miệm nguyên bản mắt mặt cũng là đã nứt ra vô số khe trong đó từng viên màu xanh sấm đồng tử bạo khởi lồi ra một cái bốn mươi ba mã dấu chân trống rông xuất hiện tại tâm kia quỷ biến trên khuôn mặt đem gương mặt kia giẫm lõm để nguyên bản liền lồi ra con mắt nhao nhao từ mắt trong mặt n h y ra treo ở trên mặt còn thỉnh thoảng chuyển động nhưng đối với cái này hắn lại tựa như không hề hay biết xem ra ngươi là thật quên a a hư nguyễn tri n g u y ệ t bạch kỳ đã như vậy vậy thì do ta đến đem ngươi tỉnh lại giờ khác này hắn đối với lạc thiên k h u n h phát ra tê minh gọi dứt lời hắn thân hình bắt đầu vạt mẹo cũng lơ lửng ở giữa không trung bò nằm thân thể Chương rồi, thần bản một à nhìn thẳng quái vật. quái m thời đại có một thời đại thẩm mỹ một chủng tộc có một chủng tộc thẩm mỹ thậm chí một chủng tộc tại cùng một cái thời đại bên trong khác biệt cá thể cũng sẽ có khác biệt thẩm mỹ đẹp và xấu có rất nhiều thời điểm cũng không chung mà thần minh hình tượng lạ in i fact ở lại thêm vốn cũng không có thông thường sinh vật thẩm mỹ cho nên khi bọn hắn không quan tâm sinh mệnh khác ánh mắt thời điểm hình tượng thường thường đều sẽ khó mà nhìn thẳng cũng tỉ như thời khắc này nạo phét cổ biến thành mọc đầy răng nhọn rong biển đã biến dạng đầu treo ở phía trên mà nguyên bản tứ chi cũng đều là biến thành loại bộ dáng này năm cái rong biển phía trên treo đầu đều có các dữ tợn thân thể càng là đã nước ra từng đạo lỗ hổng màu xanh sấm nước biển từ đó dâng trào trong khoảnh khắc liền hóa thành trên trăm cây số xúc tu bao trùm cả mảnh trời chỉ gặp những cái k i a chất lỏng màu xanh sấm tạo thành xúc tu phía dưới từng cái rong biển treo cổ lấy vặn vẹo đầu lâu từ phía trên rủ xuống nhìn chăm chú lên phía dưới hết thẻ bốn chỉ là trong nháy mắt lạc thành liền bị bao phủ trong đó mà trên bầu trời tình huống cũng không có như vậy ngừng, mà là chả đang không ngừng rất nhanh mấy cái thành thị liền đã bị bao phủ trong đó những xúc tu kia giống như là trên bầu trời mạch lạc bình thường thân cây phân cành cây nhỏ cành cây nhỏ phân cuối bốn màu xanh sấm mây đen nương theo phía sau không ngừng lan tràn rất có một bộ muốn bao trùm toàn cầu xu thế giờ khắc này nhật nguyệt biến mất cũng phong hô gạo người phía dưới bọn họ chưa từng có cảm giác được tận thế cách mình thế mà lại gần như vậy rất nhiều người chỉ là không cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút chính là thân thể không bị khống chế có gáp thời gian dần trôi qua trên thân chính là trèo đầy do biển liền xem như phong ấn ngũ rắc cũng không làm nên chuyện gì bởi vì cái gọi là thần minh m ù l o à cũng có thể trông thấy kẻ điếc cũng có thể nghe được hắn nói chuyện cho dù là phong ấn ngũ rác nhưng này suy nghĩ cũng sẽ sơ ý một chút liền nhìn đến cái kia màu xanh sấm quỷ dị bầu trời từ đó bắt đầu biến dạng bốn chi m bay bay lên bay lên liền biến thành mọc đầy v ạ n b ẹ o rong biển q u á i vật cũng mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía khác đồng loại phía dưới thỉnh thoảng có chó sủa chuyển đến nhưng để cho lấy tê liền thay đổi thanh â m đầu tiên là tựa như ngâm nước t ngược âm thanh khối cùng hóa thành những sinh vật khác t h t lên phía trên tầng mây không khí hóa thành vô tận hải huyên màu xanh s ố m nước b i ể n tụ tập trên bầu trời tùy thời chuẩn bị thanh tẩy toàn bộ thế giới tám đây là chủ thần trong nước u nạ lùn tò đầu ra nhìn về phía chân trời ngay tại lan tràn s ú c tu nàng từ đó cảm nhận được hơi thở vô cùng quen thuộc đó là chủ thần khí tước chủ thần đây là rốt cuộc chuẩn bị đối với nhân loại động thủ sao vừa dứt lời nàng nhìn xem cái kia điên cùng lan tràn s ú c tu lại sửa lại miệng không đúng chủ thần đây là điện tay đây là muốn khởi động lại văn minh sao bởi vì chỉ nói là công phu Cái kia nàng u x a h sấm còn tu c g muốn n g theo m à nói điều gì nhưng lại bị nhân ngư tiểu thư nhảy ra để đầu một thanh theo trở về trong nước đừng nổi lên không phải vậy chúng ta sẽ không bị khống chế tiếp nhận triệu hoán nói đi chính nàng cũng là tiềm nhập trong nước các nàng chủng tộc sinh ra liền đến từ nguyên sơ tri thần một khi nhận lực lượng tác động liền sẽ không tự chủ được tới gần nhưng bây giờ hiển nhiên không phải đến gần thời điểm các nàng sở dĩ sẽ rời đi biển sâu lựa chọn thân hòa nhân loại không phải là bởi vì các nàng không nghiệm tạo vật chủ đan trạch mà là các nàng rõ ràng ý thức được chủ thần có đôi khi trạng thái sẽ rất không thích hợp cho nên bọn họ mới lựa chọn rời xa mà bây giờ rõ ràng là lại không được bình thường vốn mà theo tả thần lực lượng hiện ra bên ngoài dưới mặt đất cho thật lớn tôn ân tứ song chúng thần lúc này chính tụ cùng một chỗ trò chuyện với nhau cái gì nhưng lại tại thời khắc này bọn hắn trong lòng cùng nhau dùng mình một cái chúng thần có chút hoảng sợ vừa vui vui mừng nói đây là thiên tôn tình nhưng thiên tôn vì sao như vậy nóng n ả y h á cám c h i thần không khỏi hỏi không biết không dám hỏi một bên một cái khác thần minh lắc đầu dứt lời chúng thần không hẹn mà cùng đối với mình triển khai phong ấn đồng tiến một bước suy yếu nơi đây cảm giác tồn tại trong khoảnh khắc dưới mặt đất chỉ còn lại hoàn toàn yên tinh tám mà cùng lúc đó hoa quốc k h ắ nơi cũng đều là nhanh chóng hành động đứng lên lạc thành phát sinh trọng đại đột biến tà thần giáng lâm tà t tiểu đá tiểu đừng i n g quá bi ệ tộc n quan khởi thay cái góc độ lớn đợt này muốn chết cùng chết xuống hồ bọn hắn liền xem như không có ra ngoài vậy cũng không có gì dùng một cái khác kiểu giai láo giả nhìn xem trong khoảnh khắc liền đã lan tràn đến đỉnh đầu bọn họ mây đen không khỏi nợ nụ cười khổ mặc dù những năm gần đây cùng b i ể n sâu chiến đấu bọn hắn đánh nhiều thắng nhiều nhưng bọn hắn như cũ quên không được tà thần lần thứ nhất thức tính lúc liền chu diệt nhân loại hơn phân nửa cao cấp sức chiến đấu mà lại cao dai các siêu phàm giả theo không ngừng hiểu rõ bọn hắn cũng là dần dần biết tà thần chân thân cho dù là cùng là thần minh trong hàng ngũ vị này nguyên sơ chi thần cũng là không hề nghi ngờ chỗ tệ có chút thần minh hoành ép một thế có chút tồn tại thiên cổ không hay nhưng những này đều chẳng qua là yết kiến hắn bậc cờ bốn chỉ có bọn hắn những n à y cao dai cường giả mới hiểu được chưa trèo lên kiểu dai gặp nó như hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu t h ấ y tháng đợi trèo lên kiểu dai như gặp nó như một hạt phụ du gặp thanh thiên thân minh gặp hắn bậc cửa thôi mười một vốn cho rằng bây giờ hắn là lực lượng kém xa trước đây lại thêm nhân loại cường giả không ngừng hiện lên cho nên nhân loại mới có thể đi đến hôm nay nhưng bây giờ hắn cảm thụ được trên bầu trời truyền đến tim đập nhanh hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, những này chỉ là bởi vì hắn muốn cho nhân loại đi đến hôm nay thôi tám nhất n i ệ m h i ệ lên lão giả trùng đ i ệ thở dài cho mặt trăng di dân cùng trạm không gian bên trong mọi người tuyên bố hỏa trùng kế hoạch chỉ lệnh đi lời này vừa nói ra người bên cạnh lập tức cũng là vội vàng dựa theo chỉ thị làm việc nhìn ngoài cửa sổ cái k i a m à u xanh sấm bầu trời không khỏi có chút tuyệt vọng hẳn là trời muốn gì ta thần uy mang tới áp bách xúc động hắn nguyên thủy nhất sợ h ã i bản năng để hắn vô ý thức muốn phủ phục cầu sinh nhưng lại tại lúc này một đạo trung khí hữu lực thanh âm như muốn tiếp nhận lời của hắn bên thai bờ nổ vàng nếu như thế vậy liền trảng thiên chương ba t đặc tính tổn hại chương ba t đặc tính tổn hại lời này vừa nói ra lập tức tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý chỉ gặp một vị lao giả đạp không mà đứng mái đầu bạc trắng nịch xanh trở lại kia lao giả rung mạo qua trong dây lát hóa thành một vị m ả y kiếm mắt sáng thanh niên áo trắng quá tốt rồi là kiếm thần tiền bối con người ở chỗ này phần lớn là nhân loại sức chiến đấu đình phong bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra vị này trừ tà thần xuất thế bình thường cũng sẽ không bước ra cửa lớn nửa bước trước mắt nhân loại người mạnh nhất cũng là hiện có duy một người thần hắn còn có cuối cùng một kiếm chút xuống hết thẻ một kiếm là chạm một cái tồn tại mãi kiếm trăm năm a sớ biết vài ngày trước liền nên trực tiếp chém ra l vài ngày trước tà thần lúc xuất hiện hắn liền chuẩn bị chém ra một kiếm kia nhưng lại bởi vì thiên địa dị biến mà song song dừng tay nếu như lúc trước chính mình như chém ra một kiếm kia có lẽ hôm nay liền sẽ không có một màn này không có nhiều như vậy đồng bào bởi vậy nhận xâm nhiễm nhưng bây giờ xuất kiếm còn không một tám năm đó hắn bị tà thần đánh tới s ắ p chết bị đánh nát toàn thân đ ặ c tính bị đánh tan sinh mệnh bản nguyên từ nửa bước đăng tinh rơi xuống nhưng hắn không chết mà là một lần nữa đặt chân thần d à i lấy không có kiếm chi kiếm là tâm thành tựu kiếm thần vị trí chỉ là lần này đang thần không phải là vì cái khác chỉ vì chạm hắn ba k i ế một thần hít sâu m hơi, sau m ộ tích khắc h c n hiện h là l xuất ở ạ t à n h đầy tắc r trên, trên ờ thời i thái tinh mây mây ảm đạm, mà thay đen đó đến dương không tận quang. Vạn phía qua vượt vào vô là s lưu thải t i này h như từng đạo lưới giao, từ xa xôi thâm không quang tựa dao, xa từng từ lưới đạo xôi m đến, tiếp nhận l ấ qua lại hắn i tại lai. ệ n cùng tương、lai. Một tích t c à y hắn đem tất cả ý chí sinh mệnh phát tác thuộc tính huyết đục hết thể hết thể hóa thành tân hỏa đúc kiếm này bốn chút xuống đời này trạm thần tòa quần tinh hội tụ đoạn đạo đồ ba hát tam giới tụ nhân quả kiếm ra không về thần vật lúc bởi vì giờ khác này tương lai đã không cũng biết chỉ có một thanh âm tại chúng sinh trong đầu nổ van kiếm này thất tuyệt thất tuyệt tuyệt vận tuyệt đạo tuyệt thế tuyệt mệnh tuyệt hồn tuyệt sinh tuyệt nghiệm dưới kiếm này khí vận bỏ chạy phát tác rời bỏ mệnh đồ phỉ nổ đại thế trôi đi tuyệt hồn đoàn nhiệm này chảm chảm thiên một sát na này hết thể hỗn độn biến mất không thấy gì nữa giữa thiên địa chỉ còn lại một đạo kiếm quang kiếm quang từ trên xuống dưới xe rách bầu trời thẳng trạm tinh nguyên trạm tiên h là vùng thiên địa này cũng là thiên tổ tám cái này lâu dài trong nghiên cứu hắn biết được tà thần nhược điểm nhược điểm chính là lam tinh bản thân hắn bản nguyên chính là tinh nguyên hắn rất cường đại nhưng hắn không thể rời bỏ tinh cái này giống như là một người cường đại tới đâu cũng vô pháp để cho mình rời đi chính mình một dạng hắn là tinh một bộ phận vốn là một thể tự nhiên không cách nào rời đi đây là hắn duy nhất nhược điểm cùng công xiềng cho nên hắn một kiếm này chính là chạy lam tinh đi trạm tà thần đối phương có thể tránh nhưng chẳng tinh hắn không có thể trốn nhân loại cũng bị mất l a m tinh còn có cái gì tồn tại tất yếu tám mà tại mười mấy giây trước đó lạc t h à n h dưới t ầ n g mây phía dưới lạc thiên khuynh cũng là toát ra cả người toát mồ hôi lạnh đối phương cho nàng cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh kiếp trước nàng nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không có cùng tà thần chân chính đánh qua hoặc là nói không có cùng loại hỏa lực này toàn bộ triển khai tà thần đánh qua rất khó tưởng tượng kiếp trước diệp trường an là như thế nào đối mặt loại tồn tại này giờ phút này nàng đứng tại màu xanh sấm màn trời phía dưới chợt cảm thấy cá nhân nhỏ bé cùng bất lực đưa mắt ở giữa chỉ có tà thần thần uy tàn phá bừa bãi từ bầu trời cho tới biển sâu đối phương tựa như ở khắp mọi nơi mà chính mình bất quá là cái tiêm một hạt nho nhỏ bùi b ằ n g có lời gì không có khả năng hào hào nói sao thế giới tốt đẹp như vậy ngươi tại sao muốn táo bạo như vậy lạc thiên khuynh linh lực b ú c hơi tan hết trên người mồ hôi lạnh lúc này tiến nhập hình thức chiến đấu đây không phải nàng mãng mà là nàng đột nhiên phát hiện chính mình căn bản không chỗ có thể trốn bởi vì đối thủ ở khắp mọi nơi lời này vừa ra trên bầu trời liền truyền đến làm người ta sợ hãi cười to ta táo bạo ôi ôi ha ha ha ha ha ta bảo vệ gia viên của chúng ta vài tỷ năm chờ các ngươi phục sinh kết quả ngươi lại đem ta quên quên ha ha ha ha ha năm không quan hệ ta cái này giúp ngươi nhớ lại bốn cái này ta thần trạng thái không thích hợp a lúc này bạch dương cũng là n h ị nhữ mày trước đó hắn cùng nạ phẹt từng có tiếp xúc cho người cảm giác là hải nạ bách xuyên có bao dung vạn vật độ lượng cũng không phải hiện tại loại này điên cùng tình huống dứt lời lạc thiên k h u n h con ngươi co g ụ c lại vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện bạch dương đứng ở sau lưng mình cũng là ngơ ngác nhìn bầu trời lập tức trong lòng giật mình ngươi làm sao còn ở chỗ này ta không phải cho ngươi truyền thống đi thôi nàng nhớ kỹ rất rõ ràng nàng tận lực đem bạch dương đưa tiễn nhưng hôm nay đối phương làm sao bây giờ còn ở nơi này tiếp tục như vậy không phải là bị xâm nhiễm cũng sẽ bị liên lụy ta t h ầ n mục tiêu là chính mình nơi này nhất định trở thành chiến trường ngay vậy bạch dương cũng là hơi xứng sở hắn liền nói vì cái gì lạc thiên khuynh đột nhiên cho mình một đạo bạch quang nguyên lai là truyền tống a nghĩ tới đây bạch dương lại khoát tay áo bất qua cái này không trọng yếu trọng yếu là hắn giống như lên rồi mà lại ngươi có phát hiện hay không hắn mặt giống như là bị dâng qua một dạng Ngậy. cái này không trọng yếu ngươi lưu lại trước hết để cho hắn ăn tà một cước nói lạc thiên khuynh cũng quả quyết tiến nhập vô nao hình thức trực tiếp một cước liền đạp ra ngoài chắc đoán tại suất cước trong nháy mắt nàng cũng đã xuất hiện ở trên bầu trời tà thần dưới thân chỉ là cái kêu bình thường mọi việc đều thuận lợi chắc đoán lại giống như là đạp người bình thường đạp đến thép tấm đối phương không nhúc n í c h tí nào lại lập tức đưa nàng xương chân đánh gãy cùng lúc đó một đạo xúc tu quất vào lạc thiên k h u n h trên thân đầu xúc tu này tựa như hư ả o tồn tại bình thường t r ự chương tiếp từ trên n ba trăm sáu mươi lăm bạch dương chẳng lẽ còn có giai đoạn thứ hai chương ba trăm sáu mươi lăm bạch dương chẳng lẽ còn có giai đoạn thứ hai làm sao lại bay ngược mà ra lạc thiên khuynh con ngươi co r ụ t lại nàng đặc tính bị kích hủy hai đời đến nay đây là nàng lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này nhưng nghĩ lại cũng không phải chuyện không thể nào dù sao đặc tính đó là pháp tắc lực lượng chuyến về thể hiện bị phá hủy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng nhưng như thế đến một lần bốn cái này còn đánh cái c á i rắm chết đi coi như xong suy nghĩ hiện lên nàng chính là không bị k h ô n g chế đánh tới hướng mặt đất sau đó bị bạch dương vững vàng tiếp được lực đạo truyền to lớn phương viên mấy ngàn mét mặt đất lập tức ra bị nẻ ra nạ phen n g ư ờ i mẹ nói lên rồi bạch dương lúc này quát nhưng mà đáp lại hắn lại là một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm quang trong kiếm quang kia t h ư ợ n h ư cất dấu cái này tinh hạ trong khoảnh khắc chính là phá vỡ tầng mây xé rách súc tu chém về phía đại địa đột nhiên xuất hiện công kích ai cũng không ngờ rằng bạch dương chỉ là cảm giác một cỗ uy hiếp trí mạng chuyển đến trong h、so、chốc r lát vừa mới che kín toàn cầu mây đen màu xanh sẫm tan thành mây khỏi bốn mà lúc này bạch dương cũng cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác suy yếu tùy tâm hạ sinh địa mạch tại thời khắc này đều phát sinh khác biệt trình độ bên trên khô kiệt liền ngay cả bầu trời bên trong nạo phẹt cũng là động tác ngừng một lát xúc tu đứt đoạn màu xanh sấm mở tối bầu trời giống như bị một đôi đại thủ cưỡng ép xé mở đạo kia vết n ư ớ c ánh nắng thuận vết nước hạ xuống ngay sau đó hết thể đều như mây khói tắn đi chỉ có tại trên không trung kia đứng vững vàng một vị l ã o giả l ã o giả hai con ngươi khép hở duy trì xuất kiếm động tác không nhúc đích thân thể nhưng dần dần hóa thành bụi tiêu tàn kiếm này rơi ta lấy mình mệnh đổi thương sinh một đạo than nhẹ theo do tắn đi nhưng lại bên thai bờ vang lên mà theo lão giả biến mất cơ hồ là tất cả mọi người trong lòng đều là giống như là không hiệu thiếu thôn một mà loại này rung động cũng là để vô số dần dần lâm vào người điên cuồng dần dần thành tỉnh một chút bọn hắn không biết trong lòng thiếu hụt khối kia là cái gì nhưng lại phát hiện từ nơi sâu xa chính mình nhiều hơn một phần sắc bén thu hoạch được xâm nhiễm đặc tính kiếm tâm kiếm thần chúc phúc đồng tộc kiếm tâm thông minh tập kiếm tư chất lên cao ý chí lực tăng lên ý chí lực cứng c ắ p hơn có thể tốt hơn chống cự từ bên ngoài đến quấy nhiễu giờ khắc này cơ hội tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra tin tức này chứ bạch dương cùng lạc tiên k u y ê n tám vừa rồi đó là kiếm thần lạc tiên k u y n nhìn xem trên không biến mất láo giả không k h i nhữ mày xem ra là lịch sử lại thay đổi kiếm thần vốn nên là tại các nàng tiến vào người mới chiến vực này g đó liền lấy cái giá bằng cả mạng sống đổi lấy t à thần tạm thời ngủ say nhưng hiện tại xem ra giống như không có bao nhiêu biến hóa mặc dù về thời gian phát sinh một chút cải biến nhưng cuối cùng kiếm thần hay là lấy cái giá bằng cả mạng sống tại hiện tại đổi lấy t à thần ngủ say thời gian thay đổi nhưng sự kiện lại không biến nghĩ tới đây nàng nhịu nhữ mày có chút lo lắng một trăm tám mươi độ quay đầu nhìn về phía bạch dương ngươi sẽ không lại mất t í đi nàng theo bản năng hỏi nhưng sau một khắc cũng cảm giác thân thể chậm nhẹ chỉ thấy bạch dương bưng lấy đầu của nàng trực tiếp đem nàng nâng đứng lên làm phiền người xoay chính bản thân con dùng bình thường tư thế nói chuyện với ta bạch dương vô ý thức hố nắn lên đối phương không thích hợp địa phương đồng thời còn không quên phóng thích trị liệu chữa cho tốt đối phương trên đùi thương ngay vậy lạc thiên khuynh cũng là theo bản năng hố néo người á dạng này có thể sao thấy thế bạch dương khỏe miệng giật một cái người xoay phản cổ không đau sao thuộc tính cao gân cốt tính dẻo dai mạnh không có cảm giác gì lạc thiên k h u n h một lần nữa đem xoay thành ba trăm sáu mươi độ cổ lại hố néo trở về thuộc tính cao tăng lên là toàn phương vị không chỉ là c ư n g tính cũng có tính m ệ n dẻo cứng như tinh cương nhưng lại sương nhu có thể quyển đây đều là cao thuộc tính sau phù hợp bốn nhưng đây cũng không phải là ba trăm sáu mươi độ quay đầu lý do á huy trầm mặc thật lâu hệ thống cũng là không nhịn được đậu đen rau m u ố n đứng lên cho nên bản hệ thống sớm định ra ký chủ vì sao kỳ kỳ q u á i q u á i đó à. mà lúc này bạch dương không để ý đến hệ thống mà là nhìn xem lạc thiên khinh hai mắt thẳng đến phát hiện một màn kia thanh tịnh ngu xuẩn sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn nhưng là còn nhớ rõ hệ thống trước đó cùng hắn nói lạc thiên khinh tình huống đây không phải thông thường trên ý nghĩa trung sinh mà là dung hợp tương lai ký ức cùng nàng bây giờ giao hòa cái này giống như là làm một trận rất dài rất dài biết trước mộng nhưng bởi vì nội dung quá nhiều tại mộng tỉnh đằng sau trong lúc nhất thời không phân rõ hiện tại cùng tương lai một dạng chỉ là sự khác biệt này là kia cái gọi là trong mộng tương lai nhưng thật ra là chân thực phát sinh qua sự tình thôi nhưng hắn đối với chuyện này bảo trí nhất định chất vấn thằng đến hắn thấy được vệ kia thanh tịnh ngu xuân sau lúc này mới chứng thực loại ý nghĩ này nhưng hắn hay là hỏi ngươi nói ta mất tích là chuyện gì xảy ra ngay vậy lạc thiên k u y ê n nhãn thần vùng vẫy một hồi nàng theo bản năng muốn quay đầu sang chỗ khác nhưng lại phát hiện đầu đang bị bạch dương bưng lấy đang suy tư một lát sau nàng lúc này mới chỉnh lý tốt ngôn ngữ kỳ thật ta trùng sinh tiếp trước nhân cách ta phân liệt đối với ngươi hở h ữ g về sau ngươi liền mất tích ta thanh tỉnh sau tìm ngươi đã lâu rất lâu nhưng không có tìm tới hiện tại lao nương trở về ngươi đừng nghĩ chạy loạn ta sẽ một mực nhìn chằm chằm ngươi bảo hộ ngươi nói đến đây nàng dừng một chút lại nói nhưng ở trước đây ngươi trước giải thích cho ta một chút sinh một tổ tiểu hồ ly là có ý gì bốn cái này cái kia chờ chút ngươi nhìn đó là cái gì bạch dương đem lạc thiên k h u n h bông xuống vội vàng chỉ một ngón tay đạo đối với cái này lạc thiên khuynh không khỏi liếc mắt nhưng vẫn là theo bản năng đem ánh mắt hướng nó nhìn lại ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác ngoa tạo cái này vung đồ chơi lặc chỉ gặp một đạo khảm nạm lấy kim huy màu xanh sấm cổ sáng đột nhiên phóng lên tận trời ngay sau đó thiên hôn địa ám trên bầu trời thái dương cũng không tròn trở lại luận biên giới thật giống như bị xúc tu bao khỏa xâm nhiễm bình thường từng đạo bóng ma thuận thái dương biên giới hướng trung tâm xâm nhiễm mà đi biển sâu lộc cầu c ô thanh ở tiên ngoại văng lên chuyến khắp khắp nơi ánh nắng biến thành làm người ta sợ hãi màu xanh sấm tựa như là thái dương càng phát ra ảm đạm vạn vật đều tại biến dạng cái kia quen thuộc vừa xa lạ huy áp d ọ a bạch dương nhảy một cái hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói cái này không phải là b ộ t mở giai đoạn hai đi tám mà cùng lúc đó phòng thí nghiệm hậu sơn một đám bạch thụ ngay tại quan g mang đại tác lợi dụng ban đêm tích xúc tinh chi lực che trở lại lần nữa bắt đầu nộ g đạo bạch lục gan cùng dương t h ấ m vụ tà giáo trong căn cứ vô số tín đồ thật sớm và ra quỳ nằm sấp ca ngợi thần bốn đại lượng vật chất bắt đầu hóa thành màu xanh sống nước biển tựa như muốn bao phủ hết thảy trong kinh đô đám người chưa tới kịp làm kiếm thần a i điếu chính là một lần nữa l vừa rồi đã khởi động h ỏ a trùng kế hoạch bọn hắn còn chưa kịp hủy bỏ tối thiểu nhân loại có thể giữ lại h ỏ a trùng bốn nhưng mà càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là dưới loại tình huống này bọn hắn đột nhiên nhận được đ ị a n g o ạ i địa báo thông qua truyền t ố n g trận gia trì những địa vị kia tin tức có thể thời gian thực thông tin đồng thời còn có thể không nhìn đại bộ phận hoàn cảnh trở ngại nơi này là địa nguyệt trạm quan trắc chúng ta gặp đột phát tình huống nơi này chống r ô n g xuất hiện thật nhiều nước bọn chúng che mất không gian của chúng ta đứng bốn nơi này là danh hiệu hòa trùng số một chúng ta tại dọc đường hải vương tích lúc bị đột nhiên xuất hiện nước biển và khỏa trên người của ta ngay tại mọc ra rong biển mặt đất nghe được xin trả lời chúng ta đã đã mất đi động lực sắp không cách nào tiếp tục đi thuyền bốn nơi này là hàng tình trạng quan sát rong biển tại ăn mòn thái dương chúng ta như rơi biển sâu a không chúng ta nhìn thấy hán chương ba trăm sáu mươi sáu quần tinh n h ậ p chén có thể ầm hồ chương ba trăm sáu mươi sáu quần tinh n h ậ p chén có thể ầm hồ h ô n loạn thanh âm không ngừng chuyển đến một đám người vội vàng v ọ t tới bên ngoài nhìn về phía bầu trời lần này mây đen chưa từng xuất hiện ở trên bầu trời nước biển chưa từng xuất hiện ở trên bầu trời mà là xuất hiện ở bầu trời bên ngoài ánh nắng xuyên thấu qua nước biển chiếu dọi xuống tản ra ra cầu vồng quang trạch nhưng rất nhanh theo nước biển càng ngày càng nhiều ánh nắng cũng vô pháp đem nó xuyên thấu hết thệ đều lâm vào h cá mười một t h ế vậy người kia vội vàng xông về đối với vượt không gian thông tin hệ thống hô lớn nơi này là mặt đất chỉ huy tổng bộ xin mời giữ vững tỉnh t á o điểm hiện tại tiến hành hình ảnh truyền thâu các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì nhưng mà đáp lại bọn hắn lại vẫn là thông tin một đầu khác tạp nhạp vừa sợ, sợ thanh âm chúng ta thấy được hắn là hắn hắn tại nhìn xuống chúng ta thanh âm cũng không có tiếp tục bao lâu liền bị một đạo khác thanh âm đánh gãy hiển nhiên là tiến hành thông tin nhân viên giao tiếp nơi này là hàng tình trạng quan sát tổng giám nhân viên của chúng ta ngay tại nhận biến dạng cảm nhiễm may mắn được kiếm thần c h ú c phúc còn có thể chống cự hiện tại tiến hành hình ảnh truyền thâu tiên tổ ở trên hy vọng tương quan hệ thống còn không có biến thành d o n g biển dứt lời một đạo không rõ ràng lắm cảnh tượng xuất hiện ở trong phòng trên màn hình lớn nước nước biển vô tận nước biển chống g i n g mà sinh từ trong hư không có l â ra vô cùng vô tận lấp đầy hoàn vụ ở giữa nước biển chất đầy tinh hệ này con tinh cũng tại biến dạng vô luận là khoa học kỹ thuật tạo vật hay là một chút tinh thần mặt ngoài đều đang t h o n g thả biến dạng rất nhanh hết thảy đều bị dìm ngập trong đó thái dương cũng không ngoại lệ bốn tại thời khắc này quần tinh tựa như trong chén nước nho nhỏ cầu pha lê sau đó hình ảnh đột nhiên kéo r ú ôi ở vào thái dương hệ biên giới hỏa t r ù n g hào viễn trình tầm mắt chuyển đến chỉ gặp một đạo hư ảnh to lớn hiện lên ở tinh hệ bên ngoài một đầu màu đỏ tươi xúc tu hư ảnh nhẹ nâng đoàn này bao khỏa toàn bộ tinh hệ thủy đoàn có chút hăng hái quan sát đến trong đó hết thảy tựa như chén bên ngoài người đang quan sát chén trong tay bên trong tác phẩm ngh nước biển màu xanh sống dần dần rút đi thay vào đó là đ o à n kia tượng trưng cho nguyên sơ c h i h ả i màu đỏ tới bốn nguyên sơ c h i thần giờ khác này tất cả mọi người gần như là bản năng lên tiếng kinh hô không phải ta thần mà là nguyên sơ c h i thần đây là nhìn một cái cũng đã bị khắc xuống tư duy là cờ tám lúc này dưới mặt đất nơi nào đó bốn hắn trở về một tôn ngủ say thật lâu thần minh đột nhiên bừng tỉnh người chứng kiến đem lời nói rõ ràng ra cái gì hắn một bên vừa mới chuẩn bị ngủ say đến giảm xuống cảm giác tồn tại hắc á m tri thần cũng là bị bừng tỉnh có chút hiếu kỳ mà hỏi ngay vậy chứng kiến qua hướng tri thần t r ầ n mặc hồi lâu rồi mới hồi đáp thiên tôn trở về hắn là qua lại người chứng kiến tại cao hơn vĩ độ sinh mệnh trong mắt thời gian cũng không phải là một đầu đơn hướng dòng sông đi qua hiện tại tương lai đây hết thể hết thể đồng loạt tồn tại đồng thời tiến hành đi qua hiện tại tương lai cũng xương tâm giới mà hắn đem nơi nào đó lịch sử ghi chép cũng hóa thành lực lượng của mình nó chỗ gánh chịu quá khứ càng lâu xa càng phong phú hắn cũng liền càng c ư ờ n g đại hắn tiềm lực vô tận chỉ là cho đến trước mắt hắn còn không phải không túi đầu nói đến thiên tôn hắn lại bổ sung tại trong truyền thuyết thời với cổ chư thần vẫn diệt sau chỉ có thiên tôn tại nhất lực hộ thế về sau tước đoạt tự thân quyền năng lấy bổ thiên đạo chi thiếu trên người chúng ta hạn chế cũng là bởi vậy mà đến cho nên hiện tại loại tình huống này là cái gì một bên thần minh lại hỏi đối với cái này người chứng kiến không khỏi c ư ờ i khẽ thiên tôn hắn thu hồi lực lượng chúng ta gông xiềng cũng sẽ bởi vậy biến mất đây là chuyện tốt ta vậy ta hiện tại có hay không có thể rời đi nơi rách nát này ngay vậy hát cám chi thần lúc này hùng hùng hổ h ổ liền muốn rời khỏi một mảnh đại lục thất lạc nhưng mà vừa mới thò đầu ra liền thấy cái kia rực rỡ hẳn lên thế giới trên không là cái kia màu đỏ tươi mặt trời ảm đạm vô quang nhưng thần minh tầm mắt không nhất định cần ánh sáng thế là hội tụ thần lực nhìn về nơi xa nhìn thấy chính là ngày đó tôn đ ạ m mạc thoáng nhìn kết quả là hắn lập tức lại rụt trở về bốn đối với cái này một bên người chứng kiến có chút khinh thường nói ra ngoài muốn chết vậy bản tôn không ngăn ngươi hắc cám c h i thần khu khu ở lâu có chút nhớ tình bạn cũ lại nhiều đợi một hồi đi nói đi nơi này chính là một lần nữa yên tĩnh trở lại nhưng thay vào đó là thật lớn tôn kêu đau mãi mãi đau chết láo tử các ngươi từng cái chính là muốn đem ta rót bạo có phải hay không thế nào không nói ngươi không phải thần sao tê cái âm thanh a long khiếu thiên giống giận chất vấn thần minh không quan trọng hắn đều kém chút bị bọn này đồ chơi cho ăn bệ bụng còn q u ả n bọn hắn là thân phận gì làm gì ba ngày a dòng d ã ba ngày ba ngày này hắn cũng không dám nghĩ hắn là thế nào sống sót chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời miệng liền bị một cái sền sệt đồ vật phong bế suýt tiểu tử ngươi nhỏ dọn một chút thanh â m dưới đáy lòng vang lên ngay sau đó bên thai lại chuyển tới một thanh â m khác tiểu tử ngươi tỉnh lại vừa vặn hiện tại ngươi đã bị chúng ta từng cường hóa nhanh lên thiên tôn ngay tại chúng ta lên vườn hoàn thành ước định của chúng ta chúng ta cho ngươi lực lượng cùng tự do nói long khiếu thiên cũng cảm giác được một trận khó mà kháng cự mất trọng lượng cảm giác đợi cho lấy lại tinh thần lúc đã là xuất hiện trên mặt đất thiên tôn ở đâu à. long khiếu thiên miễn cưỡng dựa vào ban ân tại cái này không ánh sáng trong hoàn cảnh ý nguyên thấy do hết t h ể t r u n g quanh không khỏi có chút nghi ngờ hỏi đối với cái này trong lòng một đạo k h á c thanh âm cũng là vang lên nhìn thấy cái này không ánh sáng thế giới sao đó chính là bất quá bây giờ thiên tôn rời dường khí có chút lớn tiểu tử ngươi chậm chút lại đến cũng được nghe vậy long k i ế u thiên nhìn một chút chung q a n h vừa chỉ chỉ chính mình ngươi để đi ta trực diện hắn、8. lúc này trong thâm không m u ố n lực lượng trở về a theo ngày xưa bị hắn p h o n g ấ n để dùng cho thế giới tăng thêm tự hủy hạn chế quyền hành cùng lực lượng đều trở về điều này cũng làm cho nạ phét ý chí thanh tỉnh ngắn ngủi một chút xem ra ngươi là thật trở về hắn còn nhớ thỏa đáng lúc chính mình t i ế t c h í trở về hạn chế hoặc là có người thành công đăng tinh hoặc là chính mình bạn bè trở về hiện tại xem ra hiển nhiên là người sau chỉ là loại thanh tỉnh này cũng không có tiếp tục quá lâu rất nhanh tạp nhạp tâm tư nhao n h a u hiện lên đó là chiến vực chứng phạt ảnh hưởng quên chính là phản bội giết hắn không được không đúng không thể giết hủy diệt những rác rưởi này kẻ phản bội đều phải chết nàng còn sống là được sao là phản bội hết thể hủy đi tám mà cùng lúc đó lạc thành bốn cái này không thích hợp a lạc tiên khuynh nhìn xem biến cố đột nhiên xuất hiện không khỏi khỏe miệng giật một cái nàng có thể khẳng định là vừa rồi lao giả k i ê n là kiếm thần không có sai thế nhưng là ở kiếp trước kiếm thần là một kiếm đem tả thần đánh tới ngủ say mặc dù không có đến dự tính trăm năm không lo nhưng cũng ngủ say tiếp cận mười năm cho hoa quốc trình hợp toàn cầu tranh thủ thời gian q u giá nhưng bây giờ vì cái gì một kiếm xuống dưới chẳng những không có ngủ say ngược lại còn mở ra giai đoạn thứ hai nàng không hiểu nhưng nàng biết giống như sắp xong rồi chương ba trăm sáu mươi bảy p h ù sinh nhược mộng chương ba trăm sáu mươi bảy p h ù sinh nhược mộng muốn sông lạc tiểu bạch chúng ta chạy mau đi chúng ta hướng chiến vực chạy chiến vực chiến trường so nơi này an toàn lạc thiên khuynh từ bạch dương trong tay tránh thoát đầu chăm chú nhìn xem bạch dương nói ra chiến trường mặc dù nguy cơ t ứ phía nhưng cũng là nguy hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại nhưng lưu tại nơi này cùng trực diện phát của nguyên sơ c h i thần căn bản không có phần thắng chút nào nếu như đối phương hiện tại nổi lên nàng có thể khẳng định cái này trừ làm tinh tinh thể bản thân đem không có bất luận cái gì sinh cơ tồn tại、Tám. thần minh cùng phạm vật ở giữa tranh l ệ n h là vượt qua vĩ độ tranh l ệ n h loại tranh l ệ n h này cùng loại cao duy đối với đê duy nghiền f 4 n h ư n g thần minh cùng thần minh ở giữa cũng có khoảng cách bọn hắn mặc dù ở vào cùng một cái cấp độ nhưng sự tranh l ệ n h này nhưng cũng có thể lớn đến c á t sỏi cùng quần tinh tỷ lệ mặc dù c á t sỏi cùng quần tinh đều ở vào cùng một cái vĩ độ cấp độ nhưng cả hai ở giữa tranh l ệ n h không cần nói cũng biết tám ta dẫn ngươi đi tìm xong con trai cả bọn hắn sau đó chúng ta nhanh chóng cùng nhau tiến vào chiến vực lật tránh nói đến đây lạc thiên k u y n không khỏi k h o mắt có chút tất ác nếu như có thể nàng không phải cũng muốn chạy nơi này là nhà nàng cũng là tại c h Dương tà Nàng cùng thần g lần thứ nhất bao khỏa toàn cầu thời điểm phần lớn người bởi vì cấp độ quá thấp đại nao lúc này liền đã mất đi phản ứng căn bản không làm được chút nào suy nghĩ cùng phản kháng mà theo kiếm thần cuối cùng hiến tế chính mình thông qua nhân loại huyết mạch tiến hành c h ú c phúc qua đi mọi người đều có được kiếm tâm đặc tính này đặc tính này có lẽ không mạnh nhưng yếu hơn nữa cũng là đến từ một vị k h á c nhân thần c h ú c phúc chỉ có thần minh mới có thể đối kháng thần minh có được kiếm tâm sau mọi người cho dù là người bình thường tại đối mặt t à thần không phải tận lực xâm nhiễm thời điểm cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo trì tư duy sẽ không đình chỉ mặc dù thời gian cũng không dài lắm thậm chỉ chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây liền sẽ sụp đổ thậm chí tiếp xúc gần gũi trong nháy mắt kế tiếp cũng đỡ không nổi nhưng đây cũng là chưa từng có thuế Vô số nhưng i tại ở lần này người mới trong chiến trường lam tinh nhân tộc lấy được trước n à y chưa có chiến tích thu được toàn viên thuộc tính lời khen hơn nữa còn là liên tiếp hai lần mà cái này cũng đưa đến cơ hội tất cả thanh trắng yên đều thuận lợi đột phá chủng tộc cực hạ Nhưng từ đó thu hoạch được tiến về chiến vực tư cách chỉ là đây hết thể đều tới quá nhanh bọn hắn chân trước mới thu đến chiến vực ban thường nhắc nhở còn không có làm rõ ràng là tình huống như thế nào chân sau tà thần giáng lâm toàn bộ bị xâm nhiễm sau đó tại kiếm thần trúc phúc bên dưới lại lần nữa khôi phục còn không có làm rõ ràng tình huống dưới mắt tà thần trực tiếp mở ra giai đoạn hai nhưng cũng may kiếm thần cho trúc phúc cuối cùng vẫn là vì bọn họ tranh thủ đến chân quý suy nghĩ thời gian khi bọn hắn biết rõ ràng là tình huống như thế nào sau rất nhanh liền nghĩ đến cái tia đường ra duy nhất rời đi lam tinh tiến về chiến vực cũng tại vô số chiến vực bên trong không ngừng tuần hoàn cho đến chết đi hoặc là thu hoạch được trở lại hiện thế tiền vốn kết quả là số lớn nhân viên nhao nhao lựa chọn tiến vào chiến vực lam tinh trong n g a y mắt liền chống hơn phân nửa mà còn lại gần một nửa hoặc là chính là trước đó vĩnh cựu từ bỏ tiến về chiến vực tư cách hoặc là chính là một chút tiểu hài liền xem như có thuộc tính ngoài định mức tăng thêm trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá hạ tám việc đã đến nước này để cho ta thử lại một cái đi bạch dương nhìn xem cái k i a phản g phất một cái vòng bảo hộ giống như tầm khí quyển nhẹ gật đầu vừa rồi phát hiện vấn đề không thích hợp sau hắn liền vội vàng dùng hôm nay cường hóa đem lam tinh đại khí cường hóa bởi vì ta thần động tinh quá lớn đến mức cường hóa dị tượng cũng không có bị bao nhiêu người chú ý đến mà lại chính là bởi vì đại khí được cường hóa lúc này mới không có trước tiên để phía ngoài nước biển tràn vào làm t i n h mặt đất nhưng lần này đại khí cường hóa kết quả trung quy chỉ làm màu xanh lá phẩm dai ngăn trở từ bên ngoài đến nước biển đã t ậ n lực nếu như t à thần làm cái gì động tác tầng này đại khí trang bị sẽ thùng rông đeo to bốn thử một chút cái gì lạc thiên khuynh hỏi thử một chút một cái ý nghĩ to gan bạch dương nói chính là quả quyết phát động cộng sinh hiệp đồng tại phía xa thế giới khác bạch linh trực tiếp bị cộng minh mà đến sau một khắc cả hai thủ tính trang bị thiên phú hai hai đập ra nhưng những này còn xa xa không đủ hắn không cho rằng chỉ dựa vào chính mình cái này một hai chút thủ đoạn lần này cộng minh mà đến hắn muốn là bạch linh hôm nay chưa sử dụng cường hóa thối tạp ngư không tranh thủ thời gian chạy còn chuẩn bị làm gì đối với cái này hệ thống cũng là rất nghi hoặc ngươi không có loại kia thiên mệnh giống như vật khí. đến thời khắc mấu chốt liền có thể cường hóa c ả số út lại nói liền xem như cường hóa c ả số út vậy cũng không dùng ai nói ta mạnh hơn hóa phẩm chất phá cục bạch dương trong lòng nước mắt giờ khác này hắn nhìn xem còn tại hậu sơn bị bạch thụ tầng tầng bảo vệ phụ mẫu nhìn xem chống r a lực chi bình t h ư ớ n g là trắng theo cùng một thanh thanh chống cự xâm nhiễm diệp trường an cũng không thể may mắn thoát khỏi khí linh r ờ i bốn mọi việc như thế đều là ở trong lòng hiện hiện đây hết thể đều tại hắn thời khắc trong ánh nhìn chăm chú muốn hắn b ứ t bỏ hết thể mà chạy hắn làm không được hắn thấy từ bỏ những này chẳng khác nào từ bỏ nhân tính từ bỏ nhân tính như vậy đây hết thể tồn tại đều trở nên không có chút ý nghĩa nào nghĩ tới đây bạch dương túi xuống thân thể để cho ta thử một lần nữa đi cường hóa đi tiểu phá cầu bạch dương hét lớn một tiếng lúc này liền là đem địa mạch chi linh thiên phú phát huy đến cực h ạ n t ầ n khả năng liên lạc càng lớn địa v Chỉ là, trang h n bị tên phụ sinh nhược g n h mộng h kim t h trang bị thuộc tính h không trang bị đặc tính hư thực ảo mộng trang bị sau có thể đồng thời thu hoạch được chân thực hư giả cùng hư giả chân thực hai loại trạng thái chân thực hư giả bản chất hư giả biểu tượng chân thực h ư giả đồ vật không cách nào bị hủy diệt cũng có thể thoát khỏi hết t h ể ước thúc h ư giả chân thực bản chất chân thực lại làm hư giả có thể không xem thời không trói buộc miễn dịch hết t h ể thăm dò phù sinh bất một trăng sáng treo cao vĩnh viễn không đắm chìm vô luận là vật chất hay là ý thức giới thiệu văn tắc b ạ c h kỳ bản nguyên một t r ò n g rơi xuống đất mà hóa phù sinh h ạ trang bị hạn chế lạc thiên k h u y ê n nhỏ bạc h dương bốn thì ra là như vậy cho nên trách không được đi tới lạc thành nàng mới có thể mất tích chương ba trăm sáu mươi tám t i ế u na đừng làm rộn chương ba trăm sáu mươi tám t i ế u na đừng làm rộn nhìn trước mắt trang bị bảng bạch dương như có điều suy nghĩ dưới mắt trang bị này là hắn tại cộng minh đại địa lúc ngoài ý muốn tại p h ụ sinh hà nguyên tốc hiện cũng bởi vậy cường hóa mà đến mới đầu chỉ là cảm giác khí tức toán h g có chút quen thuộc mà lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng cường hóa một mảnh đại lục không bằng lại đánh cược một lần dù sao liền xem như cường hóa một mảnh đại lục đối mặt nạ phẹt tình huống hiện tại cũng bất quá là một hạt b ù i bẩm lay liệt nhật thôi bốn nhưng bây giờ xem ra chính mình tựa hồ không có c ự sai về phần vì sao bạch kỳ bản nguyên sẽ xuất hiện ở chỗ này hắn cũng không có cảm giác quá kỳ quái nghĩ đến cũng là dù sao cái kêu phủ sinh hà vĩnh viễn không chết đối sinh linh đặc điểm rộng làm người biết nhưng lại không có bất kỳ một người nào có thể đưa ra giải thích hợp lý nhưng nếu như nói ẩn chứa trong đó thần minh b ả n nguyên vậy liền hợp lý dù sao duy nhất nhân thần là kiếm thần thế nhưng là kiếm thần thành thần sau liền bị nạ phét đánh tới trọng thương một mực tại bế quan mà thần minh cùng mặt khác siêu phàm giả trên lệnh đứt g â y thường thường sẽ rất lớn lại thêm nó bản thân liền có không thể thăm dò đặc điểm cho nên những người khác không cách nào dò xét ra kết quả cũng bình thường mà lại kể từ đó liên quan tới lạc thiên k h u n h mất tích sau đó tính cách đại biến vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng mười một lúc đó lạc tiên h khuynh mất tích chính là bọn hắn cùng đi lạc thành ở chung sau đó không lâu mất tích phù sinh hà cũng ở nhà phụ cận tại mất tích một ngày trước bọn hắn có hiếu kỳ khiêu chiến qua p h ù sinh hà thần kỳ lạc tiên h khuynh là bạch kỳ căn cứ trước đó n ạ phẹt nói tới bạch kỳ là hư giả c h i nguyện một người có hai bộ mặt nói đơn giản liền trời sinh một thể song hồn một là chân thực hư giả khác là hư giả chân thực chỉ là làm bạch kỳ bộ phận tiêm một mực tại ngủ say thằng đến bọn hắn ngộ nhậm phù sinh hà nhật bản nguyên ảnh hưởng bạch kỳ thất tỉnh lạc tiên k u y n mất tích sau đó mới có chuyện về sau mười một mà nghĩ thông suốt những ngày sau bởi ạ c h Dương vì bản chất hư giả cho nên không cách nào bị giết chết thứ hai là không nhận bất kỳ thời không trói buộc bởi vì là hư giả chân thực cho nên có thể rời rạc tại từng cái trong thời không bốn vậy thì ê m trước đ người phải tại hát là thật nhưng h ngộng t cái lớn n mật h là giả lên không chỉ có ngộng là giả tương lai giới bản thân cũng có được hư giả tính nhưng nàng không rời mới ngộng là giả nàng cũng là giả tương lai giới bản thân cũng là hư giả Cho nên đây hết thể đối với nàng tới nói liền đều là thật bởi vì nàng là thật học được đồ vật là thật biết được cố định tương lai cũng tại ngay từ đầu liền thành công cải biến diệp trường an vận mệnh tiết điểm chỉ là cái này một giấc chiêm bao quá lâu đến mức nàng trong lúc nhất thời không phân rõ bốn đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của hắn tình huống cụ thể còn có đợi tìm tòi nghiên cứu mà khi vụ chi gấp hay là ứng đối phiền toái trước mắt m ộ mươi một một cái trước mắt tám kinh n g i ệ m húng chi hắn còn có phân thân hàng ngàn hàng vạn cái máy xử lý mỗi người muốn một loại manh mối c ộ n lại chính là hơn vạn chủng đủ loại suy nghĩ hiện lên cũng bất quá là tại bạch dương đứng dậy ở giữa khi hắn đứng lên sau trong tay đã thêm ra tới một đoàn lớn trừng quả đấm thuần trắng hình cầu hình cầu như đúng như nguyễn tản ra hào quang nhỏ yếu đây là vật gì lạc tiên h khuynh lập tức liền bị thứ này hấp dẫn nhìn xem vật kia nàng bản năng cảm thấy một loại khó nói nên lời nói khác nhưng cân nhắc đến hoàn cảnh trước mắt nàng vẫn là nhịn được loại này xuất phát từ bản năng xúc động còn không đợi bạch dương m ở miệng trên bầu trời chính là chuyển đến một tiếng văng trầm chỉ gặp nguyên bản tầng kia thật mỏng đại khí bình chướng đột nhiên pha thoái một mực quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài nước biển bắt đầu nhận trọng lực ảnh hưởng hướng về đại địa lạnh tới thấy thế lạc chỉ là nói còn chưa dứt lời trên bầu trời như ẩn như hiện bình t h ư ớ n g đột nhiên bị vỡ nát một thanh â m liền từ không trung truyền đến tiểu bạch người muốn đi đâu a chỉ là một câu thật đơn giản nghi vấn đúng là để lạc thiên khuynh không bị khống chế d ừ n g động tắt lại giữa lời nói năng lượng ẩn chứa trực tiếp đánh nát m ả n g lớn mặt đất nhưng lập tức những cái tia t ó é lên cắt bụi thậm chí lạc thiên khuynh bản thân đều giống như bị n h ấ n xuống đ ỉ n h chỉ khóa một dạng đây là lúc ngừng hắn thế nào cái gì đều nghiên cứu bạch dương cảm thụ được cỗ này không gì sánh được lực lượng quen thuộc không khỏi mở to hai mắt hắn không có chịu ảnh hưởng là bởi vì hắn hiện tại vẫn còn cùng sợ làm nữ vương nhân khí hợp nhất trạng thái tự mang kết xù thời không bản nguyên cùng cực cao thời không tân h hòa nói hắn cũng không làm phiền liền tranh thủ trong tay bản nguyên một thanh đập vào lạc thiên khuynh ngực cái kia bản nguyên trong khoảnh khắc liền dung nhập vào trong cơ thể của nàng làm xong đây hết t h ể sau hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra đây là trước mắt hắn có thể nghĩ đến duy nhất phá cục biện pháp đó chính là để bạch kỳ ra mặt cùng nạ phép thương lượng nếu như thành công tất cả đều vui vẻ nếu như thất bại hắn sẽ lôi kéo lạc thiên k h u n h rời đi sẽ vứt bỏ những cái kia không cách nào rời đi tồn tại thì như cha mẹ của hắn thân nhân bằng hưu bốn sau đó hắn sẽ buông tha cho nhân tính dốc hết quãng đời còn lại đi báo thủ bốn mà theo loại ý nghĩ này dâng lên tại hắn không có chú ý tới trong góc thần bí thuộc tính tựa như là sắp mất đi van đập lớn dòng nước bình thường đang điên cuồng t ă n g vào lấy mà đối với cái này liên hệ thống thậm chí đều không có chút nào phát giác tám mà cùng lúc đó một mực giữ yên lặng hệ thống lên tiếng thắp đư ta liền xem như nói có khả năng hay không ngơi ư đi cầu t r ợ bản hệ thống sẽ có chút sử dụng đây ngay vậy bạch dương nhữ mày có biện pháp nào mau nói trước đó hắn theo bản năng bỏ qua hệ thống tồn tại bởi vì hệ thống mang đến cho hắn một cảm giác cho tới nay chính là một đầu mảnh mảnh thư tiểu quỷ tại loại này nguy cấp trường hợp hoàn toàn không giống như là có thể phát huy được tác dụng dáng vẻ nhưng nếu đối phương đã nói như vậy vậy bây giờ xem ra hẳn là có biện pháp bao nhiêu lịch luyện điểm cứ việc dùng tốc độ bạch dương trong lòng nóng này đáp lại nói lịch luyện điểm đợi lát nữa lại nói ta t r ư ớ c tìm xem biện pháp bốn mà cùng lúc đó l ạ c thiên khuynh trên thân cũng là bạo phát ra ánh sáng lưu hỏa tùy tiện chính là thoát khỏi này thời gian trói buộc trong quá mang lạc thiên khuynh thần sắc lần nữa khôi phục được cái kia lạnh lùng bộ d á n g tiểu na đừng làm rộn tính khí đối t a c á c con dân không tốt dứt lời giữa thiên địa vì đó trì trệ con dân ta c á o kỉnh chương ba trăm sáu mươi chín ta sẽ bóc ra người điên cuồng chương ba trăm sáu mươi chín ta sẽ bóc ra người điên cuồng ngươi lại còn nói ta náo ngươi quan tâm con dân của ngươi thế mà đều không quan tâm một chút ta vốn cũng không thích hợp nạ p h é t lập tức liền chui lên rúc vào sừng châu trong lúc nhất thời thâm không quần quận sóng ngầm tinh thể vị trí đều bị khủng bố dòng nước bay thác loạn không chịu nổi thổ tinh hỏa tinh chất thành một đống minh vương hải vương tới gần thái dương mặt trời này hệ tựa như là bị bỏ vào một cái cự đại trục lăn máy giặt đem hết t h ể đều xông loạn thất bát tao duy chỉ có lam tinh cùng mặt trăng tạm thời may mắn thoát khỏi tại khó những tinh cầu kia lúc đầu đều có thuộc về bọn chúng thần minh nhưng theo bọn chúng thần minh từng cái chết đi hoặc ngủ say nạp phét liền trở thành tinh hệ này bên trong duy nhất thần minh hắn nghiên cứu nơi này tất cả đã từng tồn tại qua hệ thống cũng bao gồm mấy cái khác tinh cầu thậm chí là nghiên cứu qua hàng dương lưu lại phát tắc nó bản thể không cách nào rời đi lam tinh nhưng nó lực lượng đã sớm bao trùn toàn bộ tinh h hắn y nguyên không cách nào chống cự chiến vực trừng phạt tám mà lúc này cảm thụ được trên bầu trời cái kia càng phát ra nóng nảy lực lượng một bên bạch dương cũng không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở uy ta nói đ ạ i tỉ ngươi ngược lại là quan tâm một chút hắn à. không nhìn thấy hắn đều nhanh muốn điên rồi sao lúc này bạch dương cũng là im lặng vốn cho rằng bạch kỳ sau khi tỉnh dậy sẽ chấn an đối phương không nghĩ tới đi lên chính là tại cho đối phương tích lũy nộ khí đầu a nghe vậy lạc thiên khuynh chẳng những không có lên tiếng chấn an ngược lại là có chút quay đầu nhìn về phía một bên bạch dương tại lặp đi lặp lại đánh giá một lát sau nàng đột nhiên cười nói chúng ta lại gặp mặt mới sinh đồng loại thập ngư tập ngư nàng đang mắng ngươi a đang cố gắng tìm kiếm biện pháp hệ thống lúc này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn xông ra nghe vậy bạch dương trong lòng tức giận nói ngươi thiếu đổ thêm dầu vào lửa biện pháp giải quyết tìm được không có còn tại cố gắng bên trong tám tại cùng hệ thống suy nghĩ giao lưu đồng thời bạch dương cũng là lễ phép đáp lại một chút t r o hỏi đối với cái này đã thấy trước mắt lạc thiên khuynh một bộ như quen thuộc bộ dáng lúc này liền kề vai sắt cánh r ư ợ vào tới một tay nắm cả bạch dương eo một tay khác hướng lên trong bầu trời vấy tiểu na đừng đùa rồi mau tới cho ta bạn lữ bao hồng bao rồi dứt lời lập tức vô tận dòng lũ đột phá cái kia đại khí yếu ớt phòng ngự ẩm vang rơi xuống nhưng những dòng lũ này mới rơi xuống một nửa liền nao nhao hóa thành hư ảnh sau đó càng lúc càng mở nhạt thẳng đến biến mất không chỉ có như vậy hư ảnh lịch hướng lan tràn mà đi chỉ là trong nháy mắt trong thâm không kia vô tận dòng lũ liền biến mất không còn tam tích tinh hà phụ minh ánh nắng lần nữa vẫy xuống lang tinh nhìn xem một bên một mặt giật mình bộ dáng bạch dương lạc tiên k u y n h trống lạnh tự hào nói hắn nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt cách đó không xa Vạn mẹo b ồ ồ ồ thật toàn â n m đáng thương a tiểu na không khóc nhanh để đến ta ôm một cái tỉ tỉ trong ngực ấm áp nhưng mà còn không có vừa mới ôm vào đối phương trên thân liền đã bị cắn mất rồi mấy chục chỗ huyết nục máu tươi văng khắp nơi nhìn bạch dương trong lòng máy động vô ý thức liền muốn đi trị liệu nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện trên người đối phương thương thế đã biến mất không còn t â m tích thay vào đó x ư ơ n g đỏ hốc mắt thương tâm giả khóc ngươi thế mà đọc k h u ô ô ô đã lâu không gặp ngươi chính là dạng này nên đón lao bằng hữu sao ta thương tâm ngươi không yêu ta ngươi đáng chết giờ k h ắ c này n ạ phét triệt để là bạo tẩu tám không phải đại tỷ trước ngươi không phải như vậy à. trước đó rất văn tính không phải bạch dương nhìn xem càng phát ra mất khống chế tình thế không nhịn được hô lên ngay vậy đã thấy lạc thiên k h u y ê gãi đầu một cái một bộ không phải rất thông minh dáng vẻ nói a ngươi trước khi nói à, trước đó ta cũng ngơ ngơ ngác ngác thần chí không rõ a chủ yếu là tiềm thức tại dẫn đạo hành động rồi lại thêm trong tiềm thức không muốn cùng người bình thường sinh ra gặp nhau cho nên mới là bộ dáng như vậy dù sao nhân ái thần là không có kết quả nhìn xem các ngươi thương tâm ta cũng sẽ khổ sở nghe vậy bạch dương nhìn một chút lần nữa bị không để ý tới nạp phét không khỏi khoe miệng giật một cái có chút im lặng nhìn về phía bạch kỳ nhưng mà lại nghe đối phương nói nhưng lại chuyển đề tài nói đương nhiên hiện tại có thể rồi ai nha nha chúng ta dù sao cũng là trên một chiếc giường ngủ rất lâu ngươi sẽ không bởi vậy giận ta đi bạch dương bốn lạc thiên quýnh xem ra thật đúng là sinh khí rồi thân thân một chút xin lỗi người mua đối mặt với đối phương cái k i a có thể sưng không gian loạn lưu mạch não bạch dương căn bản còn không có kịp phản ứng liền lại một lần bị c ả bệ đon cảm thụ được khỏe môi mềm mại cùng cái k i a đã đem chúng quanh vật chất đều xoắn nát s á c ý bạch dương không khỏi toát ra mồ hôi lạnh đợi cho một hôn sau khi kết thúc bạch dương không khỏi nhắc nhở nạ phẹt còn đang chờ nơi g ư đây cái gì đó thiểu na cái gì trước để một bên là được rồi bốn lời này vừa nói ra nạ p ẹ t còn sót lại lý tính triệt để tiêu tán thay vào đó là hoàn toàn điên cuồng c ả m thụ được chung quanh cái kia đến hàng vạn mà tính hệ thống sức mạnh dung hợp thành khủng bố ba động lạc thiên khuynh lúc này mới nghiêm mặt rốt cục triệt để điện rồi nói nàng lẩm bẩm một trăm tám mươi độ quay đầu nhìn về phía sau lưng càng phát ra vạn m è o nạp h é t không thấy bệnh dùng cái gì trị những năm này vất vả ngươi dứt lời nguyên bản treo cao minh nguyện đột nhiên ảm đạm xuống thay vào đó là một vòng hư h à o trăng sáng từ đó thoát ly cũng hướng về nạp h é t phóng đi vạn vật đều là hư hảo duy niệm là tồn bách thế ảo mộng nhất sát tỉnh mộng bọt nước lưu thật ở đây lấy hư giả tên đưa ngươi chia cắt tám dứt lời, v â n kia hư hảo minh n g u y ệ t lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ trong khoảnh khắc liền xuyên qua nạ phẹt thân thể tại xuyên tấu h đồng thời một đạo cùng nạ phẹt giống nhau như lúc hư ảnh cũng là bị mang ra ngoài chỉ ở nguyên địa lưu lại cái kia còn có chút mê mang nạ phẹt ta đem tức đoạt ngươi đ i ê n cuồng bình phục thương thế của ngươi đau nhức ta đem mang đi hư giả lưu lại chân thực cùng ta nhập mộng tình lúc như cũ lạc thiên quỳnh nói liền hướng về cái kia đạo một lần nữa ngưng thực hư ảnh đi đến tiểu na đừng phát lên người mau tới cùng ta cùng lúc làm sạch ngươi chương ba trăm bảy mươi mộng cảnh quyền năng chương ba trăm bảy mươi mộng cảnh quyền năng dứt、lời. lưu tại nguyên địa nạ phẹt đầu tiên là hơi s ư n g sờ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ngươi rốt cục trở về đối với cái này lạc thiên khuynh cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu lúc này liền vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc hết t h ể t r ù n g quanh cũng bắt đầu trở nên hư hảo cuối cùng biến thành một mảnh hỗn độn sau đó lại một lần khôi phục s á t thái mà cùng lúc đó nạ phẹt cũng là trước một bước đậu thủ đem chính mình khuỵu tay tại dưới thân sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía lạc thiên khuynh ngươi thu hồi bản thể của ngươi nếu không thu hồi như thế nào cứu ngươi lạc thiên khẽ cười nói bây giờ nàng không chỉ có là thu hồi bản nguyên còn thu hồi bản, thể. Nàng bản thể, cũng không phải là mặt trăng mà là hư n g u y ễ n tri n g u y ệ t là cái kia một đoàn đạn sinh tại hư thực ở giữa nguyện tri hư. hư ảnh đó cũng không phải cụ thể một cái nào đó thực thể hoặc hình tượng mà là đại biểu là tất cả vệ tinh hư hảo mộng cảnh các loại một loạt khái niệm bốn áp đảo hết t h ể thông thường p h á p tắc bên ngoài chỉ cần tự nhiên trưởng thành liền có thể đạt tới đăng tinh đạt tới nạ phét truy cầu vài tỷ năm đăng tinh chỉ là cái kia hư thực ở giữa quá nhàm chán đối với tân sinh hắn tới nói có chút khó mà chịu đ ư ợ g cho nên nàng lựa chọn dùng tháng trói buộc tự thân dùng lam tinh thắng làm neo điểm để cho mình từ hư thực ở giữa thoát ly đi tới thế gian phồn hoa này mà đến lúc này chính là lúc cho đến hôm nay bốn chính như năm đó n ạ n p h é t thuyết phục chính mình lúc rời đi một dạng nàng tùy thời đều có thể thoát ly c h ó i buộc chỉ là không muốn thoát ly thôi năm đó nàng mang theo chúng tinh chi nguyên trả lại thái dương lắng lại trận kia diệt thế tai h nạn nhưng lúc đó nàng cũng không có giải khai c h ó i buộc bởi vì lúc kia nàng vẫn không có thể tại trong hiện thế khắc xuống l à c ấn một khi thoát ly r à n g buộc rồi liền sẽ một lần nữa trở lại cái kia hư thực ở giữa mà bây giờ tại nàng đợi trùng đợi sinh trong lúc đó lạc ấn đã sớm khắc xuống lại thêm bây giờ n à n phép đã trở nên so năm đó hàng dương còn cường đại hơn nàng nếu không thu hồi bản thể vậy cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách bốn ngay vậy n ạ p h e t niết miệng cười một tiếng cái kia ở chỗ này liền không sợ xảy ra vấn đề gì kiệt kiệt kiệt kiệt đi chết đi tà thần tà thần a không n ạ p h e t đối với mình cười khẳng k h ắ c quái dị hai tiếng liền hướng về chính mình phóng đi tám mà một bên bạch dương cũng là bị loại này lực lượng kỳ quái tác động đến hết thể chung quanh cảnh tượng đều tại mơ hồ h ư hóa sau đó biến mất cuối cùng lại xuất hiện nhưng khi hết thể lúc xuất hiện lần nữa bọn hắn đã không tại là thành mà là đi tới một cái màu sắc sặc sỡ kỳ h u y n thế giới ngầm đầu hắn thấy được mọc đầy chân ở trên trời bỏ loạn gọi bậy hô hào mụ mụ thái dương thấy được như đồng tâm bẩn nhảy lên huyết nhục đại địa chân trời trong thải h ạ lít nha lít nhít đều là các loại nhỏ bé nhân hình sinh vật cấu thành hắn thấy được rơi san phân liệt trắng cảnh một cái mỹ lệ nữ tử háo đỏ đi ở trên mặt đất những nơi đi qua t r u n g quanh ba mét đều sẽ hiện ra một chút kiến trúc h ư ảnh đợi cho hắn rời xa sau liền lại biến mất theo nữ tử đi tại đi tới đột nhiên mặt sự biến đổi này tại chỗ liền nôn mửa đứng lên nhưng nàng lại chỉ là phun ra đại lượng dịch nhẩn thẳng đến một đoạn thời khắc miệm của nàng đột nhiên bị chống đỡ đặc bi nàng dùng sức phun một cái liền phun ra một chính mình khác sau đó hai người nhìn nhau một hồi con mắt đột n h i ê n từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài giống như là bị một nguồn lực lượng từ nội bộ đẩy ra ngay sau đó bên trong lại leo ra ngoài rất nhiều cùng mình giống nhau như lúc nữ nhân giống như là côn trùng một dạng dọc theo mắt mặt hướng ra phía ngoài bỏ đi sau đó đón gió dài ra vừa dài thành từng cái người sống sờ sờ các nàng t ạ i lấy một loại mười phần cồn phương thức nhanh chóng sinh sôi bạch dương nhìn xem đám tia cầm tự mình làm thức ăn nữ nhân không khỏi liếm liếm khoẻ miệng sau đó xoay chuyển ánh mắt chỉ thấy p h thiên cái địa cơ hồ không nhìn thấy quấy màu xanh xâm đại hồng、thủy. từ bên cạnh dưới mặt đất t u ơ n ra hướng lên bầu trời phong đi n u ộ m chung quanh rong biển sinh trưởng tốt bạch dương vô ý thức bóp cái rong biển nhét vào trong miệng nếm nếm nhưng không có nếm đến nửa điểm hương vị bốn nhưng ở bầu trời một mặt khác bạch dương lại thấy được loại kia mười phần t r i ệ u tượng tinh không phía dưới là các loại kỳ kỳ quái quái tạo vật những vật kia có chút hắn nhận ra có chút hắn không nhận ra sữa long đại chiến mơ lì a c h ế t phó mơ yêu h ồ lô tiểu kim cương đây đều là cái gì cùng cái gì a bạch dương không khỏi khoe miệm giật một cái vội vàng lại đổi cái góc độ nhìn lại nhưng lại thấy được một người ở nơi đó cùng t nơi này cũng có được rất nhiều bình thường đồ vật bình thường thành thị bình thường đồ ăn hắn còn chứng kiến huấn lễ lạc thiên khuynh huấn lễ nhưng tựa hồ đang chờ lấy người hắn thấy được vô tiền khoáng hậu buổi hòa nhạc đó là bạch kỳ cùng nạ phét các loại chúng thần minh tụ hội đây hết thể đều ở nơi này hài hòa hòa hợp cùng tồn tại tám đối mặt bạch dương chân kinh bạch kỳ có chút tự hào cười cười nói biết trong mộng của các ngươi vì cái gì cái gì đều có sao không đợi bạch dương trả lời bạch kỳ liền chống lạnh tự hỏi tự trả lời nói bởi vì ta cái gì đều hướng trong này nhét trong hiện thực có ta nhét vào đến liền thành m ộ n cảnh trong hiện thực không có dù là vẹn vẹn chỉ là một cái huyết tưởng một giấc ngộng một cái ý niệm trong đầu ta nhét vào đến ở chỗ này cũng đã thành chân thực nói bạch kỳ mỉm cười hoan nên đi vào thế giới của ta bốn vừa dứt lời nạp h ẹ t thanh âm cũng là chuyển đến uy mau tới đây hỗ trợ a còn có n g ư ờ i thế nào đem cái này tiểu g i a hỏa mang vào lúc này nạp h ẹ t chính hướng về phía cái tia thần chí không rõ chính mình điên cuồng c h u y ể n vận có thể dù là đối phương thần chí không rõ cả hai lực lượng cũng là giống nhau trong lúc nhất thời rất khó quyết ra cái cao thấp giữa hai bên tùy tiện một lần va chạm đều sẽ dẫn đến chung quanh p h á p t á c hỗn loạn trăm triệu dặm đại địa khoảnh khắc vỡ nát cũng may nơi này không phải tại lam tinh bên trong nếu không chỉ cần một p h á p t á c hỗn loạn cũng đủ để thanh trừ lam tinh trước mắt tất cả sinh mệnh lực cái gọi là p h á p t á c p h á p t á c hỗn loạn chính là chỉ nguyên bản cố định sự thực khách quan phát sinh không ổn định ngẫu nhiên chuyển biến t ỷ như từ vật lý học tới nói một người hướng về sau đạp đất thân thể liền sẽ nhận một cái hướng về phía trước l ự ợ đầy nhưng khi phát tắc hỗn loạn sau khi xuất hiện người này hướng về sau đạp đất liền có khả năng nhận một cái hướng về sau l ư ợ đầy lại tỉ như từ hóa học phương diện đến xem nước là do hỉ dỗ tại pháp tắc hỗn loạn sau nước liền có thể là x ì liệt cùng sắt cấu thành một dây trước dưỡng khí còn có thể phát sinh ổ x ì hoa phản ứng một dây sau liền biến thành khí chơi đây chính là pháp tắc hỗn loạn cũng nhờ có nơi này là một cảnh không tồn tại cái gọi là lẽ thưởng cho dù là pháp tắc l o ạ n lưu cũng vô pháp lan đến gần gần trong gang t ứ c bọn hà tám n à y hại này ta cũng tới tiểu bạch ngươi ở bên cạnh ủng hộ cho ta nói bạch kỳ cũng là đã gia nhập chiến trường để thắng lợi đích thiên bình phát sinh nghiêng Chương tinh chi pháp. Chương tinh chi pháp. mà lúc này hệ thống thanh âm cũng là vang lên lần nữa tập ngư tập ngư bản hệ thống tìm tới biện pháp giải quyết rồi ngay vậy bạch dương nhìn về phía ngay tại hai đánh một chiến trường ngươi không cảm thấy hơi chết sao các nàng đã tại giải quyết chỉ gặp theo bạch kỳ gia nhập nạ p h ẹ t cũng đã không còn trôi lo lắng toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong công kích bởi vì nạ p h ẹ t phát hiện công kích của đối phương đều sẽ bị bạch kỳ nhốt vào n g ộ n g trong n g ộ n g bên trong đúng vậy n g ộ n g trong n g ộ n g bạch kỳ thế giới n g ộ n g cảnh đơn giản tựa như là một cái hư h à o vô hạn xáo hoa vũ trụ một dạng mà cái này cũng đưa đến tà thần liên tục bại lùi lấy nạ phép tích lũy vài tỷ năm vô số loại hệ thống đăng phong tạo cực nội tỉnh tới nói liền xem như liên rồi p h à m là đổi một cái đối thủ cũng sẽ không bại lui đến rõ ràng như thế nhưng không chịu nổi đối thủ của nàng là chính mình mà nạ phẹt tại đăng phong tạo cực sau cái thứ nhất nghiên cứu đối tượng cũng là chính mình vô luận chính mình làm gì hắn đều có thể tìm tới hợp lý ứng đối phương pháp thú n g chi bây giờ còn có bạch kỳ gia nhập chém giết tà thần chỉ là một chút thời gian vấn đề tám nghĩ tới đây bạch dương lại hiếu kỳ mà hỏi cho nên ngươi tìm tới phá cục biện pháp là cái gì mặc dù hệ thống có chút mã hậu pháo nhưng hắn hay là muốn nghe một chút đối phương chủ ý mà không có gì bất ngờ xảy ra hệ thống đáp án cũng là mang cho hắn một chút kinh hỷ trải qua bản hệ thống hao tốn năm mươi tiền tiêu vặt tôi h diễn lần này sự kiện các loại khả năng phát hiện tạm ngư chỉ cần một phát bắt được lạc thiên huynh sau đó khoảnh khắc cộng minh hết thảy vấn đề liền đều có thể giải quyết dễ dàng hệ thống tranh công giống như nói bốn nghe vậy bạch dương hơi xứng s ở cái gì gọi là ta một phát bắt được khoảnh khắc cộng minh lạc thiên huynh cũng không phải trang bị nói đến đây bạch dương đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống như đại khái có lẽ không phải là không thể được. mặc dù lạc tiên khuynh không phải trang bị nhưng hắn bản nguyên hiện tại là trang bị a mà bây giờ lạc tiên khuynh đã dung hợp bản nguyên cho nên thật là có khả năng có thể tiến hành nhân khí hợp nhất chỉ là trước mắt tình hình chiến đấu xem ra tựa hồ không cần tiến hành bước này cũng không biết hắn cùng đối phương cộng minh sau lại sẽ xuất hiện biến hóa gì có thể làm cho hệ thống tin tưởng như vậy suy nghĩ quần quận ở giữa hắn trong lúc vô tình thấy được trên hệ thống mặt của mình tâm tính danh bạch dương t r u n g tộc nhân loại cơ sở thể phách năm t r ă t h ầ n bí chín trăm t r ạ n g thái h ư thực ở giữa t là hệ ấ y đ ư ợ thống bản ạ c h ư hệ thống làm sao có thể hướng mất vậy ngươi xem cái này trên bảng đầu này lúc này mới bao lớn sẽ lại tăng thêm hai vạn đi lên bạch dương chỉ vào vậy còn đang không ngừng biến hóa thần bí thuộc tính cái này làm sao lại cao như vậy cho nên thần bí là cái gì bạch dương lại hỏi thần bí chính là thần bí à thế giới là thần bí thần minh cũng là thần bí cấp thấp thần bí không cách nào t h a m dò cao đẳng thần bí cao đẳng thần bí trước mặt cấp thấp thần bí không có chút nào bí mật có thể nói tình huống cụ thể b ả n hệ thống nhất thời cũng nghĩ không ra một cái thích hợp hình dung dù sao ý tứ chính là cái ý tứ này thì ra là thế nói đơn giản chính là cái đối với chiến đấu lực không có gì thực tế tăng lên đồ vật thôi bạch dương bừng tỉnh đại n ộ đạo vậy cũng không nên là loại này trị số a không thích hợp quá không đúng hệ thống tự l ầ m b ầ m nhưng không nói bao lâu tiếng nói nhất truyền giống như cũng không có gì không thích hợp tám mà tại cả hai đang khi nói chuyện bên kia chiến đấu cũng là phân ra kết quả nạp phét lấy tay làm kiếm một đạo hội tụ vô tận tinh hoa kiếm quang hiện lên dễ như t r ở bàn tay chính là chém v ỡ bị bạch kỳ khống ở tà thần một chiêu này cùng kiếm thần một chiêu kia cơ hồ giống nhau như lúc chỉ là so sánh với mà nói càng thêm lương thực uy lực cũng càng thêm khủng bố một kiếm qua đi trước mắt tà thần lập tức hóa thành bọt nước tiêu tán mà cùng lúc đó bạch kỳ cũng là vội vàng mang theo bọn hắn rời đi mảnh mộng cũng, cũng thật cũng như nguyễn trong chốc ả lát vừa mới bình tĩnh trở lại lam tinh lần nữa sao động chỉ là không giống với trước đó hủy thiên diệt đ i a u cảnh tượng lần này đẩy trời hào quang bay múa một cỗ tràn ngập ở trong thiên địa không nói ra được vui sướng lan tràn h lần ra chấn ăn mỗi một cái sinh linh cảm xúc tinh thể bắt đầu như ẩn như hiện đến từ vũ trụ thâm không từng cố kỳ quái ba động nhao nhao vào tới làm điệu mạch chi linh bạch dương có thể rõ ràng cảm nhận được viên tinh cầu này đang phát sinh một chút khó mà nói nên lời biến hóa mặc dù đôi câu vài lời khó mà hình dung nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được làm cùng tinh đồng nguyên chính mình thực lực tại lấy một loại chỉ số bạo tạc giống như tốc độ tăng trưởng bốn ăn kẹo mừng sao vừa mới ta ở trong mơ cẩm một bên bạch kỳ cười h í p mắt nhìn xem bạch dương đưa tay chính là chuyển đạt một thanh kẹo mừng thấy thế bạch dương cũng không có cự tuyệt thì tay lột ra một cái liền đặt ở trong miệm thuần miệng hỏi trong ngậu đồ vật ngươi cũng có thể lấy ra vậy cũng không trong ngậu có chính là ta có m n g có thể là giả nhưng nó nhất định là tồn tại bạch kỳ lanh không đinh nói một câu như vậy nói đi nàng vừa nhìn về phía na cách ách tư đạo hắn đã bị vây ở nửa bước đ ă n g tinh trước quá lâu quá lâu nhưng làm tinh thể một bộ phận hắn vốn là không cách nào đ ă n g tinh cho dù là thiên địa quy tắc không hiểu bông lỏng mấy phần nhưng còn xa xa không đủ thế nhưng là ta chém ra một cái hư hảo hắn một cái tên là tả thần hắn hắn hay hắn tiếp nhận tinh trói buộc hắn lại thay hắn lấy tự thân tất cả lực lượng tan hết làm đại giới chặt đứt tất cả trói buộc mặc dù hắn không biết như thế nào đ ă n g tin h nhưng ta biết cho nên ta tướng tướng quan tri thức c h u y ể n cho hắn gánh chịu pháp tắc là thành thần yêu cầu mà đ ă n g tin h thì là cần đem chỗ gánh chịu pháp tắc lấy cá thể ý chí đi tiến hành trọng tân định nghĩa cùng thay đổi hoặc là đồng hóa nói đơn giản đồng dạng là hải dương quyền hành đ ặ t ở bình thường thần minh trong tay khả năng chính là điều khiển nước biển đối với nước tuyệt đối k h ô n g chế hải dương định nghĩa cùng quản lý nhưng đây đều là chỉ nhằm vào hiện thực khách quan trên ý nghĩa nước biển mà đang tin sau hắn liền có thể tự hào nói ra câu kia tinh hải cũng là biển đương nhiên một bước này thường thường cũng là khó khăn nhất bởi vì tại một bước này ngươi muốn đối kháng chính là ngươi chỗ tồn tại pháp tắc không chỉ có là muốn đối kháng hơn nữa còn muốn chiến thắng cũng cho đồng hóa pháp tắc là thần minh tăng cơ mà hắn hiện tại cần phải làm là đối kháng chính mình tăng cơ thành thì đăng tinh hoàn vũ tam giới đảm nhiệm ngao du thời gian không n h i â m t h ầ n nhân quả không u ộ c hồn của hắn bại thì hóa bụi hắn sẽ chết đi hắn đưa ra mở qua pháp tắc cũng sẽ tản mát các nơi trên thế giới chờ đợi một cái người thừa kế đến bốn vậy làm sao ngươi biết những này bạch dương như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu lại hỏi ngay vậy bạch kỳ không khỏi tự hào cười cười đã lâu như vậy ta cũng thành niên ta sau trưởng thành tự nhiên mà vậy liền sẽ đăng tin h cho nên tại thu hồi bản chất sau ngay tại vừa mới ta đã đăng tin h không phải vậy trong tay ngươi ăn trong ngộng đường là thế nào tới chương ba trăm bảy mươi hai ta sinh ra chính ta chương ba trăm bảy mươi hai ta sinh ra chính ta nói bạch kỳ lại cười hì hì rồi lại cười một mặt đắc ý hỏi a đối với ngươi biết đây là ai kẹo mừng sao ngay vậy bạch dương túi đầu nhìn một chút cái này giấy gói kẹo có chút quen thuộc nhưng làm hàng hiệu đường sữa nhưng cũng rất phổ biến nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới tại mộng cảnh giới bên trong cái kia nhìn thấy một cái duy nhất hôn lễ hiện trường sẽ không phải là ngươi trong hôn lễ à? nghe vậy bạch kỳ khỏe miệng dâng lên băng quả đoán đúng một nửa lại ban thưởng ngươi nửa viên đường nói nàng lột ra một cái bánh keo đem bên trong đường sữa cắn rơi một nửa còn lại một nửa không nói lời gì chính là nhét vào bạch dương trong miệng đồng thời còn không quên cả chính nghiêm chỉnh mà nói đó là chúng ta hôn lễ bốn vậy tại sao không thấy được ta bạch dương theo bản năng lại hỏi nghe vậy bạch kỳ nghiêng đầu một chút vậy khẳng định là ngươi không có chú ý nhìn trong ngộng hôn lễ hiện trường ngươi ngay tại bên cạnh ta a có lẽ đi bạch dương n h i u n h i u mày lúc đó mình quả thật không thấy gì cả nhưng cân nhắc đến cũng chỉ là nhìn l i ế c q u a một chút không có chú ý tới khả năng cũng có nghĩ tới đây bạch dương lại hỏi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vì cái gì bên trong sẽ có hôn lễ đối với cái này bạch kỳ có chút dịch ra cùng bạch dương giao tiếp ánh mắt đó là đương nhiên là bởi vì lạc thiên khuynh không chỉ một lần huyễn tưởng qua lạc từ rất sớm trước đó liền bắt đầu nghe vậy bạch dương không khỏi có chút thất thần nhưng cũng gặp bạch kỳ trừng mắt nhìn một lần nữa cười nói đợi lát nữa ta liền đem chủ quyền trả lại cho nàng hiện tại ta còn muốn cho lão bằng hữu hộ đạo một trận bốn nói nàng chính là nhìn về phía một bên khí tức liên tục tăng lên nà phét phất tay đánh ra một đạo xanh nhạt ánh sáng ánh sáng đem phạm vi ảnh hưởng khóa chặt tại lạc thành bên trong cũng tiện thể đem đã chạy tới các quốc gia cường giả ngăn cản ở ngoài bốn hoàn thành những ngày sau nàng lại tiếp tục nói kỳ thật mặc dù ta bản chất là hiện thực nhưng ngộng cảnh mới là ta sân nhà hoàn toàn tương phản bản chất là ngộng cảnh nàng hiện thực mới là nàng sân nhà chúng ta một người có hai bộ mặt phân biệt nắm trong tay chân thực cùng hư hảo mà nàng chính là chân thực hư hảo cũng có thể hiểu thành chân thực ngộng cảnh hết thể hư ả o cũng là chân thực bạch kỳ đang chờ đợi nạo phép thuế biến đồng thời ở một bên tiếp tục là trắng dương giàn g i trước đó nàng nửa ngủ nửa tỉnh tiếp quản lạc tiên h khuynh thân thể nhưng đại bộ phận đều là bản năng đang điều khiển lấy hành động cái này cũng đưa đến nàng kiệm l ờ i í t nói lại thêm nhân thần có khác cho nên nàng theo bản năng tại lần tránh lấy cùng những nhân loại này sinh ra quá nhiều gặp nhau cho nên mới đưa đến tình huống lúc đó phát sinh thàng đến lạc tiên h khuynh mộng phá thời không đặt chân tương lai mà về nàng mới một lần nữa n h ậ p mộng cũng là biết được chính mình làm ảnh hưởng không khỏi có chút t h ấ y n ấ y nhưng tuyệt đối không nghĩ tới khi lại một lần nữa cùng tên nhân loại này gặp mặt lúc đối phương đã trở thành đồng bào của mình đối với cái này nàng cũng là triệt để bông xuống một điểm cuối cùng ngăn cách nhân ái thần nhất định không có kết quả nhưng bây giờ song phương là đồng bào hải cái này nàng cũng có thể khu khu cái này rồi nói sáu tám một bên cái kia lúc trước vì cái gì vẫn luôn là ngươi tại chủ đạo hành động đối mặt với khó được giao lưu cơ hội bạch dương cũng là nhịn không được hỏi từ nạ phét trong miệng hắn hiểu rõ đến trước đó biết đến vẫn luôn là bạch kỳ mà không phải lạc thiên huynh mà lại làm cùng lạc thiên huynh cùng nhau lớn lên người mà nói hắn cũng coi là chứng kiến đối phương trưởng thành hắn c ó thể xác định đối phương tình huống hoàn toàn chính là một cái tân sinh mạch mà không phải tồn tại thật lâu thần mình muốn nghe được bạch dương nghi vấn bạch kỳ cũng là không khỏi khổ não gãi đầu một cái. Này, cái này nói như thế nào đây tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ sửng sốt một hồi lâu mới còn nói thêm chúng ta mới đầu cũng không phải là là hư hào tồn tại dùng thường quy ngôn ngữ tới nói chúng ta ban sơ vốn không tồn tại bạch dương nghe đến đó mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng hắn hay là tiếp tục nghe xuống dưới chỉ nghe bạch kỳ tiếp tục nói nhưng bởi vì chúng ta ra đợi một sợi tình cảm cùng ý thức có được bản thân mà tình tình mê mê nàng trước tiên liền đem chúng ta do một cái hư giả không tồn tại chuyển biến thành một cái hư giả tồn tại hiện tượng lúc này mới bắt đầu rời g i ạ c hư thực ở giữa đây cũng chính là hư nguyễn tri nguyện nghe vậy bạch dương đầu tiên làng l n người nhưng lập tức liền phản ứng lại không khỏi cả kinh nói cho nên nói là vừa vặn ra đời nàng sinh ra chính các ngươi bạch kỳ ba lời này vừa nói ra bạch kỳ đại não không khỏi có chỉ chốc lát đ ứ n g máy nhưng lập tức nghĩ lại giống như cũng không có tâm bệnh thế là liền gật đầu nói ta sinh ra chính ta ta sáng tạo ra c h í n h ta ân lấy phổ biến sinh vật lý tính mà nói ngươi là có thể hiểu như vậy nàng là chân thật hư ả o hết thể hư ả o cũng là chân thực r ứ t bỏ thực lực không nói chỉ từ nàng bản chất tới nói suy nghĩ tức tất cả biết cầu tiêu đến nàng muốn chưa từng có sinh ra thế là chúng ta liền chưa từng có xuất hiện ở hiện thế chỉ là năm đó nàng còn nhỏ yếu mà lại đi lên liền chuyển đổi chính là chúng ta bản thân cho nên nàng đem chúng ta do không tồn tại chuyển hóa làm tồn tại ở giữa sau liền lâm vào yên lặng mãi cho đến gần nhất mới tỉnh lại tám theo bạch kỳ giảng thuật bạch dương trong lòng không khỏi hơi kinh trong khoảng thời gian này hắn mặc dù biết đối phương tình huống nhưng lại không biết cái gọi là chân thực hư giả cùng hư giả chân thực đều chỉ cái gì nhưng bây giờ xem ra điều này tựa hồ có chút nịch thiên a c h ắ c không được ngươi có thể đ ă n g tin h bạch dương không khỏi cảm khải nói nói hắn lại hỏi một câu cho nên ngươi bây giờ là đã đồng hóa gánh chịu phát tắc đối với cái này bạch kỳ xác thực lắc đầu không chúng ta cũng không có gánh chịu bất luận cái gì phát tắc chúng ta chỉ là trưởng thành trưởng thành chỉ thế thôi chúng ta vốn là như mộng như ảo cũng thật cũng giả chúng ta chính là hư thực huyễn m ộ n g nói bạch kỳ không khỏi có chút tự hào chống nạnh cười cười bốn đối với cái này bạch dương suy tư một hồi nói phát tắc thành tinh bạch kỳ có thể hiểu như vậy a cái kia lạc thiên khuynh hiện tại cũng đang t ì n h bạch dương lại hỏi còn không có ải bạch ký lắc đầu nàng làm hư hào chân thực là đang t ì n h khả lạc thiên khuynh còn không có tối thiểu tạm thời còn không có hai người n g u y ê một lời ta một câu nói lại đột nhiên nghe được kêu đau một tiếng thuận thanh em nhìn lại chỉ gặp nạ phẹt chẳng biết lúc nào đã giải trừ nhân loại hình thái hóa thành một đoàn màu đỏ tươi nguyên sơ nước biển trên bầu trời nhật nguyệt vô quang lại có thể nhìn thấy vô tận tinh hải quần quận đang tinh điềm báo đã hiển lộ nhưng giờ phút này nạ phẹt h â n thể lại tại dần dần vỡ vụn hắn giống như muốn thất bại bạch dương ở một bên nhìn xem chỉ gặp từng đạo pháp tắc từ nạ phẹt thể nội bị tước đoạt biến mất mặc dù không biết nguyên lý bên trong nhưng bạch dương lại có thể cảm nhận được hơi thở đối phương càng phát ra suy yếu thấy thế bạch kỳ vội vàng khí thế hung hăng liền xuống tới đừng lòng tham đem từ bên ngoài đến pháp tắc toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng dùng để tẩm bổ cái kia độc thuộc về ngươi bản nguyên pháp tắc con đường nói nhấc chân liền đạp sáng bóng tuyết trắng chân ngọc trực tiếp u n g hăng đạp hướng về phía nạ p h ẹ sau một khắc vỡ vụn thân thể trọng tân khôi phục như lúc ban đầu bạch kỳ cũng là hai ba bước vòng trở lại có ta ở đây hôm nay ngươi tất Ta đã nếu như ơ nói một là t h t ạ i o n g mộng đ khuynh t là đem hết thể huấn tưởng trở thành sự thật suy nghĩ cầu tiêu có như vậy nàng chính là có thể để hết thể chân thực quy về hư hảo cho dù là tự thân tử vong là quá khứ hết thể là cố định hiện thực bốn nói đơn giản những này là giả đều là giả vạn vật nhập mộng cả thế gian đều là hư hảo đây cũng là nàng hư giả chân thực chỉ là trước đó nàng đem bản thể cùng làm tinh mặt t r ă n g dung hợp cũng khóa tại bên trong làm neo điểm cố định tự thân chân thực đến mức những lực lượng này không tiện thi triển bây giờ nàng thu hồi bản thể lại hoàn thành nam tinh những lực lượng này tự nhiên chính là có thể tự do thi triển nàng cung chúng sinh vốn cũng không phải là một cái thứ nguyên sinh linh tám một bên bạch dương nhìn xem cái kia có chút dương dương đắc ý bạch kỳ không khỏi khỏe miệng giật một cái thống tử trách không được nguyên nguyên ký chủ sẽ là nàng a bạch dương ở trong lòng cảm khai nói hắn không dám tưởng tượng nếu như hệ thống ngay từ đầu liền khóa lại chính là lạc thiên huynh cái kia lại sẽ là cỡ nào cất cánh nghĩ tới đây bạch dương lại nói nếu không ngươi tốn hao lịch luyện điểm tìm kiếm một chút như thế nào đổi trói ngươi đi cùng lấy lạc thiên huynh có lẽ sẽ có tiền đồ hơn bạch dương những lời này là nói lời thật lòng đến một lần cứu vớt thế giới loại chuyện này hắn cảm giác cũng không thích hợp chính mình thứ hai lạc thiên khuynh tiềm lực s á c thực cao không hợp t h ó i thưởng p h ủ định hiện thực hóa mộng làm thật vô luận loại nào cơ hồ đều sẽ đối mặt toàn bộ thế giới tất cả phát tắc mà đối phương lại có thể vận như sai sử cái này chỉ sợ đã không phải là vẹn vẹn pháp tắc đơn giản như vậy tám thế nhưng là đối mặt bạch dương đề nghị hệ thống lại là biểu hiện có chút nghi hoặc a ta có thể bản hệ thống ngay từ đầu liền cùng ngươi tạm ngư này khóa lại đó a ngươi không phải nói sớm định ra ký chủ là lạc thiên khuynh sao bạch dương không khỏi kỳ quay nói vừa mới khóa lại hai ngày kia cậu hệ thống này có thể vẫn luôn đang kêu gào chính mình bắt cóc nàng hai ngày này hắn biết nguyên ký chủ là lạc thiên khuynh sao hệ thống ngược lại là lại yên tĩnh trở lại ả i có thôi ngay vậy hệ thống đầu tiên là xứng sở sau đó hiếm thấy an ủi bạch dương dù sao khóa lại s a o không có cách nào cởi trói muốn nhiều như vậy làm gì tạp ngư cũng đừng tự coi nhẹ mình ngươi có như thế cao thần bí thuộc tính tự có nó công dụng chỗ có thể có làm được cái gì bạch dương bất đắc dĩ lắc đầu nhưng nếu không cách nào cởi trói hắn cũng sẽ không nói cái gì tám suy nghĩ trở về sau hắn lại nghĩ tới lạc thiên khuynh vấn đề hư v i ễ n tri nguyệt một người có hai bộ mặt nói cách khác về sau đối mặt lạc thiên khuynh liền tránh không được đối mặt nàng một mặt khác cả hai tính cách có chút tương tự nhưng lại không hoàn toàn một dạng cả hai đều là nàng tựa như là một vầng trăng đã có âm tình viết huyết cũng có chính phản hai mặt mà liền tại bạch dương ý đổ tiến một bước lý giải sự tồn tại của đối phương hình thức lúc hệ thống thanh â m cũng là chuyển đến một thể sau hồn cùng một hồn nhiều thể đây không phải rất xứng thôi nghe vậy bạch dương nao nao theo sau chính là phản ứng lại nói cũng đúng so với chính mình muốn suy nghĩ cùng vấn đề của đối phương đối phương tựa hồ càng cần hơn đối mặt chính mình vấn đề thối tặc ngư nhanh lên đi tìm l ã o bà dạng này liền sẽ không một mực nhớ thương bản hệ thống ồ ồ bản hệ thống có thể quá khó khăn không thưa tiểu quỷ nhất định phải nhận trừng phạt đối với cái này Bạch d lần, hóa, hóa lần này như cũ hắn c á không n h có gì bất ngờ xảy ra thành công hơn nữa là mang theo làm tinh tinh nguyên cùng nhau hoàn thành tấn thăng không có cái gì tiếng vang kinh thiên động địa chỉ là tại thời khắc này tất cả mọi người phát hiện tinh không tự a hồ nhìn càng thêm thêm rõ ràng chút vô cùng vô tận tinh thuần linh lực tuân ra từ bốn phương tám hướng tuân ra đại điệu biến đến càng thêm dày hơn nặng bầu trời trở nên càng thêm rộng lớn trong lúc mơ hồ lam tinh tự a hồ tiến vào một cái cấp độ khác nhưng lại giống như không có cái gì cải biến bốn những cái kia sinh ra tại lam tinh sinh linh cũng đều tại thời khắc này đều chiếm được kinh khủng cường hóa giờ k h ắ c này bắt đầu nhân loại chỉ cần tự nhiên trưởng thành chính là tam giai cất bước tất cả sinh mệnh tư chất đều chiếm được tăng lên cực lớn vô luận là tân sinh tiểu hải hay là đã già đi lão nhân vô luận là phi cầm tẩu thú hay là ngư điệu t r ù n g thực tại thời khắc này đều chiếm được cực lớn tăng cường tám đối với những tinh cầu này thai nghén thần minh tới nói một thân đắc đạo gà chó lên trời là nhất hình tượng thuyết minh không chỉ là những sinh linh khác giờ khác này thậm chí liền liền xem như đại địa chi linh bạch dương cũng là bởi vì tinh nguyên thuế biến phát sinh biến hóa t ừ n g đâu địa mạch chủ động cùng hắn cộng mình chỉ là chỉ trong chốc lát cũng đã đạt đến hơn ba mươi đầu vốn đang cần tiếp tục trưởng thành thiên p h cũng là tự động hoàn thành một lần thăng hoa kim sắc truyền t u y ế t màu hồng thần thoại trước mắt bổ sung năng lượng m ư ơ i năm chín chín mà hết thể này nguyên nhân đều là bởi vì nạo p h é hoàn thành viên tinh cầu này cũng theo đó n h a n đón thăng cấp không chỉ là bạch dương toàn bộ sinh linh tại thời khắc này thiên phú đều chiếm được khác biệt trình độ tăng lên tám ta rốt cục đ ă n g tinh nạp phét nhìn xem chung quanh biến hóa không khỏi lẩm bẩm lẩm bẩm hắn đ ă n g tinh hắn rốt cục đ ă n g tinh chỉ là nhìn trước mắt bạch kỳ hắn hưng phấn rất nhanh liền biến thành mừng rỡ tiểu bạch ngươi xem như sống lại hắn sở dĩ muốn đ ă n g tinh là bởi vì thiếu khuyết đồng loại cô độc cũng là vì tốt hơn hoàn thành năm đó cùng bạch kỳ hứa hẹn thế nhưng là tạo hóa làm thần thế mà cuối cùng một mực là đợi đến tiểu bạch phục sinh sau hắn mới đang tinh bất quá hắn y nguyên cảm thấy rất vui vẻ nghĩ tới đây hắn mỉm cười hôm nay vui vẻ ta mang các người đi uống rượu nạp phải nói liền hóa thành trước đó nhân ngư tiểu thư nhân loại hình tượng nói chính là tay ngọc vung lên trực tiếp mang theo mọi người đi tới mấy trăm cây số bên ngoài không gúc q u o ẻ rượu trước cửa gần nhất phát hiện cái gọi rượu tươi mới đồ chơi hai ta đi nếm thử về phần tiểu tiểu b ạ c h người mới xuất sinh chỉ có thể uống nước trái cây nói liền lôi kéo hai người đi vào không gúc q u o ẻ rượu hắn bây giờ đã đăng tin sẽ hay không đối với chung quanh đều sinh linh sinh ra xâm nhiễm đã tất cả hắn một ý niệm đây là hắn chưa bao giờ cảm nhận được một loại tiêu dao tự tại cảm g i á tám Mà theo 3 người đi bảo, hệ thống nhắc nhở cũng lịch à đột đ phẹt nhiên văng lên, biến nạo mệnh cải luyện, luyện điểm tới r Trường ư n bản nhân bản nhân thống luyện g Quy Quy Theo hệ lịch loại. loại. điểm t sổ nhắc nhở vang lên theo sát phía sau là một cái khác tin tức kiểm tra đo lường đến thế giới khác neo điểm đã tiến vào l à m tinh thế giới khác d á n g lâm nếm ngược ba ngày bốn tiểu tiểu bạch phát cái gì ngốc đâu ngươi sẽ không cũng muốn uống q u y rượu không thể a ngươi còn quá nhỏ lúc này trong vô ước quán rượu nạo phét nhìn xem ngẩn người bạch dương tay móc ra một bình nước táo đưa cho bạch dương Tại t loại Bạch nhân đến Dương góc độ đến xem, Bạch Dương đã xem, rượu ở ở n thành. Nhưng ở thần minh đến Dương nhỏ. nào toàn mình, nào như lớn lên. Nói, hắn liền lại muốn hai bình hắn nhìn thuận g góc thể mắt Bạch mạch hai ư xem, đem mới xem xem điệu lại có Lúc cậu lúc độ bộ quá r loại, cũng tiện tay đối với、no、tiến hành ban hóa. Thế giới này đối với hắn tới nói, tôi mới sự tỉnh cũng không nhiều. cũng cường cũng nó hành ban ân này hắn tỉnh không tay Thế hóa. Rượu, sự xem như một trong số đó dù sao hắn không có ngủ say trước đó tại trong biển cũng không có gặp qua thứ này bốn rất nhanh một bình rượu dưới nước bụng nạp phen sắc mặt có chút phiếm hồng hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua những cái k i a còn tại quầy rượu bên ngoài đối với bầu trời q u ỳ lệ tà giáo đồ môn sau đó có chút im lặng phất phất tay khiến cho hết thể ngủ say hắc các ngươi q u ỳ lệ tà thần đã bị ta giết chết rồi ngu xuẩn tà giáo đồ môn đương nhiên hắn đối với mấy cái này tà giáo đồ môn xử lý lý niệm vẫn luôn là mặc kệ không hỏi dù sao nhân loại có thuộc về nhân loại pháp luật những người này mặc dù ngay từ đầu liền bị tà thần treo lên đánh toàn cầu cường giả định cao thực lực tin phục từ đó lựa chọn tín ngưỡ hắn có thể cũng không đại biểu tín ngưỡng hắn, hắn liền sẽ cho đối phương chủ đ í h ắ n là trời sinh thần minh hắn không cần tín ngưỡng. cũng không tiếp nhận tín ngưỡng bắt cóc tin hay không hắn hắn đều không để ý lại nói bọn hắn tin là tà thần là cái kêu bạo ngược điên cùng tà thần q u a n tha n à o phèn u y ệ n gì bốn nghĩ tới đây hắn lại đột nhiên nghĩ tới điều gì thế là lại nói hai ngày trước tiểu tiểu bạch đi dưới mặt đất tìm tới h u ỳ n l i n dùng hắn còn trong lòng đất lấy thân làm phong ấn ngủ say n g h e vậy bạch kỳ suy nghĩ một chút nói vậy đợi lát nữa ta đi đạp cho m ộ t c ước đây là nàng nghĩ tới biện pháp giải quyết tốt nhất vạn vật đều là hư ả o tinh thú cũng không ngoại lệ nàng có thể trực tiếp bác bỏ đối phương tồn tại chân thực do chân thực biến thành một sợi mộng cảnh b ằ n ư ớ c kể từ đó, h u y ề n dung cũng chính là giải phóng đối với cái này nạ p h ẹ t lại là l ắ p đầu trước đó không có đăng tin h chúng ta đối với cái kia tinh thú thúc thủ vô sách chỉ có thể p h o n g ấ n nhưng bây giờ chúng ta c ó là khí lực cùng thủ đoạn trực tiếp giết lạc rất đáng tiếc không bằng làm chút thủ đoạn lưu làm các con dân trưởng thành chất dinh dưỡng d a m ba câu ở giữa nạ p h ẹ t liền đã là đối phương sắp xếp s o n g xuôi đến tiếp sau giá trị chỗ bốn lời này vừa nói ra bạch kỳ n g i người n lập tức cười khúc khích người đối với lam tinh sinh linh vẫn là trước sau như một ôn u a n u giống như thanh tuyền nghiêm như sóng g ữ đây cũng là nạ phép đặc hữu ôn u bốn vậy cũng không Đối với cái này, nhưng à y nạ t có c h ú n còn g đầu, kém theo ô n g có đ loại ý nghĩ này xuất hiện hệ thống mảnh mảnh thanh nhâm cũng là chuyển đến nhất định phải h ố n nắn một chút tạp ngư ý nghĩ ngươi lần này cải biến không chỉ là nạ phẹt vận mệnh quy tích mà là lam tinh cơ hồ tất cả sinh mệnh vận mệnh quỹ tích tối thiểu tám mươi trở lên sinh linh vận mệnh quỹ tích lại bởi vậy mà bị lệnh hệ thống thanh â m vang lên để bạch dương không khỏi ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh thì ra là như vậy ra thật là ngưỡng bức nhưng nghĩ lại cũng không có tâm bệnh dù sao nạ phẹt đăng tinh kéo theo lam tinh toàn thể sinh mệnh sinh mệnh cấp độ một lần nho nhỏ tiến bộ thế nhưng là cái này hơn mười vạn cũng quá khốc rồi đi bạch dương liếm liếm khỏe miệng dính vào nước trái cây hắn nhưng cho tới bây giờ không có như vậy rồi g i o qua nghĩ tới đây bạch dương lúc này có chút hào khí ở trong lòng hô thống tử trước nói, nói thường thường hoàn hoàn c h dựa theo loại tình huống này suy đoán cao cấp phân thân tối thiểu phải là nửa bước đăng tin thậm chí đăng tin không cấp độ chỉ là trước đó một mực khổ vì không có lịch luyện điểm mà bây giờ hắn muốn tới tới trước hai phát nếm thử mặt nhạc dễ mèn hơn một vạn lịch luyện điểm mà thôi hán hoa lên bốn a muốn rút nhiều như vậy sao thạc ngư không sợ tinh thần chịu không được hệ thống lúc này có chút lo lắng lên tiếng nói ngay vậy bạch dương lại là lòng tràn đầy nghi hoặc a thứ này chẳng lẽ còn sẽ đối với tinh thần sinh ra gánh vác sao chẳng lẽ không có sao không có cảm giác đến a bạch dương trong lòng lắc đầu có thể là người sản phẩm chất lượng tốt đi dù sao có câu nói nói thế nào hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm bạch dương đương nhiên nói ngay vậy hệ thống ngẩn người sau đó khó có thể tin đạo nguyên lai、like、bản hệ thống ưu tú như vậy đó a bốn đ a n g khi nói chuyện cao giai phân thân rút ra cũng đã hoàn thành tiêu hao lịch luyện điểm m g không điểm tiến hành hai lần cao giai phân thân rút ra chú cao giai phân thân có thể kế thừa bản thể toàn bộ kỹ năng thu hoạch được các loại ích lợi đồng thời ngoài định mức phản hồi cho bản thể một phần ngang nhau ích lợi cũng có thể phục chế bản thể toàn bộ đ ặ c tính thu hoạch được cao giai phân thân không quan trọng chi linh thính danh chưa mệnh danh giới tính tự định nghĩa chủng tộc không quan trọng chi linh trước mắt gia vị cựu giai nửa bước đăng tinh không quan trọng thiên phú vạn vật cộng minh bốn thu hoạch được cao giai phân thân hoành vũ sinh mệnh thính danh chưa mệnh danh, giới theo í n vô định nghĩa. Chủng tộc, vũ vũ, định độ, đăng nghĩa, trùng hoành sinh mệnh, cấp độ, nửa bước đăng tinh hoành、vũ. thiên tỉnh phú, chưa tộc, tám. cấp bước rắc hai cái hoàn toàn mới phân thân cùng bạch dương thành lập kết nối sau một khắc hai cái hoàn toàn khác biệt tầm mắt liền xuất hiện ở bạch dương tư duy bên trong một cái đen kịt một màu hư vô vô tận một cái một mảnh dị sắc nhưng hiển nhiên không phải tại làm tinh tùy ý nơi hẻo lánh bạch dương nghĩ nghĩ quyết định cuối cùng trước đem phần lớn chủ quan ý thức đầu nhập vào cái kia có sắc thái địa phương đó là không quan trọng chi linh vị trí tám mà cùng lúc đó một cái khắp nơi đều là nửa nổi lơ lửng hình tròn kiến trúc trên đại lục một vị người khoác màu đợt sinh vật hình người đột ngột xuất hiện ở nơi này một lát sau sinh vật này chính là hóa thành một cái cùng bạch dương có mấy phần tương tự hình người hôm nay bắt đầu ta gọi bạch vi bạch dương khẽ mỉm cười nói nói chính là nhìn về phía chung quanh rất nhanh hắn liền phát hiện nơi này cũng không phải là chính mình quen thuộc bất luận cái gì một vùng đầu tiên để cho người ta cảm thụ sâu nhất chính là chỗ này ánh sáng tựa hồ rất chậm đương nhiên bạch vi cho là cái này cũng có thể là chỉ là ảo giác nhưng vô luận là nơi này kiến trúc hay là nơi này sinh linh đều đang minh xác nói cho hắn biết nơi này không phải lam tinh nơi này sinh linh phần lớn đều là loại kia c h ỉ bị quy bản nửa loại người sinh mệnh chỉ từ bề ngoài đến xem những này chính là quy bản nhân loại bộ dáng nhưng vấn đề ngay ở chỗ này bởi vì nhân loại không có quy bản chương ba trăm bảy mươi lăm không quan trọng cùng h n g vũ chương ba trăm bảy mươi lăm không quan trọng cùng h n g vũ cái này một đám quy bản sinh vật bên trong chính mình cái này bảy đầu thân sinh vật ngược lại có vẻ hơi không bình thường nghĩ tới đây bạch dương suy nghĩ khái động lúc này cũng là cải biến thân hình thuận lợi dung nhập vào trong đó chỉ là sau mực khác cùng nhau huyền thải vương miệng chính là xuất hiện ở trên đỉnh đầu mà cùng lúc đó chung quanh những sinh linh này cũng là chú ý tới chính mình chỉ là nhìn chút nhìn về phía mình ánh mắt lại là tràn đầy n g hoặc i h kinh hỷ cùng phục tùng hiện nhiên chính mình đại khái có lẽ khả năng không hiểu thấu thu được thân phận gì bạch dương phỏng đoán điểm này đại khái cùng mình phân thân này nửa bước đăng tinh cấp độ có quan hệ dù sao nửa bước đăng tinh thông thường trên ý nghĩa tới nói chính là thần minh rồi tựa như là trước k i a n n o phẹt một dạng đối với cái này bạch dương thật không có suy nghĩ nhiều kỳ thật hắn lớn nhất hiếu kỳ là nơi này đến cùng là địa phương nào tuân theo không hiểu liền hỏi nguyên tắc bạch dương cũng là đem vấn đề vứt cho hệ thống nhưng cũng may lần này cầu hệ thống vẫn như cũ tương đối đáng tin cậy ngay sau đó liền nói cho hắn thuật đứng lên nếu như là vĩ mô tọa độ vậy nơi này là khoảng cách bản thể múi thợ chỗ ba trăm ba mươi ba nạn nổ bên ngoài một viên dưỡng phần tử bên trong dưỡng nguyên tử bên trong con tin bên trong không quan trọng hạt ở giữa vô lượng vũ trụ nghe vậy bạch dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi hệ thống liền lại bổ sung một câu à hiện tại đã bị hút vào x o a n g núi bạch dương ba nghe vậy hắn lại theo bản năng đối với đã bị uống chống không nước trái tây bình thở ra một hơi tốt hiện tại lại bị thổi ra bốn không đợi hắn làm rõ suy nghĩ hệ thống giải thích cũng là tiếp tục chuyển đến nếu như từ nơi đó vũ trụ tới nói nơi này là ba triệu tương đối vĩ mô vũ trụ lạp nhị tạp tinh hệ trưởng thành làm hệ tư siêu tinh hệ đoàn long thần tòa ngọc điệp tinh hệ thứ bảy hệ hàn tinh hành tinh thứ tư đệ tam đại lục vi linh đệ nhất đế quốc thủ đô nói đ không quan trọng chi linh nhỏ vô lượng người vô t á một Theo hệ thống giải thích, thời hệ Bạch、dương、hơn chuyển Dương vạn đồng giải cái máy xử lý đ n này g lúc mới ớ v rõ ràng loại tồn tại ở cực vi xem trong vũ trụ đặc biệt sinh mệnh bọn hắn cùng mình sinh hoạt tại cùng một mảnh vật chất khu khối bên trong nhưng lại không tại cùng một cái trong vũ trụ vậy ta chẳng phải là đến bảo vệ tốt viên này dưỡng nguyên tử mới lạ nghĩ như vậy bạch dương chính là vội vàng vặn chặt nắp bình sợ cái tia dưỡng phần tử không cẩn thận chạy trốn đến lúc đó lại bị người khác hút vào đến thể nội tham gia thể nội thay thế phản ứng vậy đối với chính mình cái này vừa mới tới tay phân thân tới nói chẳng phải là muốn ngày tận thế dù sao nơi đó thật sự là quá nhỏ bốn mà ý nghĩ như vậy dâng lên rất nhanh liền nên đón hệ thống ngôn n ắ n thối tạp ngư muốn cái gì đâu hiện thực nhưng so sánh ngươi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp vô cùng bé kỳ thật cũng có thể bằng không hạ t lớn bất luận cái gì thủ đoạn thông thường đều không phá hư được nơi đó mảy may cho dù là vỡ nát nguyên tử vỡ nát con tin cũng không ảnh hưởng tới trong đó bởi vì hắn tương đối quá nhỏ có n nhỏ nhỏ đến chỉ có thể lấy vô cùng bé khái niệm đi cưỡng ép mệnh danh nhưng cũng chân thực tồn tại địa phương chỉ cần không có từ tồn tại khái niệm thượng tướng nó xóa đi đều không ảnh hưởng tới bên trong trừ phi nói tới chỗ này hệ thống có chút dừng lại ngay vậy bạch dương cũng là hứng thú trừ phi cái gì trừ phi ngươi đầy đủ thần bí hừ hừ liền nói ngươi thần bí một ngày nào đó có thể phát huy được tác dụng đi hệ thống mảnh mảnh thanh â m cũng là mang tới chút h ư n phấn trước đó nàng còn tại thay tạp ngư lo lắng lo lắng đối phương bởi vì thần bí thuộc tính một mực tìm không thấy tác dụng địa phương mà cắm chịu bây giờ cái này rốt cục có đất dụng võ tám ngay vậy bạch dương cũng là ngây ngẩn cả người hắn ngàn muốn văn muốn nhưng không có nghĩ đến hắn cái kia một mực rất thần bí thần bí thô tính thế mà lại ở loại địa phương này phát huy đến tác dụng của nó nhưng cái này cũng cho hắn cung cấp mạch suy nghĩ mới nếu cả hai có thể ảnh hưởng lẫn nhau như vậy nói cách khác cả hai hẳn là có thể liên hệ mới đối mà cái kia phương vũ trụ thậm chí cũng không bằng một viên nguyên tử lớn đây chẳng phải là nói không quan trọng chi linh là có thể bay ra ngoài nghĩ tới đây bạch dương cũng là đem vấn đề hỏi lên vậy ta có thể hay không ở bên trong tìm tới vũ trụ cuối cùng sau đó bay đến bản thể chỗ thế giới bên trong dù sao cái chỗ kia nhỏ như vậy chỉ là đối với cái này hệ thống trả lời là phủ định hệ thống cảm giác nhỏ đó là bởi vì tạm ngư là lấy bản thể góc độ đi xem biểu tượng kết quả nhưng nếu như tạm ngư nguyện ý điều động thần bí thuộc tính đi quan sát bản chất sau liền sẽ rõ ràng viên này hạt nhỏ lớn nhỏ là vô hạn là có thể đạt tới bao dung bản thể chỗ toàn bộ tinh không chỉ là nó tồn tại biểu tượng rất nhỏ bé thôi trên thực tế cái này toàn bộ không quan trọng vũ trụ đều là ở vào một cái vô cùng bé bên trong vô cùng lớn trạng t h á i bốn nói đơn giản ở bên trong người vĩnh viễn đi không ra vũ trụ bởi vì nó là vô cùng lớn cùng bản thể chỗ vũ trụ một dạng nhưng nó lại vô hạn nhỏ nhỏ đến bản thể hơi đ ộ n g một chút liền có thể đưa nó vượt qua vô số lần tám n g h e đến đó sau bạch dương cũng là triệt để hiểu rõ h ảo diệu bên trong đồng thời hắn đem ý thức trở về bản thể cũng là thử nghiệm điều động thần bí thuộc tính thời gian dần trôi qua trước mắt toàn bộ thế giới cũng thay đổi cái bộ dáng không ngừng có khác biệt kỳ lạ cảnh tượng hiện lên ở trước mắt hắn thấy được xuyên qua toàn bộ thâm không tinh hệ bùi d à i cung thấy được tràn đầy thể lòng vật chất vũ trụ thấy được một mảnh lớn đến vô tận đại lục kéo lên toàn bộ vũ trụ bốn cái này từng cái thế giới giấu ở trong không khí trong rượu trong thân thể giấu ở nguyên tử bên trong con tin bên trong tại mỗi một cái không quan trọng ở giữa bọn chúng ở mỗi một cái đáng nhìn hoặc không thể xem hạt nhỏ bé bên trong chỉ một cái liếc mắt nhìn lại viễn siêu hàng hà xa số thế giới chính là đập vào mi mắt mỗi một cái đều bao hàm không kém hơn trước mắt đại vũ trụ lượng tin tức mà hết thẻ này bất quá là tại một cái nho nhỏ trong tự quán vẹn vẹn chính mình trước mắt có thể quan trắc được số lượng bốn mà hết thẻ này đều vẫn giấu kín tại bên cạnh hắn nhưng chưa bao giờ có người có thể đem nó phát hiện đây cũng là thế giới sao cảm thụ được cái kia kinh khủng lượng tin tức bạch dương vội vàng nhịn được đi đến bên ngoài nhìn một chút ý nghĩ hắn nhắm mắt lại làm lên hít sâu tin tức nhiều làm bốn đó là từng cái vũ trụ từng cái thế giới mà lại tiếp cận tám thành đều mượn phần hoàn chỉnh không chút thua kém chính mình s ở tại vũ trụ này bốn đương nhiên cái kết luận này là hắn từ bản năng chúng được ra luôn cảm giác hắn gặp qua hết thẻ bốn cùng lúc đó hắn không có chú ý tới chính là thần bí một lần nữa căng vào tám qua một hồi lâu hắn mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác hắn nhớ kỹ không quan trọng chi linh cấp độ phía sau có đặc biệt đánh dấu không quan trọng một từ như vậy bị đánh dấu hoành vũ hai chữ hoành vũ sinh mệnh sẽ không phải là tám chương ba trăm bảy mươi sáu t i ề u na ngươi cũng không trẻ tuổi a chương ba trăm bảy mươi sáu tiểu na ngươi cũng không trẻ tuổi a ải hắc thế mà nhanh như vậy liền bị tạp ngư phát hiện hệ thống mảnh mảnh thanh â m vang lên lần nữa mà cùng lúc đó bạch dương cũng là đem ý thức đầu nhập vào hành vũ phân thân bên trong chỉ thấy chung quanh một mảnh hư vô đen kỵ không ánh sáng đã mất đi đối với hình thể cảm giác hết thể đều lấy ý chí làm chuẩn cùng lúc đó bạch dương cũng là thông qua bảng hệ thống biết được trước mắt tình huống đây là một đoàn không có giới hạn hỗn độn phảng phất một vùng biển bênh n ô n g mỗi một cái suy nghĩ lấp lóe đều sẽ kích thích đoa đoa sông lớn theo thần bí thuộc tính lần nữa sửa s hắn thấy được cái tia thế giới thuộc về mình vậy chỉ bất quá là nào đó một đóa trong s ó n g lớn một điểm nào đó bên trong cực vi t i ể u tạo thành nó tình huống so sánh hoành vũ phân thân t h ư ợ n h ư là bạch dương so sánh không quan trọng vũ trụ bình thường cái gọi là hoàn vũ có tinh cũng bất quá là cấu thành nó tạo thành cơ hồ có thể không cần tính nhỏ bé tồn tại mỗi một cái trong chốc lát đều bao hàm vô số đại giới lên xuống mỗi một cái thế giới bên trong cũng bao hàm vô tận không quan trọng vũ trụ bốn đây chính là hoành vũ sinh mệnh tà tại trong b ụ n ta bạch dương theo bản năng xuyên thấu qua hai cái hoàn toàn mới phân thân tầm mắt đi quan sát càng nhiều tình huống sau một khắc hắn chính là rơi vào trầm mặc trầm mặc không chỉ là bởi vì thế giới quan nhận lấy một chút trúng kích càng là bởi vì xuyên thấu qua thần bí thuộc tính tại không quan trọng trong vũ trụ phát hiện cùng tại hiện thế cộng đồng tình huống không quan trọng trong vũ trụ bạch dương lấy trắng hơi làm vấn đề nhìn xem trong tay màu sắc rực rỡ cho bụi nhìn xem viên kia màu sắc rực rỡ trong cho bụi ngàn vạn thế giới hắn rơi vào trầm mặc bởi vì loại dấu hiệu này không thể nghi ngờ là tại biểu lộ một việc đó chính là tại không quan trọng trong vũ trụ cũng tồn tại nhỏ hơn không quan trọng vũ trụ. nói như thế cho dù là hoành vũ sinh mệnh cũng là tại to lớn hơn hoành vũ thế giới một cái nào đó hạt nhỏ bên trong lớn mà lớn lớn không đến tiểu chi lại nhỏ tiểu vô cực chung quanh song song bên trong trên dưới hồng hơi không có tận cùng thì ra là thế thì ra là thế bạch dương thông qua thần bí ra chỉ sau sợ lành nữ vương bản nguyên cũng là thấy được càng nhiều hắn không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên trong lúc đó hắn còn mượn nó bạch dực thị giác đi ý đồ quan sát những này chỉ là mới nhìn một cái đầu liền thịt một tiếng nổ tung nếu không có chung quanh có cái khác diễn sinh phân thân kịp thời trị liệu chốt ở hậu viện bản thân c h ồ n g c h ọ n bắt ạ rực sợ không phải liền phải đem hải thành cho nổ hiện nhiên có một số việc có chút tồn tại là không có tư cách tiếp xúc tám cùng lúc đó trong vô ư ớ c quán rượu bạch kỳ nhìn xem bạch dương không khỏi điểm một cái gương mặt của hắn hiếu kỳ nói ngươi còn tốt chứ ngươi này làm sao cùng đ ổ i mặt nạ một dạng sắc mặt một mực tại biến hóa a là đang nghĩ cái gì đâu bạch kỳ hiếu kỳ hỏi nghe vậy một bên nạ p h ẹ cười cười nói cái này đơn giản nào hải cũng là biển để cho ta xem ngươi đang suy nghĩ gì nói nạ phẹt cái k i a màu xanh sống trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng nhạt sau một khắc hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì đại thiên phồn thế không co tật cùng nhưng lại nhao nhao bị thoái biến vì từng tổ từng tổ từ ngựa thuyết minh khái niệm chư thiên lúc này mới hiện lộ chân thực diện mạo nhưng hắn lại hình như không thấy gì cả chỉ biết mình lại hình như nhìn thấy cái gì thế là hai mắt khẽ đảo chính là nằm n h ò i trên mặt bàn hôn mê bất tỉnh bốn t i ể u na ngươi thế nào nằm xuống đi ngủ a ngươi cũng không tuổi trẻ a bạch kỳ hơi kinh hãi vội vàng ôm lấy nạ p ẹ t lung lay đứng lên mấy lần nếm thử đằng sau phát hiện lay động bất tỉnh thế là quyết định chắc chắn dứt khoát liền đem đối phương hôn mê trạng thái hóa thành hư giả mậu cảnh sau m ộ t khắc nạ phét mơ màng tỉnh lại nhưng tư duy còn dừng lại phía trước m ộ t khắc hắn nhìn về phía bạch dương cười cười nói hắc hắc nào hải cũng là biển à, để cho ta xem nói đi hai mắt khẽ đảo lần nữa nằm xuống dưới mà lúc này bạch dương cũng là lấy lại tinh thần nhìn xem nằm xuống liền ngủ nạ phét không khỏi m ỉ m cười tiểu lượng này không được a bạch kỳ bốn thấy thế nàng như có điều suy nghĩ nhìn một chút bạch dương nhưng vẫn là thuận tay phủ định nạ phét r ạ n g thái hôn mê mà sau khi tỉnh lại nạ p h é lại trừng mắt nhìn màu xanh xâm trong ánh mắt bắt đầu lấp lóe trí tuệ dư quang não hải cũng là biển nhà để cho ta không ngươi không muốn ngươi ý nghĩ đó là giả bạch kỳ có chút im lặng bác bỏ nạ phẹt ý nghĩ đồng thời để phòng v ặ n nhất còn đem đối phương loại này nhìn xem não hải suy nghĩ cho hóa thành một cái hư giả b ọ t nước cũng nhốt vào ảo mậu bên trong giả đều là giả tư tưởng của ngươi cũng là giả ta nói là giả liền về ta quản ta cho nhốt vào hư giả trong mậu giúp ngươi kéo đi phía não mau nói tạ ơn bạch kỳ bốn tạ ơn bạch kỳ ai không đúng vừa rồi chúng ta nói đến cái nào nạ phẹt vừa muốn nói gì nhưng đột nhiên lại quên chính mình vừa rồi muốn nói cái gì tới nhìn xem nạ phẹt cái kia càng phát ra ánh mắt trong suốt bạch kỳ lúc này cười hắc hắc ngươi vừa mới nói hai chúng ta nếu là kết hôn chuẩn bị cùng chúng ta theo phần từ tới bạch dương nạ phẹt ba giờ k h ắ c này hai người lập tức đều đem ánh mắt đầu nhập vào bạch kỳ trên thân một lát sau nạ phẹt lúc này mới thoải mái cười cười ai thật sao vậy ta nhưng phải chuẩn bị một cái to lớn lễ vật mới là lại nói các ngươi lúc nào kết hôn nếu không ngày mai bạch kỳ thuận miệng nói ra nhưng cảm thụ được bầu không khí không thích hợp hắn hay là lập tức đổi giọng ai nha hay là trước tiên đem ta cùng t i ể u bạch hiệu lầm giải trừ rồi nói sau ta trước hạ tứ u lạc bái bay vậy ta đưa các ngươi về nhà nói nạ phẹt vung tay lên liền đem bạch kỳ thôn đưa đến bên cạnh hai người hô làm sao tiêu hao hay là lớn như vậy nhìn xem rời đi hai người hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút bạch kỳ không giống với bình thường thần minh nếu như nói hắn là trời sinh thần minh lời nói chẳng như vậy kỳ chính là do một màn kia không tồn tại khái niệm thân mà đến tồn tại tự nhiên trưởng thành liền có thể đến đăng tin thậm chí cao hơn cho nên nàng đăng tinh đằng sau cũng không thể dùng lẽ thường đối đãi nó ở thế giới bên trong trọng lượng là mười phần kinh khủng cho nên tại truyền t ố n g lúc hắn thả rằng vận chuyển toàn bộ lam tinh tọa độ không gian đi tìm đối phương cũng sẽ so vận chuyển đối phương tới nhẹ nhõm chỉ là dù vậy tiêu hao cũng y nguyên khủng bố còn tốt thần lực hải cũng là biển nói nạ phẹn thể nội thâm hụt thần lực khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu bốn lấy cá thể ý chí đồng hóa p h á p tắc đây cũng là đăng tinh cơ sở cũng là đăng tinh cường giả có được năng lực t h ư ợ n như là tinh hải một dạng tinh hải là biển sao nếu như đặt ở trước đó liền xem như nạ p h ẹ thật cho là đây là biển phát tắc cũng sẽ không vì vậy mà biến động phát tắc đi tại tự nhiên sẽ không bởi vì một ít cá thể ý chí mà chuyển biến đây là một loại khách quan tồn tại hiện thực bản chất vô luận là có hay không sẽ có hắn hoặc là sinh mệnh khác những pháp tắc này cũng sẽ không bị cải biến mảy may cho dù là hắn trước đó có thể sửa đổi bộ phận pháp tắc biểu tượng t h như để nước tại một trăm thời điểm liền sẽ kết xuất nóng băng nhưng những n à y sửa chữa vốn là tại pháp tắc có dán bên trong nước có thể hay không kết băng cũng chỉ là tương quan pháp tắc một loại biểu đạt hình thức nhưng hắn chỗ gánh chịu pháp tắc bản chất lại sẽ không bởi vậy phát sinh cải biến bốn có thể đăng tin liền đem chính mình chỗ gánh chịu cái này một sợi khách quan hiện thực đồng hóa thành chủ xem hiện thực cái gọi là chứng đạo liền đem bản thân ý thức triệt để khắc vào đến trong thiên địa này p h á p tắc bên trong hắn cho là tinh hải là biển như vậy p h á p tắc sửa đổi tinh hải chính là biển mà lại là hắn biển về phần phạm vi ảnh hưởng lớn bao nhiêu nhưng nếu không có gặp được mặt khác giống nhau cấp độ lực lượng ngăn cản phạm vi này sẽ là vô hạn đương nhiên giống nhau cấp độ tồn tại khẳng định có hơn nữa còn không ít mọi người lực lượng lẫn nhau cái n h i ễ u cụ thể như thế nào còn phải nhìn cá thể ý chí cường độ bốn ta đây cũng là giành lấy cuộc sống mới đi nên đi cứu tiểu huyền nói na p h é chính là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một câu phiêu phiêu đang đáng rơi xuống nói đến trong biển không có rượu ta là không đồng ý tám mà cùng lúc đó đại lục trung bộ tây minh cùng hoa quốc giao phong trên chiến trường tà thần mang tới d ị biến nhìn như rất nhiều nhưng trên thực tế trước trước sau sau cũng bất quá là hai ba phút đồng hồ mặc dù ngay từ đầu để hai quân đình chỉ giao phong nhưng theo hết thể lại khôi phục bình thường sau biết được kiếm thần bỏ mình hoa quốc p h ư ơ n g quân đội hay là quyết định tiếp tục xuất kích giao chiến đã bắt đầu bây giờ làm tinh nhân loại mạnh nhất kiếm thần v ẫ n lạc đã mất đi cái tia tuyệt sắt một kiếm chấn hiếp các phương tất nhiên sẽ đều có dị tâm c ù n g bị phiền phức tìm tới cửa không bằng trực tiếp trừ tận gốc phiền phức các tướng sĩ gánh một thế chi tội danh tạ o phúc tử tôn muôn đời xa đồng quỹ thư đồng văn lam tinh nhất thống ân chạch muôn đời l ệ n h l u n g khóc ta muốn lên tiền tuyến người tỉnh táo người là vũ em a chiến địa vũ em không sợ hãi chương ba trăm bảy mươi bảy số m ộ ư ơ i tám xác định vị trí h oanh tạc phóng ra chương ba trăm bảy mươi bảy số m ộ ư ơ i tám xác định vị trí h oanh tạc phóng ra d ự c nữ sĩ môn các ngươi tỉnh táo chúng ta tỉnh táo không được chiến sĩ của chúng ta ở tiền tuyến mỗi phút mỗi giây đều tại chết đi bọn hắn thậm chí không kịp trở lại hậu phương chúng ta tại sao có thể nuốt ở hậu phương chờ đợi thương m i n h nơi nào có thương m i n h chỗ nào liền nên có chúng ta a đây chính là chúng ta trị liệu sư tồn tại ý nghĩa nha dự tư ngộ ngôn từ sục sôi nắm tay l ắ m ngực hai mắt có chút phiếm h ồ n g nghiễm nhiên một bộ kiên nghị mỹ nhân bộ dáng mà cùng lúc đó sau lưng cái khác hơn ngàn cái phân thân cũng là đi theo một bộ thấy chết không sờn bộ dáng bốn người các ngài có loại tư tưởng này là hoàn toàn xứng đáng chiến địa thiên sứ nhưng là các ngươi đợi ở hậu phương sống lâu mỗi một phút đều có thể cứu chữa tính ra hàng trăm chiến sĩ ta không đồng ý các ngươi đi chịu chết tòa chấn hậu phương người phụ trách theo bản năng liền muốn ngăn lại những n à y cao dai vũ em trận chiến đấu này đánh quá nhanh những n à y r á n g dấp một dạng cao dai trị liệu sư thậm chí mới vừa vặn bị mang về làm tốt đăng ký chiến đấu liền đã khai hỏa tại lực lượng siêu phàm cùng linh năng khoa kỹ g i a t r ỉ bên dưới người la điểm tâm đến đây cơm là ở trên chiến trường ăn các nàng thậm chí còn chưa kịp phân phối trận địa liền bị một mạch túi đưa đến tiền tuyến nhưng chính là những n à y không có trải qua bất luận cái gì chuyên nghiệp huấn luyện cao dai trị liệu sư bọn họ không chỉ có ở hậu phương cứu vớt vô số đồng bào thậm chí từng cái cũng đều có bồ tắc tâm n i ệ nhưng là h ắ nhưng k mà khi hắn đóng lại trạm gác cửa lớn chuẩn bị lại cùng những ngày cao gia trị liệu sư bọn họ làm một chút tư tưởng làm việc lúc nhưng không ngờ đối phương nhao nhao cho mình thả ra một cái trị liệu sau một khắc hào quang thánh khiết lấp lóe chỉ gặp những ngày vũ em bọn họ nhao nhao mọc ra cánh chim chắn đoãn hào quang thánh khiết chiếu sáng mảnh này địa khu giờ khác này chiến trường thiên sứ không còn là một cái tỷ dụ câu thiên sứ bọn tỷ mụ hội c ù n g ta cất cánh số một quyết định thật nhanh trực tiếp dụng cạn nổ hành giống như hướng về phương xa tiền tuyến bay đi cái khác diễn sinh phân thân t h ế thế cũng không chút do dự đuổi theo trước đó không muốn bại lộ đó là bởi vì bản thể còn nhỏ yếu hiện tại không kiêng nghề gì cả chỉ vì bản thể mạnh không biên giới không nói những cái khác tối thiểu là nửa bước đăng tinh a duy hai đăng tinh cũng đều là người quen là sóng một chút thế nào đương nhiên sóng về sóng các nàng hay là ghi nhớ định vị của mình các nàng chỉ là phổ thông phân thân nhưng các nàng là vũ em phân thân ngàn, ngàn vạn nhưng duy chỉ có các nàng có bản thể an bài minh xác định vị đó chính là vũ em tương lai sẽ trải rộng toàn bộ thế giới tất cả chữa bệnh nơi trốn siêu cấp vũ em bốn nơi đó có thương binh mau đi cứu người diễn sinh phân thân tốc độ phi hành rất nhanh nhất là linh năng đặc cẩm mấy lần cường hóa sau các nàng lúc này không cần kỹ năng toàn lực phi hành cũng là có thể đạt tới vận tốc cấm thanh chỉ trong chốc lát bọn hắn liền đã đi tới chiến trường giao c h i ế n chỗ số một đối với một chỗ một chỉ một cái diễn sinh phân thân trực tiếp lợi dụng liệt d i ễ m đoạn đầu đài bay xuống thuận lợi đối với địch nhân tiến hành chém đầu đồng thời còn trị liệu đồng đội chỉ là tiệc vui trong tản loại tình huống này chỉ là kéo dài năm sáu phút Các nhưng cũng may mọi người trị liệu năng lực đều rất mạnh lẫn nhau trị liệu một chút rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu dựa vào có người khiêng gần bách pháo bắn phá chúng ta số bảy tính tình nóng này lúc này cũng có chút nhịn không được nhưng còn không có lao xuống bao xa một đạo kích quang trực tiếp đưa nàng thân thể đánh thành hai nửa ngay sau đó càng nhiều cao năng xạ tuyến tập kích trong khoảnh khắc số bảy cũng chỉ còn lại có mấy cây lông vũ bay xuống sau đó mấy cây lông vũ bị đồng đội trị liệu tập kích trong n g á y mắt lại là một cái hoàn toàn mới số bảy mươi bốn nhưng những này lại chỉ là một cái bắt đầu càng ngày càng nhiều địch quân hỏa lực bắt đầu nhắm ngay các nàng chi này đột nhiên xuất hiện không quân xa xa tự sát thức đám máy không người lái ô áp áp một mảng lớn phô thiên cái điện h ư n g lại không ngừng bị bên ta đám máy không người lái chặt đường trên đất pháo laser cùng pháo điện từ một khắc không ngừng tập trung vào hết thệ có thể đá kích đơn、vị. một đám lái cùng loại chiến truy cơ giáp binh sĩ tại cùng mấy cái chiến tranh khí giới đối kháng s o n g một phần trong đó cũng là khóa chặt nàng càng trên không hơn chỗ có chiến cơ động cơ m a n h minh chuyển đến nhưng lại bởi vì mấy cái cao dai cường giả ở trên không trung giao phong đến mức còn không có tới gần liền bị kinh khủng dư ba phá hủy cái này nhưng không có binh đối binh tương đối với tướng q u ý củ ở cách xa chiến sĩ thông thường điều k h i ể n các loại khoa học kỹ thuật tiến hành hỏa lực bao trùm cách rất gần siêu phạm chiến sĩ vô song vừa mở hoặc là giết hoặc là đưa nói đơn giản chính là hỗn loạn tám cũng nhờ có các nàng mang theo quân đội bạn phân biệt khí lại thêm các binh sĩ cũng đều đeo chiến thuật tính bảo hộ trong đó ghi vào các nàng trị liệu sư thân phận không đến mức hoa quốc quân đội bạn nội thương có thể coi là là như thế này địch quân cái kia hỏa lực k i n h khủng cũng vượt xa các nàng có khả năng ngăn cản phạm vi cho dù là các nàng cộng đồng chống lên linh lực bình chướng ngăn trở khoa học kỹ thuật hỏa lực sau một khắc các nàng bình chướng liền sẽ bị đối địch cao giai cường giả đ á n h vỡ cũng giết vào trong đó bọn hắn khinh người quá đáng vừa mới phục sinh bảy hào lại bị đối phương một cái ngũ giai cường giả một quyền đánh nổ không có chút nào sức chống cự nhưng cũng may liệt diễm đoạn đầu đại cường độ đủ cao dễ như t r ở bàn tay liền đem đối phương chặt thành thoái mạc tám tiếp tục như vậy không được chúng ta úc còn không mang nổi mình úc căn bản cứu không được mọi người lúc này bọn hắn tại chính mình chống lên linh lực trong bình chướng đối với bốn phương tám hướng hư hư thực thực quân đội bạn điên cuồng chuyển vận trị liệu nhưng bởi vì quá hỗn loạn cũng hầu như sẽ có sơ ý một chút cứu được địch nhân thời điểm cái này để các nàng rất khó chịu bốn cánh số mười lăm ta liền nói học y cứu không được mọi người đi cánh số hai không quan hệ nhìn ta chuẩn bị ở sau ra đi bảy chùm bọn họ nhất thời từ dưới đất trong thổ nhưỡng bầu trời trong mây đen liền bay ra ngoài mục tiêu quân địch hỏa lực phòng không điểm sau một khắc cánh số hai ngay tại cộng đồng chống lên linh lực trong bình chướng đem số một mươi tám sử dụng ma pháp băng tinh mũi tên bắn ra ngoài bị bắn ra đi một mươi tám toàn bộ hành trình t r ọ i cứng lấy các loại tổn thương nhưng bằng mượn đối với mình không ngừng trị liệu sửng sốt không có ngay tại chỗ chết đi cuối cùng nàng dựa vào đại lượng mảnh đạn bên trong sen lẫn tí nát ngoan cường còn sống đến địch nhân trên trận địa không sau đó quả quyết tắt thở một lát sau kinh khủng bạo tạc tam liên vang chuyển đến theo mây hình nấm xuất hiện để chiến trường này ngắn ngủi an tĩnh trong nháy mắt ngay sau đó phương viên mấy chục g i ả m linh lực trong nháy mắt bị n h é n lửa cũng hóa thành nhiệt độ cao hỏa diễm rơi xuống sắt thép trực tiếp bị khí hóa cho dù là bị các loại hắc khoa ký ra chỉ qua chiến giáp cũng bị kéo dài nhiệt độ cao hỏa tan lục gia phía dưới các siêu p h ả m giả cơ hồ không làm được hữu hiệu phòng ngự bốn trong nháy mắt song phương đều một bước hoa quốc quân đội ai sử dụng trước hạch hỏi qua không phải chúng ta Tốt, bọn hắn không tuân theo quy củ đúng không cho ta nổ mẹ nó bốn tây minh quốc vương bên ta trận địa lọt vào hư hư thực thực nổ hạt nhân Phút. không nói võ đức hoa quốc cho ta nổ bảy chương ba trăm bảy mươi tám các quốc gia g i a nhập vào chương ba trăm bảy mươi tám các quốc gia g i a nhập vào theo song phương trong nháy mắt cấp trên song phương cũng là nhao nhao khởi động tất cả chiến lược vũ khí tây minh vốn là biết trận chiến này thất bại hoa quốc làm đại hồng thủy sau dân chúng bảo tồn hoàn chỉnh nhất đại quốc tại sau này đản sinh siêu phàm giả số lượng càng là trực tiếp chiếm cứ toàn thế giới bốn mươi lăm phần trăm trở lên tổng hợp chiến lược hoàn toàn nghiền ép bất kỳ một quốc gia nào nguyên bản bọn hắn cùng b ắ c quốc đông dương các loại tam quốc thương lượng song muốn cùng một chỗ gây sự xảy ra chuyện cũng muốn cùng một chỗ gánh chịu nhưng không nghĩ tới bây giờ thật xảy ra chuyện đông dương trực tiếp mặc kệ không làm nữa bắc quốc ngược lại là phái chút binh tới trợ giút nhưng trên nửa đường gặp được tà thần bạo tẩu hơn p h â n nửa tướng sĩ lâm vào bị xâm nhiễm trạng thái mặc dù phía sau bởi vì kiếm thần c h ú c phúc nguyên nhân khôi phục lại nhưng cũng là vội vàng đường cũ trở về chỉ để lại chính bọn hắn một mình đối mặt hoa quốc lựa d ậ n vậy liền coi là nhưng không nghĩ tới hoa quốc hỏa khí so với bọn hắn tưởng tượng còn mua lớn trực tiếp vận dụng vũ khí hủy diệt tính lúc này vốn là trải qua năm đó lần thứ nhất lý trí rớt xuống t r ư ờ n g phạt uy tín lâu năm các cực giả vừa rồi lại nhận lấy t à thần ảnh hưởng tất cả lý trí lâm thời lần nữa hạ xuống trong lúc nhất thời cái kêu ban sơ trăm năm đản sinh uy tín lâu năm cao dài các cực giả nao nhau, nhau đạt tới lý trí th Đã sống 472 năm 472 m Tây hoa quốc chiến lược trong phòng chỉ huy quan chỉ huy tối cao nhìn xem bắt đầu hệ thống phát ra các loại cảnh báo sắc mặt tâm trầm không gì sánh được đối phương dẫn đầu vận dụng vũ khí cấm kỵ coi như xong thế mà còn muốn đối với quốc thổ tiến hành đà kích mà lại không chỉ là sẽ qua mà là toàn thế giới mà lại cái kia không che giấu chút nào cao dai linh lực ba động không thể nghi ngờ tại biểu thị công khai lấy ý đồ của đối phương giờ k h ắ c này thông thường chiến trường bắt đầu phi thường quy hóa tốt tốt tốt, nhất định phải cá chết lưới rách đúng không tiền tuyến nhân viên rút lui bật hết hỏa lực cho ta rửa sạch cáo chi trong nước côn luôn đại trận khởi động bất kể tiêu hao công suất toàn bộ triển khai tất cả cao dai cường giả tập hợp tứ phương chuẩn bị ninh địch, địch nhân là toàn bộ bầu trời cao hạm đội lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu ưu tiên chặn đường toàn diện tây minh quá không quân chuẩn bị vì hòa bình cùng thống nhất ta gánh một thế c h i tội ân trạch t ử tôn muôn đời theo từng tiếng quân lệnh rơi xuống cái kia chủ bị đã lâu cố máy chiến tranh ẩm vàng quá tải tây lên côn lôn đông đến phụ tang bắc lâm đại hồ nam đến quần đảo một cái khoa học kỹ thuật cùng linh lực kết hợp quái vật khổng lồ bỗng nhiên thất tỉnh tại khổng lồ phép tính kết hợp quái vật khổng lồ bỗng nhiên thất tỉnh tại khổng lồ phép tính kết hợp siêu phạm lực l n cộng đồng tác dụng dưới từng đạo nhỏ không thể thấy vầng sáng d ư ớ t hiện, hiện. h đ、so、kinh đô dưới mặt đất một cái tản ra khi tức khủng bố hình người thân thể tàn phế cũng là mở hai mắt ra đây là kiếm thần tài thần minh trong chiến trường mang về thần hài khôi lỗi trang bị về sau bị cải tạo cần làm hoa quốc trong internet trụ cột giờ phút này hắn phụ tải năng lực bắt đầu bị điều động hộ quốc đại trận bất kể tiêu hao mở ra bắt đầu điều động cả nước sức tính toàn bốn nghiêm trình mà nói hộ quốc đại trận cũng không chỉ là một cái cái lồng mà là một cái tinh vi cự l y ngắn xác định vị trí truyền t ố n g hệ thống thông qua cường đại sức tính toán phối hợp linh năng khoa học kỹ thuật truyền t ố n g kỹ thuật cộng thêm các loại chiến trường trang bị cải tạo mà đến có thể đem tất cả công kích chặt đường cũng trở về cho dù là gặp được lâm cảnh bạo t ạ n g cũng có thể lâm thời dân lên khu vực tính phòng hộ đem sóng sung kích chặt đường liền xem như địch quân cao giai cường giả đột kích chỉ cần không nắm giữ không gian năng lực cũng vô pháp đột phá mảy máy tám theo sức tính toán điều động hải thành trong phòng thí nghiệm nơi này là thiên thể máy tính danh hiệu hàng ánh sáng h a lưu phân tổ máy cái kiểm tra đo lường đến sức tính toán sắp nhập thỉnh cầu có tiếp nhận hay không không người sao bốn tự hành quyết đoán bắt đầu phân tích trước mắt thế cục phân tích tương lai đi hướng phân tích lợi và hại phân tích hoàn thành lợi nhiều hơn hại lại đối b ả n cơ người sở hữu cùng người nhà không rõ ràng nguy hại tự động tiếp nhận thỉnh cầu nhập vào tính toán mạng lưới phát hiện chưa hoàn toàn kích hoạt cùng loại hình siêu tính tiến hành kích hoạt dự tính sức tính toán tăng lên ước ba tiến hành sức tính toán trình đốn phát hiện ngụy thần cấp sinh vật não vực sức tính toán mộ lệ thỉnh cầu sức tính toán sắp nhập sắp nhập thành công q u â n tinh phép tính khôi phục s u ấ t sáu mươi bốn vạn họa lên thai đều là chạy tới duy phúc lưu chỉ vạn thế danh nơi này thiên thể cấp siêu tính trí năng hỏa lưu bắt đầu tiếp quản biên phòng hệ thống bắt đầu tiếp quản hỏa lực mô tổ đã lâu không gặp thế giới m ộ ư ơ i một cùng lúc đó đại dương bờ bên kia đông dương quốc tổng thống đột nhiên đứng dậy tình huống như thế nào hoa quốc cùng tây minh đang làm cái gì vì cái gì chúng ta hạch cảnh báo vì cái gì một mực tại vang bọn hắn tựa hồ khởi động linh năng vũ khí hạt nhân tây minh bắt đầu không khác biệt oanh tạng mở ra thần vương tri thuẫn hướng tất cả quốc gia đưa lên chiến lược vũ khí đều cho lão tử chết tám nam đảo n g u y ê n lúc châu hiện tinh tế h ư u nhân đại sứ quán giữa các hành tinh giao tiếp dựa vào giữa các hành tinh bạn bè hiệp trợ trở thành một mực không có ngã xuống một trong những quốc gia lúc này nơi này cũng là một mảnh hỗn loạn t r i tượng các loại cảnh báo bên thai không dứt một cái toàn thân mọc đầy lân phiến có chút cùng loại thần l à n sinh vật hình người ngay tại đối với lượng tử thông tin hô to nơi này là giữa các hành tinh đại sứ quán chúng ta sắp lọt vào làm tinh người tính hủy diện o a n h tạc gửi điện thoại làm tinh các quốc gia cao tầng nói cho bọn hắn đây là tuyên chiến hành vi gửi điện thoại vô hiệu bị tự tuyệt nếu như bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ hành tinh mẹ sẽ vì các ngươi lấy lại công đạo bốn đại hồ phía bắc bắc quốc cái gì toàn diện nổ hạt nhân mở ra thiết thuẫn phòng ngự cho ta phản kích tám mà cùng lúc đó phát xạ xong m ộ ư ơ i tám h ả o số hai nhìn xem đột nhiên an t ĩ n h lại chiến trường không khỏi hơi nghi hoặc một chút làm sao đều không đánh số một không biết ta bọn hắn không đánh chúng ta đánh bọn tìm muội bắt lấy các ngươi bên tay trái người hướng về địch quân trận địa phát xạ nói chính là mấy trăm tiểu thiên sứ một đường hỏa hoa mang tiểu điện bị bắn ra ngoài theo động tác của các nàng cho á i kia đ n trệ t r chiến ư dù là c n ngũ giai siêu p h ẩ m giả không cẩn thận bị tác động đến cũng sẽ hóa thành thang cốc chỉ có những cái kia đạt tới lục giai có được đặc tính siêu phàm cường giả mới có cơ hội ngăn cản nhưng phần lớn người sẽ chọn xa xa chạy đi nơi xa mấy đạo chấp l ó e đột nhiên phóng hướng thiên k h ô n g sau đó chui vào đến phía trước trong truyền thống trận biến mất không thấy gì nữa bốn trải qua mấy trăm năm phát triển nhân loại vũ khí cũng không còn giới hạn tại truyền thống hỏa lực tự mang truyền thống đả kích linh năng vũ khí hạt nhân cao tới hơn ngàn vạn độ c quỹ đạo nóng xạ t u y ê n t h á o tuyệt linh vũ khí những này mới phát vũ khí cái nào đều đủ để ở chính giữa đê đoan siêu phảm chiến đấu biểu hiện ra tuyệt cường lực thống trị chương ba trăm bảy mươi chín cơ hồn đang thiêu đốt. đốt chỉ là loại này tuyệt cường lực thống trị điều kiện tiên quyết là không có cao giai cường giả tham dự nhưng đã triệt để vạch mặt trung quốc cũng ngao ngao không lưu tay nữa tất cả cao giai cường giả đều là đứng dậy mấy ngàn năm n g ư ờ i đ u ổ i t a đ u ổ i và hôm nay cũng nên vẽ lên một cái dấu trầm tròn thắng làm vua thua làm giặc tự có hậu nhân đánh giá bốn trong bầu trời cao cái kia phun ra cao năng xạ tuyến quỹ đạo pháo bị đóng giữ bầu trời cao thất giai hoa quốc cường giả trực tiếp đánh nổ nhưng ngay sau đó chính là bị đối địch cao giai cường giả xuống tới tây minh bầu trời cao chủ hạm pháo đối với hoa quốc phương hướng khai hỏa nhưng rất nhanh lại bị chạy tới hoa quốc bầu trời cao phòng giữ lực lượng tiêu diệt ta mê người các lao tổ tông giấm mộng của các ngươi chúng ta tới thực hiện toàn thể hạm đ ngăn lại tất cả quốc gia hạm đội h ồ i viên hạm đội của chúng ta số lượng không đủ đi đầu tiêu diệt tây minh hạm đội sau đó du kích ngăn chặn còn lại tất cả tám mà cùng lúc đó các quốc gia phản kích cũng là đi tới hoa quốc cảnh nội bình thường đạn đạo quỹ đạo pháo loại hình còn dễ nói tối thiểu có dấu vết mà lần theo có thể tính toán cùng ngăn cản nhưng này tự mang truyền thống tác địch linh năng đạn hạt nhân lại là hoàn toàn khó lòng phong bị tại phát xạ sau rất nhanh chính là triển khai truyền thống chỉ là trong né mắt thân đạn liền vượt qua mấy vạn dặm chống rông xuất hiện tại chỉ định bạo tạc địa điểm loại vũ khí này một khi phát xạ gần như không có khả năng bị chặn đường tám hoa quốc sơn thành một viên có thể so với một tòa lâu lớn như vậy linh năng đạn hạt nhân chống rông xuất hiện ở trên bầu trời thành phố sơn thành thủ thành người trước tiên phản ứng lại nhưng nhìn xem đến công kích vẫn không khỏi lộ ra một mặt tuyệt vọng lục giai cường giả bằng vào đặc tính là có thể ngăn cản những n à y linh năng đạn hạt nhân nhưng này cũng phải nhìn là cái gì đặc tính mà thật không may hắn đặc tính là huyết chiến là chiến đấu phương diện đặc tính đối mặt loại bạo tạc này thức đ ặ kích cũng không thể trông cậy vào hắn lên đi đem đạn hạt nhân chặt đi lại nói xem như chặt cũng vô dụng linh năng đạn hạt nhân trải qua nhiều lần thăng cấp một khi bị phát s ạ n liền xem như bị chặt thành mảnh vỡ cũng sẽ bình thường bạo tạc mấu chốt nhất là đối phương cũng không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian khi hắn nhìn thấy trong nháy mắt đó bạo tạc điểm báo liền đã xuất hiện loại này tương đương linh năng vụ nổ hạt nhân một khi phát động không chỉ có tòa thành này ngay cả sát vách mấy tòa thành thị đều có thể trong nháy mắt nhấc lên trời nhưng mà đang lúc hắn tuyệt vọng thời khắc một đạo truyền t ố n g đột ngột xuất hiện cùng lúc đó thành thị phát thanh cũng bị một cố lực lượng vô danh tiếp quản nơi này là côn lôn hộ quốc đại trận ta là hoa lưu đại chiến sắp đến xin tất cả thị dân đợi ở, ở nhà cửa không nên đi ra ngoài không cần khủng hoảng an toàn của các ngươi sẽ cùng quốc cùng tồn tại vạn họa lên thai đều là chạy tới duy phúc lưu chỉ vạn thế danh hoa lưu sẽ bảo hộ mọi người dứt lời cái k i a linh năng đạn hạt nhân cũng là triệt để hóa thành bạch quang trói mắt nổ tung nhưng bạo tạ c u y năng còn không c ó sông ra bao xa liền tiến vào đến không h i ể u trong truyền thống lúc này hoa lưu chính lấy từ lúc chào đời tới nay lớn nhất công suất vận chuyển tất cả mạng lưới thiết bị giờ phút này đều bị nó tiếp quản cũng hóa thành sức tính toán một bộ phận trong đó cũng bao gồm cái k i a bởi vì kiếm thần chết đi mà mất đi người sở hữu thần hải khôi lỗi tám nó làm đã từng gánh chịu một cái văn minh tất cả hy vọng cuối cùng khoa học kỹ thuật tạo vật thiên thể máy tính máy cái một trong máy móc đang thần kế hoạch một vòng tại thời khắc này có một loại nhặt lại sứ mệnh tẩm rác hoa lưu ta cảm nhận được là cơ hồn đang sôi t r à o giờ khác này hoa quốc nghiễm nhiên thành một mảnh giang sơn như thùng sắt tất cả đi vào hoa quốc cảnh nội các loại công kích hoàn toàn không có bỏ sót bị đều khóa chặt cũng truyền thống về nơi phát ra chỗ dù là chỉ là một viên nho nhỏ mảnh đạn vẩy ra bốn chỉ là đối ứng với nhau t ố năng lượng cũng là tại không có hạn mức cao nhất kéo lên tám cùng lúc đó t â y minh nơi nào đó căn cứ quân sự một đạo truyền t ố n g đột nhiên tại tầng trời thấp triển khai không đợi những người ở nơi này đối với không gian ba động này có phản ứng kinh khủng trung kích bắt đầu từ bên trong truyền đến vì không cho đối phương phản ứng thời gian h a lưu chuyển trở về không còn là chuẩn bị bạo tạc linh năng đạn hạt nhân mà là đã bạo tạc sau kết quả tại vội vàng không kịp chuẩn bị công kích đến toàn bộ căn cứ quân sự trong nháy mắt tê liệt thậm chí còn bởi vậy dẫn nổ càng nhiều chưa kịp bắn ra đi vũ khí tám mà hoa quốc cảnh nội bất thình lình biến hóa cũng là để nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch hoa quốc cảnh nội các cường giả có chút nhẹ nhàng thở ra mặc dù không biết đây là tình huống như thế nào nhưng là tóm lại là tốt bắt giai cựu d a i cường giả đã trước một bước ra ngoài n ê n địch những cường giả đỉnh cao này chiến trường không có khả năng tuyển ở trong nước nếu không chính là tai nạn cho nên bọn hắn đã trước một bước xuất phát tám mà cùng lúc đó thái bình dương ở giữa một vị nữ tử trung niên chống rông xuất hiện tại một đám nhật bản cường giả trước mặt nam cung mục chỉ bằng một mình ngươi cũng nghĩ ngăn lại chúng ta dẫn đầu cái tia nhật bản cường giả nói trực tiếp liền giết đi lên bọn hắn đông dương quốc hết thầy hai cái cựu g a i cường giả một cái đi g i ế t tây minh một cái dẫn đội đi tiến về hoa quốc đối với cái này nữ tử lại là không nói một lời trực tiếp móc ra tám trăm mét đại truy trong lúc nhất thời kim quan g loa mắt không gian chung quanh đều ngưng trệ mấy phần đây là nàng từ cự thú nào đó nơi đó thu được tới trang bị gồm có chấn áp không gian năng lực đều lưu cho ta ở chỗ này một truy nện xuống v ạ n vật tịch âm thanh không gian vỡ nát một truy phá diệt nhưng mà cái này sớm có chủ mưu một kích lại bị một cái b á t dài siêu phàm giả trực tiếp tiến lên ngăn trở chỉ gặp người kia toàn thân kim quan loa lên kinh khủng công kích đánh tới trên thân lại bị đều hấp thu đặc tính đ ò n lại trả đòn phát động sau có thể hấp thu sau đó trong một giây tất cả công kích cũng gấp đôi trả về ra ngoài làm lạnh một trăm hai mươi h bốn bắt dai cùng cựu dai chưa gánh chịu phát tắc mặc dù kém một đại giai nhưng đều là sinh mệnh cấp độ lần thứ nhất sau khi thuế biến giai vị phổ thông cựu dai còn không có gánh chịu phát tắc đặc tính hiệu quả y nguyên hết sức rõ ràng chỉ gặp hai cái giống nhau như lúc đại truy hư ảnh trống rông xuất hiện tại nam cung mục bên người không gian phong tỏa sau đó đột nhiên rơi xuống nhưng mà đối với lần này nam cung mục lại là không tránh không né hai cái đại truy hư ảnh một trước một sau đưa nàng kẹp ở giữa ngạnh sinh chịu hai lần nhưng mà sau một k h ắ c lại là đối phương cái kia dẫn đầu cựu giai lồng ngực đột nhiên nổ tung tổn thương c h u y ể n di bị thương tổn lúc chỉ định một mục tiêu thay thế mình tiếp nhận lần này tổn thương làm l ệ n h 7 2 h 4 đại bộ phận cao giai chiến đấu đã sớm không còn là thuần túy man lực so đấu đặc tính hợp lý vận dụng bày mưu nghị kê thế cục k h ô n g chế thường thường quan trọng hơn đương nhiên mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt bốn thì như v ậ y chiến đấu thoải mái l ô đen bạo liệt quyền vừa mới tỉnh táo lại d i ệ p trường an nhìn xem đột nhiên xuất hiện linh năng đạn hạt nhân không đợi họa lưu đối với nó tiến hành truyền t ố n g liền một quyền m ã n tới ngay sau đó Tại hắn mười ộ t nát thu hạt theo tùy theo truyền tống, lập tức thủ quyền quốc sau, này liền đánh cũng viên linh năng đạn nhân đến mang đến n đô bác hấp các g lập oi, mà ơ nơi i giấc, bọn bắt này truyền tống đến nơi này muốn làm gì? Dựa vào. Đánh lén không nói làm vào. tử t gì. đem đức, láo r Dựa võ cao một thước, ta lớp mà ư trượng. tướng, ờ i Khai thiên pháp tướng, đập cho ta. pháp cho đập m cùng lúc đó trên chiến trường một đám diễn sinh phân thân đang đối mặt nhìn nhau các nàng lúc này tựa hồ ý thức được chuyện không thích hợp số năm đã như vậy làm một hồi h o à n tráng số bảy kêu gọi trợ g ú p chơi hắn nha Trường Thần,、Chế、Tài Bát Trường Thần,、Chế、Tài Bát Phương kêu gọi bản thể, kêu gọi bản thể, thỉnh cầu trợ giúp. Cánh số 2 tại ý thức trong Dược Phương Dược Phương Đăng Đăng bản bản Cánh kênh nói chuyện bốn. gọi gọi giúp. Bạch Bạch Chế Chế cầu hô hà kêu kêu số ý lúc này bạch kỳ thôn bên trong bạch dương nhìn xem vẫn còn đang hôn mê lạc thiên khuynh là người lại đột nhiên nhận được diễn sinh phân thân xin giúp đỡ suy nghĩ khéo động đem ý thức vùi đầu vào chiến trường sau lại thông qua địa mạch chi linh t i ê n phú cảm ứng một chút các quốc gia tình huống lập tức trong lòng hiểu rõ căn cứ hắn cảm ứng được tình huống hiện nhiên các nước đều tại phát động tính hủy diệt chiến tranh nghiễm nhiên có một bộ muốn đem toàn nhân loại toàn diện lôi xuống nước tư thế bốn quả nhiên vẫn là bởi vì thiếu khuyết thống nhất a nghĩ như vậy bạch dương cũng là làm ra đáp lại bản thể thu đến là một m hồi hoành tráng địa mạch tiết điểm đã liên thông ta cái này đi chìm tứ quốc đại lục lúc này lam tinh thăng cấp sau địa mạch chi linh cũng là đi theo trường thành lên ngay tại lam tinh thăng cấp trong nháy mắt liền có hơn ba mươi đầu địa mạch chủ động cùng hắn hoàn thành cộng minh đến tiếp sau lúc này thưa thất cũng có mười mấy đầu cộng lại đã tiếp cận lam tinh một nửa địa mạch mà lại cũng không biết có phải hay không bởi vì hiện tại vẫn còn cùng bạch linh hợp thể trạng thái mình lại thu hoạch được địa mạch cộng minh đồng thời đối phương cũng là trong khoảnh khắc thu được hơn mười đầu địa mạch tiết điểm dự dự trữ đương nhiên những này chỉ là dự dự trữ nơi này địa mạch chi linh đã có bản thể đối phương tự nhiên không cách nào thu hoạch được chân chính địa mạch nhưng có những cái k i a dự dự trữ đoán trừng tại trở lại thế giới khác trong né mắt liền có thể hấp dẫn đến đại lượng địa mạch tiết điểm tới khoảnh khắc cộng minh về phần những này dự dự trữ cùng bản thể khoảnh khắc cộng minh tự nhiên cũng là bởi vì nạ p ẹ t đang tinh mang đến ích sau đó những ích này bản thể cùng đặc thù phân thân lẫn nhau cùng hưởng kết quả là bạch linh cùng bản thể cũng đều nhiều hơn hơn mười đầu địa mạch tiết điểm dự dự trữ số lượng mà những này thể hiện tại bạch dương tiên phú bên trên sau kết quả chính là một trăm linh tám đầu địa mạch đến nay đã bị cộng mình trong đó chín mươi tám đầu hắn hiện tại mạnh đ á n g sợ không chút nào khoa trương dù là không tá trợ hồng vũ phân thân vẹn vẹn bằng vào địa mạch chi linh tình huống chư ta thần cùng bạch kỳ hắn đều có thể từ từ nhắm hai mắt nghiền ép lam tinh tất cả tồn tại dễ mèn mấy cái đại lục c h ì chính là bốn suy nghĩ khái động bạch dương chính là trực tiếp dung nhập trong địa mạch mấy cái địa mạch tiết điểm khoảnh khắc liên thông lúc này tây minh vốn là vụn v ặ t đại địa đột nhiên dị thường chấn động lên sau một khắc vô tận nước biển bắt đầu phun lên đại lục tám tây minh quốc bốn đại lục tại đám chìm có người trước tiên phát hiện vấn đề cũng đưa ra dự cảnh vưu lê a n đâu nhanh để nàng đi trấn an địa mạch vừa rồi nàng ngay tại trấn an hiện tại đã hôn mê bất tỉnh Phút. khẳng định là hoa quốc nhân làm ra đến bốn cao giai cường giả tự nhiên không sợ loại cấp bậc này tai nạn nhưng chín mươi chín phần trăm đám người đều không phải cao giai cường giả một khi lục trầm mấy trăm triệu người bình thường chết đi như vậy bọn hắn quốc gia thì tương đương với bị r ấ dễ cao giai cường giả mạnh hơn cũng trung quy không phải vô địch căn gãy mất chính là lục bình không dễ chết một cái liền thiếu đi một cái không còn sẽ có càng nhiều siêu phàm giả xuất hiện bọn hắn sẽ trước có đứt gãy sau đó hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử tám mà cùng lúc đó địa mạch phía dưới bạch dương nhìn xem cái kia huyết nhục bảy trung đặc tính đang do dự phải chăng muốn mở ra bạch d ư ợ c là người tốt là chăm sóc người bị thương thiên sứ nhưng hắn mặc dù cũng là người tốt nhưng cũng có thể không phải người tốt lành gì nổ có phải nổ tận gốc hắn không xác định loại nước này c h ì biện pháp đối với những cái kia không phải cao giai siêu phàm giả có hiệu quả hay không dù sao vẹn vẹn lấy một cái trang bị đầy đủ hết t ứ giai siêu phạm giả tới nói bơi lội du lịch cái mấy trăm trong biển đều không phải là vấn đề nhưng là nếu như hắn mở ra bảy t r ù n g đặc tính vậy liền không giống với lúc trước căn cứ bạch linh tại dị thế giới thăm dò có thể biết được dung nhập điệu mạch sau đặc tính này một khi mở ra đại điệu hết thảy đều sẽ biến thành b y t r ù n g mà hắn hiện tại chiếm cứ lam tinh chín mươi trở lên điệu mạch tám coi như hắn xoắn suýt lúc hệ thống thanh âm lại là đột nhiên chuyển đến tuy nói lục hợp nhất thống nhưng cũng không phải trực tiếp giết chỉ còn lại có hợp lại a không ai không có đất trống còn thống cái gì lúc này nàng cũng là có chút lo lắng k h ô nói, nói lên lên g tại chỗ giải trừ cùng bạch linh cộng minh sau đó cộng sinh hiệp đồng phát động hắn trong khoảnh khắc liền du nhập vào bạch dực thể nội mặc dù bạch rực không có thành thần nhưng là h ắ n bạch dương đúng vậy a giờ phút này dung nhập bạch rực thể nội chẳng khác nào là bạch rực thành thần giờ khác này nguyên bản d ư ớ i đất trồng trọt chính mình bạch rực đột nhiên phá đất mà lên toàn thân thánh quang bao k h ỏ a khí thế liên tục tăng lên bạch rực cấp độ nửa bước đăng tinh lâm thời thiên phú địa mạch chi linh màu hồng thần thoại thánh vũ nhân khí hợp nhất bốn căn cứ lịch sử đặc biệt thích thu hoạch được đặc tính vạn mục phán quyết ta có ngàn văn mắt có thể chấn vạn giới địch nhìn tội nghiệp thẩm phán trung sinh làm lạnh một trăm hai mươi h trí thiện chữa trị đang sử dụng trị liệu lúc sẽ tịnh hóa mục tiêu tất cả trạng thái dị thường vô luận tốt xấu cũng trị liệu mục tiêu thương thế an ủi tinh thần chữa trị linh hồn nghiệp hỏa công kích kèm theo thiêu đốt thuộc tính đốt bị thương sẽ không dập tắt tiếp tục mục tiêu linh hồn cùng ý chí đăng thần hào quang tất cả đặc tính kỹ năng hiệu quả trên diện rộng tăng cường thiên phú chất biến gánh chịu quyền hành thẩm phán đại đ ị a n tám cùng lúc đó từng viên vàng óng ánh ánh mắt hư ảnh tại thiên không hiện hiện trong khoảnh khắc chính là che kín toàn bộ bầu trời như là vừa rồi nạ p h ẹ mây đen che thế bình thường giờ khắc này nàng nhìn thấy vạn vật tội ác chỉ là cái này tội là nàng quyết định đôi m theo tuyên r i l án kết thúc vô số lưỡi dao rơi xuống những cái kia chuẩn bị chống lại đến cùng thất gia ngươi, trở lên các quốc gia cường giả trong khoảnh khắc chính là hóa thành cho bụi trừ cái đó ra khắp nơi ẩn dấu thâm viên ma vật cũng là tại thời khắc này tan thành m â y khói cái kia đại lượng đóng quân nam đảo địa ngoại lực lượng khoảnh khắc tiêu t à n bốn nhìn xem cái này rực rỡ một s o n g đại địa bạch rực lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu cái này hơn nước giết chóc ta gánh xuống tới còn lại liền giao cho hoa cúc đi chương ba trăm tám mươi mốt dư tiểu ngư ta không còn có cái gì nữa chương ba trăm tám mươi mốt dư tiểu ngư ta không còn có cái gì nữa bốn hôn l o ậ n đến nhanh đi cũng nhanh chỉ là mấy phút đây hết thể đều tựa như một trận nháo kịch giống như biến mất đầy trời lợi kiếm rơi xuống toàn bộ thế giới đều thuộc về tại yên tĩnh trong đó cũng bao gồm dư tiểu ngư bốn nàng lúc này chính ngơ ngác nhìn trước mắt cái k i a n á t một chỗ ma vương b ả n nguyên lại nhìn một chút vừa mới tập kết mà đến liền đổi mua sắm đ ầ y đất bụi ma tướng cuối cùng ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía vừa mới trùng phùng liền nát một chỗ kk bảy chân chính bi thương xưa nay không là gào khóc nàng rơi vào trầm mặc rất rất lâu trầm mặc mười một ngay tại vừa rồi khi tà thần uy năng bao phủ toàn cầu thời điểm nàng liền biết cơ hội tới thế là liền kêu gọi thông qua kế điệu hồ ly sơn chui vào mà đến ma quân các loại bộ hạ cũ lại thêm mặt khác ma t ộ c phối hợp trực tiếp liền đi tới kinh đô đồng thời thông qua tìm người pháp nàng rất nhanh liền đi tới lão ca chỗ tại chính mình tạm thời mượn nhờ ma vương lực lượng phối hợp vu l a m ma quân cùng một chỗ mở ra cấm chế sau liền phát hiện cái kia đang bị lấy tài liệu lão ca chỉ gặp nguyên bản không ai bị nổi lão ca đang bị tầng tầng cấm chế phong ấn đỉnh đầu còn treo lấy một thanh kim trung mỗi một lần chấn động đều sẽ để hắn thân thể pha thoái thần hồn chấn động ý chí tán loạn nhưng làm nửa bước đăng tinh cường giả năng lực khôi phục ra sao nó cường đại chỉ là chỉ trong chốc l liền lại khôi phục hoàn tất nhưng này ý thức mới vừa vặn muốn t h ứ c t ỉ n h một thanh kiếm s ắ c lại là từ trong cơm chế bắn ra trong khoảnh khắc liền đem hắn tân sinh yếu ớt thân thể q u ấ y thành một cục thịt bùn mà những máu thịt kia chính là trực tiếp lọt vào t ị n h hóa trong ao đó là màu xanh nhạt vật chất đổ bê tông mà thành a o nước huyết mục vừa mới đi vào chính là ma khi c u ầ n c u ộ n cuối cùng biến mất không còn tam tích sau đó bị nội bộ băng truyền đưa tiễn trở thành các loại vật liệu dùng cái này lặp đi lặp lại vĩnh viễn không dừng bốn thế nhân chỉ biết là duy một người thần là kiếm thần, lại không biết trừ kiếm thần còn có một vị tiên nhân cùng một người khác thần chỉ là tại năm đó cùng ma vương chiến đấu thời khắc vị thứ nhất nhân thần chế i n tử trong lúc đó một vị sắp chết cựu giai cường giả ngoại ý muốn đụng vào mặt trăng trong di tích cổ khi nàng một lần nữa đi ra lúc liền đã thành tiên nàng dẫn đầu đám người tập hợp lại n h ấ t cổ tác khi cầm xuống trọng thương ma vương chỉ là ma vương thân thể dù chết khả ma khí bất diệt mỗi lần đều có thể tái tạo thân thể kết quả là vị y ê u tiên nhân lấy chính mình tiên vị cách đối với nó、no、tiến hành phong ấn ma vương mỗi một lần phục sinh đều sẽ trong nháy mắt đem nó a n h sát chấn áp thân hồn ma diệt ý chí cũng dần dần luyện hóa thàng đến có một ngày ma vương triệt để chết đi cái k i a tiên vị cách trở về lúc nàng cũng sẽ tiến thêm một bước ma vương lực lượng trở thành nàng chất dinh dưỡng nhục thể cũng đã trở thành tài liệu cao cấp nơi phát ra thậm chí trong lúc đó kiếm thần cũng vì nó phong ấn ngoài định mức thêm một bút lấy bảo đảm phong ấn hoàn thiện tính tám nhất nghiệm hiện lên dư tiểu ngư lúc này liền lấy ra chính mình ma vương c h i nguyên đối với nó tiến hành phong ấn giải trừ phong ấn mặc dù mạnh nhưng trung quy chỉ là phong ấn gặp đồng dạng cấp độ chính mình còn có thể phá vỡ chỉ là nếu như đặt ở bình thường chính mình cương ép phá vỡ phong ấn tất nhiên sẽ kinh động các phương cường giả đến lúc đó chính mình có thể hay không toàn thân trở ra đều là vấn đề nhưng bây giờ giữa cả thiên địa đều tràn ngập tà thần u y áp động tác của mình lại lớn cũng sẽ không bị phát hiện mà lại lúc này chiến lược cao đoàn cũng khẳng định sẽ trước tiên đều đi cảnh giác trên trời động tác liền xem như chính mình xúc động phong ấn bọn hắn cũng vô pháp trước tiên chạy qua có thể nói hiện tại là thời cơ tốt nhất bốn ma chủ chúng ta tới cứu ngươi một bên ưu lam ma u â n nói cũng là trực tiếp hiến tế chính mình hơn phân nửa bản nguyên đối với chung quanh những cái kia phụ trợ phong ấn tiểu tiết điểm tiến hành phá hư ma dư tiểu ngư đây là chính mình huyết mạch duy nhất tri thân bây giờ đúng là thành bộ dáng như vậy ca ca chúng ta rốt cuộc gặp mặt dư tiểu ngư nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên biến sắc bởi vì nàng cảm nhận được một cố cường hãn khí thức đột nhiên xuất hiện u lam m a u dẫn ca ca ta trở về thâm y liên giới không được sai sót ta lưu lại đoạn hậu liền không đi theo các ngươi trở về thế sống chết hộ tống ma chủ về giới u lam ma quân hiển lộ nguyên hình đó là một khối màu u lam giống như là ngọc thạch bình thường kết tinh sinh vật nhưng mà nói còn chưa dứt lời một vệ kim quang hiện lên bên hai hết thệ thanh âm đều biến mất nguồn lực lượng này tới quá cường hành trực tiếp ép bọn hắn không cách nào động đậy dư tiểu ngư chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia từng đạo lôi đỉnh màu vàng tạo thành lưới dao xuyên qua nàng ma vương tri nguyên từng đạo đưa nàng ca linh hồn chém vỡ ma khí tiêu tán đem u lan ma quân bao phủ tại h à o quan g bên trong chỉ còn lại có một đống mảnh vụn thậm chí có mấy đạo lưỡi kiếm còn không có vào đến chính mình trong bóng dáng hết t h ả tới đều là đột nhiên như vậy nhưng đi cũng rất đột nhiên đợi cho kim quan g tiêu tán nàng cảm thụ được triệt để mất đi liên hệ ma vương bản nguyên nhìn xem triệt để biến thành một đống thịt nát lao ca nàng không khỏi rơi vào trầm mặt bốn chính mình ma vương bản nguyên không có ý vị này chính mình đem cũng không còn cách nào trở về cũng vô pháp thu hồi đã từng lực lượng bởi vì những cái kia đều đã triệt để vỡ nát bây giờ nàng chỉ có thể trở thành một cái tên là làm dư tiểu ngư suy n h ư ợ c nhân loại triệt để đã mất đi cùng thâm viên hết t h ể liên hệ nàng kế hoạch thật lâu đăng tinh hóa thành bọn nước biến mất mấu chốt nhất là anh của nàng triệt triệt để, để đã ể đ chết đi liền chết ở trước mặt mình chết tại trùng phùng thời điểm năm ta không còn có cái gì nữa nghe bên thai truyền đến tiếng bước chân dư tiểu ngư nhận mệnh giống như nhắm hai mắt lại chương ba trăm tám mươi hai dương thắm vụ như thế nào cảm giác cùng trước đó có chút không giống chương ba trăm tám mươi hai dương thắm vụ như thế nào cảm giác cùng trước đó có chút không giống kinh đô dưới mặt đất theo phong ấn bị phá trừ cảnh báo vang lên tương quan an phòng nhân viên cũng là nhanh chóng đi tới mật thất dưới đất đứng ở nơi đó đ ư n g động từng cái tản ra màu u lam minh văn họng súng nhắm ngay dư tiểu ngư cùng lúc đó phía sau không gian cũng là một cơn chấn động một vị mỹ mạo tựa như không dính khói l ử a trần gian nữ tử trẻ tuổi từ đó bước ra người kia đầu tiên là nhìn một chút phá thoai cơm chế lại nhìn một chút vỡ thành một chỗ ma vương cùng những cái kia không h i ể u bờ miệng cuối cùng ánh mắt lại rơi vào dư tiểu ngư trên thân nàng không khỏi nhịu nhữ mày ma tộc không nhân loại các ngươi trước cha ra thân phận của nàng nói một đạo cấm chế đánh ra hạn chế dư tiểu ngư phong ấn sau đó lại tới ma vương mảnh vỡ trước mặt lại là trị liệu lại là tịnh hóa không biết là muốn làm gì thằng đến một lát sau nàng lúc này mới thất vọng thở dài xem ra là triệt để chết đáng tiếc mới thiên đao vạn quả hơn trăm năm bây giờ ngược lại là tiện nghi hắn nàng thiết trí phong l ớ n kia mỗi lần xoắn nát ma vương thân thể đều đem cho đối phương mang đến thống khổ cực lớn l ụ c thân thiên đao vạn quả linh hồn từng mảnh x é rách dựa theo ý nghĩ của nàng ma vương tối thiểu đến lại thụ hình mấy vài năm mới xứng chết đi thậm chí nói nếu như điều kiện cho phép nàng muốn đem đối phương biến thành vĩnh viễn tài liệu cao cấp nơi phát ra ngược lại là đáng tiếc tổn thất một cái tài liệu cao cấp kho lắc đầu nàng lần nữa cảm khái một tiếng hoa cúc chín mươi chín phần trăm nửa bức đăng tin h vật liệu nơi phát ra cơ hồ tất cả trên người đối phương tới chính mình cũng tại thỉnh thoảng đem luyện hóa bổ sung tự thân bây giờ đột nhiên không có vẫn rất đáng tiếp bốn nghĩ tới đây nàng lại nghĩ tới vừa rồi đ ầ y trời mắt vàng không khỏi lòng tràn đầy n g h i hoặc cái kia không h i ể u thần minh vừa xuất hiện liền cho thấy viễn siêu bình thường nửa bức đăng tin lực lượng nàng mặc dù dùng tiên nhân vị cách phong ấn ma vương nhưng khi phong ấn sau khi vỡ vụn vị cách k i a liền đã trở về chỉ là một lần nữa dung hợp quá trình để nàng trong lúc nhất thời không cách nào hành động lúc này mới kéo tới hiện tại trong lúc đó nàng cũng cảm nhận được đối phương thi triển lực lượng đó là viễn siêu cùng giai lực lượng bốn nhưng đối phương lại tại trước đó chưa bao giờ có người biết được tám suy nghĩ quay cuồng ở giữa bên cạnh cho dư tiểu ngư thẩm tra đối chiếu tin tức người cũng là cấp ra báo cáo ngưỡng nguyện tiên tôn nàng trị liệu t r a ra được dư tiểu ngư m ư ơ i hai tuổi tròn phụ thân dư vệ quốc mẫu thân vô hiến hai người đều là người bình thường hiện tại đồng đều đã qua đời bây giờ nàng bị gửi nuôi tại hải thành nhà khảo cổ học bạch lục can danh nghĩa chỉnh thể lý lịch không khác thường nhân loại thân phận cũng không khác thường nhưng xuất hiện ở chỗ này chính là lớn nhất dị thường nói nàng đưa tay liền sờ lên dư tiểu ngư đầu sau một khắc siêu hồn chi pháp lạng yên triển khai đường sợ bản tôn siêu hồn pháp lô hỏa thuần thanh sẽ không đả thương đến ngươi nói dư tiểu ngư chỉ cảm thấy đầu không còn chân linh theo bản năng muốn phản kháng nhưng nàng thời khắc này hồn thể cũng chỉ là lúc trước dư tiểu ngư cá thể này sinh ra lúc nàng chỗ bóc ra một sợi đơn giản điểm nói chính là chỉ có chất mà vô lượng đối mặt với đối phương siêu hồn nàng chỉ là hơi nhảy nhót hai lần liền đã mất đi năng lực phản kháng theo siêu hồn bắt đầu tương quan phụ trách bọn thủ vệ cũng là nhao nhao rời khỏi một lát sau ngưỡng nguyệt sắc mặt lạnh lùng bông ra dư tiểu ngư siêu hồn phía dưới đối phương ký ức hoàn toàn không co ẩn trốn từ gần đây đẩy về phía trước tiến tới đi mai cho đến đối phương tiếp nhận ma vương mới thôi trong lúc đó ký ức đều bị nàng nhanh chóng xem một phen tốt một cái huynh mọi tình thầm nếu không có ngoại ý muốn biến cố vẫn thật là để cho ngươi đem ma cứu đi ngưỡng nguyệt tiên tôn một thanh bóp lấy dư tiểu ngư cổ đối với thâm viên ma v nàng cả đời này người nhà bằng h ư u chiến h ư u trên cơ bản đều là chết tại ma vật trong tay không phải vậy nàng cũng sẽ không đem ma vương phong ấn thiết t r í thành bộ dáng như vậy phong ấn ma vương kim trung mỗi một lần chấn động đều sẽ khiến cho đau nhức triệt linh hồn l ụ c thân t i ê n đau vạn quả ngày đêm không thôi ăn nó t h ì uống máu hắn luyện hóa đối phương tăng trưởng tu vi đây đều là nàng cố tình làm vì cái gì chỉ là suy nghĩ thông suất đáng tiếc ngươi bây giờ chỉ là một kẻ phạm nhân không phải vậy ngược lại là có thể thay thế ca ca ngươi vị trí bốn ngay vậy dư tiểu ngư có chút mở mắt trên cổ lực đạo để sắc mặt nàng đỏ lên nhưng thần sắc lại là không có chút gợn sóng nào chỉ là trong miệng ngây ngốc lẩm bẩm lấy ta chỉ là muốn về ca ca chỉ là muốn đăng tinh đi vãn hồi thế giới chúng ta sụp đổ nhưng ta thất bại nói đến đây ánh mắt của nàng có chút có chút ba động nhìn về phía người trước mắt nói nhân loại các ngươi thắng vĩnh viên thắng chỉ cần giết ta thâm viên đem rốt cuộc vô lực hồi thiên ngay vậy nguyên bản đang chuẩn bị muốn giết nàng tiên tôn ngược lại là toàn thân sát ý tản ra một tay lấy dư tiểu ngư ném tới một bên giết ngươi chẳng phải là tiện nghi ngươi bản tôn sẽ mang theo ngươi đi tự tay mai táng ngươi tiểu thâm v i ê n giới bản tôn muốn để ngươi nhìn xem thế giới của mình hoàn toàn biến mất để cho ngươi mang theo nhân loại thân phận thống khổ qua hết cả đời này nói đến đây sắc mặt của nàng hơi có chút điên cuồng nhưng lập tức lại mang tới một chút bi thường coi như là đ ố i quá khứ ân đoán cuối cùng thanh toán nói đi nàng bắt lấy dư tiểu ngư cổ một bước bước vào trong hư không tại chính mình thực hành kế hoạch trước đó đến xử lý một chút đối phương nuôi dưỡng gia đình vấn đề tu tiên một đạo người coi trọng nhất nhân quả nhân quả không nặng nhẹ kết liền phải giải nàng muốn mang đi dư tiểu ngư tự nhiên cũng sẽ thuận tay giải nàng nhân quả tựa như là tiểu thâm viên giới giết nàng người trọng yếu nàng liền phải đổ đối phương một dạng đương nhiên trọng yếu nhất chính là còn có thể tiện thể nhìn xem hai cái đến hải thành hào đồ đệ tình hướng thế nào tám bước ra một bước nàng cũng đã đi tới hải thành trên không nếu như là trước đó nàng tự nhiên không có khả năng táo bạo như vậy xuất hiện ở đây bởi vì nàng là nửa bước đăng tinh p h à m nhân chỉ là cùng nàng phát sinh bất kỳ tin tức gì tiếp xúc đều sẽ bị xâm nhiễm đại bộ phận xâm nhiễm sẽ tăng lên tuổi thọ hoặc là tăng lên tư chất nhưng cũng sẽ có một bộ phận lâm vào tâm a cho nên dứt khoát nàng liền không ra mặt nhưng bây giờ không giống với lúc trước hiện tại tinh cầu này phát sinh biến hóa cực lớn tất cả sinh mệnh cơ sở cấp độ đều có một chút xíu đề cao lại thêm kiếm thần trúc phúc đám người bây giờ sự xuất hiện của nàng đã sẽ không ở thị giác thính giác bên trên liền ảnh hưởng đến người bình thường tám một lát sau nàng mang theo dư tiểu ngư đi tới hải thành nghiên cứu sở căn cứ tư liệu biểu hiện đôi phu phụ kia có thể nói là đem sở nghiên cứu đương ra mà cùng lúc đó bạch lục can cùng dương thấm vụ cũng là mới vừa từ trong trạng thái tu luyện lấy lại tinh thần từ tà thần phát quân bắt đầu hai người bọn hắn người liền tiến vào trạng thái đỗ nộ cho tới bây giờ đốn ngộ kết thúc lao bạch à ngươi có cảm giác hay không bầu trời này cùng trước k i a có chút không giống có sao ai thật đúng là mặc dù nhìn qua một dạng nhưng cảm giác so trước k i a càng thêm r ộ n g lớn t h â m thúy bạch l ụ c an d ỗ i lưng một cái gãi đầu một cái đại khái là chúng ta đốn ngộ s a u tâm cảnh trở nên không giống với lúc trước đi nói bạch l ụ c an lại nói trong khoảng thời gian này liền muốn đánh cầm chúng ta phải nắm chặt thời gian tăng lên một chút cũng không biết sơ mà hai ngày này bế quan song không có đến m a u đem hắn kéo tới cùng một châu n ộ đạo một chút như một phần thực lực như một phần bảo hộ chứ ba trăm tám mươi ba chẳng lẽ là thiên mệnh chương ba trăm tám mươi ba chẳng lẽ là thiên mệnh nói bạch lục a n chính là hướng về trong sở nghiên cứu đi đến hắn muốn đi tìm s e r m a t mặc dù nói trắng ra dương là đang bế quan để cho người ta đừng đi q u ấ y dày nhưng bây giờ là tình huống khẩn cấp hắn cảm giác chính mình hay là có cần phải đi xem một chút nhưng mà hắn mới dọc đường sở nghiên cứu vừa mới mở cửa liền phát hiện một người xa lạ mang theo một cái có chút quen thuộc người trống r ỗ n g xuất hiện trong tay này mang theo người thế nào quen thuộc như vậy bạch lục a n gãi đầu một cái nghĩ lại đây không phải tiện nghi của mình khuê nữ thôi uy người này mang theo hải tử nhà ta muốn làm gì bạch lục a n hơi n h ớ n g mày lúc này liền từ bên hông móc ra lào bà khí thân đối với đối phương mặc dù dư tiểu ngư chỉ là chính mình nhất thời cao hứng thu dưỡng mà lại chỉ là nhất thời cao hứng tối thiểu hiện tại hắn liền không có lúc trước như vậy muốn bức thiết thu dưỡng đối phương xúc động nhưng hắn từ trước đến nay là cái chịu trách nhiệm người như là đã thu dưỡng đối phương vậy sẽ phải phụ trách tới cùng mấu chốt nhất là hắn lúc này vừa mới đốn nộ kết thúc thực lực có chỗ tinh tiến chính là bành trướng thời điểm tám ngay vậy ngưỡng nguyệt tiên tôn quay đầu nhìn về phía bạch lục a n trong đầu tài liệu tương quan cũng là tùy theo hiện, hiện. Những này nàng là t h u ậ n t a y nghĩ a hiện dư t i g ư t lên ngưỡng nguyệt tiên tôn trầm trầm giọng nói xem ra chính là người giám hộ của hán bản tôn là hoa quốc tiên nhân đình kế hoạch thứ hai người phụ trách hôm nay tới đây chính là muốn nói cho hai người sự t ì n h lúc đầu nàng là muốn trực tiếp thông chi đối phương sau liền rời đi thế nhưng là nàng lại tại bạch lục can trên thân thấy được chút chưa từng thấy qua hệ thống sức mạnh thế là nàng quyết định đổi một loại thuyết pháp ngay vậy bạch lục can có chút nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn cũ không có bông lòng cảnh giác sự tình gì là dư tiểu ngư ở bên ngoài gây họa sao đối với cái này ngưỡng nguyệt tiên tôn nhẹ gật đầu ngươi thu dưỡng khuê nữ này đúng là gây đại h o ạ nàng để lạc thành tiếp cận năm triệu người tử vong năm ngàn người thụ thương ngay vậy bạch lục can thần sắc giận dữ ngươi lừng lung tung nói xấu lạc thành đó là vết n ứ t vượt sâu đưa đến cùng nàng một đứa bé có quan hệ gì nhìn thấy bạch lục a n biểu hiện ngưỡng nguyệt tiên tôn cũng là không ngạc nhiên chút nào mà là tiếp tục nói đây cũng chính là ta phải nói cho ngươi cái thứ hai sự t ì n h nhà ngươi đứa nhỏ này là tân nhiệm ma vương lạc thành vết n ứ t vượt sâu chính là nàng trực tiếp gây nên nghe vậy bạch lục a n biểu tình nghiêm trọng sau đó lại nghiêm mặt nói nói chuyện phải có chứng cứ ngươi hỏi bản tôn muốn chứng cứ ngưỡng nguyệt tiên tôn phảng phất là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì không được sao bạch lục a n hay mắt hắn lúc này vẫn ở vào bành t r ư n g tự tin giai đoạn cho nên tự nhiên mà vậy đều liền lẽ thẳng khí hùng nói ra lời trong lòng nếu nàng thật sự là ma vương nàng tự nhiên cũng muốn đối với mình hành vi tính tiền nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem chứng cứ lấy ra nếu không có chứng cứ ngươi cũng đừng hòng mang đi nàng ta nói không phải vậy ngươi đại khái có thể cược một chút thử một chút hắn là một cái làm rõ sai trái người nếu như nói dư tiểu ngư thật sự là ma vương trở nên vậy hắn đương nhiên sẽ không bao che nhưng hắn cần chứng cứ nếu không cái kia dư tiểu ngư chính là dư tiểu ngư là hắn thu dưỡng nhỏ cô nhi bốn nói hắn liền cầm lấy lao bà đối với mình liền thọc một đao trị liệu tiếp tục trị liệu tỉnh hóa tính bền d ẻ o tăng lên linh lực thân hòa tăng lên khí huyết cường độ tăng lên không gian thân hòa tăng lên tinh thần kháng tính tăng lên tốc độ di chuyển tăng lên toàn thuộc tính tăng lên thể phách tăng lên tinh thần lực tăng lên tử vong kháng tính tăng lên hôn loạn kháng tính tăng lên năm một đao 999, xem ra lần này vận khí không tệ bạch lục gan khỏe miệng canh nết mặc dù những hiệu quả này chỉ là lâm thời nhưng dùng để làm cái khởi đầu tốt đẹp đã rất hoàn m ỹ bốn mà một màn này cũng là rơi vào ngưỡng nguyện tiên tôn trong mắt ở trong mắt nàng ngay tại bạch lục gan ngăn cản chính mình trực tiếp đem người mang đi lúc một đạo chỉ có nàng loại này tinh thông thuật vọng khí người đại năng mới có thể nhìn thấy khí vận lưu quang ở trước mắt nàng hiện lên nếu như nói người bình thường khí vận nhạt như xương trắng cái kia trước mắt nam nhân này chính là một viên lưu thải mặt trời lớn mấu chốt nhất là ở trên người hắn giữa thiên địa tự như tạo thành từng đầu đặc thù khí vận mạch lạc quần quận không dứt hướng về trên người hắn hội tụ cái này khí vận không thích hợp không thích hợp quá không đúng loại trình độ này khí vận nàng không chút nghi ngờ nếu như chính mình cưỡng ép rời đi nói không chính xác điểm rừng chân liền sẽ có một cái vết n ư ớ không gian vừa vặn đem chính mình lại truyền bề phải biết khí vận một đạo thần bí nhất. nhiều khi tu tiên tu chính là mệnh cách cùng số mệnh chẳng lẽ là thiên mệnh tám mà cùng lúc đó bạch kỳ thôn bên trong bạch dương gian phòng sát vách nơi này là lạc thiên khuynh thường ở gian phòng lúc này đang cùng bạch d ư ợ c ở vào trạng thái dung hợp bên trong bạch dương cũng là vừa mới giải quyết xong những thai hỏa n g ầ m kia thần lực trên người ba động cũng là dần dần lắng lại vừa rồi một đợt kia vì có thể rất tốt giải quyết vấn đề h ắ n đồng thời điều động bạch d ư ợ c quyền thẩm phán trôi cùng đ i ệ mạch quyền hành cả hai cộng đồng tác dụng dưới trong khoảnh khắc liền giải quyết tất cả vấn đề tối thiểu là giải quyết những cái kia tạo thành vấn đề người nhưng tùy theo mà đến chính là một vấn đề mới muốn thế nào đối mặt lạc thiên khuynh phải biết vừa rồi bạch ký ghi ở đầu góc rút g ầ n hầu ngôn loạn ngữ nội dung chính mình cũng cảm giác rất nổ tung、4. Suy sau quá quá lâu, Quynh ngay này, nghĩ ở giữa, nàng cũng trạng bên ngẩn người Trưng mộng Trưng mộng ngẩn người thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu, lạc Thiên liền mơ màng tỉnh giữa, giải giải giấc. giải giấc. hợp thể thái, Chỉ thời Bạch ở bởi tại tiếp lại. ra. bao là là là là, có tục Lạc Lúc trừ một bất một bất một đó mơ Kỳ vì cũng là càng ngày càng nhỏ chính mình bản nguyên quyền hành cũng là dần dần trở về tương lai chuyện cũ là mộng không phải mộng thời gian dần trôi qua nàng minh bạch từ đầu đến cuối nào có cái gì khởi tử hoàn sinh người trùng sinh bất quá là một cái rơi vào trạng thái ngủ say thiếu nữ một giấc mộng dài thôi một trận chân thực tương lai chi mộng bốn nhưng bây giờ mộng tỉnh bốn lúc này trong mộng bốn vừa mới làm rõ mạch suy nghĩ lạc thiên khuynh đột nhiên liền thấy một cái cùng mình giống nhau như lúc tồn tại chống rông đi tới mảnh này trong mộng chớ ngủ nên tỉnh a một ta khác người tới tay h á o bầm bền khí chất lạnh lùng nhưng lại cho người ta một loại ấm áp không nói ra được giống như là thoa lên một tầng băng sơn màu sắc tự vệ lò l ử a nhỏ bình thường nói lạc thiên khuynh cũng là biết được đối phương tình huống mộng cảnh là nàng bản nguyên nhưng là một chính mình khác sân nhà quan hệ của các nàng tựa như là thái cực đồ bình thường thân là hư hạo bản chất chính mình sân nhà lại là hiện thực làm chân thực bản chất một chính mình khác sân nhà lại là mộng cảnh bốn mà đối phương tin tức nàng chỉ một cái liếc mắt cũng đã biết được bốn mấy năm này ngươi nhưng làm ta lừa t h ẳ n rồi lạc thiên k h u n h tức giận cười đạo lúc đó có thể chính vào nàng cùng bạch dương độc lập đi ra sinh hoạt thời kỳ trang mật sắp bước vào không biết xấu hổ không biết thẹn thời khắc nếu không phải đối phương ở giữa đột nhiên xuất hiện đánh gãy nàng hiện tại cùng bạch dương hải tử đoán chừng đều đã sẽ đi h ắ c h ắ cái c này không thể trách ta à chỉ là đột nhiên tiếp xúc bản nguyên sau chúng ta bản năng t h ứ c t ỉ n h bất quá bây giờ hết thệ cũng còn tới kịp thôi đối với cái này lạc thiên q u y n h hừ nhẹ một tiếng trực tiếp p h á toái mộng cảnh tỉnh lại bốn vừa mới tỉnh lại liền thấy bạch dương cùng một cái khác không quen biết tóc vàng tiểu thiên sứ ngồi cùng một chỗ nhìn xem chính mình nàng theo bản năng liền hỏi một câu nàng ai vậy ta à h á nói Đối số liền lại thời tiếp người giai liệu Lại tượng. tấm tay, thức ta một trị Dương Nhưng Dương sư. không lên dùng quản nàng bạn, n Bạch bị Bạch chủ cao há kịp mồm là ra. ý ngươi không có gì muốn nói Nói, gì với có ta sao. Nói, bạch dương nhìn về phía lạc thiên k u y n h ngay vậy lạc thiên k u y n h đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở sau đó hiểu ý c ư ờ i nói cái kia muốn nói có thể nhiều cũng tỷ như những cái kia biết hát lịch sử hồ ly thật là ngươi sinh bạch dương ba không có khả năng tuyệt đối không có khả năng bạch dương quả quyết phản bác chính mình lúc đó thật sự là đầu góc rút ân thế mà giao cho tiềm thức ủy trị phân thân nhìn về sau chính mình cũng đến để phòng chính mình mới đi để phòng bị đâm lưng mà đối với câu trả lời này lạc thiên khuynh hài lòng nhẹ gật đầu nhưng rất nhanh nàng lại có chút đáng tiếc n i ế t miệng đáng tiếc không có để cho ngươi nghe được chính thống hồ ly gọi vốn còn muốn bắt trở lại hai cái cho bạch dương chứng minh ý nghĩ của mình là đúng đâu kết quả hiện tại xem ra đám hồ ly cũng không biết còn ở đó hay không mà một bên bạch dương nhìn xem hơi có vẻ thất lạc lạc thiên h u y n h sau đó nói tiếp hồ ly có lẽ sẽ không chính thống hồ ly gọi nhưng rong biển đúng là có tiếng sóng biển cái này ta t i tưởng bởi vì trong mộng vừa qua ngươi biết không ta là một cái cực kỳ lâu đ n g hoặc là nói đó cũng không phải một cái đơn thuận động mấy năm này có lỗi với nhưng là ta trở về lạc thiên khuynh u a y đầu nhìn về phía bạch dương giữa t r ư a ánh nắng tản ra mà đến sái nhập lạc thiên khuynh trong mắt phản chiếu ra bạch dương thân ảnh trong lúc nhất thời thế giới có ánh sáng màu h o a n nên trở về bạch dương về lấy mỉm cười không như trong tưởng tượng những cái kia không bỏ xuống được vạn khí chỉ có đã lâu mừng rỡ đương nhiên không bài trừ là những cái kia vạn khí đã tại trên vực dùng bạch dị hành vi đi phát tiết xong mười lăm mà cùng lúc đó phòng thí nghiệm bên này trải qua một phen cân nhắc sau ngưỡng nguyệt tiên tôn quyết định không đi nếm thử dùng thực lực của mình đi cùng đối phương vận khí cứng đối cứng bởi vì chỉ vì đối phương vận khí mạnh tựa hồ có chút d o a người cho dù là mình cùng mà so sánh với cũng bất quá là cùng đom đóm cùng hạ o nguyệt khác nhau làm việc cách quá lớn lúc đơn thuần ngạnh thực lực đã không cách nào bổ khuyết ở giữa chống chỗ mà có thể có như thế không hợp thói thường khí vận tồn tại nàng chỉ có thể nghĩ đến một loại tồn tại đó chính là gánh vác thiên mệnh tên khí vận chỗ tụ thiên địa yêu quỷ bốn cũng chính là nàng để đ ộ nhi đến tìm kiếm người tám chỉ là duy nhất để nàng không nghĩ ra là có được khổng l ộ như thế khí vận g a thân người Lại thế nào sẽ chỉ là một cái nho nhỏ tam giai cho dù là thiên phú hạn mức cao nhất rất thấp nhưng thiên phú hạn mức cao nhất cũng là có thể đột phá đó à thông qua có thể xưng như kỳ tích sát xuất nhỏ cũng là có cơ hội đánh vỡ hạn mức cao nhất nhưng nếu như loại chuyện này đặt ở trên người hắn loại kỳ tích này sẽ chỉ là tất nhiên thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính là không có đối phương chỉ là một cái tam giai theo lý mà nói đối với người có thiên mệnh t ớ i nói phàm tất cả chuyện phát sinh đều có lợi cho hắn đã như vậy đối phương lại một mực dừng lại tại tam giai bốn chẳng lẽ là có chuyện gì để thiên mệnh đều cảm giác đường ra duy nhất là yếu thế lẩn tránh phải không trong lúc nhất thời nàng không khỏi bắt đầu nếm thử suy tính tám mà một bên bạch lục a n thì là chăm chú đánh giá dư tiểu ngư cá con c ngươi thế mà thật sự là ma v ư ơ n g a bạch lục a n cảm khái đối phương đã đem thiết thực chứng cứ vung ra trên mặt mình hắn không thể không tin tưởng sự thật này là đúng thì sao đừng dùng loại kêu cựu hận ánh mắt n h ì n ta ta lại không có đối với các ngươi làm qua cái gì thậm chí còn hiệp trợ các ngươi giải quyết nước khác phái tới sát thủ ta là gián tiếp giết vài trăm người nhưng ta chỉ là muôn cứu chúng ta thế giới ta không cho rằng ta có lỗi lại nói so với giết người ta so với các ngươi nhân loại k é m xa chỉ nói tên sát thủ kia liền tự tay giết các ngươi một thôn mấy ngàn người còn có cái gì thiên đình kế hoạch cái nào không có gián tiếp hại chết ngàn ngàn vạn vạn vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ cựu hận chúng ta chúng ta cũng là chiến vực trừng phạt dưới người bị hại giờ khác này dư tiểu ngư cũng không g i ế n bốn ngay vậy bạch lục a n lúc này mới ý thức được chính mình trong lúc lơ đáng liền đem cựu hận viết trên mặt đây là bởi vì chiến hữu huynh đệ của mình có chút chính là chết tại chống lại trong vực sâu tám nghĩ tới đây hắn nhìn về phía dư tiểu ngư bộ kia hải tử nhân loại bộ dáng hay là vô ý thức thu liễm t h ầ n sắc sau đó lại c a o mày nói trong thôn người đã chết ai nói hôm qua sát vách đại thẩm trả lại cho ta một rổ trứng gà đâu chẳng lẽ giả phải không nghe vậy dư tiểu ngư lập tức nghe lời nửa ngày sau m ớ i nói bọn hắn đã không phải là người không chỉ là bọn hắn nhà các ngươi cũng là quỷ dị liên tiếp phát sinh xem ở các ngươi cũng coi là cho ta mượn ăn uống chùa một đoạn thời gian phân thượng cho các ngươi một chút nhắc nhở coi trường bạch dương còn có thiền thuê tại giường của ta dưới mẹ vương lần này hành động nàng vốn là không chuẩn bị lại trở về bốn dứt lời nàng cũng không nói thêm gì nữa Thắng l à một vua vận vận vì, thua thắng bét. Trưng 385, sở vận báo thủ. Trưng 385, sở vận báo thủ định không hỏng nhiên là bởi vì, ngươi không phải nhân làm là là loại. càng m giặc, gì đương ngươi bại bởi có báo báo đã đã đó Sở sở bên bạch lục can đối mặt dư tiểu ngư lời nói theo bản năng muốn phản bác nhưng nói chưa mở miệng mới đột nhiên phát giác hiện tại dư tiểu ngư theo một ý nghĩa nào đó tới nói xác thực đã nhân loại thuần huyết tám nghĩ tới đây bạch lục can nhìn c h ầ m c h ầ m dư tiểu ngư nhìn một lát sau vừa nhìn về phía ngưỡng nguyện t i ê n tôn cho nên ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào cá con bản tôn sẽ mang nàng đi ma giới tự tay phá hủy thế giới của nàng sau đó để nàng tại trong thống khổ từ từ chết đi ngưỡng nguyệt tiên tôn không e rèn ó i nghe vậy bạch lục can lắc đầu nhưng bây giờ nàng là nhân loại vận dụng tư hình cũng không tốt ta đề nghị thông qua pháp luật đối với nó tiến hành thẩm phán ân đương nhiên trăm phần trăm là tử hình không sai nếu như đối phương không có dẫn phát lạc thành t hai nạn lấy đối phương cũng không có thương tổn q u a nhân loại tình huống tới nói hắn có lẽ sẽ tranh thủ một chút rộng rãi xử lý dù sao nàng nói cũng không sai tối thiểu nàng không có làm cái gì có lỗi với chuyện của nhà mình nhưng bây giờ đối phương xác thực đã dẫn phát lạc thành hai nạn gián tiếp đưa đến vài trăm người tử vong Đối ố với q u ngay i t vậy ngưỡng nguyệt tiên tôn nhữ mày ý của ngươi là để bản tôn cho nàng một thông thái cái này gọi phòng ngựa đêm dài lắm ngộng bạch lục gan cải chính dứt lời ngưỡng nguyệt tiên tôn rơi vào trầm mặc nửa ngày nàng mới gật đầu nói vậy theo ý ngươi lời nói thiên mệnh có thể như vậy nói nhất định sẽ có đạo lý của hắn đi nghĩ tới đây nàng lại hỏi lại nói ngươi nhìn trời đỉnh kế hoạch có ý kiến gì không nàng sở dĩ muốn tìm thiên mệnh đó là bởi vì chỉ có loại này người đại khí vận mới có thể c h ấ n trụ toàn bộ thiên đ ỉ n h tìm được thiên mệnh bổ nhiệm thiên đ ỉ n h c h i chủ là kế hoạch của nàng nhưng thiên mệnh nàng tại trong trí nhớ cũng đã gặp lúc đó bản cổ đại lục còn không có tách rời đời cuối cùng thiên mệnh mang theo toàn bộ văn minh ánh triều tà giáng sinh đó là cỡ nào sáng trói nhưng cùng trước mắt cái này so sánh cũng bất quá là khúc khúc ánh sáng đom đóm nếu như nói thiên mệnh gánh chịu một thế chi vận cái kia trước mắt cái này chính là vạn thế tạo thành về phần cái kia thiên mệnh chính là nàng tiền thân、4. nhưng mà đối mặt ngưỡng nguyệt tiên tôn đề nghị bạch lục a n lúc này hơi vung tay đừng nghĩ lừa gạt ta tiến cái k i a phá kế hoạch chó đều không đi nghĩ cùng đừng nghĩ vì cái gì ngưỡng nguyệt tiên tôn không hiểu năm đó tiên chúng thiên đình là bực nào vinh quang dẫn theo toàn bộ văn minh đi hướng một cái trước nay chưa có t h ị n h thế bây giờ nàng bất quá là muốn đem nó tái hiện lại sáng tạo một cái thịnh thế mà thôi nhưng vì sao thiên mệnh sẽ không muốn quý vị nàng không hiểu còn muốn hỏi cái gì chỉ thấy bạch lục a n trực tiếp bị con qua thân đi ngự khi ghét bỏ hỏi ngựa một câu chán ghét một chuyện cần lý do sao bạch lục a n nhữ mày Hắn chính đến nay từ trước lời à n g ư này h thích một chuyện hoặc chán ghét một chuyện, hắn không ư ưa xưa vậy, nay Tùy một một tâm cần m do. lý sinh, phát hổ tại đi. Ác, tại Lời tranh dừng bốn. n phát hổ ác, Trục tốt đứa bước à vừa nói ra một bên ngưỡng nguyện tiên tôn là người sau đó cũng không có lại tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này mà là một thanh cầm lên dư tiểu ngư quay người liền muốn rời khỏi dư tiểu ngư ta sẽ dẫn ra tòa án tiến hành thẩm phán trưa mai hải thành đỉnh thẩm phán làm trên danh nghĩa người giám hộ nhớ kỹ ra tòa nói đi chính là một bước bước vào hư không rời đi trong không khí chỉ còn sót lại một câu lẩm bẩm nói lời cảm t ạ đó là dư tiểu ngư thanh âm so sánh với bị cha tấn đến chết cho thống khoái ngược lại thành một loại thiện ý tám đợi cho hai người đều sau khi rời đi bạch lục can lúc này mới từ trong ngực móc r a bình nhỏ ma vương tùy tâm ngưỡng vô ý thức uống một chút sau đó lại có chút không thôi thả trở về hại không vui không vui là bởi vì dư tiểu ngư lừa gạt càng là bởi vì đối phương phạm vào tội ác vũ công hắn là xuất ngũ quân nhân đối phương là tử địch thủ lĩnh v ế tư cha mẹ của hắn liền chết tại vết nước vượt sâu đột nhiên xâm lấn bên trong chiến hữu của hắn cũng có chết tại chống lại vết n ư ớ vượt sâu trong chiến đấu tại tình đối phương dư tiểu ngư không có làm ra có lỗi với chuyện của nhà mình nhưng ở ma vương trong lúc đó nhưng cũng suýt chút nữa thì sờ mặt bệnh thủy nhi tử phòng ở về lý dư tiểu ngư vì chui vào xã hội loài người gián tiếp tạo thành mấy trăm người tử vong đây là sự thật không thể chối cãi cho nên vô luận là về công v ề tư hay là về tình về lý dư tiểu ngư cũng khó khăn trốn tội lỗi nhưng tương ứng bày ra loại chuyện này tâm tình của hắn cũng không được khá lắm tính toán hay là trước tìm sờ mặt đi lắc đầu bạch lục can chính là một đường hướng về trong nhà t i ề n đến chỉ là ngay cả chính hắn đều không có phát giác theo tà thần thanh tỉnh toàn cầu thăng hoa sau h ắ điểm điểm nam tử. Nam tử đã đã nhưng cái bởi n n g vì thiên phú có hạn lại chiến bực sẽ càng ngày càng nguy hiểm cho nên hắn lựa chọn bỏ quyền dù sao nhiều nhất cũng bất quá là có thể tới tứ giai mạc thôi nhưng lại muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng so sánh dưới về nhà làm mưa làm gió càng thêm nổi tiếng bốn chỉ là nhưng g u y ê n bản c í n mình cuộc sống yên tĩnh, lại tại giờ phút này bị một cái nữ nhân điên đánh vỡ. Hôm nay, hắn mới vừa từ trong h phút Hôm thất h một mới mặt cuộc giờ tại từ lại cái bị bỡ. vừa ở dụng xong đối i ra. Nhưng đ phương lại không biết như thế nào vòng qua an phòng hệ thống đi thẳng tới bên cạnh hắn lập tức đem chính mình áp đảo trên mặt đất chính mình mặc dù là siêu p h ả m giả nhưng s ừ n g sốt không có sức phản kháng đối phương mạnh hơn chính mình muốn mà lại chính mình dù sao cũng là tại chiến vực bên trong đả thông người mới chiến vực hắn có thể rõ ràng tại đối phương trong mắt cảm nhận được sát ý ngươi ngươi người nào muốn làm gì ta cho ngươi biết cha ta là cục trị an phó cục trưởng ngươi đoán đoán đúng ta để cho ngươi dễ chịu chút đoán không đúng mỗi m ộ ư ơ i giây ta đoạn ngươi một cây xương cốt sợ vận trên mặt mọc ra một tầng thật mỏng d o n g biển g i ữ t ậ n đối với đối phương cười nói tại chỗ liền đem trước đối phương hai chân b ẻ gãy Cho chơi bắt đầu ngươi bây giờ có hai mươi giây thời gian suy nghĩ hai chân đứt gãy đau nhức kịch liệt khoảnh khắc liền phá hủy nam tử còn xuất lại lực lượng trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên những khả năng k i a cùng mình có khúc mắc một ư ơ i bốn còn có m ư ơ i tám giây ngươi là vương hiệu không đúng còn có m ộ ư ơ i sáu giây ngươi là khổng vân châu không đúng còn có m ư ơ i bốn giây tôn linh lan ngươi là tôn linh lan lại là một cái hoàn toàn chưa nghe nói qua tên gọi ra sở vận biểu lộ dần dần hướng tới vật mẹo còn có mười một giây bật mí cho ngươi một chút ngươi đem chúng ta cả nhà đều làm hại thật thê thảm cả nhà cả nhà nghe vậy nam tử đại nao bắt đầu cấp tốc chuyển động từng cái khuôn mặt tại trước mặt sẽ qua một lát sau một cái thanh lệ thuần khiết dung nhan hiện lên ở trong đầu của mình ta biết ngươi là chu song song có thể ngươi không phải đã chìm s ô n g sao thả ta ra không phải vậy ta chết đi ngươi trò hề đều sẽ bị ra ánh sáng đến trên mạng dứt lời sở vẫn hơi xứng sở thấy thế nam tử còn tưởng rằng là chính mình nói chúng vội vàng lại bổ sung ngươi đừng xúc động có lời gì có thể từ từ nói mội mội của ngươi còn tại ta nơi xa trong mặt thất ta nếu là chết mội mội của ngươi sẽ chỉ bị tươi sống chết đói ở nơi đó tám dứt lời hắn liền phát hiện đối phương bắt đầu bóp hướng mình cánh tay động tác trì trệ thay thế trên mặt hắn lập tức mạnh kéo ra một vòng ý cười những dân đen này liền điểm ấy tốt chỉ cần cầm chắc lấy chỗ yếu hại các nàng liền sẽ mặc người sai sự ba hắn chính là hắn ô rủ trên pháp luật mình tuyệt đối chiếm ưu bọn hắn lại là siêu phàm thế ra liền xem như những dân đen kia muốn cùng chính mình một mạng đổi một mạng đều không có tư cách bọn hắn chính là tài trí hơn người trời sinh chính là muốn nô dịch những n à y phạm dân hết thảy bất quá lần này là chủ quan không có đem hậu sự xử lý sạch sẽ thế mà khiến cái này tiện nhân đạt được lực lượng là người n bất quá cũng may tiện nhân chính là tiện nhân có lực lượng cũng giống vậy sẽ bị t r ỗ y ế u hại nắm g ắ t g a o suy nghĩ hiện lên hắn mở miệng lần nữa chu song song thả ta cha mẹ ngươi chết cùng tinh thần của ngươi tổn thất ta sẽ dành cho bồi thường ra ra ngươi n ã i mãi ta sẽ phụ trách phục dưỡng lúc đó ta chỉ là nhất thời phà bảo giang dắt nói còn chưa dứt lời Cái cầm ngay vậy nam bị tử n con người có d ụ t lại một đoạn phụ bùi ký ức trong đầu hiện hiện trong trí nhớ là có một người như vậy lúc đó đại học chính mình cùng đối phương coi trọng cùng một cái nữ hải nhưng này cá nhân cấp bậc gì cũng xứng cùng mình tranh thế là chính mình trực tiếp hâu người động thủ đem đối phương đánh cho một trận nhưng bởi vì không có khống chế tốt l ự c đạo sơ ý một chút liền đem người đánh thành bại não lúc đó chính mình cũng là sợ sệt sợ sệt người kia trong nhà tìm đến sự t ì n h sợ sệt phụ thân đánh chửi lại về sau người nhà kia quả nhiên tìm tới cửa đến bởi vì sợ động tĩnh huyên n á o quá lớn xử lý không tốt hắn dứt khoát liền đem người trực tiếp đưa vào trong phòng toàn giết lúc đó cũng là xúc động nhất thời nhưng sau đó hắn liền sợ hãi thế là hắn liền vội vàng xử lý thi thể nhưng giấy không gói được lửa rất nhanh vấn đề này bị phụ thân biết vốn cho rằng một mực yêu chiều phụ thân của mình sẽ đối với chính mình tiến hành trừng phạt dù sao phụ thân là cục trưởng quản chính là phương diện này sự tỉnh nhưng mà không nghĩ tới chính là theo dự liệu trừng phạt cũng không có xuất hiện phụ thân ngược lại ra tay giúp chính mình đẻ xuống chuyện này cũng giả tạo thành thâm viên ma vật cách làm cũng là từ một khắc này bắt đầu hắn ý thức đến hắn là không giống bình thường hắn sinh ra liền tài trí hơn người hắn trời sinh quý giá mà p h à m dân không đáng một đồng mà liền tại cái k i a đường khẩu bên trên một nữ nhân lại tìm tới nhà hắn tìm phụ mẫu không nàng ở đâu ra phụ mẫu trên thế giới cho tới bây giờ liền không có đôi vợ chồng kia nàng chỉ là một đứa cô nhi a thế là hắn đem nữ nhân kia nhốt vào trong nhà đó là hắn lần thứ nhất cảm nhận được như vậy hưng phấn hắn mặc dù lúc đó không có siêu phàm nhưng từ nhỏ hợp lý huấn luyện bên dưới cũng là đạt đến ba triệu thuộc tính gần như cực hạn người bình thường kia căn bản vô lực phản kháng chính mình nhìn xem nàng thét lên sợ hãi đến cầu xin tha thứ tê u dê e n một loại không hiểu cảm giác thỏa mãn tùy tâm mà sinh t h ứ đây hắn liền thích loại cảm giác này một yêu chính là năm năm ba hắn là hắn ô rù hắn là một cái siêu phàm giả đối với hoàn toàn tinh khiết người bình thường gia đình ra tay căn bản không có lật xe khả năng chỉ cần sau đó xử lý sạch sẽ một chút liền có thể nhưng ngàn muốn vắn mớn hắn cũng không nghĩ tới năm đó bị chính mình chơi gần chết nữ nhân thế mà còn sống lúc đó chính mình cưỡng ép đảo nát chụp ra đối phương một viên con mắt lại bởi vì đối phương muốn chạy trốn bị hắn ngạnh xinh xinh bẻ xuống một cánh tay bởi vì lúc tiêu thủ pháp mình không thuần thục lại thêm không có gì kinh nghiệm không có kịp thời làm tốt kháng khuẩn xử lý chỉ là hai ngày thời gian chính là bại mù hôi thối h í c vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu thế là liền bị chính mình ghét bỏ phái người đem nó ném tới ngoại ô thành phố ven đường nơi đó thường xuyên giã thu hận hiện các loại vi phạm phần tử phạm tội cũng thường xuyên ở nơi đó du đãng có thể nói là thành thị khu vực màu xám theo lý mà nói nàng không có khả năng sống s ó t mới là có thể nàng tựa hồ s á t thực còn sống đối với cái này hắn đem đây hết t h ể đồ cho chính mình ngay lúc đó xử lý thủ đoạn còn chưa đủ t h u ậ n t h ụ nếu như là hiện tại bình thường đều sẽ chọn nhìn đối phương triệt để tắt thở mới có thể an tâm bốn đáng tiếc hắn không có thuốc hối hận có thể ăn không phải vậy nhất định phải trở về các loại nữ nhân này triệt để nát xấu lại ném rơi Tám. nghĩ tới đây hắn đột nhiên phá lên cười dùng linh lực thay thế miệng lưỡi phát ra tiếng nguyên lai、like、là người à mạng cũng thật là lớn không có ý tứ cho dù là tại ta tất cả đồ chơi người tồn tại cảm giác cũng thấp để cho người ta giận sôi tựa như là người cái kia hèn bọn thân phận một dạng giờ phút này hắn đã bỏ đi vùng đ ấ y bởi vì hắn phát hiện đối phương tựa hồ không có đem trôi tại trên tay mình mà lại lực lượng kia có chút giống là tà giáo đồ xem ra là một lòng muốn người báo thù bốn loại người này khó làm nhất tối thiểu không có cách nào nghĩ tới đây hắn đột nhiên biểu lộ dữ tợn đáng chết tà giáo như ngươi loại này mặt hàng đều có thể m ư ớ n thật sự là cái gì phân đều có thể ăn được đến giết ta cha ta sẽ đem ngươi bắt đứng lên tìm hiểu nguồn gốc giết sạch ngươi trong hội tất cả giá o đồ giết ngươi vậy cỡ nào tiện nghi ngươi ngày khác thương khổ gấp trăm lần hoàn lại nói sở vận trực tiếp triệt để v ậ n gãy đối phương bị nàng áp chế hai tay sau đó dùng cái kêu bén nhọn móng tay kéo rách đối phương mí mắt cái kêu bén nhọn móng tay nhẹ nhàng liền sờ lên đối phương con người bốn không không ngươi không có khả năng dặn này cha ta sẽ giết ngươi nam tử hoảng sợ kêu to nhưng đã từng cái kia chuyên môn vì ngăn cách đồ chơi khóc giống thiết bị cách tâm lại thành hắn kêu cứu trở lại hắn muốn nhắm mắt lại nhưng đã mất đi m í mắt sau cái này cũng thành một cái v ọ n g tường bén nhọn móng tay ma sát yếu ớt mà mắt cho dù là muốn mắt trận trắng cũng sẽ bị đối phương bạo lực lôi kéo trở về nàng chính là muốn để cho mình nhìn xem ánh mắt của mình như thế nào bị đảo nát nhưng mình hết lần này tới lần khác vô lực phản kháng bây giờ hắn mới là thịt cá bốn nghĩ tới đây hắn bắt đầu trở nên hoảng sợ không không ngươi không có khả năng dặn này cha ta sẽ giết ngươi cho ta một thống k h á i bốn đừng lo lắng ta chỉ là đem ngươi đối với ta làm sự tình một lần nữa ở trên thân thể ngươi biểu thị một lần mà thôi đương nhiên còn có ngươi phụ thân ta sẽ đem hắn kéo xuống theo ngươi về phần mẹ của ngươi thôi ngươi không có phát hiện sáng sớm ăn thịt cảm giác cùng dĩ vãng đều không quá đồng d ạ n g thôi ha ha ha ha ha ha <cười> ha ha sợ v ậ n nói nói, liền điên cuồng nợ nụ cười nàng liền không cấm ca ngợi lên tà thần à ca ngợi nguyên sơ c h i thần là của ngài tồn tại để cho chúng ta bọn này bất lực cừu non tìm được dựa vào câu nói này là nàng xuất phát từ nội tâm nói năm năm qua nàng so với ai khác đều rõ ràng người bình thường cùng siêu p h à m giả t r ê n l ệ n h ngày xưa thất phu giận d ữ máu phun năm b ư ớ c thời đại đã qua khi siêu p h à m vĩ lực tập kết từ sau lưng thất phu giận d ữ thật cũng chỉ có thể giận một chút quyền thế địa vị thực lực hết thể hết thể đều là không ngang nhau thậm chí ngay cả sinh mệnh đều là người bình thường chết đó chính là chết siêu phạm giả lại có thể mời đến cao gia trị liệu sư thậm chí có thể đạt tới t chí có r o nếu g truyền t u y h t tự khởi hoàn sinh. n ế như không có nguyên sơ c h i thần tồn tại nàng cũng chỉ có thể mang theo vô tận cựu hận tại trong vũng bùn dễ rủa thẳng đến tình trạng kiệt sức chết đi bốn nhưng cũng may nguyên sơ c h i thần tồn tại hắn ban cho tín đồ lực lượng để nàng tránh thoát vũng bùn đem cựu hận lưới đ a o đỡ đến tội ác trên cổ nàng càng nghĩ càng là kích động khí lực trên tay cũng là không ngừng tăng lớn thẳng đến một đoạn thời khắc một đạo thanh â m vỡ vụn vang lên ánh mắt nắt một cái nhưng đây chỉ là một bắt đầu mười một chương ba trăm tám mươi bảy m à đổi thành một bên bạch lục an cũng là vội vàng chạy về trong nhà trên đường trong đầu không ngừng hồi tưởng đến dư tiểu ngư lời nói coi chừng bạch dương bốn n g ư ơ i một cái ma vương để cho ta coi chừng con tan ệ n a châm ngòi ly rán bạch lục an khinh thường nhết nhết miệng liền xem như bạch dương nâng đao đâm chính mình hắn cũng có thể khẳng định bị đâm địa phương nhu cầu cấp bách một lần ngoại khoa giải phẫu bởi vì đó là con hắn nện nghĩ như vậy trong bất chi bất giác liền đã đi tới trong nhà sau đó hắn rón rén tiến đến lầu hai sở dĩ không có t r ự tiếp hô chủ yếu là sợ bạch dương bế quan tu hành vừa vặn đến thời khắc mấu chốt chính mình lập tức hô lên sự tỉnh tới sẽ không tốt chỉ là vừa tới lâu hai hắn liền liếc thấy lạc thiên khuynh ca bệ đon bạch dương bạch dực thì là ôm một cái trần trùng trục hình người ở một bên vỗ tay bảo hai bầy khẳng định là đi lên phương thức không đúng lần nữa tới nghĩ như vậy bạch lục a n lui về phía sau mấy bước lại lần nữa dựa vào tới lần này lương cực đ ả o ngược là ba người các việc có liên quan ai cũng mặc sát ai ân lần này bình thường nhưng là lạc thiên k h u n h hay là tại đã biết bạch dực là đương nhiệm bạn gái lạc thiên k h u n h là thanh mai trúc mã cho nên tình huống hiện tại là bốn khóc nhi tử tu la trận cần l á o cha đến cứu vớt bạch lục a n có chút bắt quả như mày lại lặng lẽ lui trở về sau đó giả bộ như vừa mới trở về bộ dáng hô lớn sợ ma đ ừ n g bế quan cha ngươi ta phát hiện một nơi tốt đi mau cùng đi tìm hiểu một chút nói thêm thăng chút thực lực các loại đánh nhau sau mới có thể nhiều một phần sức tự vệ tám mà tại vài phút trước đó bốn tốt ngươi cái bạch dương thư phòng một cái ma vật đường trên giường một cái gai tây nơi này còn có một cái tiểu thiên sứ lầu ba tối thiểu còn ở hai khát phái mấy năm không thấy trời rất hoa ngay tại vừa rồi lạc thiên khuynh cùng bạch dương trải qua một phen giao lưu hai người đã đạt thành hòa giải nhưng mà chân trước mới vừa đi ra phòng ngủ nàng trong lúc vô tình liền thấy bạch dương trên giường trần trùng nằm dùng để làm gối ôm bạch vũ nhị hảo trong chấp nhóm này nàng cảm giác trời lại sập nàng theo bản năng liền đem bạch dương đẩy lên trên tường chơi rất hoa bất thình lình gió đông chuyện xảy ra cũng là để bạch dương suýt nữa chưa kịp phản ứng cái kia n g h e ta cho ngươi biên biên lạc thiên k h u n h nhữ mày mà tại cái kia bình tĩnh bề ngoài b ê n giới nội tâm lại tại điên cuồng đông chính mình lạc thiên k h u n h mau đưa những này cho ta quan trong n ộ n g đi tiểu bạch là của ta bạch kỳ lạnh lùng cốc lạc thiên huynh giả đều là giả đều cho ta còn đi ta không muốn nhìn thấy những này bạch kỳ lạnh lùng cốc lạc thiên huynh ngươi có thể thay cái phát tâm sao bạch kỳ họ cuồng công nhà cun lạc thiên huynh dựa vào ngốc ít bạch kỳ ngươi thế nào ngay cả mình đều mắng tám mà ở trong lòng nói chuyện với nhau thời điểm lạc thiên huynh cũng là tâm tình dần dần chìm vào đại cốc bởi vì nàng phát hiện bạch dương mắt trần có thể thấy hoảng loạn rồi trong n h y mắt cái này hoảng hốt nàng cũng đi theo l u n cuống trong hậu tìm kiếm bạch dương lâu như vậy vẫn thật là không nghĩ tới tìm được về sau muốn làm gì bạch kỳ nếu không thỏa mãn ngươi ta cho quan trong n g ộ n g hoặc là toàn giết lạc bạch kỳ đề nghị nàng vốn cũng không có nhân loại những này luật pháp quan niệm trói buộc hám i ệ n g chính là hiệu suất cao nhất cách làm đối với cái này lạc thiên khuynh ngược lại lại đang trong lòng lắc đầu không được tâm thay đổi người lưu lại cũng vô dụng ta sẽ dùng chính mình bóp một cái mới bạch dương đi ra theo giúp ta đối mặt với đối phương lựa chọn nàng sẽ bung ô tay đương nhiên cái này không có nghĩa là có thể bung xuống lời này vừa nói ra bạch kỳ cũng là nghĩ hoặc nàng cũng không đối với lạc thiên khuynh lại bóp một cái bạch dương đi ra loại này ngôn luận cảm giác có vấn đề gì bởi vì loại chuyện này là chân thực hư giả quyền hành bên trong cho nên nàng điểm chú ý có chút đặc thù cái kia đến lúc đó ngươi cùng hắn lệnh dùng há không chính là người nhật bản lạc thiên khuynh ba tám mà lúc này bạch dương cũng tại h o ả n g hắn h o ả n g đến nguyên nhân chủ yếu là hết thảy đều phát sinh quá nhanh hắn đều không có nghĩ kỹ nói thế nào nếu không tạm ngư thẳng thắn đi có phân thân có cái gì chuyện mất m ặ gì mặc dù biến thái tạm ngư đối với mình phân thân đều có ý tưởng nhưng dù sao còn chưa trả ra cái kia người nhật bản hành động thôi đối với cái này bạch dương biểu thị bác bỏ đây không phải mấu chốt mấu chốt là bạch dì cùng đội con thỏ một dạng tại chiến vực đ u ổ i nàng vài ngày một khi biết trần tướng ta sợ bị nàng gặp lạc mặc dù bạch dì cho lạc thiên khuynh giải thích qua nhưng đó là đứng tại bạch dì là bạch dì góc độ t ớ i nói nhưng nếu để cho cái này h ổ nương môn biết bạch dì là chính mình cái k i u tính chất nhưng là khác rồi thế nhưng là nàng giống như thương tâm đừng làm rộn trước hết để cho ta ngẫm lại giờ khác này bạch dương tư duy trước nay chưa có tập trung thẳng thắn đó là sau cùng đường lui trước ngẫm lại khác xử lý phương pháp nếu như nghĩ không ra vậy liền quả quyết thẳng thắn nhưng mà theo tư duy tập trung tại cái khác gian phòng bạch rực liền tiến vào vị trí hình thức chỉ gặp bạch rực hai ba bức liền sách bạch vũ nhị hào chạy ra sau đó lẽ thẳng khí hùng hô tốt ngơi cái bạch dương dưới ban ngày ban mặt thế mà còn trộm con của ta em bé chơi hỏng làm sao bây giờ b ú n lời này vừa nói ra ánh mắt hai người nhao nhao chú ý tới chạy tới đầu tiên bạch rực trên thân nhìn ta làm cái gì các ngươi tiếp tục ga cắn hắn ta có sữa bạch rực nghiêng đầu một chút đạo nói xong cho hai người làm mẫu một lần cắn một cái tại bạch vũ nhị hào trên bờ vai còn tiện thể miệm phun hỏ diễm đem nơi đó nước chín sau đó một ngụm rơi、xuống. cái tia máu thậm chí đều phun đến trên trần nhà sau đó bạch rực một bên n g a y n u ố t lấy một bên trở tay cho bạch vũ nhị hào thực hiện trị liệu cái tia thiếu h ụ t huyết nhục khoảnh khắc khôi phục bảy hết thể phát sinh đều quá đột ngột khi bạch dương kịp phản ứng lúc đã chậm vừa rồi hắn s ắ c thực có hiện lên để lạc tiên khuynh gặp một trận hạ giận suy nghĩ nhưng cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu a i bảo ngươi trực tiếp chạy tới hiện trường biểu thị đó a uy bạch dương trong lòng vâu ngữ lấy mà một bên lạc tiên k u y n h nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết một màn cũng là cấp tốc bình tĩnh lại nàng nhớ kỹ lúc đó bạch di hiều tiểu tỉ mọi bọn họ đã làm qua loại chuyện này. lúc đó trong phòng trực tiếp gặp chính mình một màn kia cùng hiện tại rất giống mà lại khi bạch dực ôm tới trên giường nữ sinh sau nàng cũng phát hiện hai người này cơ hồ giống nhau như lúc tựa như là bạch dí vì cùng nàng bọn tỷ bội một dạ bốn mà lại trong ngộng từ cũng tới chưa từng xuất hiện bạch dực tựa như là chưa từng có xuất hiện qua bạch dí vì h một dạ bảy suy nghĩ lên đầu góc của nàng phi tốc vận chuyển sau đó bất thình lình hô một câu các ngươi làm sao ngồi vào tiên nhân cầu lên lời này vừa nói ra bạch dực cùng bạch dương đều là hạ thể xếp chặt theo bản năng sờ soạn một chút cái mông của mình ngồi tiên nhân cầu đây chính là tuổi thơ bóng ma năm đó chính mình không cẩn thận ngồi lên cái mông đều cho hắn đâm loạn còn bị lạc thiên khinh khắc m ộ t đ i ề u cười nạo nhiều năm đó cũng là hắn cách thái mãi mãi gần nhất một lần cũng liền may mắn có siêu p h ả m chữa bệnh lực lượng tồn tại bằng không không chừng sẽ có di chứng gì đâu chỉ là nhìn thấy cái này đều nhịp vô ý thức phản ứng lạc thiên khinh khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng đường công tám trong mộng k i ế p trước bạch dương đi chiến vực nhưng không có bạch đi l ì xuất hiện bây giờ trong mộng những người khác đi chiến vực hết lần này tới lần khác bạch dương không có đi chiến vực thế là bạch đi xuất hiện mà ở trên chiến trường tựa hồ đang cố ý chú ý đồng thời. còn cùng bạch dương có gặp nhau đồng thời tại các nàng cày đất lúc chỉ có diệp trường an cùng xung đột chính diện sau vẫn như c ũ hoàn chỉnh bốn kiếp trước chưa từng xuất hiện bạch dực nhưng bây giờ bạch dực ư cùng bạch dĩ thì hành vi tương tự có đồng dạng giống nhau như lúc tỷ bội lại đồng dạng cùng bạch dương có gặp nhau lại thêm loại này giống như phản ứng bốn cho nên bốn bạch dĩ thì chính là bạch dực ư đúng không giữa các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào hay là nói t h ư biên tự diễn lạc thiên k h u n h hẹ mắt hỏi nàng mặc dù không phải rất khôn khéo nhưng là trong mậu trí nhớ của kiếp trước cùng kinh lịch vậy nhưng cũng không phải là hư giả bốn ngay vậy bạch dương trong lòng máy đ ậ u vừa rồi nhìn thấy bạch rực cắn lên đến bạch vũ lúc trong lòng của hắn liền có dự cảm không ổn bây giờ loại dự cảm này lại là thực hiện bốn thế là hắn theo bản năng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu chỉ là nói còn chưa dứt lời liền chợt thấy bạch rực ở một bên vỗ tay vào lên lập tức liền đ o á n đúng quá côn、cool、rồi rất tốt bị tự bạo lừa mình dối người tự biên tự diễn thẳng thắn cục đều được dùng phân thân nói mảnh tạm ngư bạch dương mười bữa ăn tiểu đoàn tước câm miệng cho ta tốt đát bốn ngay vậy lạc thiên khuynh cũng là lông mày n h u lại nhưng còn không có động tác hai người lại đột nhiên cảm nhận được cửa ra và o chuyển đến rất nhỏ độc t ĩ n h khí thức quen thuộc kiện để mọi người tại đây vội vàng ý thức được cái gì thế là ba người cấp tốc sửa sang lại hiện trường bảy bạch lục an chương ba trăm tám mươi tám phối hưởng miếu q u a n công chương ba trăm tám mươi tám phối hưởng miếu q u a n công sợ mars còn đang bế q u a n sao lui về bạch lục an giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ tiếp tục h ô bảy thế nào lao đăng ngay vậy Bạch Dương như không có chuyện như không khỏi phòng Dương gì xảy ra ra đối i mới hỏi. Thiên cười hỏi vào vừa về làm Mà là chào theo lầu Lục Lạc lâu Khuynh sau, nhìn An cũng không Bạch phía xem bộ Bạch trở sát Thúc. gặp đã với cái này bạch lục can giả bộ như một bộ ngoại ý muốn bộ dáng ư tiểu thiên khinh lúc nào trở về ngươi không nên còn tại chiến vực sao đối với cái này lạc tiên h khinh cười cười giải thích nói cái này à người mới chiến vực sớm kết thúc liền đi ra sớm kết thúc n g h e vậy bạch lục can có chút ngoại ý mới hắn lần đầu nghe nói mới vào người mới chiến trường còn có sớm kết thúc nhưng rất nhanh hắn liền lại đẻ xuống nghi hoặc ai nha cái này không trọng yếu ngươi trở về vừa vặn mau tới cùng ta cùng đi hậu sơn nơi đó có tiểu bạch tấy ghép linh thụ hiện tại đã lớn lên thành cơ duyên có thể từ đó ngộ đến hệ thống mới a đối với chính là hậu viện loại kia ngay vậy lạc thiên khuynh cũng là cảm giác một chút hậu viện chỉ gặp một gốc to lớn chưa từng gặp qua thực vật trong đó mơ hồ ẩn chứa một chút lực lượng đặc thù ba động hiện nhiên đây cũng là một cái tiếp trước chưa từng xuất hiện biến hòa bốn mà đối mặt lao đăng loại phản ứng này bạch dương cũng là không ngạc nhiên chút nào bởi vì ngay tại vừa rồi phát hiện lao đăng sau hắn liền tiếp nhận hậu sơn diễn sinh phân thân bọn họ tin tức đối với cái này hắn chỉ là gãi đầu một cái nói ngươi nói cái kia hệ thống sức mạnh ta kỳ thật đã l ĩ n h mộ qua hiện tại con của ngươi cường đại một nhóm đều không khác mấy nhanh có thể ngăn tinh kiếm thần đều đánh không lại ta bạch dương phất phất tay nhất thời vạn vật các vọt chỉ là sát na trong viện liền tựa như một mảnh rừng rậm nguyên thủy ngay sau đó vỗ tay phát ra tiếng hết thệ cũng đều cắt đ u ổ i trở về với cắt đ u ổ i phá toái sân nhỏ cũng tự động phục hồi như cũ bốn thấy thế bạch lục an đầu tiên là người sau đó cười ha ha vô vỗ bạch dương đầu vai à không hổ là còn tan ệ sinh thời lao tử cũng là có thể nằm ngửa bạch lục an cười nói bạch dương chiêu này hàm kim lượng hắn có thể rất rõ dù sao gần phân nửa hoa quốc thảm thực vật sinh trưởng tốt sự tình đã qua đã mấy ngày bọn hắn phòng thí nghiệm cũng bị phái đến mới tương quan nhiệm vụ nhưng mà nghiên cứu nửa ngày cũng không có chút nào tiến triển t h ư ợ n h ư những thực vật này vốn là nên như vậy sinh trưởng bình thường loại cảm giác này tựa như là năm đó bọn hắn nghiên cứu phủ sinh hà vì cái gì chìm không chết người một dạng có loại khó mà suy nghĩ cảm giác bất lực mà vừa rồi bạch dương cái kia một tay hắn cũng có thể phi thường khẳng định Cùng trước đó thực vật sinh trưởng tốt lúc cho người cảm giác một dạng đó chính là không có cảm giác chút nào thượng như hết thệ đều tự nhiên như vậy bốn đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là đây là con của mình hắn tất nhiên là tin được bốn nghĩ tới đây bạch lục an khoát tay áo n g n bước lục thân không nhận bộ pháp hướng về bên ngoài đi đến ha ha ha có thể nằm ngựa lạc chỉ là hắn mới đi đến một nửa nhưng lại nghĩ tới điều gì vội vàng vòng trở lại một tay lấy bạch dương kéo đến một bên bảy thế nào bạch dương nhìn xem có thì thầm muốn nói lao đăng nghe vậy lao đăng sắc mặt mang theo sa sút muốn nói lại thôi nhưng nghĩ nghĩ bạch dương cũng không phải trước đó nhược k ề cũng có quyền hiểu rõ tình hình thế là nhân tiện nói hôm nay ta tại phòng thí nghiệm nhìn thấy dư tiểu ngư bạch dương nàng không phải lên học sao đoạn thời gian trước lão đang cho tiện nghi lão mội an bài cái trường học gần nhất tiểu gia hỏa kia cũng là bên trên tích cực trời vừa sáng liền đi ra ngoài đến trường đi theo lý mà nói hiện tại là giờ đi học mới đổi bốn chẳng lẽ là trốn học buổi tối đó mời nàng ăn măng xào thịt bạch dương cấp tốc suy tư một chút cuối cùng phát hiện chỉ có khả năng này lớn nhất bốn nhưng mà lời này vừa nói ra bạch lục a n sắc mặt cũng là càng thêm xa s u t mấy phần lời nói ở trong lòng châm trước nhiều lần cuối cùng hắn vẫn là nói thẳng ra tình hình thực tế nàng không có đi trường học mà là tiềm nhập kinh đô giải phóng bị phong ấn ma vương nếu không phải đột nhiên xuất hiện thần bí công kích đánh chết lam tinh toàn bộ ma tộc, đến lúc đó tràn lúc cửu đến đó ngập hận ma vương tất nhiên sẽ nhắc lên mới hạo kiếp bốn ngay vậy bạch dương không khỏi s ư n g sở mặc dù biết dư tiểu ngư tình huống tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ cùng ma vương nhắc lên quan hệ thế nào nhìn xem bạch dương không hiểu bộ dáng bạch lục an cũng là tiếp tục nói nàng là đương nhiệm ma vương chui vào mà đến hóa thân lặc thành vết n ư ớ vược sâu chính là nàng cách làm nó thuộc về thâm viên ma tộc thẩm thấu lại thêm hành vi ác liệt không gần như chỉ ở lạc thành nàng tạo thành mấy trăm người tử vong còn muốn giải phóng ma vương một khi để nàng đạt được nếu là liên thủ tiếp tiền nhiệm ma vương lấy hiện tại hoa quốc tình huống sợ rằng sẽ đứng trước diệt quốc nguy cơ tính chất chi ác liệt cực kỳ nghiêm trọng cho nên ngày mai sẽ phải đang thẩm vấn phán đỉnh tiếp nhận công khai thẩm phán đến lúc đó chúng ta đều muốn có mặt đây là nhân ma chi chiến dấu trầm t r ọ n cũng là dư tiểu ngư kết cục bốn bạch lục g n một hơi đem sự tình nói cái rõ ràng bạch dương cũng là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc một lát sau bốn cho nên nói chúng ta tại lạc thành nhà chính là nàng phá hư lạc bạch dương thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng tại cái k i a gió táp mưa xà trong đêm vết nứt vượt sâu đột nhiên xuất hiện lúc đó hay là hệ thống tiếp quản bạch rực thân thể đem chính mình bỗng chạy ngay sau đó hắn liền thấy phủ đồ đạp nát nhà mình ở trong đó thế nhưng là có thật nhiều ký ức à. cứ như vậy đúng không có cho nên ngày mai ngươi đi không bạch lục a n nhẹ gật đầu bạch dương lắc đầu vậy ngày mai ngươi đi đi ta không muốn đi đêm hôm đó hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ mặc dù hết thể còn không có đi qua nửa tháng nhưng thù này hắn có thể nhớ kỹ đâu nếu không có như vậy hắn tất nhiên sẽ cứ bốn huống hồ nhân ma t ừ xưa bất lưỡng lập hắn cũng đồng dạng không thích ma tộc mặc dù ma tộc đã từng tạo thành giết chóc không có khả năng toàn bộ không quy kết dư tiểu ngư nhưng chủng tộc lập t r ư ở n g từ trước đến nay sẽ không quản những này mặc kệ những cái kia giết chóc có phải hay không đương nhiệm mà vương tạo thành tại dân chúng trong mắt chỉ cần là ma tộc cách làm đều sẽ thống nhất quy kết cho ma vương dù là những tội ác kia đại bộ phận đều là đời trước ma vương cách làm nhân loại cùng thâm viên cựu hận xác thực cần kết thúc mà lại kết thúc phương pháp cũng có tiền lệ mà theo bảy căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép ngay xưa tiểu quỷ tử giết hoa ngàn vàng người nó t h ù đời đời k i ế p tiếp không chết không thôi mãi cho đến về sau do lúc tuổi còn trẻ kiếm thần phát động cực đông di bình chiến dịch đem nó từ địa đồ xóa đi người phản kháng giết hết sau lại dần dần thẩm phán tổ thượng thủ t r ự n tiếp có thù người giết tuyệt không thù người đồng hóa đồng hóa thất bại tiếp tục giết một hơi kéo dài hơn mười năm đoạn văn đoán kia mới xem như hoàn toàn kết bốn mà so sánh phía dưới ma tộc ngược sắt nhân tộc vượt qua trục tỷ bốn thù này so tinh không đều muốn sâu cho nên kết thúc phương pháp tự nhiên cũng sẽ càng thêm triệt đề đó chính là thủy diện hầu như không còn bốn p ngư ngư người người lúc này hệ thống lại một lần hóa thân hiếu kỳ bà bảo có chút phương diện tri thức nàng là thật không rõ lắm đối với cái này bạch dương không khỏi khỏe miệng gánh nếp hình phạt cho cười ta cả đời này làm việc thiện tích đức trừ bạo an dân chăm sóc người bị thương đi đến chính ngồi thẳng giết nước khác quân giặc song là ma vật nội hoạn trừ chính là ngoài tình c h i tặc trợ chính là làm tinh nhất thống thật muốn bị biết liền xem như dứt bỏ thực lực không nói vậy cũng tính phối hưởng vo m i ê u bốn hệ thống nhân loại các ngươi thật là phức tạp rõ ràng đều là tại sát sinh chương ba trăm tám mươi chín hệ thống bóp một cái liên quan công năng chương ba trăm tám mươi chín hệ thống bóp một cái liên quan công năng phức tạp cũng đừng có suy nghĩ bạch dương trong lòng đáp lại nói tám mà cùng lúc đó một bên bạch lục gan khi lấy được bạch dương đáp á n sau rõ ràng cảm giác cảm xúc đã khá nhiều một số thời khắc cảm giác p h i muộn chính là thiếu khuyết trong lời nói chỗ tháo nước mà bây giờ hắn cảm giác chính mình tâm tình tốt nhiều thế là hắn nhìn một chút lạc thiên huynh lại nhìn một chút cách đó không xa bạch d ự c lời nói xoay chuyển sợ m a s không phải cha nói ngươi chính là ngươi cùng tiểu thiên huynh đến cùng tình huống như thế nào còn có bạch d ự c các ngươi cái này ai nha tóm lại là người muốn toàn tâm toàn ý đương nhiên ngươi nếu là đều tâm động vậy sẽ phải chăm chú đối đãi loại vấn đề này cũng đừng không gần không xa câu lấy người ta không bỏ được b ư ơ n g tay lại không nhận ý hết hy vọng đừng để cha xem thường người a ngay vậy bạch d ư ơ cũng là lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu tốt ta sẽ xử lý tốt loại vấn đề này lần này c là thật ư cái n không có h l chuyện gì ta tìm người mẹ đi bạch lục gan giao phó xong sau liền muốn rời khỏi nhưng quay người lại liền phát hiện trong tay thêm ra tới một cái hồ lô bạch ngọc đây là cái gì bên trong đựng đồ tốt lúc tu luyện ngươi cùng lão mụ uống liền biết b cười cười nói, nói một cách khác tinh nguyên là cùng thành thần trực tiếp móc nối đồng thời cũng là tinh cầu này quý báu nhất đồ vật cũng là điệu mạch chi linh cùng nạ phẹt các loại trời sinh thần minh căn nguyên lực lượng tinh nguyên tại cái khác thời đại văn minh bên trong cũng có được các loại cách gọi như cái gì tiên tiến nhất khí hồng nông từ khí chờ chút khác biệt văn minh có khác biệt cách gọi nhưng lại nói chính là cùng một cái đồ vật nó có thể tẩy gân phạt tủy nghịch phản tiên thiên thậm chí là tăng lên t i ê n phú phẩm giai trước đó nạ phèn đăng tinh sau h ắ n t i ê n phú tự động tham giai chính là nhận tinh nguyên tăng vọt ảnh hưởng chỉ là nguyên bản rút ra tinh nguyên đối với hắn mà nói vẫn tương đối khó khăn nhưng mà theo nạ phèn đăng tinh lại thêm chính mình cái này địa mạch c h i linh trưởng thành bây giờ tinh nguyên chất cùng số lượng lại một lần tăng lên lúc này mới có dư dụ thờ chính mình rút ra thế là hắn một hơi liền rút tới hơn phân nửa không chút nào khoa trường liền lao đăng cái kia một hồ lô nếu như sử dụng thỏa đáng đều đầy đủ thành tựu mười mấy vị thần minh hắn cũng không tin nhà mình lao đăng còn không thể cất cánh đương nhiên hồ lô cũng không phải phổ thông ngọc hồ lô mà là hắn dùng địa mạch quyền hành cố y bóp bởi vì bình thường chất liệu có thể chứa không được cái k i a tinh nguyên bốn đối với cái này bạch lục gan thì là không khỏi bật cười hắc hoắt con lúc nào biến thành mê ngữ nhân đi các loại gặp mẹ ngươi hai chúng ta liền cùng một chỗ nếm thử nói đi chính là ôm bảo bối một d ạ ôm hồ lô đi ra ngoài mặc dù không biết trong hồ lô này đựng cái gì thuốc nhưng này cũng ngăn cản không được hắn vui vẻ sợ maa hiệu kính hh tám theo lao đăng rời đi lạc thiên q u y n h trong lòng cũng là nói thầm đứng lên vừa rồi lao đăng mặc dù là lôi kéo bạch dương nói thì thầm nhưng nàng hiện tại thực l ự gì cái kia thì thầm cùng tại chính mình bên thai lớn tiếng lưu đồ bí mật cũng không có cái gì khác nhau mà nói chuyện nội dung bên trong liền có một cái tên hấp dẫn lực chú ý của nàng ma vương dư tiểu ngư lần này thế mà lại xuất hiện ở đây a nàng thế nhưng là nhớ kỹ cái số này nhân vật trong động tiết trước tại kiếm thần vẫn l ạ mấy năm sau ma vương dư tiểu n g chui vào xã hội loài người y đổ cứu đi trước ma vương nhưng mà bởi vì trước ma vương tại bị cầm tù trong lúc đó tiếp nhận quá nhiều ngược đãi đến mức vừa mới cứu ra liền phát cuồng trong khoảnh khắc liền huyết tế ngàn vạn người dùng để khôi phục thực lực lúc đó tà t h ầ n ngủ say kiếm t h ầ n v ẫ n lạc làm tinh duy nhất nửa bước đ ă n g tinh c ự n giả g ngửa nguyện tiên tôn tiến về bầu trời cao cùng giữa các hành tinh bạn bè tiến hành thương lượng nhưng mà ngoài ý liệu là coi như hết thệ đều đem đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm dư tiểu ngư lại xuất thủ cản lại đối phương Cuối c ù ngươi liệu mạng thụ t h n g đem đ ố p tại nói g đ khiêng thầm t cái gì đâu bạch dương nhìn xem lạc tiên khuynh tò mò hỏi lạc tiên khuynh không có trả lời bạch dương vấn đề mà là nhìn xem bạch dương nói ngày mai theo giúp ta đi đỉnh thẩm phán phụ cận đi dạo bạch dương ngươi muốn cứu dư tiểu ngư đối với cái này lạc thiên khuynh nhẹ gật đầu lại lắc đầu ta chỉ là m u ố n cứu cá nhân nhưng ma vương dư tiểu ngư phải chết nói nàng vừa nhìn về phía bạch dương ra vẻ tức giận nói đừng tưởng rằng lao đang vừa rồi cứu được ngươi sự tình vừa rồi còn chưa kết thúc ta đã khám phá hết thảy ngươi đừng cho ta giả ngu tại chiến b vực đuổi ta chơi vui đúng không nhìn ta bộ dáng chật vật cười đã chưa lời này vừa nói ra bạch dương sắc mặt mật khổ chuyện này chúng ta nhảy qua không không được lạc thiên k u y n một ngụ mất bỏ nhưng nghĩ nghĩ lại nói trừ phi ngươi cũng cho ta cả một cái bạch dược loại kia phân thân bốn nghe vậy bạch dương vội vàng ở trong lòng hỏi thống tử ngươi có cái kia công năng không không có a nào có cho người khác bóp phân thân công năng a bất quá xem ở trước ký chủ cùng tạp ngư song trọng yêu cầu bản hệ thống có thể hiện bóp một cái tương quan công năng chỉ cần hai mươi không không không lịch luyện điểm cộng thêm mười bữa ăn tiểu đoàn tức là có thể a ngươi còn có thể cho mình bóp công năng lời này vừa nói ra bạch dương không khỏi chấn kinh h ắ n đột nhiên phát hiện hệ thống này trí năng quyền hạ tựa hồ so tưởng tượng phải lớn nhiều hoặc là nói nàng thật sự là hệ thống bản thân nhưng c h ấ n kinh thì c h ấ n kinh hay là vội vàng đáp ứng x số bốn vì sao không có khả năng ai nha không nói t ậ p ngư kiên n h ẫ n chờ đợi hai mươi bốn giờ liền tốt bản hệ thống phải bận rộn đi dứt lời hệ thống liền hiếm thấy yên tĩnh trở lại mà bạch dương cũng là đối với lạc thiên khuynh nhẹ gật đầu ngày mai cho ngươi lạc thiên khuynh thành giao vậy ta tha thứ ngươi sau đó nhanh nghe t a cho ngươi thổi á không nói là nói trong động tương lai chuyện lý thú chương ba trăm chín mươi thẩm phán chương ba trăm chín mươi thẩm phán khi lạc thiên khuynh bắt đầu g i ả n g thuật thời gian liền tựa như hóa thành bọn nước một chút mất tập trung một ngày liền không có thằng đến ngày thứ hai sắc trời sáng rõ hai người lúc này mới ý thức được đã nhanh đến mở phiên tòa thời gian bạch dương trong phòng lạc thiên khuynh tựa ở bạch vũ số hai trong ngực hơi híp mắt lại ai n h a cái này so bạn thể dựa vào thoải mái hơn nha nhuyễn hồ hồ lạc thiên khuynh nói ngay tại bạch vũ trên thân cọ sát đối với cái này bạch dương biểu thị vô ngữ đoạt chính mình gối ôm coi như xong còn không cho chính mình đổi cái mới cái này quá phật g ấ t cho nên gối ôm liền đương nhiên biến thành lạc thiên k h u n h bảy lúc này bạch dương nằm tại lạc tiên h khinh tràn ngập co d ã n trên đùi quay đầu mắt nhìn thời gian nói ra giống như nhanh đến mở phiên tòa thời gian vậy chúng ta đi nói lạc tiên h khinh chính là đứng dậy mặc lên quần áo bảy ma cũng lúc đó hải thành đỉnh thẩm phán bên trong nơi này sáng sớm liền đã nhân sơn nhân hải thẩm phán ma vương tin tức một khi phía quan phương tuyên bố đừng nói một m ư i ả m tám thôn người thật nhiều người đều trong đêm vượt tỉnh bay tới những người này không vì cái gì khác liền vì nhìn một chút ma vương tử vong nhân chứng ma chi chiến dấu chấm tròn bốn lạc thiên khinh cùng bạch dương cùng nhau đi tới nhưng ở còn có khoảng cách đ ỉ n h thẩm phán mấy trăm mét địa phương lúc liền bị nhân sơn nhân hải ngăn ở trên đường a di các ngươi đều tụ tập ở chỗ này làm gì chứ lạc thiên khinh đối với một người đi đường lễ phép hỏi nghe vậy cái kết ước chừng hơn ba mươi tuổi phổ thông nữ tử trung niên có chút kỳ quái nhìn thoáng qua lạc thiên khinh nhà các ngươi không có thông lưới sao nghe nói bắt được đương nhiệm ma vương lạc hiện tại muốn ở chỗ này thẩm phán lời này vừa nói ra một bên một cái thiếu một cái cánh tay nhị giai siêu phàm nam tử cũng là nghĩa p h n điển đứng nói cái này đáng chết ma tộc giết chúng ta bao nhiêu người cái trước ma vương đều đã bị đánh bại lại tới một cái mới ma vương thật là đ á n g chết liền nên thiên đao v ạ n quả ta chứng tối h đều chuẩn bị xong liền đợi đến đợt tới bên cạnh một cái vác lấy một cái giỏ chứng tối h cụ bà cắn răng niến g h lợi ước lượng lấy con trai của nàng chính là mấy năm trước chết tại vết nứt vượt sâu phía dưới mà món lợn này nàng đương nhiên có thể coi là đến ma vương trên đầu nghe nói như thế một bên có mắt người trước sáng lên đại nương cũng cho ta một cái chứng tối h thôi đối với cái này vị đại nương kêu một thanh đánh về phía vươn hướng chính mình rộ tay tức giận nói muốn lấy tiền mua một trăm khối tiền một cái không bao hậu mai không có khả năng lùi ngươi đây là đoạn tiền a đây chính là ném ma vương đạn dược lên men nửa tháng c h ứ n g tối muốn hay không đại nương nói liền muốn rời khỏi thấy thế tiểu thanh niên kia liền vội vàng đuổi theo cái k i a cho ta đến năm cái xem ra liền xem như sự phẫn nộ của dân chúng n g ậ p trời nên kiếm lời vẫn là phải kiếm lời à. bạch dương bất đắc dĩ cười cười đối với cái này lạc thiên k h u y ê n lại là không cảm thấy kinh ngạc nói bình thường nếu không tại sao nói có người có thể phát tài đâu nói nàng lại nhìn một chút đường phía trước h ư ớ n g sau đó trực tiếp lôi kéo bạch dương cất cánh xem ra hay là không có cách nào đi tới chúng ta bay qua tám cùng lúc đó đình thẩm phán bên trong bạch lục gan mặt mày tỏa sáng ngồi ở chỗ này cho dù là thần sắc xa suốt cũng không cải biến được cái kia từ trong da ngoài sinh cơ bừng bừng hôm qua hắn cùng lão bà một người một nửa đem sở mặt cho b o bối uống xong cái kia dư thừa linh khí không biết năng lượng trong khoảnh khắc liền liền để hắn cảm giác thể xác tinh thần đều đã trải qua c ầ rửa ngạnh sinh sinh để dương thấm vụ đạt tới ngũ giai ngạnh mặc dù tư chất của hắn vẫn là không có cải biến nhưng lão bà tư chất thay đổi tốt hơn a cho nên hắn liền bị mang bay đến đạt tứ giai mà lại trước mắt mà nói hôm qua uống đồ vật còn không có tiêu hoa xong hiện tại đánh nấc đều hướng lộ ra ngoài khí Thực lực tăng lực là bên bốn trong, trong phát hình dư tiểu ngư là như thế nào mở ra vết nước vực sâu như thế nào chỉ huy ma vật hình thành dối loạn nhiệm hộ chính mình chui vào lam tinh lại là như thế nào lẹn vào đến kinh đô đi giải phóng tiền nhiệm ma vương đồng thời một bên khác phát hình chính là lạc thành tình huống bi thảm ma vật tàn phá bừa bãi từng cái gia đình phá thành mảnh nhỏ một ấ m bên ngưỡng nguyệt tiên tôn đối với dư tiểu ngư cười lạnh nói nhìn xem các ngươi thâm viên ma tộc đối với chúng ta tạo thành quả tổn thương nhìn xem mọi người thái độ ta vốn nên đối với ngươi cực điểm tra tấn lại để cho ngươi đau đến không muốn sống ngươi hẳn là may mắn ngươi tìm người tốt nhà ngươi tiện nghi phụ thân đề nghị ta vẫn là thiết nạn yên tâm ngươi sẽ chết gọn gàng nhưng ở trước đây còn cần đi cái quá trình ngưỡng nguyệt tiên tôn nói liền vung tay lên đem dư tiểu ngư tứ chi c h ó i buộc chuyển qua quảng trường giữa không trung bốn chính như nàng nói tới phía sau chỉ là một cái quá trình công khai thẩm phán ma vương dư tiểu ngư chính là vì nói cho đại chúng nhân ma chi chiến ở đây kết thúc trong đó ẩn chứa tính lịch sử ý nghĩa lớn xa hơn thẩm phán cái này đã bị phế sạch ma vương bản thân bốn đối với cái này dư tiểu ngư thì là yên lặng nhìn phía dưới ô áp áp đám người không nói một lời nhìn xem những đám người này nàng không khỏi nghĩ đến lao ca năm đó phải xuất trình làm tinh lúc tràng diện đều là ô áp áp một mảng lớn đều là cảm xúc tăng vọt đ ầ y dây điên cùng bày thằng đến ngưỡng nguyệt tiên tôn bắt đầu tuyên án nàng lúc này mới lại lấy lại tinh thần ma vương dư tiểu ngư ngươi là chui vào làm tinh trắng trợn phá hư trước giải phóng đảm nhiệm thụ hình ma vương là đối với ngày xưa chết tại ma tộc trong tay t r ụ c tỷ đồng bào ô n h ụ n g ư ơ i tung ma hành hùng làm hại vô số người ta phá người vong ngươi có thể nhận tội thắng làm vua thua làm giặc muốn đi quá trình cũng nhanh chút muốn hỏi ta có nhận tội hay không ta vẫn là câu nói kia ta không sai lập trường khác biệt thôi sai là thế giới này bốn lời này vừa nói ra vốn là bị cảm xúc tả hữu mọi người nhất thời liền nổ vô số c h ứ n g t h ố i nát c ả chua đều như là như đạn pháo hướng về dư tiểu ngư phương hướng đạt tới thậm chí có chút cấp độ không thấp siêu p h à m giả bay thẳng đến không trung liền muốn đối với dư tiểu ngư độc thủ nhưng những n à y lại tại giữa không trung đều bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại lại là ngưỡng nguyệt tiên tôn tiết h trí kết giới yên lặng đừng thêm t h i ề n nói ngưỡng nguyệt tiên tôn vung tay lên liền đem những cái kia sao động đám người một lần nữa ngăn chặn nàng nếu đáp ứng người có thiên mệnh muốn lấy nhân loại pháp luật thẩm phán đối phương vậy dĩ nhiên liền không thể để người dâu diễn nửa đường giết phạm nhân không nói những cái khác liền vừa rồi mấy cái kia siêu phàm giả ném tới chứng tối h lấy dư tiểu ngư hiện tại thể phách nếu như bộ vị yếu hại chúng vào một chút cái kia trên cơ bản liền có thể tuyên cáo thẩm phán kết thúc nghĩ tới đây nàng nhìn thoáng qua đang ngồi thẩm vị trí bên trên ngồi bạch lục a n thấy thế bạch lục a n thì là có chút túi xuống không muốn nhìn nhiều nhìn xong ngưỡ nguyệt tiên tôn lúc này mới một lần nữa hô ma vương dư tiểu ngư gián tiếp sát hại mấy trăm người hủy một thành để vô số dòng người cách không nơi yên sống bây giờ càng là chấp mê bất ngộ chết cũng không hối cải căn cứ nhân loại luật pháp khi xử tử hình thần hồn câu diệt dứt lời ngưỡng nguyệt tiên tôn k h o á t tay lập tức từng trôi màu trắng tinh đại kiếm rơi xuống xuyên tim sâu thiên linh nát dạ dày chạm h ồ n linh chính như ngưỡng nguyệt tiên tôn nói tới quá trình này cơ hồ không có cái gì thống khổ đây hết thệ cơ hồ đều trong cùng một lúc hoàn thành đây là n à n g quyền hành bên trong lận chứa lực lượng đủ để cho sinh linh thần hồn câu diệt triệt để quy về hư vô dư tiểu ngư chỉ cảm thấy đầu một trận thanh lương sau đó liền bị vô tận bồi dối bao phủ m ệ n mọi quá vươn ngù quá sau một khắc ý thức yến l sau đó dần dần biến mất chương 391 m ở ra ầm ầm sóng dậy tân sinh a chương 391, m ở ra ầm ầm sóng dậy tân sinh a lúc này trên bầu trời bị kiếm nhận xuyên qua dư tiểu ngư cũng là giấy lên liệt diễm h ư n g hực liệt hỏa đưa nàng hóa thành một nắm cho tẫn sau đó v ề hướng chung quanh quần chúng ta tuyên bố hiện tại bắt đầu lam tinh cùng thâm viên chiến tranh chính thức kết thúc theo ngưỡng n g u y ệ t tiên tôn lần nữa tuyên cáo một trận hơi có v ẻ qua loa thẩm phán như vậy kết thúc bảy cùng lúc đó đang thẩm vấn phán đỉnh cách đó không xa lạc tiên k u y n h n ấ p tại trên ngọn cây nhìn xem một màn này thật đúng là nàng nói vẫ một đạo hư h à o trùm sáng bắt đầu từ vừa rồi dư tiểu ngư vị trí bay ra rơi vào đến nàng trong tay mặc dù nói dư tiểu ngư đã thần hồn câu diệt nhưng loại chuyện này không làm khó được nàng bốn nhìn đây là linh thể của nàng nói lạc thiên khuynh chính là đối với bạch dương đưa tay ra chỉ gặp một màn kia bình thường mắt thường không thể xem xét linh thể tại trong tay nàng như như trẻ con c o g o ngủ h n tường nhìn bộ dáng này mơ hồ còn có thể nhìn ra chút cùng loại nhân loại thai nhi hình tượng chỉ là không có ngũ con bốn không phải đã bị thần hồn câu diệt sao đối với cái này bạch dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút vừa rồi thẩm phán ba động hắn mười phần khẳng định đó là lực lượng hủy d i ệ t theo lý mà nói không có linh thể còn lại mới đối nghe vậy lạc thiên khuynh lại là chống nạnh cười cười nói hủy d i ệ t chính là quy vô mà ta trưởng quản khối này bốn tại bản nguyên trở về sau ta liền nghĩ tới một chút ban sơ sự tình đó là hết thể bắt đầu thời gian cũng là ta xuất hiện trong nháy mắt chúng ta vốn là không ta từ không mà sinh bản thân siêu thoát đi hư n g có lưng quay về phía không thế là ta đi tới hư thực ở giữa bốn hư thực thật giả vạn vật như m ộ n vạn sự đều là hư vạn sự cũng thật không có bản tướng theo sau đó ta là ta mà lúc đó ta nếu có thể đem chính mình từ không bên trong vớt đi ra biến thành hư hào tồn tại vậy dĩ nhiên cũng có thể đưa nàng vớt trở về lạc thiên khuynh tự hào nói tiên tôn thẩm phán xác thực c h ế t đ ể đó là từ pháp lý phương diện tiêu trừ nếu như dùng khoa học miêu tả phương pháp đó chính là đem đối phương dấu hiệu cho xóa còn tiện thể đem tương quan ổ cứng đều c h o nát mọi người sẽ không nhớ k ỹ ma vương là dư tiểu ngư mọi người sẽ chỉ biết hôm nay thẩm phán ma vương ma vương chết nhân ma ân đoán có dấu trầm tròn nhưng những n à y đối với nàng tới nói cũng liền như thế nàng có thể một khóa trở lại như cũ ngay cả cái kia bị nát bấy phần cứng cùng một chỗ bốn nếu không phải cần ma vương chết đi dư tiểu ngư lưu lại nàng thậm chí có thể trực tiếp mô phỏng cái kia siêu việt c ử u dai trị liệu tại chỗ cho người ta phục sinh bốn nhưng một bên bạch dương lại là không khỏi biến sắc liên quan tới lạc thiên khuynh tình huống đêm qua nàng cũng có cùng mình nói qua hắn nhưng là biết đối phương vì từ không đến có ngủ say không biết bao nhiêu năm thẳng đến gần đây mới tỉnh lại hiện tại lại tới đây vừa ra bốn ngươi sẽ không lại phải ngủ say đi hắn lo lắng nói nghĩ gì thế đại lực sĩ nâng lên người khác nhưng so sánh ôm lấy chính mình muốn nhẹ nhõm vô số lần an tâm rồi lại đến mười cái tám cái ta cũng nhẹ nhõm nắm lạc thiên khuynh giả bộ như tú tú na cũng không rõ ràng cơ b ắ p đạo bạch dương lặp đi lặp lại đánh giá hai lần sau xác thực không có phát hiện vấn đề gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hỏi vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đối với cái này lạc thiên khuynh nghĩ nghĩ sau đó mang theo bạch dương liền hướng ra bên trong t i ề n đến trên đường vẫn không quên nói ra tại chủng tộc trên lập trường m à vương phải chết nhưng dư tiểu ngư tại kiếp trước có ân với ta ta cũng không thể không đạt được gì ta chuẩn bị xóa đi nàng ký ức sau để nàng một lần nữa đầu thai truyền thế nàng đại lạc thành thiếu nhân quả ta sẽ giúp nàng san bằng đó là cái người ân đoán kiếp trước dư tiểu ngư thậm chí đều không có phát động lạc thành thái biến chỉ là lặng lẽ chui vào một thế này dư tiểu ngư phạm vào duy nhất tội n g h i ệ t chính là vì cứu vớt chính mình nhỏ thâm viên thế giới định hướng mở ra một cái vết nước vực sâu đến mức ma vật tràn vào tạo thành thương vong ma vương phải chết nhưng xuất phát từ ân đoán cá nhân nàng sẽ cứu nhân loại dư tiểu ngư tiền thể trợ giúp ma vương bình trước đó nhân quả cứu trở về những người đã chết kia để dư tiểu ngư không có vướng vĩu một lần nữa đầu thai đang khi nói chuyện hai người cũng đã về tới trong viện rơi xuống từ trên không sau lạc thiên khuynh giang hai tay nhìn xem trong tay viên kia linh thể cho nên hiện tại liền để nàng hết thể đều lại bắt đầu lại từ đầu đi nói nàng liền có chút thôi động cái kia vừa mới khôi phục lực lượng bản nguyên thuận bản năng lẩm bẩm cái kia hóa giả làm thật hóa vô vi có khái niệm bắt đầu chuyển động ngươi từ không ra tại bắt đầu chi tiên tại cuối cùng đằng sau luân hồi lại tố chân linh không chết hồn linh bắt diệt ở đây giao phó tân sinh dứt lời linh thể tự động biến mất huyết n h ụ c chống g ô n g mà sinh chỉ là trong khoảnh khắc một cái loa hoa rơi xuống đất anh hải chính là bởi vậy sinh ra không phải nói đầu thai chuyện thế sao bạch dương n h í u mày h a i nha t ì n h lược một chút trình tự dễ dàng hơn a lạc thiên khuynh k h o á t tay áo sau đó lại bổ sung tân sinh sau liền không thể lại gọi dư tiểu ngư gọi là cái gì bạch dương nói lạc thiên khuynh chính là túi xuống suy tư một lát sau nàng linh quang loại lên ta bóp bà bảo lần này khẳng định là muốn cùng ta họ rồi họ l ạ nếu không liền gọi là bạch nghe vậy bạch dương lập tức liền mắt nàng là ngươi bóp ta lại không bóp nói cùng hai ta sinh con một dạng cũng đúng nha vậy liền gọi lạc lạc liền gọi lạc vân được rồi hôm nay trời xanh mây trắng thời tiết tốt lạc thiên khuynh mắt nhìn bầu trời lúc này liền quyết định xuống tới lần này bạch dương đồ không có ý kiến gì chỉ là bây giờ còn có một vấn đề đó chính là ai n u ô i còn có hắn vì sao không có hô hấp và nhịp tim ngay vậy lạc thiên khuynh vội vàng lắc đầu ta không muốn n u ô i ta còn chưa có kết hôn mà cho nên ta chuẩn bị đem nàng nuôi dưỡng ở trong n g ộ n của ta ta trong n g ộ n cái gì đều có tuy nói n g ộ n cảnh rất loạn nhưng hắn n g ộ n cảnh cũng có thể mượi phần ngay ngắn rõ ràng ngộng trong ngậu, ngộng n ộ n g trong ngộng bên trong ngộng đại thiên thế giới tu di phụ thế cái gì cần có đều có nuôi cái em bé vẫn có thể làm được nhưng đối với cái này bạch dương lại là lắc đầu không đáng tin cậy nào có đem người nuôi dưỡng ở trong ngộng vậy nàng một đời chẳng phải là một cái hư g i ả trò cười thế nhưng là nếu như tại chúng ta nơi này nàng nhất định bình thường bởi vì nàng đã biến mất trong thời không này không có vị trí của nàng nàng nhất định không có khả năng s á n g chói nếu không liền sẽ cùng một chút pháp tắc phát sinh bài xích có thể bình bình đạm đạm rất không ý tứ nếu là ta tạo ra cái kia nhất định phải có một cái ẩ m ẩ m sóng dậy có thể so với cố sự nhân vật chính một đời cho nên nuôi trong ngọc đi chờ ta bản nguyên khôi phục thêm một chút sau một lần nữa cho nàng trải vớt một chút tồn tại bốn ngay vậy bạch dương cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cùng d ạ n g này nếu là sống lại một đời vậy liền kinh lịch một lần hoàn chỉnh luân hồi đi ta tới cấp cho nàng chọn lựa một cái dùng để chuyển thế thế giới cái gì lạc thiên khuynh n g h i hoặc chỉ gặp bạch dương nhẹ nhàng cười một tiếng sau một khắc thần bí thuộc tính phát động thế giới hết thầy đều tại trong mắt dần dần và mèo nhìn núi không phải núi nhìn nước không nước là đại thiên thế giới m ộ trong hạt bụi bàm, thế nha nhít, tinh nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, hết thể chỉ thế bạm, lại, Tầng tầng lít lít vật mất tượng, từng tồn tại. t bụi biểu giới. đi cái kia cái giới lớp lớp, quần còn so sự đều có đã không khí trong đại địa có cây ở giữa trên loại tóc trong quần áo trong ánh sáng từng cái thế giới hiện, hiện hiện có là hoàn vũ tinh không có là vô tận dung nham có là một khối đại lục nắm nâng mấy cái thời không đủ loại kiểu dáng lập loại bốn hắn đồng thời thấy được vô số ngôi sao sáng t ắ t thấy được vô số thế giới đến điểm cuối cùng cùng vô số thế giới tân sinh tầng tầng lớp lớp thế giới tại trước mắt của hắn tạo thành sòng lớn từ bốn vương tám hướng mà đến lại từ c o n áo của mình trên lọn tóc mà ra cho dù là cùng một cái hạt nhỏ cũng có ngàn vạn hoàn vũ tất cả khác biệt đã ngươi hy vọng nàng có thể nắm giữ một cái có thể so với cô sự nhân vật chính một đời vậy ta cũng không thể bác sự hăng hái của ngươi chính là mặt chữ ý tứ cái này ngàn vạn thế giới ngay tại trước mắt ta tựa như là một trận chuyển tiếp cho chơi ta sẽ chọn lựa một cái thích hợp thế giới khiến cho giáng sinh chính như chúng ta tới đến thế giới bình thường đương nhiên hãng nạo mạn thiên phú không có được nhưng không quan hệ lâm phóng sinh trước đó ta sẽ cho nàng cường hóa một chút nàng bàn nguyên nói bạch dương hiếp mắt tìm tìm chỉ để lại một bên lạc thiên khuynh còn tại chăm chú đốt nao lý giải bạch dương ý tứ chương ba trăm chín mươi hai vạn vật tất cả tranh chương ba trăm chín mươi hai vạn vật tất cả tranh mà tại lạc thiên khuynh đốt nao thời điểm bạch dương cũng đã nhìn khắp cả ngàn vạn thế giới hắn chuẩn bị tìm một cái an toàn thế giới làm lạc vân phóng sinh điểm thế là những thế giới này lấy một cái kỳ lạ thị giác ánh vào trong con mắt của hắn hắn quan sát không khí đưa mắt nhìn bầu trời cùng thái dương thấy được lạc cây đạo qua gạch nói tường đá lại nhìn chằm chằm một viên cục đá quan sát t ư n g cái không quan trọng thế giới tại trong mắt không ngừng phóng đại bốn có thế giới thời gian trôi qua rất nhanh để hắn n h á y mắt và giảm có thế giới thời gian trải qua rất chậm rất chậm để hắn không có kiên nhẫn tiếp tục quan sát hắn thấy được chiến tranh xung đột thử vong đó là đại bộ phận thế giới giọng chính từng cái chủng tộc tàn lụi lại có từng cái chủng tộc c u ộ khởi từng cái thế giới phá diện nhưng cũng sẽ có từng cái thế giới tân sinh vô luận nhân vật chính là loại người hay là không phải người cơ hội toàn bộ sinh linh đều tại tranh đấu không có cái gọi là chân chính hòa bình cho dù là tài nguyên không gì sánh được phong phú thế giới các sinh linh cũng sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ lẫn nhau tranh đấu mạnh nô dịch yếu yếu nô dịch yếu hơn không có lý tưởng bên trong bình quân áp bách cùng không đồng đều khắp nơi đều tại hắn thấy được đăng tinh cường giả ngôn xuất phát thủy đôi câu vài lời ở giữa liền quay vòng vo toàn bộ hoàn vũ tinh không đưa tay sáng thế phúc thủ diệt sinh nhưng bọn hắn y nguyên có ngang cấp tồn tại tới tranh đấu thậm chí y nguyên cần tiến về chiến vực bên trong bảy hắn đã từng nháy mắt vạn d ặ m thấy qua một đám dung nham cự thú đó là một đám không có gì đấu trí sinh linh bọn chúng huệ phải nằm tại trong dung nham ngâm trong bồn tăm ăn nham tương đó là một cái hòa bình chủng tộc có thể bọn chúng cho dù là cái gì cũng không làm cũng sẽ dẫn đến dưới mặt đất dung nham thường xuyên phun ra ngoài thế là, hắn nhưng từ trông được đến không đồng mệnh vận nhanh sông một đầu là dung nham cuối cùng rồi sẽ làm l ệ n h tài nguyên t h i ế u thốn bọn chúng bắt đầu tàn sát lẫn nhau một đầu là ngoại địch mà đến nô dịch bọn chúng thế là nó bọn họ học xong đấu tranh mà những cái kia ngoại địch thì là bởi vì bọn chúng tồn tại dẫn đến dung nham thường xuyên phun trào từ đó có thủ cực khổ mặt đất sinh linh còn có một đầu là hết thể đều rất bình tĩnh mặt đất sinh linh triệt để bị hủy bởi dung nham phun trào bên trong bọn chúng một mực nhìn như an hòa tồn tại nhưng lại cuối cùng tao n ộ đột nhiên xuất hiện t i ê n h a i bọn chúng hay là quấn vào đấu tranh bên trong bốn tranh với trời cùng mệnh tranh cùng vạn vạn vật c h ú n g sinh không tranh thì chết có thể còn sống sót t r ù n g tộc hoặc cá thể không có một cái nào là vô tội tất cả đều là ở lương vác lấy rết chóc bao khoả đi ngược dòng nước trái lại tự thân cũng là như vậy thậm chí ngay cả cái kia trên ngực có lẽ cũng là tại tranh đấu lấy cái gì bốn t h ế vậy bạch dương không khỏi như có điều suy nghĩ nếu quả thật có thần minh đó nhất định là tự nhiên đăng tin mặc dù s ư ơ n g thần minh thế nhưng bất quá là tầng cấp cao hơn sinh vật thôi cái kia hết thể mục đích cuối cùng nhất bất quá là vì tại tự nhiên bên trong tốt hơn tồn tại số dưới trước đó hắn thấy pháp tác đặt vững tự nhiên cơ sở để vạn vật có lực hút để nhiệt độ có biến hóa để cho người ta bị d é t liền sẽ chết bốn n ắ m trong tay tất cả phát tắc chính là thay đổi hết thể hiện tượng năng lực nhưng bây giờ tựa hồ không phải như vậy bốn phản phất có chút t ầ n g thứ cao hơn đ ộ vật tại từ nơi sâu xa ảnh hưởng hết thảy vạn vật không bền lòng không tranh thì chết bốn cho dù là phát tắc cũng có bị cải biến một ngày cho dù là thế giới cũng có phá diệt một ngày bởi vì đây hết thảy đều tự nhiên như vậy bốn thế là h ắ n từ bỏ tìm kiếm vậy chân chính hòa bình thế giới ngược lại tìm kiếm lên tương đối yên ổn thế giới bốn một lát sau tại lạc thiên khuynh cũng chờ n h ả m chán lúc bạch dương đột nhiên tại một hạt bụi nhỏ bên trong phát hiện một cái thế giới đặc thù thế giới kia tựa hồ có một loại thế giới đặc thù phát tắc nó so trước đó chính mình nhìn thấy những thế giới kia đều càng thêm cường đại ở bên trong hết thẻ vĩ lực đều thuộc về với thế giới tất cả thế giới lớn hơn hết thẻ hết thẻ quay trở lại bình thường tìm được cái này hoàn cảnh lớn lên không sai cũng có được cùng chúng ta mấy trăm năm trước đồng dạng nhân loại văn minh mà lại cũng không có siêu phàm tồn tại tất cả mọi người là bình thường cho dù là phát sinh nguy cơ cũng không trở thành động một tí tuổi thành dị quốc mặc dù là bình thường chút thường ngày chút nhưng thường ngày bản thân liền là một kỳ tích trường thanh trước đó ở chỗ này sinh hoạt cũng không tệ bạch dương nói tiện thể cho một bên lạc thiên khuynh giải thích trong đó tình huống nghe vậy lạc thiên khuynh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nghe vào là cái nơi thích hợp vậy liền tuyển nơi này đi bất quá ta có chút lo lắng nàng chết h i ể u an tâm ngươi không phải vừa rồi đã cho chúc phúc tôi h chân linh bất diệt cho dù là chết một vài lần cũng có thể không tổn hao gì chuyển sinh sau đó ta lại cho nàng cường hóa một chút thử một chút nói bạch dương bắt lại chuyển sinh sau dư tiểu n g sau một khắc suy nghĩ k h ó chặt trong đó bà nguyên k h o ả n khắc cường hóa đây là hắn theo thần bí thuộc tính khai phát mới phát hiện cách dùng một chút vật hư hảo không cách nào tiếp xúc sự tình vật nếu như phối hợp đầy đủ thần bí thuộc tính như vậy một dạng có thể cường hóa tựa như trước đó địa mạch tiết điểm nếu như lúc đó chính mình có thể thuần thục khống chế thần bí thuộc tính vậy cũng không đến mức cường hóa thất bại ngươi chắc chắn trở thành thần thoại theo bản năng nị non sau một khắc kim m à u hồng quang mang xông thẳng tới chân trời chung quanh pháp tắc đều đang vặn mẹo đại địa chấn động nhật nguyệt vô quang mắt thấy tiểu viện đều muốn đổ sụp do đến bạch dương liền tranh thủ nó dùng thần bí thuộc tính bao khoả một thanh ném vào phương thế giới kia bên trong、hô. cái này đột nhiên lên vận khí tốt thật sự là dọa ta một hồi thế nào liền một phát nhập hồn nữa nha bạch dương đưa tiến đối phương sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng rất nhanh hắn nhớ lại ném đối phương lúc nhìn thấy một màn không khỏi lại hỏi vừa mới ta giống như nhìn thấy tiểu huynh đệ của hắn đối với cái này lạc thiên k huynh lại là đương nhiên gian tay đều chuyển sinh vì sao còn muốn tiếp tục sử dụng nguyên giới tính thôi cái này gọi lại bắt đầu lại từ đầu ta thay dư tiểu ngư c ả m ơn người a bạch dương khỏe miệng giật một cái bây giờ gọi là vân lạc thiên h u n h chăm chú cải chính dư tiểu ngư đã chết rồi Tốt mà cùng lúc đó bị ném vào một phương thế giới khác bên trong lạc vân chính toàn thân bao vây lấy một tầng thật mỏng thần bí linh khí bình chướng dễ dàng chính là xuyên qua thế giới cùng giữa thế giới ngăn cách nhưng hắn trên thân cái tia cường hóa quan mang vẫn còn không có tiêu tán ngược lại theo đi vào thế giới này càng phát sáng tỏ hai loại thế giới hoàn toàn khác biệt quy tắc bản nguyên và chạm nhau để ép sau đó lại lấy hắn làm trung tâm bắt đầu dung hợp mà theo quá trình này tiến hành tầng kia dùng để bảo hộ nó an toàn hạ xuống thần bí linh lực bình t h ư ớ n g cũng thời gian dần trôi qua dung nhập nó thể n ộ i thời gian dần trôi qua màu hồng quang mang biến thành xích hồng sau đó lại hóa thành mọi loại s ắ t thái cuối cùng biến thành một đạo đen kịp vầng sáng biến mất mà cùng lúc đó tầng kia linh lực bình t h ư ớ n g cũng là vừa vặn hao hết để hắn từ trong hư không trực tiếp rơi xuống đi ra mặc dù không có đến địa điểm dự định nhưng cũng coi là an toàn lụt vững vàng rơi vào đến một cái đỉnh núi trong ao ở giữa lồi ra trên tảng đá mà theo nhập thế hoàn thành từng tiếng sáng khóc nỉ h non cũng là vang lên tiếng khóc hủ chạy một đám tôn cá cũng cũng đưa tới người khác chú ý không biết qua bao lâu một cái dâu tóc bạc trắng lao nhân phát hiện đối phương lao nhân vội vàng chống đỡ thuyền tới đến nơi này đem người ô m lấy đầu năm nay ném hải tử còn có hướng trong a o ném không biết một bên chính là cô nhi viện thôi hay là cái nam hải hắc tiểu g i a hỏa may mắn ngươi gặp phải ta đến cùng ra ra về viện 8. á m s là tiền t r u y ệ n cường 393. m ộ t ngày kia mọi người cho là vẽ lên chính là dấu trầm tròn chương ba trăm chín mươi ba một ngày kia mọi người cho là vẽ lên chính là dấu c h ấ m tròn theo lạc vân hư không tiêu thất một bên lạc thiên khinh trừng mắt nhìn dùng hiếu kỳ bảo bảo ánh mắt nhìn xem bạch dương đã đưa đến trong thế giới kia ngay tại cục đá này bên trong đương nhiên ngươi dùng ánh mắt của mình là nhìn không thấy bạch dương giải thích nói nói không đợi lạc thiên khinh nói cái gì liền trực tiếp đưa tay móc hướng về phía trong mắt của mình tắt đi bầy t r u n g đặc tính sau cắm xuống một móc một đầu kết nối với thần kinh cùng mạch máu ánh mắt liền bị t r ụ đi ra bỏ vào lạc thiên khinh trước mặt muốn nhìn lời nói ngươi dùng của ta con mắt mới được đang khi nói chuyện bạch dương cũng là cũng là thuận tay một cái trị liệu chữa khỏi tròng mắt của mình mà lạc tiên h khuynh nhìn trước mắt cái này hắc bạch phân minh ánh mắt cũng là học theo một thanh móc ra chính mình một cái ánh mắt sau đó đem bạch dương đổi đi lên ngay sau đó thôi động chính mình quyền năng bạch dương chi nhãn hòa mỹ cùng tự thân lẫn nhau kết nối k h ó c này chúng ta ở giữa lần thứ hai phát sinh khoảng cách đâm tiếp xúc lạc tiên h khuynh c h ừ n g mắt nhìn lúc này mắt trái của nàng là mang theo màu xanh nhạt đồng tử mắt phải lại là hắc bạch phân minh con mắt hay là gì đồng đâu coi như không tệ lạc tiên k h u n h chống lạnh nói liền nếm thử đối với cái tia cục đá nhìn lại thời gian dần trôi qua một chút thế giới hiện hiện nhưng tất cả những thứ này đều mơ mơ màng màng không lắm rõ ràng nàng còn muốn nhìn kỹ lại chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tin tức của tới sau một khắc nàng vội vàng nhắm mắt lại chỉ cảm thấy đầu có chút chìm vào hôn mê dưới chân một cái lảo đảo suýt nữa cái ngã nhưng lại bị bạch dương tay mắt lanh lẹ ổn định không được lượng tin tức quá lớn ngươi chòng mắt không dùng được lạc thiên k h u y ê n xoa đầu nhắm mắt phải không dám mở ra vừa rồi nàng chỉ là muốn thấy rõ ràng bên trong một cái trong thế giới một chút xíu cũng cảm giác được cái tia kinh khủng lượng tin tức đó là cả một cái thế giới lượng tin tức nhỏ đến bùi bặm lớ Từ mỗi l ư ợ nếu g giữa tử ở i quan, lẫn nho con k n mòn phở giao l ư các tích tạc loại sinh vật giao lưu giao bạo hạt sinh nói thiên giữa thiên nhỏ, đến thiên thể ở giữa quỹ tích vận hành, thiên thể bạo tạc hạt nhỏ vận hành thể thể Hết thể hết thể vật quỹ ở không rõ chi thiết, đều muốn chuyển vào đầu của mình. tiết, Nếu đều đầu muốn không vào của phải kịp thời nhắm mắt đoán chừng nàng đến càng khó chịu hơn đương nhiên đầu bạc o t ạ cái gì ngược lại gì kỳ h không cho bạch ô n đến nỗi, lớn g để k đem những này tin tức nhốt vào trong lộng chỉ là lấy trước mắt cái này tình huống của mình đang tiếp thụ trong quá trình sẽ cảm giác người phần khó chịu dù sao dù là chỉ là trong thế giới kêu một đầu tinh hệ nó tin tức liền xem như ghi lại ở nạ nội ổ cứng bên trên cũng đủ để nhét bạo toàn bộ thái dương hệ ngươi xem cpu là cái gì làm nhìn những vật kia ngươi sẽ không đầu vóc đau không lạc thiên q u y n h nói lại móc mất rồi bạch dương con mắt sau đó đổi lại chính mình nguyên bản lúc này mới một lần nữa mở to mắt nhìn về phía bạch dương vừa rồi một màn kia còn hiện lên ở trong đầu nhìn một cái cả người đều phảng phất bao phụ tại trong nước biển thế giới thì là tạo thành nước biển kia cơ bản đơn vị bốn chính mình vừa rồi chỉ là trọng điểm nhìn bên trong một cái thế giới thậm chí đều không có nhìn cẩn thận liền đa dạng này mà bạch dương vừa rồi lại là tỉ mỉ không biết chọn lựa bao nhiêu cái thế giới nàng không hiểu rõ lắm đối phương nao cấu tạo bốn đồ ăn liền luyện nhiều bạch dương vớt vớt lạc thiên quanh đầu đồng thời phóng thích ra trị liệu đối với cái này lạc thiên khuynh lại là l ư ớ t mắt muốn đánh người mới đồ ăn tám mà cùng lúc đó thiểu thâm biên giới theo đời cuối cùng ma vương chết đi những cái kia khắc cấn tại bọn chúng trong huyết mạch á p chế và giảng buộc cũng là biến mất theo bọn chúng những ma vật này vốn là tính tình ngang ngược hỗn loạn khi ma vương ư ớt t h ú c biến mất sau trừ một số nhỏ cao dai ma tộc cảm thấy phẫn nộ cùng lo lắng bên ngoài càng nhiều ma vật là tại chỗ bắt đầu cùng hoan ma vương chi lĩnh bên trong bốn nương môn kia ma vương rốt c u c chết một đầu thất gia như ma hung tận gắt một cái nước bọn trực tiếp đem sàn nhà đập một cái hố sâu gần trăm năm nay đương nhiệm ma vương bằng vào thực lực tuyệt đối áp chế bọn hắn tất cả ma tộc nhất là đối với cao giai ma vật càng là ư ớ c t h ú c nghiêm trọng đối với những cái kia đê giai không có gì đầu vóc ma vật không tốt ư ớ c t h ú c thế là liền nặng t r ừ n g buộc bọn chúng những này cao giai ma tộc cái này cũng hạn chế vậy cũng hạn chế không để cho nội đấu không cho phép tự tiện tiến về làm tinh ăn người còn nói người nào là thành nghệ tính ăn liền dừng lại không được thật sự là cho cười người là càng ăn càng nghị ăn nhưng mình cũng sẽ bởi vậy càng ăn càng c ư ờ n g đại cái kia hoàn toàn nói rõ đây là đồ ta liền nên đi ăn mười đối đều bằng bản sự cho ăn bể bụng tính bóng có thể cái kia nương môn chết tiệt lại không để cho bọn chúng đi a nhất định là đem đồ tốt che giấu chính mình đi ăn ăn một mình bây giờ chết vừa vặn bốn một bên một cái khác thất giai từ phía phù đồ cũng là tứ trường trên mặt treo đầy ghét bỏ nói đúng vậy a cửa bên kia chính là thịt nàng lại hạ lệnh để cho chúng ta không được đi vào nương môn chính là nương môn không bằng anh của nàng một nửa nhớ năm đó nó đi theo tiền nhiệm ma vương đây chính là ăn ngon bố say ngạnh sinh đều ăn được thất giai có thể từ khi đổi thành cái này mới ma vương sau nó liền rốt cuộc không có hưởng qua người sống ngẫu nhiên dính vào chọn người mùi tanh hay là chính mình lặng lẽ phái đi địa giai ma vật thông qua cửa tiến về lam tinh bên kia giết hết hậu đái trở về chút đều không lắm tơi mới cảm giác cũng không tốt thậm chí có một lần bị phát hiện chính mình còn bị đánh một tháng không thể sống động hiện tại tớ i nói chết đáng lời cái gì nghỉ ngơi lấy lại sức đều chẳng qua là ăn một mình lấy cơ thôi đi theo tiền nhiệm ma vương ăn ngon uống sướng bây giờ lại nhìn xem cửa bên kia không thể đi ngồi sổm ở nơi này cùng nhân loại bị ép ngồi sổm cai nghiện chỗ một dạng khó chịu bốn chính là năm đó chính là nàng cái thứ nhất đưa ra muốn cùng ăn thịt bọn họ chung sống hòa bình còn cái gì bù đắp nhau ta nhổ vào một thân đổ h a n nhát dê hai chân không ăn trong bụng chúng ta liền sẽ bị bọn hắn ăn bên cạnh cũng có một đầu ma long hình tượng ma vật đáp lời nói hắn nhưng là gặp qua những nhân loại kia những nhân loại kia đem bọn nó những vực sâu này s i n h linh cắt miếng nấu canh phối hợp các loại nguyên liệu nấu ăn làm ra cái gì một mụ tươi cái kia ăn lại nhanh lại ưu nhã có thể ở trong đó đều là đồng bào của nó a mặc dù nó cũng không phải rất quan tâm đồng bào có thể cái này cũng không cải biến được bọn chúng nếu như không đem nhân loại ăn hết liền sẽ bị nhân loại ăn hết hiện thực chiến vực mở ra lưỡng giới cửa lớn nhất định có một phương muốn biến mất bốn đừng quảng c á i k i a ăn cây táo rào cây sung ma vương nếu không phải nàng ư ớ t thúc cái này cũng không để cho vậy cũng không được lao tử đã sớm đem những người k i a lương ăn sạch sẽ cái này trên dưới trăm năm có thể nín chết lao tử các huynh đệ đi ăn thì đi lời này vừa nói ra nhất hô bạch đứng ma vương chi lĩnh chín mươi chín cao dài các ma tộc nao n a o xông về bọn hắn đã sớm xem trọng t r o n môn mà những vực sâu này giới cao cấp sức chiến đấu tập thể xuất động nó đi theo chủng tộc cũng là nhao nhao đuổi theo a n thịt ăn thịt ăn thịt h ồ thanh thế càng phát ra to lớn lại thêm không có ma vương c h i lực ước thúc bản năng tình huống còn lại mấy cái bên kia dần dần hướng tới hỗn loạn đám ma vật cũng là nhao nhao đi theo đại bộ đội mà đi không nhiều lắm biết công phu ma vương c h i lĩnh bên trong một vị uy tín lâu năm m a quân bay về phía không trung nhìn xem cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng tiểu thâm liên giới không khỏi cảm thấy một cỗ mọi lòng đương nhiệm ma vương dốc hết tâm huyết chỉ vì tìm kiếm thích hợp đường đi đến cho tiểu thâm liên giới kéo dài tính mạng cần cù chăm chỉ cho tiểu thâm viên giới tích lũy ra dùng để tăng lên chiến vực xếp hạng nội tỉnh chỉ là khoảnh khắc liền cả gốc lẫn lãi trả trở về mấu chốt nhất là những thứ ngu xuẩn kia kết quả là thì ra l à như vậy đối đại ma vương cho rằng nàng là ăn cây táo rào cây sung nghĩ tới đây hắn không khỏi trong ánh mắt nhiều hơn chút bi thương ý nghĩ của nàng đều là đúng vô luận là ngay từ đầu muốn tìm kiếm hòa bình cùng tồn tại b ú đắp nhau hay là về sau nghỉ ngơi lấy lại sức không xâm phạm lẫn nhau là chúng ta không xứng có được nàng đương nhiên nhân loại cũng không xứng có được hòa bình nói hắn nhìn về phía một bên bán long lương sờ lên đầu của đối phương nói lôi linh hảo hải tử n g ư ơ i cùng ta đi qua đến lam tinh t u y ể n cái vắng vẻ nơi tốt giấu kỹ sau đó liền đi chiến vực tránh một chút đi n g ư ơ i có lôi đ ỉ n h cự long cùng ma nhân huyết mạch có thể hận thân vu lam tinh thiên phú của ngươi cũng coi là trong thế hệ trẻ tuổi tốt nhất hảo hảo sống sót không nên quên cố hương của mình còn có đừng có bất luận cái gì cựu hận nhân loại cũng không có làm gì sai bọn hắn chỉ là không muốn bị chúng ta ăn hết đương nhiên chúng ta cũng không sai bởi vì chúng ta cũng không muốn bị bọn hắn ăn hết chúng ta cũng chỉ là muốn trở thành duy nhất sống tiếp phía kia thôi sai là thế giới này bốn ngay vậy lôi linh hơi ngần đầu có chút bối rối nhìn về phía trước mắt dần dần không còn thu liễm khí tức ma quân đại soái chỉ là nói còn chưa dứt lời liền bị đánh g h y nhớ kỹ ta lời khuyên không cần ă n người nhân loại thành nghệ tính sẽ để cho ngươi nhanh chóng mạnh lên nhưng cũng sẽ đánh mất chỉ có lý trí tiền nhiệm ma vương chính là hạ tràng nói khí tức của hắn cũng là hoàn toàn giải phóng cựu giai đ ỉ n h phong bốn gần với ma vương mạnh nhất nhưng trung quy không phải ma vương ma vương tại lúc hắn quản lý những ma vật kia nhưng bây giờ ma vương không có ở đây bốn ta đấu cả một đời đấu với trời cùng ma đấu đấu với người bây giờ tiểu thâm v i ê n giới nếu không có ta cũng không cam chịu tâm vương cổ chịu chết liền để ta lại cuối cùng điên c u ồ n g một thanh tám mà cùng lúc đó t h ầ n phán ma vương tin tức cùng kết quả cũng là lấy cực nhanh tốc độ bước vào thiên gia vạn hộ mọi người ngạc nhiên gọi hắn là nhân ma chi chiến d ấ u châm t r ọ n thậm chí có người đề nghị đem một ngày này nhớ làm ngày lễ lấy tưởng niệm nhưng mà không ai biết đến là bọn chúng trong miệng d ấ u châm t r ọ n lại là cuối cùng còn hoan điểm xuất phát bảy giờ khác này các ma tộc đã mất đi lớn nhất kết h ú c cũng đã không còn ma cân nhắc chủng tộc đến tiếp sau tồn vong vấn đề toàn bộ tiểu thâm v i ê n giới sinh lực đều hướng về một cái nào đó chuyện tiến hành quay con thoi kỳ danh an người chương ba trăm chín mươi bốn đế tử tiểu thâm v i ê n giới dốc toàn bộ lực lượng chương ba trăm chín mươi bốn đế tử tiểu thâm v i ê n giới dốc toàn bộ lực lượng mà cùng lúc đó bạch kỳ thôn bên trong theo lạc thiên khuynh đổi s o n g con mắt sau không khỏi ngáp một cái tiểu bạch ta vây lại trong hư vô vớt người hay là thật mệt mỏi mau đưa bạch vũ gối ôm cho ta một cái nghe vậy bạch dương theo bản năng phản bác ôm cái gì bạch vũ ô n ta không thâm thôi đối với cái này lạc thiên k h u n h không khỏi liếp mắt ngươi có cái gì tốt vớt ve ngủ, ngủ còn đỉnh người ta muốn bạch vũ không cần ngươi thứ bạch dương n ế t miệng nhưng vẫn là móc ra bạch vũ số hai bỏ vào lạc thiên khuynh trong ngực dù sao bạch vũ cũng là người một nhà ôm ai cũng không sai b ệ t lắm nhìn xem lạc thiên khuynh lắc lư đi lên lâu đi bạch dương cũng là một lần nữa trốn vào dưới mặt đất n ạ o p h ẹ t đăng tinh đằng sau hắn có thể cảm nhận được địa mạch đối với mình kêu gọi một bộ phận địa mạch tiết điểm chủ động liền cùng mình phát sinh tiếp xúc còn lại những cái tia nguyên bản trốn trôn tranh tránh địa mạch tiết điểm giờ phút này cũng giống là một đám khát vọng về nhà hai tử mà đối mặt loại yêu cầu này hắn tự nhiên là muốn đi thỏa mãn một đợt mặc dù b theo hai cái cao dai phân thần đến thực lực của mình hoàn thành hướng về nửa bước đăng tinh bay vọt thậm chí ở vào thần bí thuộc tính thần bí hiệu quả có thể nhìn thẳng cái kia thế giới biển nhưng n g ạ n h thực lực bên trên so với đăng tinh hay là có một khoảng cách nhưng là nếu để cho hắn tập hợp đủ toàn bộ địa mạch tiết điểm đó chính là một loại tình huống khác địa mạch chi linh thiên phú chỉ cần tập hợp đủ chỗ tinh cầu toàn bộ địa mạch liền có thể tự động đến đăng tinh thiên phú cũng sẽ tùy theo tiến hóa thành quần tinh chi linh theo bạch dương trực tiếp chui vào trong địa tâm từng viên mắt thường không thể xem xét điểm sáng n a o n a o hướng về trung tâm nhất địa tâm chỗ hội tụ hướng về bạch dương trên thân tụ tập mà bạch dương thì là chăm chú đối với nó tiến hành cộng minh giờ phút này hắn cộng minh tốc độ cũng là tăng lên rất nhiều có nguyên bản một ngày mới có thể cộng minh một đầu địa mạch tiết điểm hiện tại biến thành mấy giờ một đầu mà lại theo cộng minh số lượng càng ngày càng nhiều tốc độ này cũng sẽ càng lúc càng nhanh mười mà cùng lúc đó làm tin các nơi theo c ũ mới hai vị ma vương đồng đều đã chết đi tin tức truyền bá khắp nơi đều bắt đầu răng đèn kết hoa cho dù là giống tây minh loại này vừa mới đánh đánh bại nhiều chỗ bị hao tổn quốc gia cũng là như thế bọn hắn đánh, đánh bại người chết gọi là tài nghệ không bằng người nhưng ma vương chết vậy liền nên phổ thiên đồng khánh mặc dù bọn hắn không có nghe nói nhiệm kỳ này ma vương từng có cái gì xâm lược hành vi nhưng ma vương miễn là còn sống chính là cái sai lầm à. ma tộc phạm vào tất cả tội ác đều phải làm có ma vương một phần mới là kết quả là có nhiều chỗ liền phát sinh tương đối hiếm thấy một màn rõ ràng là tại cử hành tăng lễ sắc mặt thảm bại x a sút nhưng biết được tin tức này sau tại chỗ liền mở ra chạm vĩnh vẫn không quên cho người mất cũng dội lên hai cái cường nói là muốn dính dính hỉ khí tiếp sau còn có thể ném tốt thay nhưng không có người phát hiện một chút vết n ư ớ vượt sâu bên trong bắt đầu lấy một loại không bình thường tốc độ trào ra ngoài ma vật không chỉ có như vậy những vực sâu kia vết nứt cũng giống như là cảm nhận được cái gì nguyên bản thưa thất vết nứt càng phát ra dày đặc một đạo lại một đạo vết nứt v ư ợ t sâu không ngừng triển khai đáy biển bầu trời trong thành thị trong thân n ú i bốn mà trong vực sâu lúc này cũng là phi thường náo nhịn nhịn nơi này có một đầu ma dẫn trước khi đến cửa trên đường có ma vật mắt sắc phát hiện trên mặt đất ngọ ngậy một đầu đen kịt n miễn trùng c h ậ t nhìn cùng lam tinh j u n bự có chút tương tự chỉ là toàn thân đen kịt còn mọc đầy vẩy dày đặc cùng bén nhọn r á hút đây là tiểu thâm liên giới bên trong thường gặp một loại tầm cạn mặt đất miễn trùng nó sinh thái địa vị cùng l chỉ là càng có tính công kích ngay vậy bên trong một cái cấp độ tương đối cao ma tướng thấy thế cũng là túi đầu nhìn thoáng qua lập tức toét miệng nói giống thế mà còn có bỏ suốt đồng b ả o một đầu nho n h ỏ ma dẫn bắt hắn cho ta móc ra mang lên chúng ta tiểu thâm viên giới sinh vật liền nên ăn làm t i n h t h ị tươi t cho dù là côn trùng cũng nên ăn làm t i n h côn trùng dứt lời cái kia lớn bắt ma một tay lấy nó đào ra đặt ở da dày trong túi mà nối nghiệp tục đi theo đại bộ đội tiến lên chỉ chốc lát sau lại có một cái thâm viên ma vật hô nơi này còn có quần ma tước mang cho ta bên trên nơi này còn có khát máu hoa nếu ổ căn cả cũng ngay đất, h như có thể mà nói công chiếm lam tinh sau bọn chúng còn muốn hướng nhân loại học tập một chút nuôi dưỡng kỹ thuật đến lúc đó nuôi người chơi bừa muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu chỉ là suy nghĩ một chút hắn cũng cảm giác ma huế y t sôi trào thế là g ơ lên lồng ngực hét lớn những đồng bào giết người ăn thịt công thành chiếm đất thơm ngọt ngon miệng dê hai chân ăn càng nhiều liền càng cường đại làm tinh khắp nơi đều có đồ tốt cho dù là cái lá cây ăn quả v ậ t bên trong đều là thơm ngọt thổ nhưỡng cũng có thể làm cho chúng ta nơi này thực vật sinh trưởng tốt còn sống đồ vật toàn bộ mang lên lời này vừa nói ra nguyên bản liền ở vào hưng phấn trạng thái đám ma vật lập tức liền càng thêm cục nhiệt người a bọn chúng thèm ăn thật lâu rồi nếu không phải trước đó ma vương đẻ ép bọn chúng đã sớm ăn t h n g k h á i mà lúc này ngay tại nói chuyện cái này ma tướng cũng chỉ là tại truyền đạt đại soái y tứ trước đó bọn chúng không nghe đại soái là bởi vì đại soái không có thực lực lại là một cái thần phục với ma vương dưới chân hèn nhát nhưng hiện tại xem ra đại soái cũng bất quá cấp tốc tại ma vương võ lực mà khuất phục thôi kết quả là bọn hắn liền quyết định nghe đại soái nhìn một cái cái này ăn thịt đều có các h cục ngay cả cái hạt cọt đều được dẫn đi nếm thử làm tinh đất màu mỡ nếu là sớm dạng này bọn chúng xác định vững chắc đã sớm đi theo đại soái chạy cách cái kêu ma vương xa xa đi ăn ngon uống sướng bốn mà lúc này hắn hiện tại chỉ muốn đối với nhân loại tiến hành một lần cuối cùng tạo thịt tạm thời cho là, là ma vương báo thủ dưới sự chỉ huy của hắn còn có rất nhiều cao giai ma tộc cũng là hiệp trợ hắn từ các ngõ ngách bắt đầu xua đổi sinh linh thằng đến một đoạn thời khắc chim bay đi tại bầu trời chui vào trên bầu trời cửa bên trong cá bơi nhảy vào phun trào ra làm tinh dòng nước trong cái khe vô số ma tộc nhao nhao bước qua cái kia đạo viết đầy tội ác cửa lớn d ụ c vọng khu xử bọn hắn đi ăn người hoặc là bị người ăn bảy chương ba trăm chín mươi năm chúc mừng trạm bên vì ai mở chương ba trăm chín mươi năm chúc mừng trạm bên vì ai mở lúc này tây minh long thị tổng bộ rộng lớn trong đại sảnh mười mấy người t ề tụ một đường nơi này có bọn hắn còn sót lại cao tầm bốn chiến tranh qua đi nơi này phái chủ chiến không h i ể u toàn quân bị diệt lúc này bọn hắn nguyên bản ngay tại thương thảo có quan hệ đầu hàng vấn đề nhưng là nửa đường mà đến ma vương t ử trận tin tức chuyển đến bọn hắn cũng là nhịn không được mở bình trạm gần hoa quốc thẩm phán ma vương kết thúc nhân ma chi chiến ta cảm thấy đầu hàng hoa quốc không phải một cái mất mặt sự tình đối với cái này một bên người cũng là đi theo mở ra trạm gần nhẹ gật đầu đồng ý nói hoa quốc cũng không phải là phản nhân loại hoàn toàn tương phản bọn hắn vì nhân loại làm ra công hiến hẳn là khắc vào lịch sử tấm b i a to bên trên lại nói đám người cùng cười to lên ha ha ha ha, đến cả ly khánh nhân tộc bốn chỉ là tại cái này đã nặng nề lại vui sướng bầu không khí bên trong một đạo đột nhiên xuất hiện vết nứt v ư ợ t sâu lại là ở sau lưng l ạ g yên mở ra một cái lông xù mọc ra lợi trào đen kịt đại thủ đột nhiên từ đó nhô ra lấy thế xét đánh không kịp bưng t h a i bắt lấy một người trong đó đầu chỉ là hố néo hái một lần tựa như là một cái thuần thục nhà vườn thao xuống thành thục trái cây máu tươi tại siêu p h à m động tâm lực bên dưới trực tiếp phun đến trên trần nhà tung tóe khắp nơi đều là chúc mừng chạm đến rơi xuống đã rơi vào một cái sinh trưởng ở phần đuôi lông nhung trong đại thủ sau đó một cái đen kịt vẫy mao cự thú bắt đầu từ bên trong đi ra chỉ gặp cự thú kia toàn thân ma khí sâm nhiên toàn thân lân giáp người theo đuôi nắm rút chẳng tỉnh trong tay còn cầm cái kia còn mang theo hoảng sợ đầu lâu n g ư ờ i nhân loại này chân thất thú còn biết vì ta phối hợp rượu nói chính là mở ra cối say kia đại địa miệng máu trong miệng một loạt răng nanh phía sau là mọc đầy mài răng khoang miệng nó đem cái đầu kia tính cả rượu cùng nhau nhét vào trong miệng sau một khắc vết máu về r a máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống s ư ơ n g đầu cùng pha lê bị nhai nát giòn vang cũng là đánh thức mọi người đang ngồi người không ai sẽ nghĩ tới một giây trước bọn hắn còn tại chúc mừng nhân loại thắng lợi một giây sau liền tao nội tập theo lý mà nói ma vương chết những cái kêu bản tính hôn loạn bạo ngược ma tộc hẳn là không cách nào lại tổ chức xâm lấn mới lạ tối thiểu bọn hắn l ạ i như thế này cho là bốn ha ha ha một ngụm não hoa một ngụm rượu nhất là hưởng thụ nhưng ma tộc cũng sẽ không chờ đợi đám người ngu nơ kết thúc lúc này liền chọn lựa xuống một mục tiêu người nơi này đều là đại bộ a vừa rồi nó bất quá ăn một cái ngũ giai nhân loại lại có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ sức mạnh kỳ diệu tại thể nội sinh sôi lan tràn đến thân thể các nơi lân giáp trở nên càng thêm đen nhánh sáng tỏ lực lượng ma khí đều chiếm được nhanh chóng trưởng thành đối với ma tộc tới nói nếu như nói thế gian có kỳ chân cái kia tất nhiên chính là những người này một ngụm não hoa xuống dưới đều nhanh trên đỉnh nó tại chiến vực bên trong sinh tử chém giết một tháng phải biết đây mới là ngũ dai mà thôi ha nếu là mặt k h á c bẩy nghĩ tới đây nó đang muốn hành động nhưng mà so với nó động tác càng nhanh là mái tóc màu đỏ thất dai nam tử đối phương không chút do dự hướng về chính mình đánh tới nhìn xem cái kia hướng về chính mình đánh tới thất dai nó cũng là lúc này liền nên đón tiếp lấy mà cùng lúc đó một bên người cũng là nhao nhao tiến nhập trạng thái chiến đấu hết thầy đều phát sinh quá mức đột nhiên bao quát vết n ư ớ này xuất hiện cũng là không có dấu hiệu nào lại thêm thất giai ma vật động tác tốc độ cực nhanh khi bọn hắn kịp phản ứng lúc chiến đấu đã bắt đầu ý xạ cho ta cùng đội trưởng chúc phúc giết cái này ma vật dù gì cũng tối thiểu muốn kéo tới tướng quân trở về sau đó ngươi mang theo tất cả sáu giai trở xuống người rút lui một cái khắc tóc ngắn màu vàng nam tử đối với một bên tóc vàng mắt xanh cao g ầ y nữ tính hô hào đồng thời chính mình cũng là mang theo một thanh đại truy đạt tới bọn hắn quốc gia cao cấp sức chiến đấu chết hơn phân nửa chỉ còn lại mấy cái cao giai tướng lĩnh đang cùng hoa quốc đàm phán trong đó cũng bao gồm bắt giai đội trưởng kỳ thật cùng nói là đàm phán không bằng nói là các loại thông chi nhưng b trước mắt cái này mà v ậ t phải chết rơi tốt nhất là hiện tại lập tức lập tức thời khắc đó nhập huyết mạch cửu hận để nam tử cấp tốc từ sợ hai trạng thái tiến nhập hồng ôn trạng thái người cùng ma không có hô hấp cộng đồng không khí chỗ trống chết đi cho ta đặc tính kỹ toái giáp đả kích tiêu hao năm mươi lĩnh lực để lần công kích sau vỡ nát mục tiêu tất cả ngoài định mức phòng hộ thuộc tính cũng đối với mục tiêu trang bị tạo thành cực lớn tổn hại đặc tính kỹ thuấn bộ trong nháy mắt đến năm mươi cây số bên trong phạm vi tầm nhìn bên trong tùy ý vị trí không tiêu hao làm lạnh một hát kỹ năng phá diệt chi truy tiêu hao đại lượng thể lực lĩnh lực đối với mục tiêu tạo thành kết x ủ tổn thương kỹ năng côn g bạo toàn thuộc tính theo tâm tình chập trần mà tăng lên cao nhất ba mươi trước mắt ba mươi bốn không có thăm dò có thể nói chỉ là trong n g a y mắt n a m tử chính là bạo phát tất cả thủ đoạn cùng sát chiêu mà cùng lúc đó một bên nữ tử trúc phúc cũng là đúng hạn mà tới hai đạo kim quang đồng thời rơi xuống trên thân hai người kim huy trúc phúc lâm thời tăng lên năm phần trăm ba triệu thuộc tính tiếp tục mười giây thời gian sau khi kết thúc khôi phục một trăm linh linh lực dự trữ cũng khôi phục tất cả thương thế không bao gồm tử vong mỗi lần bổ sung năng lượng thời gian hai trăm bốn mươi h nhiều nhất tích lũy ba lần bốn khi kim quan g rơi xuống sau đầu nàng cũng không trở về bảo hộ lấy mặt khác không đến lục g a i đám người cấp tốc rút lui đại bộ phận cao cấp sức chiến đấu đều chết tại ngày hôm qua một trận không hiểu trong công kích còn lại cao cấp sức chiến đấu không phải rất nhiều nhất là đối với những cái kia ngay cả lục giai chưa tới đám người, Lưu tại đây, chủng c giao thủ trong chiến trường sẽ chỉ từ chiến đấu dư ba hoặc là trở thành ma t ộ c cường đại chất dinh dưỡng cũng may người ở chỗ này thấp nhất cũng là ngũ g a i rút lui đứng lên cũng là tương đương cấp tốc các hiện thần thông bên dưới rất nhanh liền rời đi ngàn mét có hơn bảy mà lúc này trong đại sảnh theo hai người một ma đậu thủ Cái này, đặc này trong h ù vật t liệu kiến đ cấp cấp một một đó lớn nhất khác biệt thường thường là đặc tính gánh chịu số lượng cùng cao hơn chỉ số cùng đối với pháp tắc tốt hơn thích thương tính nhưng lục giai đặc tính nếu như vận dụng thỏa đáng hoặc là tính nhắm vào tương đối mạnh tại sáu trở lên Đăng tinh cùng h tình h ư a đầy dưới, lúc đó ị c cũng h không phải không là khả Chỉ năng. là, một bên khác ỵ xạ vừa mới mang người bảy giờ đi đang chuẩn bị hồi viên nhưng mà vừa quay đầu cũng cảm giác tầm mắt tối sầm ngay sau đó một cỗ tanh h hôi nương theo lấy kinh khủng đè ép cảm giác liền tràn vào nàng giác quan giang giác Giang giác! xinh đẹp gương mặt huyết nhục nổ tung ngay sau đó xương cốt vỡ nát ánh mắt đột xuất nhưng mà nương theo mà đến đau nhức kịch liệt còn chưa kịp cảm thụ nàng liền đã mất đi ý thức chỉ để lại sinh mệnh lực ngoan cường lục giai thân thể không đầu còn tại thi hành chiến đấu chỉ lệnh rút kiếm đối với phía trước sinh vật hung hăng đâm tới bổ chặt đâm chọn tựa như một cái tươi sống thân kinh bách chiến, chiến sĩ đây là lục giai đằng sau sinh mệnh cấp độ mang tới hiệu quả cho dù là đã mất đi đầu lâu thân thể cũng sẽ tuân theo khi còn sống sau cùng chỉ lệnh vận hành thời gian này căn cứ cá thể ý chí cùng cường độ thân thể khác biệt có thể dài đến mấy ngày thậm chí mấy tháng lâu trừ phi là bị đẳng cấp cao hơn lực lượng trực tiếp giết chết bốn nhưng mà tại không sử dụng đặc tính tình h ữ n giới lục giai cùng thất d a i trên lệch thật lớn công kích của nàng đánh vào dậy đặt trên lân thiến đinh đ ư ơ n g rung động lại chỉ là t ó é lên từng mảnh hòa hoa cuối cùng tính cả thân thể cũng bị một thanh lên cửa vào vào trong bụng mỹ vị thật là mỹ vị ha ha ha, ha. cái kia vậy m a ma tộc cười ha ha lấy khi thế trên người lập tức liền kéo lên một mạng lớn ăn nhân giả dần dần mạnh hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng lại nhiều đến chút nó liếm miệng một cái sau đó đem ánh mắt nhìn về phía những người khác m ộ ư ơ i ba đặc tính năng lực tiểu thiếp sĩ về sau một chút cao giai cường giả xuất hiện đặc tính sẽ lấy tiểu thiếp sĩ hình thức viết ra đặc tính kỹ năng không có gì không chạm đối với mục tiêu tiến hành một lần không nhìn vật lý trở ngại trang kích cũng phong tỏa khôi phục một giờ làm l ệ n h hai mươi tư h có thể n g o à i định mức tiêu hao lực lượng liên tục phóng thích ma khí ngự thủ trong vòng một phút miễn dịch lần tiếp theo nhận dồn thương công kích nếu như miễn dịch thành công thì toàn thuộc tính gấp đội một phút đồng hồ làm lệnh hai mươi tư h thế thân tiềm ảnh phân ra một cái có được tự thân toàn bộ thuộc tính năng lực đặc tính kỹ năng thế thân t i ế ý thức c được không đúng đội trưởng chạy đến lúc vừa mới bắt gặp nữ tử bị đưa vào khoang miệng một màn h lập tức chuẩn bị dựng thẳng lên đáng chết ma tộc chết cho ta sau một khắc hắn bắt đầu bất kể đại giới thôi động đặc tính kỹ năng Ma t、so thế thế, so、nói người kia nhìn đối phương cái kia màu xanh đậm đầu góc trực tiếp liền ôm gặm đi lên bảy ma ăn người lại bủ càng ăn càng mạnh hiệu quả hiệu quả nhanh chóng mà người ăn ma cũng bổ chỉ là dưới tình huống bình thường ma vật không có khả năng trực tiếp dùng ăn trực tiếp dùng ăn nghiêm trọng có thể sẽ trí mạng thường thường cần tốt bao nhiêu mấy đạo gia công mới có thể biến thành tăng thực lực lên món ngon mà lại tăng lên hiệu suất cũng không có ma vật rõ ràng như thế nhưng đã tức giận lên đầu nam tử giờ phút này chỉ muốn đòn lại trả đòn lại thêm những cái kia xử lý thủ đoạn chủ yếu là nhằm vào đê giai cùng người bình thường tới nói nhưng đối với đã tới thất giai hắn tới nói trực tiếp ăn đơn giản là tăng lên hiệu quả kém chút mà nào ăn sống chua xót khổ cay nhưng hắn không quan tâm ma ăn người người cũng ăn ma thời gian dần trôi qua cái k i a ma tộc ánh mắt đã mất đi hào con bốn trong lúc đó ma vật kia thân thể y nguyên duy trì muốn ăn người dục vọng thân thể không đầu kéo lấy chạy xuôi tại bên ngoài cơ thể dạ dày hướng về đám người bô tẩu cũng may đã trải qua hôm qua nạ phẹt báo n ổ i sau tuyệt đại đa số người đều đi đến chiến vực cho dù là trong đó một số người không bao lâu liền lựa chọn bỏ quyền nhưng phần lớn người vẫn kiên trì xuống tới đến nay không có lựa chọn trở về lại thêm nhân khẩu tại đây vốn là ít cho nên cái tia thân thể hành động đường à y cũng không thể bắt được người tại h ế là n ma tộc chút đ chiến tranh kịch liệt nhất cái tia hai trăm năm bên trong căn cứ thống kê không trọn vẹn tối thiểu có vượt qua năm mươi tỷ người chết tại ma tộc trong nhiệm tương đương với toàn bộ lam tinh nhân loại đều bị đối phương huyết tẩy năm lần thậm chí căn cứ về sau tính ra nếu như tăng thêm nhân khẩu không đủ hai tỷ những thời giờ kia p h ò n g đoán cẩn thận bình quân mỗi một góc đều muốn bị đối phương huyết tẩy m ộ ư ơ i lần trở lên đến mức gặp ma điên đã trở thành bây giờ một loại gen phù hợp bảy bởi vì tại ma t ộ c huyết tẩy lam tinh thời kỳ chỉ có điên cuồng cùng chiến đấu mới có thể còn sống mỗi người đều còn không mang nổi mình ú c khắp nơi đều có nguy cơ tử vong không ai có thể đưa ra tay đi một mực bảo hộ nhát gan người hàn nhát chỉ có điên cuồng cùng chiến đấu mới có thể giết ra một đường máu b ả chuyện cho tới bây giờ không ai sẽ để ý tới ma tộc phải trang phạm qua tội có phải là hay không lương thiện cũng không ai sẽ để ý bọn chúng tới mục đích là cái gì chỉ cần làm a tộc đều phải chết ma tộc còn sống chính là sai lầm lớn nhất nhân loại cùng ma tộc không có khả năng hô hấp cùng một mảnh không khí đây đã là nhân loại cơ bản nhất trung nhận thứ bảy lúc này hải thành không úp quầy rượu ngay tại chỉnh lý danh sách nhân viên không úp thần làm đột nhiên cảm nhận được cái gì lao ra cửa đi xem xét lại làm ấy cái vực sâu khổng lồ vết nước xuất hiện ở trong thành thị ma vật tàn phá bừa bãi thôn vệ lấy nhân loại ăn trên một người nghiện án trăm người cấp trên nuốt bạn người chúng giáo đổ cùng kêu lên giận hô đang khi nói chuyện thần sứ toàn thân hơi nước tư tán thân thể dần dần b ậ n mẹo từng cây rong biển mọc ra giọng nói chuyện cũng là càng phát điên cuồng mà mặt khác giáo đổ đối với cái này cũng là nhao nhao tiến nhập biến dạng trạng thái vặn vẹo bọ s á t lấy phóng tới những ma vật t i a bốn theo bọn hắn nghĩ toàn bộ lam tinh đều là nguyên sơ c h i thần tài sản riêng thần minh tài sản thần thánh không thể xâm phạm chứ thần minh bản thân hết thẻ ý đồ nhúng c h à m đồ vật đều nên nhận nghiêm khắc trừng phạt nhất là những này từ bên ngoài đến ma vật bốn mà so với nhân loại bình thường bọn chúng cũng lộ ra càng thêm điên cuồng cũng càng thêm nguy hiểm tín ngưỡng để bọn hắn không sợ sinh tử tà thần xâm nhiễm để bọn hắn cũng đã trở thành yếu xâm nhiễm nguyên no ăn của ta cánh tay một cái tả giáo đồ không có thực lực đi lên nhưng nuốt ăn cánh tay ma vật chẳng những không có mạnh lên ngược lại thống khổ ngã trên mặt đất trên thân bắt đầu mọc ra d o n g biển muốn ă n ta ta gặm một bên khác không hút thần làm khó khăn lâm tránh thoát một đầu ma vật đánh giết sau đó quay đầu liền cắn lấy đối phương trên nông ngay sau đó bị đối phương một c ư ớ c đ ạ bay mà cái kia bị cắn ma vật chỉ gặp miệng vết thương một vòng màu xanh sấm bắt đầu l a n tràn thời gian dần trôi qua ma vật kia trên thân cũng là bắt đầu mọc đầy d o n g biển thẳng đến một đoạn thời khắc nó nhào về phía cái khác ma vật ngắn ngủi vài phút thời gian tại đây giai ma vật bên trong chính là bạo phát một trận dỏm bị nguy cơ thế thế, thần sứ không khỏi cho á i này n xâm dù là bình thường người bình thường chỉ cần đừng tìm đường chết gặm bọn hắn một ngụm đều có thể thời gian ngắn ngăn cản một hai có thể những ma vật này đối với cái này lại cơ h ộ i không có sức chống cự chỉ là trước đó loại này xâm nhiễm chỉ có thể do bọn hắn tự mình tiến hành mà bây giờ những ma vật này cho dù là trở thành bọn hắn thứ cấp xâm nhiễm nguyên thậm chí nhiều lần cấp xâm nhiễm nguyên cũng y nguyên có rất mạnh truyền b ạ tính mà lại biến dạng tốc độ càng như bảy mà biết được điểm này tà giáo đồ môn lúc này cũng không còn h ạ m súc nhao nhao vặn vẹo bỏ sát lấy phong tới đám ma vật cắn một cái liền chạy trong lúc nhất thời lưỡng cực đảo ngược bảy khi địch phong mang theo quân khu mọi người chạy đến lúc liền thấy không hợp thói thường một màn chỉ gặp từng cái tà giáo đồ toàn thân mặc giáp trụ miêu tả màu xanh lá r o n g biển tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ quái khiếu bỏ s á t lấy một cái hai t a m dai t ả giáo đồ liền có thể đổi lấy một đám ba thứ dai ma vật chạy khắp nơi cũng có cho dù là hơn nửa người cũng bị mất còn biết dùng tay bỏ s á t lấy dùng đầu đẩy ra phiên đá cứu ra cái kia bị sụp đổ kiến trúc đệ ở phía dưới người thằng đến nhìn xem người thuận lợi sau khi rời đi lúc này mới hài lòng hai mắt nhắm nghiền nghiêng đầu một cái liền bị đặt ở trong phế tích bốn hắc đám điên này tại sao lại là cái thứ nhất đổi tới hiện trường bất quá bọn hắn giống như biến mãnh liệt thật nhiều địch phong không khỏi khỏe miệ nhưng đối với đối phương xuất hiện hắn cũng đã sớm thành bình thường dù sao loại chuyện này cũng không phải phát sinh lần một lần hai cơ hồ mỗi lần vết nước vượt sâu bộc u phát địa phương đều có thể nhìn thấy đối phương sinh động thân ảnh từng đoàn từng đoàn màu xanh sống dòng biển phiêu đáng tại trong phế tích cùng ma vật trong két hẹp dùng sinh mệnh đi n g h ĩ cách cứu viện thần minh tài sản đương nhiên sau đó có thể sẽ mê hoặc một bộ phận người trở thành bọn hắn thành viên mới nhưng ở sự tình kết thúc trước quân đội thường thường đều sẽ lựa chọn tạm thời làm như không thấy tận khả năng nhiều cứu một số người bốn mà những n à y ta giáo đồ dứt bỏ tín ngưỡng lý niệm cùng động cơ không nói chỉ từ hành vi đi lên nói đang bảo vệ thành thị cùng bảo vệ người dân phương diện s o quân đội còn muốn liều mạng dù sao bọn hắn chính là một đám không muốn mạng phong tử không chút nào khoa trương vì thần hộ mệnh minh tài sản vì tín ngưỡng của bọn họ bọn hắn có thể không chút do dự bỏ ra một ngàn lần sinh mệnh đây cũng là có chút tà giáo cứ điểm tại bị biết được sau sẽ không trước tiên đổi tận giết tuyệt nguyên nhân một trong bởi vì khi thai nạn tới bọn này vặn vào người là thực xe đè vào phía trước nhất dùng sinh mệnh bảo vệ tín ngưỡng đương nhiên tại xã hội hướng tới ổn định lúc bọn hắn lại sẽ trở thành nguy hiểm lớn nhất là cần tiêu diệt toàn bộ đối tượng mười một chương ba trăm chín mươi bảy siêu phàm virus chương ba trăm chín mươi bảy siêu phàm virus theo địch phong xuất lĩnh nơi đó quân bộ gia nhập hải thành thị trung tâm tình hình chiến đấu dần dần bị ổn định trong lúc đó không u úp thần làm nhìn xem một đầu cùng loại sừng dài màu đen láo hổ ma vật không khỏi hai mắt một l ồ i màu xanh sấm ánh mắt trực tiếp nhảy ra h ố c mắt chỉ vì cái kêu ma hổ để mắt tới một nhà nhà trẻ nơi đó có một đám trốn ở cầu trượt phía dưới phát dùn tiểu bằng hưu mà vô luận là quân bộ hay là mặt khác tà giáo đồ đều không có chú ý đến nơi đây thế thế, hắn giận t ừ tâm l ê n yêu nghiệt đừng tổn thương bọn hắn dứt lời lúc này bạo khởi ngay tại cái k i a xe tải lớn nhỏ mánh hổ đã đối với một đám tiểu bằng hữu gặm xuống lúc một đạo màu xanh sấm lưu q u a n g v ạ n mèo bỏ đến bay múa rong biển xúc tu ngạnh xinh xinh ngăn trở đối phương miệng to như chậu m á u ôi dám đả thương bọn hắn người đang chết đáng chết đáng chết đáng chết ta nói trong miệng chính là ngưng tụ lại thủy tiến màu xanh sấm thân ân bị hắn khu động đến t ự c h ạ n vạt mẹo k h o ả n khắc giang lâm trong không khí mơ hồ có biển rơi xuống giữa thiên địa hình như có sóng biển tiến vọng sau một khắc thủy tiến bắ khoảnh khắc quán xuyên đầu này ngũ dai ma hổ thân thể sau đó hắn chính là quay đầu dùng cái kia chóc ra túi ở trên mặt màu xanh sầm ánh mắt nhìn xem một đám tiểu bằng hữu nhất miệng cười cười đồng thời còn không quên thực hiện một chút hắn bản trước làm việc chủ thần hào quang sẽ phù hộ các ngươi nhớ kỹ cứu các ngươi chính là nguyên sơ c h i thần cùng hắn tín đồ thành tín nói đi hắn chính là vừa nhìn về phía một khu vực khác lập tức lại hô to một tiếng n g h i ệ t xúc bung ô ra ngội t ử kia nói chính là điên cuồng công kích mà đi một đầu đụng bay mục tiêu ma vật chỉ để lại một đám tiểu bằng hữu bị bị hù đi tiểu một chỗ một mà loại này thâm niên xâm lấn tình huống thậm chí đều ảnh hưởng đến khí linh giới bên trong lúc này khí linh giới bên trong từng cái vết nước mở ra vô số ma vật cũng là tùy theo t u ấ â n ra tiểu thâm v i ê n giới diện tích so lam tinh lớn hơn trăm lần cho dù là bởi vì đám ma vật bạo ngược tỷ lệ tử vong cao ma vật thưa tớt h nhưng khi những ma vật này cùng nhau sau khi xuất hiện đối với lam tinh tới nói cũng là một cái kinh khủng số lượng chỉ là so với lam tinh xuất hiện tại khí linh giới ma tộc liền không có dễ chịu như vậy khí linh biến thân trang bị lúc căn bản không thể ăn lại thêm trước đó vì tránh né chiến loạn khí linh bộ tộc cố ý thu nạp lực lượng hội tụ khí linh giới coi là chó ngáp phải rồi có chỗ chuẩn bị cho nên đối mặt thâm viên ma vật đột nhiên xuất hiện ngược lại là lộ ra thong dòng không í t mà lại khí linh bộ tộc cả một cái đều là siêu phảm tộc đàn mỗi cái khí linh khí thân đều đều có đặc sắc mà lại đại bộ phận còn tự mang đặc tính hoặc đặc tính kỹ năng giống như là t ấ t chung đánh lui thoái giáp loại hình đặc tính thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trên chiến trường thậm chí thay thế bạch rực ở chỗ này bồi tiếp sang tư độ diễn sinh phân thân còn chứng kiến một thiếu nữ nhảy lên một cái trên không trung trực tiếp biến thành một cây đen k ị bút lông sau đó bị nó khế ước giảm một thanh x é t đến ở trong tay linh lực quang chú trong khoảnh khắc liền vẽ xuống một cái lục giai ma vật chân dung sau đó lại nhẹ nhàng đánh một cái xin h ả o sau một khắc cái kết lục giai ma vật tại chỗ liền nát một chỗ đó là vẽ thế bộ tộc tiền bối không giống với chúng ta thánh dương bộ tộc cùng trị liệu tịnh hóa đoạn sinh tương quan các nàng khí thân phần lớn cùng ghi chép sửa tin tức cũng chính là bút khái niệm này có quan hệ các nàng bộ tộc lưỡng cực phân hóa rất nghiêm trọng thiên phú bình thường cơ hội chính là gân gà nhưng thiên phú tốt nhưng lại mười phần khủng bố sửa mục tiêu ký ức nhận biết hoặc là phán người sinh tử loại này có tính trên cơ bản đều sẽ xuất hiện tại các nàng bộ tộc bên trong tiểu độ ở một bên giải thích đấy nhưng lại hoàn toàn không có muốn tham dự chiến đấu ý tứ hoặc là nói không phải nàng không muốn mà là không có khả năng dù sao bên người vị này không phải chân chính bạch t ỷ t ỷ không có khế ước giả ở bên cạnh nàng không cách nào hóa thành khí thân mà không thể biến thành khí thân nàng cũng chỉ là một cái bình thường nhị giai siêu phàm mà lại là người khác có thể sử dụng thiên phú nàng không dùng đến loại kia ở trong cùng giai thường thường đều thuộc về hạng chót đăng khi nói chuyện cánh ba nghìn sáu trăm sáu mươi sáu hào đột nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng đứng lên bàn giao một câu ngươi chờ đợi ở đây không nên chạy loạn ta ra ngoài tìm người nói chính là hai cánh mở ra đằng không mà lên nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình ông ngoại bà ngoại còn ở nơi này đâu hai vị lao nhân ra hiện tại cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu mặc dù đoạn thời gian trước bạch rực dành thời gian lặng lẽ là nhị lao ưu hóa g e n là ông ngoại kéo dài tuổi thọ nhưng hai người ngạnh thực lực còn tại đó rất dễ dàng xảy ra vấn đề cho nên nàng quyết định mau mau đến xem về phần tiểu độ nơi này có cô cô nàng t o a c h ấ n mà lại tiểu độ hai cái mẹ thực lực cũng không yếu nơi này nhưng so sánh cái khác địa phương đều muốn an toàn tám mà cùng lúc đó là thành tại hôm qua đồng dạng phát hiện nhà mình không có còn có diệp trường a n cùng một thanh thanh khi thật nhà bọn hắn vốn là thật tốt chỉ là hôm qua diệp trường a n chiến đấu qua tại giam a n dẫn đến nhà mình bất hạnh chết bởi dư âm chiến đấu hắn vốn là chuẩn bị hôm nay mang theo một thanh thanh cùng bạch l i d ì cùng một chỗ về hải thành dù sao hắn quê quán cũng ở đó chỉ là còn không có xuất phát liền lại gặp ma vật xâm lấn bọn da hỏa này không dư ta diệp trường a n nhìn xem tuân ra ma vật không khỏi gân xanh nổi lên gặp ma điên hắn cũng không ngoại lệ chỉ là còn chưa bắt đầu đọc thủ liền bị một bên một thanh, thanh giữ chặt nhưng lần này có chút không đúng bọn hắn còn giống như mang theo chút những vật khác một bên một thanh thanh h a i mắt d á m định kỹ năng phát động đây là nàng lần này chiến vực lúc kết thúc lấy được ban thường nhưng mà cái này một xem xét liền đem chính mình giật mình đại lượng không thuộc về làm tinh trí mạng vi rút cùng một chút ma hóa t h ả g thực vật vi sinh vật thật giống như bị tận lực an bài mở dạng một mạch cũng là đi theo vào một màn này trực tiếp dọa đến nàng lạnh cả người nhân loại địch nhân lớn nhất là cái gì bình thường ly tính tới nói là ma tộc nhưng ở nàng nhìn lại còn có một loại khác đồ vật đó chính là những bệnh này quần hoặc là nói là có thể đi theo cùng một chỗ siêu phàm tiến hóa nhân loại chưa từng có tiếp xúc qua nguy hiểm siêu phàm bệ n h khuẩn mà trước mắt nàng tựa hồ liền gặp được tại một chút cực giống mục nát thi thể ma vật trên thân nàng xem xét đến một loại bị ma tộc gọi là mục nát bệnh siêu phàm virus lục giai phía dưới đều có thể là bị cảm nhiễm đối tượng trừ cái đó ra còn có có thể đem sinh linh huyết n ụ c thân thể dần dần cải tạo thành thực vật thụ hóa bệ n h khuẩn có thể giống như là dây sắt trùng ký sinh bọ ngựa như thế đến ký sinh, sinh vật siêu phàm nhỏ bé sinh linh những này trước đó chưa từng có xuất hiện qua ma giới vũ khí sinh vật bây giờ đều bám vào tại từng cái vi khuẩn gây bệnh bên trên bị đám ma vật lôi kéo mà đến nhìn trong nội tâm nàng phát r u n những này hoàn toàn mới virus có thể là cái khác không để cho nàng cấm liên tưởng đến một loại tên là bệnh đậu mùa virus bây giờ nhân loại mặc dù siêu phàm không còn dễ dàng bị bệnh khuẩn xâm hại nhưng bây giờ những cái kia đã từng địch nhân tựa hồ cũng xuất hiện đồng dạng siêu phàm bốn bọn chúng trên thân mang theo đại lượng cao cương liệt bệnh truyền nhiễm chúng ta đến cách xa một chút một thanh thanh nhanh chóng đem chính mình nhìn thấy đồ vật nói ra ngay vậy vốn đang cân nhắc muốn hay không bên trên diệm trường an lập tức liền có dự định siêu phàm virus không biết cái gì vị các ngươi ở chỗ này chờ một lát một lát ta đi ăn thử đứng mà nhìn xem đến diệp trường an trong đó cũng có chút hình thể cao tới trăm mét ma tộc đối với hắn chạy xuống nước bọt cũng tỉ như một cái tương tự mọc ra đầu hồ cự tượng ma vật giờ phút này liền khóa chặt diệp trường an nhân loại này thật lớn bắt đầu ăn khẳng định đủ kỉnh mà diệp trường ăn giờ phút này cũng là loại ý nghĩ này muốn nếm thử chủ yếu là những ngày bệnh truyền nhiễm không thể thả tiến đến thai họa lam tinh song phương suy nghĩ hề lên nhao nhao háo n i ệ m ra chương ba t r ă c n mươi á cái tiếp theo ăn ai chương 398. c á i tiếp theo ăn ai âm âm bốn khi hai cái trăm mét cự vật lấy mười mấy lần vận tốc âm thanh ẩm vàng chạm vào nhau kinh khủng trùng kích tựa như cỡ nhỏ đạn hạt nhân giống như trong nháy mắt liền thành không phương viên mười dặm hết t h ể tạp vật đem toàn bộ đất trống đều phá đi một tầng kinh khủng trùng kích tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn vô số kiến trúc nhao nhao sụp đổ nguyên bản liền tàn phá không chịu nổi thành thị triệt để biến thành phế tích khi hình thể cùng chất lượng cũng đủ lớn đằng sau chỉ cần hơi thực hiện một chút tốc độ cũng đủ để khai sơn liệt bốn đây là thất gia i ma tộc a tiểu diệp tử thế nào đột nhiên mạnh như vậy cách đó không xa bạch nhi h n bọn họ vội vàng chống lên tập thể linh lực bình t h ư ớ n g ngăn trở trạng mặt tới trung kích mặc dù nàng gia i vị rất thấp nhưng là bản thể cấp độ cao a tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương sử dụng đặc tính nhưng diệp trường an lại vẫn là không có bị thương chút nào phải biết lần trước tại ma tộc sử dụng đặc tính sau diệp trường an thế nhưng là trực tiếp bị đánh về nguyên hình bốn chỉ là bốn lúc này một thanh thanh điểm chú ý lại hoàn toàn không ở nơi này nàng ngay tại ngơ ngác nhìn phương xa hai tôn lẫn nhau gặm cự thú chỉ gặp mở ra pháp tướng trạng thái diệp trường an hai tay trực tiếp giữ lại cổ của đối phương ngay sau đó há miệng liền cắn nhưng mà ma vật kia đầu lại là đột nhiên bị lệnh một chút đối với diệp trường an liền cắn xuống sau đó răng lợi đụng vào nhau bốn trường an nụ hôn đầu tiên tám cũng may loại này mặt ngoài nhìn như kích tình hôn nồng nhiệt trạng thái cũng không có tiếp tục bao lâu sau một khắc diệp trường an có chút phát lực hàm răng của đối phương miệng lưới trực tiếp bị cắn nát xì c ậ u vật còn không có đánh răng thế mà còn cần miệng tiếp diệp trường an đệ xuống đầu của đối phương khẽ gấp một b ụ n nhưng càng nghĩ càng không đúng thẳng một tay lấy chính mình nửa mặt xe xuống sau đó hung hăng ném đi phản phất lưu tinh và chạm giống như trực tiếp đập chết một đống đê ma v ậ t sau một khắc kim quang l ó ạ i lên một quyền vung mạnh tại đối phương trên đầu chiến ý oanh quyền nhất thời thiên địa vì đó yên tĩnh kinh khủng quyền phong nương theo lấy ánh sáng màu và nóng sẽ rách đại địa sông nát t ầ n g mây biến mất ở chân trời thái quần tây là rẽ ngôi quyền thấy thế bạch thi hai mắt tỏa sáng cái k i a thuần túy bạo lực thường thường so lệ loẹt càng để cho người nhiệt huyết sôi t r à bốn chỉ là đã đánh thành vô số nhỏ hơn cá thể sau đó lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa tụ hợp giống nhân loại ta tán thành lực lượng của ngươi nhưng là dừng ở đây rồi nó cảm thụ được trước mắt tên nhân loại này tuyệt đối là đại bồ a n hắn chính mình tối thiểu có thể mạnh gấp đôi chỉ là đối phương giang lợi quá tốt nó cần đổi chỗ khác công kích nó bộ tộc này vốn là am hiểu săn giết thốt vệ lại thêm nhân loại huyết nhục vốn là có thể làm cho mình càng ăn càng mạnh chính mình đặc tính kỹ năng còn có thể thông qua vết thương cướp đoạt thuộc tính nói cách khác chỉ cần có thể kéo xuống đối phương một ngụm máu thịt này lên kia xuống bên dưới là hắn có thể mài chết đối phương bốn nghĩ như vậy đầu kia ma tộc giống i ậ n cắn một cái tại diệm trường ăn phần bụn nơi đó là nhân loại yếu ớt nhất địa phương một trong nhưng mà khi lợi thức rơi xuống lại phảng phất cắn được cái gì không thể dung chuyển đồ vật ngay cả cái k i a da thịt đều không có xuất hiện nửa điểm lõm ngược lại là bị đối phương đè xuống đầu một ngụm đầm da na hoa diệp trương ăn hé mắt nhìn xem d ư ớ i thân ma vật này mới vừa rồi bị chính mình cắn rơi huyết nhục lại bị địa phương khác huyết nhục cấp tốc bổ khuyết thấy thế hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái ngươi tự hồ có thể ăn thật lâu nói chính là lần nữa một ngụm đầm xuống sọ đầu cứng rắn vào miệng tan đi không thể ăn nhưng là dinh dưỡng phong phú hắn có được có thể tiêu hóa hết thể dạ dày dế mèn ma vật không nói chơi cam đoan liền đối phương biến thành vật bài tiết cơ hội đều không có bốn hôm qua hắn bị từ vô thần chân thân trạng thái đánh lại sau liền bắt đầu rút kinh nghiệm sương máu một cái dế mèn bắt dai ma tướng thế mà hai ba lần liền đem vẫn lấy làm kiêu ngạo cứu cực hình thái đánh tan mặc dù đối phương là bắt dai mặc dù mình còn bất nhập dai mặc dù đối phương dùng đặc tính lực lượng nhưng là hắn chính là k h n g phục hắn suy tư hơn phân nửa ban đêm sau hắn rốt cuộc hiểu n h ư n ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn vô luận mạnh bao nhiêu luôn có thể có mạnh hơn hắn cho nên ép cấp không dùng được chiến đấu thôn vệ leo lên thẳng đến thế giới đỉnh phong cho nên hắn liền lựa chọn đột phá chiến vực tiến giai điều kiện hắn đã sớm thỏa mãn chỉ là trước đó một mực không có lựa chọn tiến giai mà liền tại đêm qua hắn sau khi nghị thông suốt hắn liền thông qua chiến vực một hơi liền đi tới tam giai nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì liên tục t h ă n g giai quá nhanh dẫn đến quán tính quá lớn nguyên nhân đến tam giai sau hắn liền phát hiện có chút dừng lại không được trước đó hắn tại chiến vực dùng lỗ đen chi pháp gặp người mới chiến trường tinh hạch từ đó làm cho tinh thể sụp đổ lấy được một trăm linh khai thác giá trị mà tinh cầu kế h ạ c h tâm mang đến năng lượng khổng lộ vẫn luôn bị hắn đặt ở thể nội dùng để cường hóa thân thể chỉ là theo liên tục thăng những năng lượng kia trong khoảnh khắc liền bị hắn hấp thu tiêu hóa s o n g tất thế là thuận t h ă n g g i a i quản tính hắn một mạch liền đến đến lục giai bốn phóng nhãn cả nhân loại văn minh đây cũng là phần độc nhất nhưng hắn nhưng không có vì vậy mà cao hứng bởi vì hắn trước đó dự trữ tích lũy những năng lượng kia cùng dinh dưỡng t h ă n g g i a i lúc toàn bộ tiêu hao hầu như không còn nói đơn giản chính là đói bụng đúng vậy đói bụng hắn cho dù là đến lục giai sinh mệnh cấp độ hoàn thành lần thứ nhất thể biến hắn vẫn không có nửa điểm linh lực tồn tại tại dự trữ dinh dưỡng cùng năng lượng sau khi dùng xong liền cần ăn cái gì cũng may hắn có thể tiêu hóa phân giải hết thể vật chất s a n g sớm hắn gặm vài tấn xi、si、mang trộn lẫn cốt thép cho ăn no thể năng cần thiết nhưng loại này năng lượng cũng chỉ có thể dùng để duy trì hành động cần thiết không thể để cho thân thể tiến một bước cường hóa chính mình trên bản năng thân thể của hắn khát cầu cao cấp hơn năng lượng đến cường hóa tự thân mà loại năng lượng này nơi phát ra chỉ có hai loại loại thứ nhất chính là chiến ý thuần túy chiến ý mỗi một lần chiến ý vay quyền cung cấp khôi phục đều sẽ bị thân thể hấp thu từ đó trở nên càng mạnh một chút mặc dù mỗi lần lượng không nhiều nhưng thắng ở có thể tự sản tự tiêu mà trừ cái đó ra đó chính là ăn ăn chút cao giai đồ chơi mà hai cái này kết hợp chính là đi săn tám nghĩ như vậy hắn liền tăng nhanh tốc độ ăn trước mắt cái này ma vật thể nội ẩn chứa đặc tính cường hóa đại bù chỉ là nơi này tồn tại cũng không chỉ có hai người bọn họ theo cả hai lẫn nhau gặm ăn càng nhiều cao d a i ma vật cũng là sông tới các loại đặc tính hoặc kỹ năng nhao nhao đánh vào trên người hắn nhưng đều không hề có tác dụng hắn vẫn miệng lớn gặm ăn ma vật kia bốn mỗi một chiếc ăn cái kia thân thể đều sẽ bành trướng một phần mà trong tay ma vật mặc dù mỗi lần đều sẽ thông qua đặc tính bổ khuyết vết thương nhưng thân thể cũng sẽ tùy theo rút lại một phần giống tên nhân loại này không thích hợp đừng quản ta cái kêu ma tộc nhìn xem chung quanh đồng tộc vội vàng hô lớn không cắn nổi thân thể của đối phương một chút cũng không cắn nổi mà còn chạy không được bị đối phương bắt được trong n g a y mắt nó cũng cảm giác có cô đến từ bốn phương tám hướng lực lượng đem chính mình mỗi một cái tế bào đều gắt gao gấp cố nó thành thịt cá trên tất gỗ bốn nhìn đối phương không ngừng phóng đại miệng lớn nó tuyệt vọng nhắm mắt lại vạn vật sinh linh đơn giản ăn hoặc bị ăn nó cũng không ngoại lệ bốn chỉ là chung quanh ma vật cũng không có cứ vậy rời đi trước mắt tên nhân loại này đối bọn chúng lực hấp dẫn quá mạnh ăn một miếng liền một ngụm ta muốn uống ngó của hắn ta muốn ăn thịt của hắn bốn bọn chúng dùng thâm viên ngữ nói chính mình t ố cầu không ngừng đối với diệp trường an tiến hành công kích mà diệp trường an cái kia nguyên bản hào quang cũng không biết khi nào biến mất vết thương bắt đầu xuất hiện nhưng đối với cái này diệp trường an lại là hồn nhiên không thèm để ý lau miệng đứng dậy nguyên bản hơn một trăm m thân t cao đã vượt qua hai trăm m toàn t thân kim quang l ó e lên thương thế khoảnh khắc khôi phục hắn cúi đầu ngắm nhìn bốn phía lộ ra một cái nhuốm máu r á n g tươi cười đa tạ còn đãi kế tiếp an ai mười một đặc tính vừa xem tiểu thiếp sĩ đặc tính kỹ năng tuyệt đối vật thể lực ngự cực kỳ tuyệt đối vật thể thoát thai từ tứ đại lực cơ bản vận dụng thăng hoa trong vòng một phút hóa thành lý tưởng tuyệt đối vật thể miễn dịch hết thể phương diện vật chất tổn thương cũng miễn dịch đại bộ phận đặc tính tổn thương làm lạnh 720 h a t chú tuyệt đối vật thể không giống với mạnh hỗ trợ lẫn nhau vật liệu tuyệt đối vật thể thuộc về tuyệt đối không cách nào hư hào dù là ở vào trong thời không luận lưu cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào không gian đứt gãy cũng vô pháp đem nó phân liệt sẽ không bị bất luận cái gì từ bên ngoài đến sự vật ảnh hưởng biến đổi hình dạng mảy may là một loại chỉ tồn tại ở trong lý tưởng khái niệm trạng tài tám đặc tính huyết mục hóa sinh mất đi huyết lục sẽ h Cũng tại một sau khi vấn đề này hỏi ra những ma tộc này bọn họ mới khôi phục một chút lý trí nhìn xem đã ngay cả cặn bát đều không có còn lại thủ lĩnh thấy lệnh cả người bay thẳng thiên linh ai cũng không muốn bị ăn nhưng ai cũng muốn ăn trước mắt cái này mỹ thực tựa hồ có chút là răng thất giai thủ lĩnh đều bị gặm bọn chúng lại có thể thế nào nghĩ tới đây chúng ma lập tức liền hướng về bốn phương tám hướng chạy tới chạy có thể chạy mấy cái là mấy cái ta còn không có ăn qua thịt người đâu không muốn chết ở chỗ này đối với cái này diệp trương a n nhìn xem khắp nơi chạy trốn ma tộc không khỏi n ế t miệng lên chạy chạy sao các ngươi đều tới đây cho ta diệp trương ăn một tiếng quắc nhẹ đưa tay hư nắm lực định tứ tượng tay cầm thái hư bốn một cô lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ vùng đại địa này tiêu lực từ đại địa đến không khí lại đến những n à y chạy ma vật trên thân mỗi một cái vật chất giờ khác này đều bị loại này lực ảnh hưởng tại phạm vi bên trong tính cả cái kia ánh sáng đều xuất hiện vật mèo hết thạy cũng bắt đầu trở nên không thể xem bốn giờ khác này cái kia hư cầm nằm đấm chính là lô đen cực hạn lực hút đủ để không gian vật mèo bị hăn khóa chặt hết thạy đều không có thể trốn nhưng ở phạm vi bên ngoài xác thực một cây phủ sáng đều không có bị hút đi vào đối với lực cao độ khống chế m ư ơ i một giờ phút này cái kia cao dai nhất địch nhân đã hóa thành hắn dùng để bổ sung chính mình nhiên liệu còn lại những này đê dai hoặc là bình dai ma vật trong tay hắn ngay cả đồ chơi cũng không tính chứ cực kỳ cá biệt có được hư không loại đặc tính ma vật bên ngoài mặt khác ma vật bao quát trên đất đất cát không c h u n g không khí cùng những cái kia bị mang theo mà đến bậy ệ quần những vật này toàn bộ đều bị lôi kéo vỡ nát sau đó hội tụ ở trong tay một ngụm nuốt vào không thể ăn nhưng năng lượng đủ kỉnh diệp t r ư ờ n g an tán đi cái kia kinh khủng n ư c hút lúc này mới hiện lộ ra thân hình chỉ gặp một cái cao tới hơn năm trăm l i n tự nhân đỉnh thiên lập địa đứng tại giữa phế tích hô hấp thành gió thiếu như phích lịch phương v i ê n và m é t cả vùng đại địa đều bị gặm đi gần m ộ mươi mét độ dày nguyên bản ma vật càng là một cái không có lưu diệp trường an nhìn chung quanh một chút phát hiện đã đem ma vật giết sạch sau lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía vực sâu kia trong cái khe một lát sau hắn đi vào vết nước kia trước hai tay khe t r ố n g trực tiếp chui vào ta đi vết nước vực sâu xem xét hắn đang hận chết vực sâu này d ư ớ i năm lần bảy lượt đến s ầ m lấn khi còn bé không có thực lực nhiều lần kém chút chết tại thâm viên ma vật trong miệng hiện tại có thực lực tự nhiên muốn đánh lại mới được các tiền bối cùng ma vật ân đoán hắn không rõ ràng nhưng hắn biết khi chính mình hay là một đứa bé thời điểm những ma vật này liền đã cùng hắn kết t h ù hận mà giống như hắn người cũng rất nhiều chỉ là những người kia không có chính mình lực lượng như vậy chỉ có thể đem t h ù hận phát tiết tại chửi rủa bên trên chỉ là khi hắn đi tới thâm viên dưới sau lúc này mới mộng bức phát hiện giống như đám ma vật mất giáo ma đâu hắn buôn phía nhìn một chút lại đem từ trường tung ra ngoài nhưng phạm vi ngàn dặm sửng ư sốt không nhìn thấy một cái ma vật bóng dáng thậm chí ngay cả nơi này thực vật đều bị n ổ tận gốc không biết bị mang đến phương nào hắc vậy cũng đừng trách ta đem ngôi nhà cho trộm diệp trường ăn miệng cười một tiếng lúc này hai tay hư nắm miệng rộng mở ra kinh khủng lực hút ở trong tay chuyển đến s ơ n xuyên đại đ ị a dòng sông toàn bộ hướng về trong tay hắn hội tụ sau đó bị đưa vào trong miệng bùn đất ta ăn nham n tương ta ăn không rõ thi thể ta ăn không biết vật bài tiết ta tờ mở ă n ă n ă n ă n không đúng t uyết tám mà giờ khác này ma x o á i cũng thông qua tuyển định vết nước vực sâu tại chỗ đánh lén thôn tính vệ một vị phổ thông cựu giai cường giả thực lực tăng lên thêm một bước sau liền đem lôi lên một thanh ném tới trong núi rừng xa xa Mà chính mình chính trong h nhanh chóng tôn, phương phía ì tìm là tiên tôn, ngăn kia được cái tại t đối ư ớ c t r lúc này hắn bắt đầu liều lĩnh đại giới đi nếm thử gánh chịu p h á p tắc hắn vốn là cựu dai cực hạ khoảng cách gánh chịu p h á p tắc nửa bước đăng tinh chỉ có cách xa một bước nhưng là bởi vì theo hầu không đủ ước ép gánh chịu p h á p tắc tính nguy hiểm quá lớn nhưng bây giờ hắn không lo được nhiều như vậy hắn nhất định phải gánh chịu p h á p tắc đi ngăn lại cái kia tiên tôn chỉ có dạng này mới có thể để cho mặt khác ma tộc có đầy đủ đi ăn người đi tiến dai chỉ cần có thể tại thời gian ngắn nuôi ra mấy cái cựu dai ma tộc ngươi liền có thể khiến nhân loại mang đến trí mạng trọng thương sau đó nhân loại cũng đem vô lực tiếp tục duy trì chiến vược xếp hạng từ đó ngã vào tuần hoàn á c tính thẳng đến diệt tuyệt hán tử vừa mới bắt đầu chính là chạy đồng quy v u tận đi tám tiên khí phương trượng trong núi nơi này tự thành một phương không gian bốn nghiêm tộc c h i lực cũng muốn đả thương người tộc một lần cuối cùng sao ngưỡng nguyệt tiên tôn ánh mắt bất thiện nhìn xem cái này cưỡng ép gánh chịu pháp tắc ma tướng từ bị quấn lấy đằng sau đến bây giờ đã qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ thông qua thủ đoạn đặc thù nàng biết được mà chỉ là m ư ơ i phút đồng hồ thời gian nhân loại liền đã tử vong vượt qua ba thành cho tới bây giờ mỗi phút đồng hồ cũng còn sẽ có mấy chục triệu người tộc tử vong Ma ăn người, trong ạ mạnh. i liền biến chỗ có Cho tộc càng càng thể phổ lên. tăng nên ăn t ma thời gian ngắn l i ề n đã có mấy cái ma tộc từ thất giai ăn vào b á t giai mà trong đó người nổi bật không thể nghi ngờ là nhân loại kia vẫn luôn tại phòng bị thiện hỏa phù đồ nhân loại thủ thành người tiêu chuẩn cấp độ là lục giai vì chính là phòng ngựa thiện hỏa phù đồ xâm nhập không có khả năng trước tiên giải quyết ngày xưa tam quốc diệt quốc cũng là bởi vì một cái thiện hỏa phù đồ không thể trước tiên giải quyết chỉ là thiện hỏa phù đồ tại không ăn thịt người trước đó bình thường t ự c hạn đều kẹt tại ngũ giai trong vòng nhưng giờ phút này nhật bản bên kia lại là trực tiếp xuất hiện mấy cái thất giai phù đồ mà khi cái kia được xưng là ác chiến t r ì vương thiện hỏa p h ù đồ một khi lăn lên tuyết cầu vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản bây giờ thậm chí có hai cái thiện hỏa p h ù đồ đã đổ hơn phân nửa đồng dương quốc từ đó leo lên c ự u dai bốn nàng mặc dù thành tiên sau tình cảm trở nên đạm mạng nhưng không có nghĩa là hoàn toàn biến mất nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu không nhân tộc khó tổn bốn đối với cái này cái kia ma xoáy chín cái đầu lại là c h à o phúng cười một tiếng sau đó trang miệm một lời cả giận nói cuối cùng này ác ma là các ngươi tự tay thả ra các ngươi coi là giết chết ma vương là chúng ta hủy diệt thời khắc thật tình không biết các ngươi giết chết là chúng ta sau cùng khắc chế cùng chúng ta cùng đi chạy về phía hủy diệt đi chương bốn trăm h tách ra thời đại chương bốn trăm h tách ra thời đại theo chiến đấu càng diễn càng liệt ở vào địa tâm bạch dương cũng là những nhữ m ả y vốn cho rằng chỉ là một trận phổ thông ma tộc xâm lấn nhưng nhìn địa bộ này đoán chừng là tiểu thâm biên giới quay con toi muốn đem l à m tinh lôi xuống nước ta cũng không có đồng ý bạch dương nhìn xem không ngừng cộng minh mà đến địa mạch tiết điểm đoán chừng còn phải một hồi mới có thể hoàn thành cộng minh thế là suy nghĩ khé động quả quyết lựa chọn dung nhập toàn bộ trong địa mạch cũng mở ra đặc tính huyết tế bầy trùng sau một khắc một cỗ quỷ dị ba động từ địa tâm thuận địa mạch hướng về bốn phương tám hướng t ư ơ n ra chỉ là trong n y mắt tựa hồ có cái gì thay đổi nhưng lại tựa hồ không có cái gì cả biến chỉ có những cái kia chui xuống đất đám ma vật sớm đã nhận ra cái gì nhưng lại đã không có cơ hội mở miệng b â y trùng khoảnh khắc đem nó chia ăn huyết nục bụi trùng thể phách 13688, t i n h thần lực 3310, linh lực 3215 h u y ế t nục nhầm trùng thể phách 13688, t i n h thần lực 3310, linh lực 3215, phòng hộ 137 huyết nục vũ trùng tám sơn xuyên đại địa b ù i bay đi đ á sỏi vạn vật hóa trùng b ú n mà những này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu theo bạch dương dân thân vào trong địa mạch làm tinh đại nhất nửa mặt đất đột nhiên bắt đầu dâng trào ra nhàn nhạt sương mù từng luồng từng luồng thanh tuyền từ dưới đất tuôn ra tản ra tinh thuần linh lực mà liên quan tới điểm này phát hiện trước nhất chính là những cái kia trong nước sinh linh cũng tỷ như thuộc hải bên trong tám lúc này nơi này nguyên bản thanh tịnh dòng nước đã bị triệt để nhuộm đỏi n h u đen trở nên đục không chịu nổi trong đó nhân ngư tiểu thư cùng ủ nạ lồn ngay tại đối kháng trong nước mà đến ma vật những ma vật này giáng lâm căn bản không có quy luật mặc dù các nàng tổ chức tốt trận địa nhưng những ma vật này lại trực tiếp giáng lâm đến trận địa nội bộ bọn chúng không chỉ có ăn người đối với các nàng những n à y thủy tộc hải tộc cũng giống vậy có uy hiếp lớn giờ phút này trên người các nàng đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương bên cạnh còn có rất nhiều nhân ngư đồng bào cũng đều là tất cả mang tương h thế nhưng các nàng căn bản không đường có thể đi các nàng không có cái gọi là phía trước cùng hậu phương bởi vì khắp nơi đều là ma vật chỉ có thể huyết chiến đến cùng chỉ là đang lúc các nàng có chút nhịn không được thời điểm lại đột nhiên phát hiện nơi này nước phát sinh một chút biến hóa mới đầu chỉ là từ dưới đất đột nhiên đã tuân ra đại lượng tinh thuần linh khí ngay sau đó những n à y thủy vực liền biến thành tinh thuần linh dịch những cái kia khô kiệt linh lực qua trong d â y lát khôi phục nhưng là cái này vẫn chưa xong rất nhanh các nàng liền phát hiện những linh dịch này còn có cực cao trị liệu thuộc tính tại linh dịch tiếp xúc thân thể trong nháy mắt đó các nàng liền cảm nhận được vết thương ngứa một chút nhưng còn chưa kịp quan sát vết thương liền đã phục hồi như cũ bốn mặc dù những linh dịch này chỉ có bạch dương trị liệu thuộc tính mười phần trăm thế nhưng là cái này liên tiếp mấy ngày đối với linh nguyên đặc cẩm cường hóa lại thêm bạch linh bên kia tam trọng cộng minh bây giờ trạng thái bình thường trị liệu thuộc tính đã đạt đến hơn hai vạn một ngàn điểm đạt đến b á t giai trị liệu cường độ cho nên cho dù là chỉ có tổng số lượng mười phần trăm cũng là thỏa thỏa lục giai trị liệu cường độ tại linh khí cùng linh dịch trong phạm vi bao phủ thì tương đương với mỗi cái sinh linh đều thời thời khắc khắc đang tiếp t h ụ lấy lục giai trị liệu sư báo hòa thức trị liệu mà lục giai chính là chỉ cần còn có tế bào hòa tính liền có thể phục hồi như cũ bốn nô ta xúc tu lại trở về rồi u n ạ lùn nhìn xem mấy cái đột nhiên rắn mặt sống dưới nước ma vật theo bản năng chính là hai cái thủy nhận rút ra khi đem đối phương sau khi bước lui nàng lúc này mới hậu chi hậu giác mà túi đầu nhìn lại lại là nguyên bản đã gây mất xúc tu chẳng biết lúc nào đã khôi phục như lúc ban đầu không chỉ là nàng người bên cạnh nàng ngư tiểu tư h thục thủy trường cái kia nhiều hơn mấy đạo gặm ăn tổn thương người theo đôi u cũng là khôi phục như lúc ban đầu bốn quá được rồi ta không chết ai người là ai cách đó không xa một cái bị ma vật kéo đứt thân thể nhân ngư tiểu la l ị đột nhiên lại sinh động hẳn lên tân sinh vui sướng tạm thời đẻ xuống sự sợ hãi đối với tử vong chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời nàng liền thấy bên cạnh xuất hiện một người dáng dấp cùng mình giống nhau như lúc tiểu nhân ngư bốn giờ khác này nàng rơi vào trầm m ặ tám mà liền tại nàng n g ẩ n người thời khắc cả người bên trên dáng dấp lợi kìm ma vật lần nữa phát hiện nàng lúc này lại là một kìm cắt số dưới nhất thời hai cái tiểu nhân ngư lần nữa bị một phân thành hai nhưng ngay sau đó để cái này ma vật hoài nghi nhân sinh một màn liền xuất hiện chỉ gặp cái kia hai cái bị một phân thành hai tiểu nhân ngư lắc mình biến hóa liền thành bốn cái h à i ta lại sống nhân ngư kia tiểu la lị ngốc đầu ngốc não nhìn một chút trước mắt đại gia hỏa hậu chi hậu giác bãi xuống người theo đôi hướng về tộc nhân bên người tới gần tại nguyên chỗ chỉ để lại ba cái không có kế thừa đại não bộ phận nhân bản thể mà cái này cũng triệt để chọc giận cái này ma vật tên tiểu nhân này cá ngay cả siêu phàm đều không phải là hắn đều chẳng muốn ăn nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút kỳ lạ đã như vậy vậy liền ăn xong nghĩ như vậy hắn một tay lấy ba kẻ tiểu nhân cá đưa vào trong miệng sau đó hung hăng khe cắn trong miệng nhiều sắp xếp ra nhọn n dễ như chở bàn tay liền đem ba cái tiểu nhân ngư xé thành m à n h ỏ sau m ộ t khắc máu tươi văng khắp nơi chỉ là khi hắn mất vào những mảnh vỡ này lại một lần nữa h á miệng lúc những cái k i a trong kẽ răng lưu lại huyết m ụ lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai biến thành từng cái tân sinh cá thể tiểu nhân ngư vô ý thức hô hô khiếp sợ hắn lần nữa nhấm n u ố t kết quả là tam biến mười thập biến ba mươi ba mươi biến một trăm một trăm biến ba nghìn không trăm linh trăm bốn ăn không hết căn bản ăn không hết mà hắn ma sinh cũng theo đó nên đón trí ám thời khắc khi hắn lại một lần đem cái k i a mấy trăm con tiểu nhân ngư một hơi nuốt xuống sau hắn liền kinh ngạc phát hiện hắn giống như chống mấy ngàn con tiểu nhân ngư tại hắn túi dạ dày trung thành dài to lớn bụng tựa như là mang thai bình thường cao cao nâng lên mà trong miệm trong kẽ răng còn không ngừng lại thế ạ o ra mới cá t ể đem đầy. đi, miệng cùng thực quan toàn bộ lớp Muốn muốn dám hắn thực nhưng lại nhà không ra, muốn nuốt nhưng lại nuốt không vào đi, càng là không cùng quan toàn nói nuốt nuốt càng lại lại i t vào bộ lớp là ra, p tục nhưng ấ m nuốt, hắn thể t chỉ có r ớ c chờ đem h ữ n thức ăn này tiêu hóa ăn này xong lại tính toán sau. Thế nhưng là ạ i tính t o theo thời gian một phân một giây đi qua hắn mới khinh khủng phát hiện tiêu hóa không hết căn bản tiêu hóa không hết bình thường vài phút liền có thể tiêu hóa đơn giản đồ ăn vào lúc này lại tựa như vô cùng vô tận giờ k h ắ c này hắn đ u ô i thực vật cảm nhận được sợ hãi hắn muốn xin giúp đỡ nhưng lại không phát ra được mảy may thành n m hắn không dám tiếp tục nhấm ớt thế nhưng là trong miệng răng sắp bén hay là thỉnh thoảng sẽ chảy t h ư ơ n g trong đó tiểu nhân ngư mà vết thương một khi xuất hiện t á c h ra liền sẽ bắt đầu cuối cùng đầu này tứ dai ma vật bị cho ăn bể bụng tại đáy nước tiểu nhân ngư bọn họ vô ý thức bãi động người theo đôi u tại trong thi thể của hắn bơi ra bốn mà giống ma vật này tình huống chỗ nào cũng có bạch dương trị liệu chỉ che chở bản thổ sinh linh chương 401, b i ể n trùng trào lên chương 401, b i ể n trùng trào lên mà số ít một chút ma tộc cũng là phát hiện vấn đề không thích hợp nơi này nước không thích hợp chúng ta muốn rời khỏi nơi này nói chính là có một bộ phận sống dưới nước ma vật nhảy lên mà ra muốn rời khỏi mặt nước bọn hắn mặc dù là thủy tinh ma vật mà dù sao là siêu phàm ở trên lục địa sinh động mặc dù sức chiến đấu sẽ hạ xuống nhưng cũng không phải là không được nhưng mà bọn chúng nhảy ra mặt nước lúc mang theo bọn nước cùng trên thân bám vào lấy t h ể lỏng lại là trên không t r u n g trực tiếp vặn vẹo biến đến dạng chỉ là khoảnh khắc công p u liên hóa thành từng cái nửa thể lỏng màu đỏ tươi côn trùng huyết trùng thể phách một 8 ư t i n h thần lực 3. a n g linh lực ba n g đạt tính vô tướng không có cố định hình thể có thể tùy ý cải biến hình dạng những ngày thật nhỏ huyết trùng、so、bám vào tại những ma vật này trên thân bắt đầu vô cùng bất nhập làm ăn thân thể của bọn chúng khi chúng nó lúc rơi xuống đất cũng đã chỉ còn lại có một đống hài cốt sau đó những hài cốt này cũng hóa thành nhúc nhích đại địa chất dinh dưỡng bốn mà lúc này trên mặt đất vô cùng vô tận linh lực từ trong địa mạch hướng ra phía ngoài dân trào nồng đậm linh lực trên không t r u n g l ắ n g động ngưng kết tạo thành che khuất bầu trời mê vụ trong sương mù tất cả bản thổ sinh mệnh đều chiếm được che chở làm sao đột nhiên sương lên hải thành ngay tại dẫn đội cứu người địch phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem chung quanh trong sương lớn bọn hắn nhìn không lắm rõ ràng tầm mắt thậm chí không cao hơn mười mét nhưng đối với rất nhiều ma vật lại tại dưới loại hoàn cảnh này cơ h ộ i không bị quá lớn ảnh hưởng mọi người coi chừng sương mù này có gì đó quái lạ địch phong vội và ngừng thở cẩn thận nói một bên một cái đội trưởng không có trước tiên ngừng thở không cẩn thận hút vào hai cái sương mù nhưng cũng chính là cái này hai cái x ư ơ n g mù để linh lực của hắn lập tức khôi phục một mảng lớn không x ư ơ n g mù này đang khôi phục linh lực của chúng ta thậm chí là tại trị liệu thương thế người đội trưởng k i a n ó i nhưng là lộ ra ngay miệng vết thương của hắn chỉ gặp mới vừa rồi còn vết thương máu chảy rầm rể giờ phút này cũng đã khôi phục như lúc ban đầu thấy thế địch phong cũng là ngạc nhiên nhìn sang nhưng không đợi hắn nói cái gì một thanh cốt đao chính là xuyên n g ư ợ c mà qua máu tươi phun ra mặt đất kiệt kiệt kiệt xem ra trời muốn diệt các người a một cái dáng người cao gậy hình người ma vật kiệt kiệt c ư i rút đao sau đó bắt lại địch phong đầu đột nhiên vặn một cái đem nó h a xuống máu tươi phun tung tóe mấy chục mét vậy khắp nơi đều là địch đoàn trưởng đoàn trưởng đám người kinh hãi lúc này liền giết đi qua nhưng lại bị ma vật kia ma khí bình chướng đều ngăn t r ở nguyên liệu nấu ăn còn dám phản kháng thật sự là không biết sống chết ma vật kia nói cầm cốt đao liền muốn đem những người này nhất đao lưỡng đoạn cốt đao nâng lên ma khí vân quanh thế nhưng là không đợi hắn chém ra lồng ngực liền bị một kích trọng kích đánh ló vào toàn bộ ma cũng là bay n g ư ợ c mà ra ta nhìn đánh người nguyên liệu nấu ăn là người mới đúng chứ toàn thân trần、Trùng、trục bị phong trên đùi còn lưu lại một cái kỹ năng linh lực ba đậu mặc dù không biết là tình huống như thế nào nhưng hắn giống như lại một lần x u ố n g lại làm ngũ giai cường giả tính mạng của hắn hoạt tính vẫn còn rất cao đầu bị vặn xuống đến sau tại trong một thời gian ngắn hắn vẫn bảo lưu lấy ý thức hắn nhìn tận mắt thân thể của mình tại sương mù này tác dụng dưới từng bước khôi phục xem r a trị liệu cường độ còn không thấp đâu địch phong khỏe miệng k h á n h n ế t thân thể hóa thành đạn pháo xông ra Cước trực địch hắc, trước tiên cần sương thứ trí, tiếp Một lát từ trong trở tiên hai, nhau phong phải qua. sau, giống xuyên qu vị về, mù đem một người mặc quần áo chính mình còn có hơn mấy chục cái ngay tại lớn thêm chính mình nhìn kỹ lại lại là trên đất một chút vết máu tại quỷ dị nhúc nhích sinh trường chỉ là một lát công phu liền lại thêm ra đến mấy cái chính mình đậu xanh rau má đây là làm tinh sao làm cho ta ở đâu tới nhìn trước mắt một màn này hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát bốn nhưng mà d ị biến lại không đến mức này khi linh lực x ư ơ n g mù hoàn toàn dâng lên sau những ma vật kia trên thân cũng là tùy theo giấy lên liệt diễm mặc dù đối với cao dai ma vật không cách nào tạo thành hữu hiệu uy hiếp nhưng đối với một chút đê dai ma vật hoặc là bệnh khuẩn thực vật tới nói lại là trí mạng mà cái này những liệt diễm này cũng giống như xúc động cái gì chốt mở đại địa bắt đầu banh minh sơn nhạc sụp đổ hóa thành vô cùng vô tận huyết sắc trùng hải hướng về bốn phương tám hướng trào lên mỗi một cái huyết nhục chi trùng đều có được tiếp cận sáu dài ba triệu t h ổ tính bọn chúng che khuất bầu trời mà đến bọn chúng ở khắp mọi nơi đại địa cùng đấy đại dương cùng nhau nhúc ních nhấc lên tỷ tỷ trùng sóng bầy trùng sóng lớn che mất nhà cao tầng lấp kín b u ồ n địa khe ránh chất đầy hải huyền tràn ngập k ô n g dương trong khoảnh khắc toàn bộ lam tinh liền hóa thành một đoàn n ú c ních huyết nhục trùng đoàn nguyên bản còn tại trong chiến đấu đám người chỉ cảm thấy trước mắt một mả sau một khắc hết thể đều thuộc về nạp đến trong h tám bên hai không ngừng truyền đến tất tất run lẩy bảy thanh â m lạnh uất nhúc nhích bảy trùng tại trên mặt mọi người bỏ qua ngực bỏ qua ở trên người mỗi một tấc da thịt trèo lên trên qua sau đó bỏ hướng những cái kia ma tộc đem nó bao phủ tan giã khi quỷ dị trùng hải nổi lên bốn phía lúc ngay cả cái kia tự do chim chóc cũng sẽ bị thốn p h ệ mấy cái cao dai ma tộc phát hiện vấn đề không thích hợp vội vàng hướng bầu trời bay đi thế nhưng là trên mặt đất mảnh k i ê n màu đỏ tươi nhưng không có như vậy bỏ qua bảy trùng hợp tác màu đỏ tươi chi nắm bảy trùng có thể lẫn nhau hợp tác hình thành các loại hình thái nhiên huyết phong y gì thiêu đốt huyết đủ, thu hoạch được càng mạnh thuộc tính phi hành hiệu quả cùng tốc độ nhanh hơn chỉ tầm mắt trên mặt màu đỏ tươi đột nhiên nô ra lẫn nhau kết hợp hóa thành một đầu màu đỏ tươi nhiên huyết móc đ u ố t bây giờ lấy tốc độ nhanh hơn một tay lấy bọn hắn bắt lấy chỉ là chỉ trong chốc lát liền bị thôn phệ hầu như không còn m u ố n chỉ có những cái kia tốc độ đầy đủ nhanh đi thẳng lam tinh đi tới bầu trời cao cao dai ma tộc mới khó khăn lắm may mắn thoát khỏi tại khó bọn hắn quay đầu nhìn lại đã thấy toàn bộ lam tinh đều rất giống s ố n lại nó ngọc ngậy biến hóa thậm chí còn muốn rôi ra xúc rác ý đồ đem bọn hắn lưu lại. Thế thế, Bọn bay chúng cũng không hướng h đầu lại hướng về t â mà không không Tinh, còn bay Lam đi đã l cùng h lúc đó ngay tại trong địa mạch vừa mới giải quyết tinh thú tỉnh lại huyền dung n ạ n phét cũng là cảm nhận được chung quanh không thích hợp đây là tình huống như thế nào chỉ gặp quanh thân nham tương t ừ n g cái đều biến thành đốt lửa nóng bỏng t i ể u trùng thỉnh thoảng còn tại trên người mình bỏ qua bản này không có gì nhưng khi nàng trở lại biển sâu sau mới đột nhiên phát hiện nước biển cũng không thấy thay vào đó là trung hải litna litnit bảy trùng hợp thành biển cả cùng đại địa phóng nhãn toàn bộ lam tinh cơ hội không có mấy khối bình thường địa phương hoặc là nói còn sót lại mấy khối bình thường địa phương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần bầy trùng hóa nạ p h é t vài tỷ năm không thấy ngươi thế nào đem chúng ta biến thành d ạ n g này vừa mới thức t ỉ n h h u y ề n d u n g chừng mắt nhìn nhìn về phía nạ p h é t đối với cái này nạ p h é t cũng là lấp đầu ta không biết ta mặc dù trùng hải cũng là biển nhưng là hắn hay là càng ưa thích bình thường nước biển A. mấu chốt nhất là mặc dù nói trùng hải cũng là biển nhưng cái này trùng hải lại có chút không nhận chính mình k ô n g chế